trong chốc a o lát n như h u n là mạng nhện tia sáng đem nam tử bao trùm điện tử âm thanh truyền đến quét hình đến c h Lập định vị đáng chết nam tử trung niên căm tức nhìn nam tử ra hỏa này trở về đem căn cứ vị trí phá tan lộ giết hắn hoài phổ hàn rào tiến sĩ e h o a bưng chén trong chén bốc hơi nóng bên trong ngâm cầu kỳ nguyên lai tổng bộ vị trí chính là chỗ này a kèn gì x a mạc ân khoảng cách bên này thật là xa xôi chúng sinh tổ chức chân chính vị trí h ử cho tới nay duy trì thần thần bị bí tiến sĩ e h o a cười sau đó ấn về phía một cái nút nhất định phải cho chúng sinh tổ chức đưa đi một chút tiểu kinh h ỉ giải quyết đây hết thể sau hắn không có tiếp tục để ý chúng sinh tổ chức vị trí hắn cần phải làm là trước làm rõ ràng ở đâu đến tiếp sau nên như thế nào đó là đến tiếp sau sự tình về phần hiện tại hắn là không có bất kỳ cái gì năng lực cùng chúng sinh tổ chức đối kháng xuất ra bản bút ký ghi chép chúng sinh tổ chức vị trí tại tèn di sa mạc bị ta thật đơn giản phát hiện giải quyết kết thúc công việc sau đó hắn đi vào trong phòng thí nghiệm trên b à n giải phẫu nằm một vị đã bị cải tạo thất thất bát bát quái vật thiếu niên trong hàng rào thanh long b a n g thiếu niên thể chất chính là không sai cải tạo đứng lên rất thuận tiện tiền đào không hổ là một nhân tài tại cải tạo phương diện có đặc biệt kiến giải những số liệu kia mang đến cho hắn trợ giúp thật lớn vùi đầu nghiên cứu phân tích số liệu hắn đem vị này quái vật thiếu niên mệnh danh là si mị một căn cứ số liệu hiện ra si mị một không ưu tú tố điểm tốc độ lực lượng năng lực khôi phục đạt đến nhị giai liệp sát giả tình trạng tuy nói ở trong đó đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì dung nhập dị thú vốn là rất mạnh nhưng bất kể như thế nào đây chính là một loại kinh người d u n g hợp điểm cất bước quá cao thậm chí nếu như dung hợp càng mạnh càng kinh khủng dị thú hắn đều cảm thấy có thể hay không sáng tạo ra trong truyền thuyết thần thoại yêu quái lúc này quý sương bảo đi đ n nhìn cũng chưa từng nhìn trên bản g ả i phẫu vật thí nghiệm mà chỉ nói tiến sĩ、e tiến sĩ é、e hòa, khoát khoát e、hòa nói g tới miếu o chờ mong hắn là thật không tính quá chờ mong trừ phi thật có thể để hắn nhìn thấy vật thật miếu loan hàng rào đoán cốt độ thuần thục tăng lên tới bảy mươi ba hắn trong khoảng thời gian này cái nào đều không có đi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện năm n ề n xương gãy bị hắn đ ù a n g h ị c h sắp dung nhập vào trong lòng đưa tay ở giữa chính là thuận thế mà ra v õ đạo tinh túy chính là đào móc trong cơ thể mình lực lượng đương nhiên đây chỉ là trước mắt hắn nhận biết mà thôi về phần về sau như thế nào liền phải nhìn tự thân có thể đi tới một bước nào nhóm đầu tiên tu luyện thổ nạ p thuật đoàn người bọn họ đã tu hành không sai bị lắm không thể nói từng cái đều nhập môn nhưng có thể nói bọn hắn đã thật sâu cảm nhận được thổ nạ p thuật mang tới chỗ tốt nhất là lê bạch càng là tiên triển thần tốc chứ có thể cảm nhận được thể nội khí ý bên ngoài đã có thể làm được khí huyết dung hợp lớn mạnh tự thân khí huyết điểm này từ tinh thần diện m ạ o bên trên liền có thể nhìn ra lão chu nhóm thứ hai tu hành thổ nạp thuật danh sách nhân viên người tốt nhất sửa sang một chút lâm phạm nói ra ừng ta biết nhóm thứ hai tu hành danh sách nhân viên chọn lựa chính là tại đông đảo người sống sót bên trong chọn lựa ra biểu hiện tốt sơ bộ là chuẩn bị chọn lựa hai trăm n g ư ờ i không có khả năng chọn quá nhiều hàng giao cần vận hành nếu như người người cũng bắt đầu đắm chìm thức tu luyện thổ nạp thuật như vậy sống liền không có người làm đồng thời làm như vậy cũng là vì cứ để người sống sót biết cải biến tự thân kỳ ngộ tới các ngươi có thể hay không gia nhập vào trận này kỳ ngộ bên trong liền phải nhìn các người dĩ vãng biểu hiện cái này có thể kích phát người cố gắng chi tâm cái này cùng lúc đi học một dạng bằng cái gì hắn có thể được tiểu hướng hoa liền ta không thể được ta cũng phải nỗ lực lâm phàm trong hàng rào dị thú huyết nục không nhiều lắm sắp tiêu hao sạch sẽ, sẽ. giá chu đầu rất đau bây giờ mỗi ngày loại thịt tiêu hao chính là rất khổng lồ số lượng tuy nói trận k i a dị thú chiều có lưu không ít dị thú lại thêm ra ngoài săn g i ế t mang về một nhóm rõ ràng đã rất nhiều nhưng là trong hàng rào nhiều người như vậy cần dùng ăn sao có thể chịu được không có việc gì tổ chức nhân thủ ra ngoài săn rết dị thú do ta dẫn đội lần này ra ngoài nhất định phải đem tất cả xe đổ đ ầ y trở về lâm phảm cũng không đem chuyện này để ở trong lòng không phải liền là dị thú nha liền hiện tại thời đại này cái gì đều thiếu duy chỉ có không tiêu thịt dị thú lao chu gật gật đầu hắn hay là rất yên tâm lâm phảm không có ý tứ gì khác chính là thuận miệng nói một chút mà thôi đem hàng rào hiện tại thiếu hụt đồ vật nói ra sớm chuẩn bị sẵn sàng Ngay hàng phát thanh truyền đến thanh kế Khu khu. tiếp, phát rào là âm. Dù vương tuyển hoàng hải vương đại bảo an hạo theo phát thanh bên trong báo ra một vị lại một vị danh tự thời điểm tất cả mọi người buông xuống trong tay làm việc hiếu kỳ nghĩ đến không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe được vương tuyển bọn hắn danh tự thời điểm tất cả mọi người cảm thấy đây nhất định là có chuyện tốt phát sinh đừng nhìn vương tuyển chỉ là người bình thường nhưng người ta thế nhưng là cùng lâm quản lý giả sinh hoạt chung một chỗ địa vị bài diện thân phận vậy cũng là tiêu chuẩn cũng không lâu lắm danh tự kết thúc phát thanh bên trong lại chuyển ra lão chu t h a nhâm báo đến danh tự nhân viên đem giảng dạy lâm quản lý giả một mình sáng tạo thổ nạp thuật đây là các ngươi cải biến tự thân kỳ ngộ hy vọng các ngươi có thể t r â n quý xôn s a o tất cả mọi người chân kinh rất nhanh các loại tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng vang lên hiển nhiên là bị điểm đến danh tự người tiếng hoan hô không có điểm đến tên cũng đừng từ bỏ lần này chỉ chọn lựa hai trăm n g ư ờ i các ngươi cố gắng cố gắng tranh thủ tại hạ một đ o ạ n trong danh sách chương hai trăm hai mươi mốt thức tỉnh chúa cứu thế sao khuyết trương hàng rào rộn đồng ở giữa an hạo vùi đầu gian khổ làm ra đào bùm đất gieo hạt lấy hạt giống thân làm miếu loan hàng rào bên trong một thành viên hắn cảm thấy hiện nay sinh hoạt rất tốt ngẫm lại đã từng bao nhiêu chuyện xưa cuộc sống như vậy đơn giản chính là nhân gian luyện ngục vùng ăn không no cả ngày ngơ ngơ ngác ngác rõ ràng muốn cố gắng trải qua cuộc sống tốt hơn thế nhưng là một mực không biết nên hướng phương hướng nào nỗ lực hắn nghĩ tới chết lại không thể chết hắn còn có một vị bội bội cần chiếu cố tuy nói đây không phải thân bội bội của hắn nhưng với hắn mà nói hắn đã đáp ứng ân nhân cứu mạng của mình vô luận như thế nào đều muốn đưa nàng chiếu cố tốt đó là tận thế bộ phát năm thứ ba hắn đang chạy trốn trong quá trình bị đồng hành đồng bào ném muốn cho hắn trở thành dị thú khẩu phần lương thực tìm chân dị thú từ đó cho bọn hắn sáng tạo đảo vòng thời gian ngay tại hắn lúc tuyệt vọng văn ca xuất hiện đem hắn từ dị thú trong miệng to như chậu máu cứu lại sau đó đem hắn mang theo trở về lúc đó văn ca có cái nữ nhi một tuổi lớn văn ca cần ra ngoài săn giết dị thú liền đem hải tử giao cho hắn chiếu cố thời gian vừa tới chính là nửa năm văn ca đích thực đem hắn trở thành đệ đệ giống như chiếu cố cho hắn ăn cho hắn uống chưa bao giờ để hắn mạo hiểm qua chỉ là thời gian tươi đẹp là ngắn ngủi hai tháng sau một ngày văn ca bị dơ lên trở về vết thương chẳng t r ị thương rất là nghiêm trọng chỉ có một hơi tại sau đó bắt hắn lại tay mặt mũi tràn đầ Hy h vọng lúc này loa phóng thanh c h u y ề n đến có một chút tên của hắn quan hạo n g h y người thẳng tắp cài eo có chút mê mang hơi nghi hoặc một chút nghe tới phía sau nội dung thời điểm hắn trong nháy mắt nghe tố cải i b ế n tự t hạo â n kỳ đem ộ mội, i trước ờ i đã n g h h Hạo ư An kinh nói. tuổi Đã mắt tất cả hình ảnh thu hết vào mắt tim của hắn là kích động đã từng hắn cảm thấy mặc kệ tại cái nào hàng rào tình huống đều là giống nhau nhưng bây giờ hắn cảm thấy không đúng miếu loan hàng rào mới là trong lòng hắn chân chính nên bảo vệ địa phương lao chu đi đến sân khấu nhìn xem đen nghịt một mảnh một mực lan tràn đến hành lang cuối cùng hắn ép một chút tay cầm ống nói lên bắt đầu một vòng mới biểu hiện người trước lao chu phía sau màn lâm phạm lao chu không phải người ăn một mình thường thường sẽ đem đồ ăn lấy ra đưa cho lâm phạm đây chính là trang bức ta khẳng định phải trang nhưng ta khẳng định cho ngươi lâm viện trưởng bức cũng trang thật tốt chính là thông qua tam i ệ n g tự thuật đi ra hoàn mỹ không một tí vết phối hợp tràn đầy lúc này mọi người thấy lao chu cái kia từng đôi mắt nhìn lao chu nội tâm có chút khẩn trương dù là trải qua cảnh tượng hoành tráng hắn cũng là như thế cái này cùng mân nữ xuất giá thân là lao phụ thân chúng ta lên đài bắt đầu diễn thuyết một dạng hai chân sẽ nhịn không được r u lên nói chuyện có chút lắp bắp đỏ bừng cả khuôn mặt khẩn trương mà t h è p thùng mọi người các người tốt võ viện thành lập mới bắt đầu liền có người muốn biết cái này võ viện rốt cuộc là ý gì nhưng lúc đó ta cho mọi người thừa nước đục thả câu ai cũng không nói nhưng bây giờ ta có thể nói cho các vị cái gọi là võ viện chính là dạy mọi người tại không dùng huyết tình cùng t ị t dị thú tình h u ớ i như thế nào nắm giữ hoàn toàn mới lực lượng đây là bọn ta lâm quản lý giả dốc hết tâm huyết sáng tạo ra hắn thường xuyên nói với ta người phải dựa vào chính mình chỉ có trong tay mình có sức mạnh mới có thể tại trong tận thế sống càng an tâm hắn muốn để tất cả mọi người có thể k h ố n g chế vận mệnh của mình làm chủ nhân của mình ta là đệ nhất vị tu luyện đoán cốt thổ nạp thuật người theo ta xâm nhập ta phát hiện môn này hoàn toàn mới hệ thống tu luyện là cường đại là kinh khủng là nhân loại sử thượng vĩ đại nhất kết tinh ta nói với hắn dạng này kết tinh nếu như là người khác chắc chắn sẽ không truyền bá ra ngoài nhất định phải k h ố n g chế ở trong tay chính mình mới được nhưng là hắn lại nói cho ta biết thân là người quản lý hắn thâm thụ mọi người tín nhiệm nhất định phải vì mọi người tương lai làm ra cố gắng làm ra công hiến hắn không muốn nhìn thấy sinh ly từ biệt không muốn nhìn thấy thân bằng hảo hữu đứng trước nguy hiểm bất lực không muốn nhìn thấy người khác khi dễ chính mình lại vô lực phản kháng chẳng cảnh cho nên quyết định chuyển cho mọi người đối với cái này ta vì chính mình lúc trước hành vi cảm thấy thật sâu hối tiếc lao chu há miệng cố sự liền đến đứng lặng nơi hẻo lánh lâm phảm l ặ n g lặng nghe những lời này hắn không có nói qua một câu tất cả đều là lao chu tự biên tự diễn theo lão chu nói ra lời nói này hiện trường đám người sống sót đối với lâm phảm càng thêm sùng bái tràn ngập kinh ý đúng vậy a nếu như là người khác làm sao lại truyền thụ cho hắn bọn họ đâu lao chu thấy hiệu quả không sai liền trầm giãi nói bây giờ chỉ chọn lựa hai trang ị không có bị chọn lựa không cần phải gấp gáp đến tiếp sau cũng sẽ có chỉ là bởi vì nhân thụ không đủ không cách nào từng cái dạy bảo chờ một chút nhiều người tất cả mọi người có thể học giải thích của hắn là hữu dụng không có bị chọn chúng đám người sống sót nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải tự mình làm không tốt là được chờ đợi không có chuyện gì dù là hiện tại không có bị chọn chúng bọn hắn vẫn như cũ đối với tương lai tràn ngập hy vọng có người kích động hốc mắt đỏ bừng giờ khác này bọn hắn chỉ cảm thấy hy vọng bao phủ toàn bộ bầu trời lâm phạm cho m i ế u loan hàng rào mang tới biến hóa là to lớn hắn đang cố gắng lấy n g à y kế tiếp ra ngoài săn giết dị thú đội ngũ xây dựng từng chiếc xe hàng trùng trùng điệp điệp hướng phía m i ế u loan huyện thành chạy mà đi nô đình cùng lâm phạm một chiếc xe lâm ca bọn ta hàng rào có cần hay không khuyết trương nô đình nắm trong tay tay lái cùng lâm phạm trò chuyện với nhau thân là trong hàng rào một thành viên thường thường suy nghị sự tỉnh chính là cùng hàng rào phát triển có quan hệ k u y ế t trương hiện tại tình huống này ngươi cảm thấy làm sao k u y ế t trương lâm phạm hỏi n ô đình nói trong khoảng thời gian gần nhất này ta vẫn luôn có cẩn thận nghĩ tới hàng rào khuyết trương sự tỉnh chủ yếu độ khó chính là có quan hệ tường thành kiến tạo nhưng ta nghĩ đến chu ca năng lực là điều k h i ể n kim loại lê bạch ca là cự thạch năng lực có thể tiếp xúc bùn đất vật chất hình thành hòn đá còn có diệp đồng đồng thực vật năng lực có thể trợ giúp thực vật sinh trưởng cuối cùng để thực vật có lực công kích nếu như lấy năng lực của bọn hắn đến kiến tạo tường thành ta cảm thấy sẽ giảm xuống tường thành kiến tạo độ khó người nói có chút đạo lý a lâm phạm tưởng tượng cảm thấy thật là có khả năng nắm chắc bất quá có quan hệ tường thành kiến tạo là đại công trình n g ư ơ i cảm thấy liền bọn ta chút nhân thủ này có thể thật có thể giải quyết được tương thanh kiến tạo thật là đại công trình độ cao chiều dài cũng đủ để cho người đau đầu vô cùng coi như lão chu năng lực dùng rất thuận tiện nhưng là thi triển năng lực là cần tiêu hao tỉnh thần thể lực khả năng vừa kiến tạo không bao lâu lão chu liền có thể mệt mỏi nằm n ô đình nói lâm ca bọn ta có thể tìm người a tìm người chương hai trăm hai mươi hai đúng là tân nghi cùng thuật dương trung tâm khu vực có cái dưới mặt đất hầm trú ẩn bên kia không có kiến tạo hàng rào sau tận thế thời gian dần qua liền trở thành một cái giao dịch thị trường rất nhiều giác tỉnh giả cùng liệp sát giả đều sẽ tới đó có là đi đón lấy nhiệm vụ có là tuyên bố nhiệm vụ nếu như bọn ta muốn kiến tạo tường thành có thể đi bên kia nhìn xem nói không chính xác gặp được càng thích hợp giác tỉnh giả nô đình nói ra lâm p h à m có chút im lặng ngoa tạo lại còn chưa từng nghe qua thị trường giao dịch chính mình thật là vị không hợp cách người xuyên biệt lại còn có những đồ chơi này không có làm rõ ràng c h ò chuyện c h ò chuyện tiến vào miếu loan huyện thành bên trong phía trước có dị thú ẩn hiện đều là hồng huyết dị thú nhìn xem liền đần độn nếu để cho hồng huyết dị thú biết một vị nhân loại đối bọn chúng lời bình là đần độn Tuyệt rất đối sẽ rất phẫn nộ, ngắm lâm ạ i ngươi vừa xuyên qua tới bộ ráng. Người khác đều đốc, liền ngươi không đốc. Làm việc rồi. lúc Làm l trước khác nốc, nốc. ráng. xuyên không vừa qua đều bộ phạm xuống xe lắc lắc cánh tay đối với dùng để đỡ đói dị thú phẩm chất không cần quá tốt chỉ cần là thịt là được lâm ca chúng ta tới là được ngươi nhìn xem nô đình xuống xe nhìn thấy bọn này phổ thông hồng hết dị thú không có chút nào để vào mắt đều là một đám tiểu tạp l à m mễ chỗ nào cần lâm c a đậu thủ lục sơn lê bạch bọn hắn cũng xuống xe t h ú ta cái kia giao cho các ngươi lâm phạm dựa lưng vào cửa xe lẳng lặng chờ đợi nô đình bọn hắn hướng phía dị thú phóng đi hồng huyết dị thú bọn họ nhìn thấy nhân loại thời điểm tức giận gầm thét phát ra tiếng gà o thét nện bước tứ chỉ không sợ vào tới chiến đấu rất nhanh kết thúc thân là tam giai liệp sát giả ngô đình đối phó hồng huyết dị thú tự nhiên không có độ khó vì cam đoan thi thể hoàn c h ỉ n h tính cũng không đối với dị thú chém giết chỉ là huy quyền lấy lực lượng đánh n ổ dị thú đầu sau đó bắt đầu thanh lý hiện trường đem dị thú thi thể hướng trong buồng xe ném đi nếu như có thể lấy thành thị là hàng rào liền tốt muốn nói sinh hoạt tự nhiên hay là tại trong thành thị tốt nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ như vậy đầu tiên không nói muốn đem thành thị vây quanh cần bao lớn công trình liền nói lấy thành thị mặt đất xi măng liền không thích hợp trồng trọt nhu cầu ngắn hạn ngăn cản có vẻ như có thể nhưng nếu là lâu dài xuống tới không cách nào làm đến tự cấp tự túc như vậy tất nhiên muốn hủy d i ệ t hướng phía trong huyện thành tiếp tục chạy mà đi trong huyện thành dị thú số lượng so với lúc trước muốn ít rất nhiều quả nhiên phàm là để lâm phàm trưởng thành hắn chỗ đi địa phương chắc chắn gặp tính hủy d i ệ t đà kích dị thú số lượng bảo giảm liền cùng khu bảo hộ tự nhiên một dạng lê bạch chỉ là nói cho hắn biết bên kia có cấp bậc cao dị thú liền dẫn đến lê bạch chính mình đi qua cũng không tìm tới dị thú thường cơn sóng liên tiếp sinh hoạt trong miếu loan huyện thành các dị thú xui xẻo d i ệ t tộc thai ương lạc yến đến chúng ta phải nhanh lên đem tất cả xe hàng đ ổ đầy liền phải trở về nếu không chất thịt biến n át rất tồi tệ lâm phàm thúc giục bất quá săn i ế t lên s á t thực rất nhanh cấp một hoặc là cấp hai dị thú đều không thể đập vào mắt liền xem như cấp ba dị thú cũng là thịt hàng cùng phổ thông hồng huyết dị thú một dạng bị chất đ ố n g tại trong dương hàng đương nhiên để bảo đảm trong dương hàng chứa đủ nhiều thịt dị thú trực tiếp chính là cho dị thú đi đầu đổ máu vô dụng bộ vị trực tiếp không cần mang về phương xa có du đáng giả xuất hiện tại kiến trúc mái nhà n ư ợ m nhờ kính vi vọng xa xa quan sát lấy nơi này nhìn đến đây tình huống bọn hắn trực tiếp mộng đồng dạng bị dọa sợ bọn hắn là đến nhập hàng a có một vị du đáng giả l ệ n h mình nói chó chọc bọn hắn bọn ta liền nút ở nơi này là được du đáng giả cũng không phải đ ồ đần có thể gây không có khả năng gây trong lòng rõ ràng tại bọn hắn quan sát thời điểm lâm phàm có loại bị thăm dò cảm giác bất quá không nghĩ nhiều san giết dị thú mới là chuyện trọng y ế u nhật sự tình khác chỉ cần không phải phát sinh ở trước mặt như vậy đều có thể dễ dàng tha thứ lúc này nô đình bọn hắn ngay tại điên cuồng chuyển vật lấy thành thơi lâm phàm không có việc gì quan sát lấy đột nhiên hắn phát hiện có con dị thú nhìn thấy đồng bạn bị điên cuồng chuyển vận thời điểm vậy mà bị hù đem chân liền chạy cái này khiến lâm p h ạ m tìm được một chút xíu niềm vui thú hàng rào chính là thiếu khuyết thức ăn thời điểm há có thể dung nhị n lãng phí n ê n bước chân nhanh chóng đuổi theo nhất định phải đưa nó cho bắt trở về lợn dừng dị thú nhanh chóng chạy trốn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại khi phát hiện nhân loại kia đang truy đuổi nó thời điểm kinh hại nó ngao ngao kêu thảm chạy đến một dãy nhà bên trong hy vọng có thể tránh né truy tùng của đối phương trên lầu chuyển tới tiếng va chạm xem ra con lợn rừng này dị thú đã hoảng hốt chạy bừa thuận thang lầu mà lên t i ể u chư chư ngươi ở đâu lâm p h n g ôn hòa đối với an t ĩ n h chung quanh hô hào lợn rừng dị thú trốn ở nơi hẻo lánh một điểm động tĩnh cũng không dám phát ra lúc này l ợ n rừng dị thú dựng thẳng lỗ thai nhân loại tiếng bước chân từ từ đi xa sau đó biến mất không thấy gì nữa cái này khiến l ợ n rừng dị thú nhẹ nhàng thở ra n ệ n bước nó heo chuẩn bị chạy trốn ngay tại nó từ nơi hẻo lánh đi ra thời điểm a ta phát hiện ngươi lâm phạm cùng q u giống như trực tiếp toát ra ngao ngao ngao luân dừng dị thú phát ra tiếng kêu thảm bị h ù đại tiểu tiện bại tiết không kiềm chế lúc này nô đình bọn hắn đã đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ một đợt này dị thú số lượng không hề ít đã đem mở ra mấy chiếc xe hàng đồ đầy a lâm ca đâu nô đình quay đầu không nhìn thấy lâm ca thân ảnh rất kỳ quái vừa mới còn ở nơi này làm sao một cái trước mắt liền biến mất vô ảnh vô tung sau đó hắn nhìn thấy lâm phảm từ nơi hẻo lánh xuất hiện trong tay mang theo một con dị thú thi thể cái đôi đều làm tốt rồi sao lâm phảm hỏi nô đình nói đều làm tốt rồi t r à đầy cái này thả xuống được sao lâm phạm lung lay trong tay lợn rừng dị thú thi thể nô đình lắc đầu nói không đúng được đều đã đẩy quan hàng cửa đều phí hết sức lực dạng này a lâm phạm bất đắc dĩ mắt nhìn trong tay dị thú thi thể chỉ là hồng huyết dị thú không có cách chỉ có thể tiện tay ném sang một bên lãng phí cũng là có chút lãng phí nhìn thoáng qua con mắt t r ừ n g tròn xoe chết không nhắm mắt lợn rừng dị thú trong lòng chỉ có thể thật có lỗi soi biết để cho ngươi đi trở lại hàng rào thời điểm sắp trời dần tối bọn hắn đem dị thú thi thể vận chuyển đến trong k h lạnh hắn thì là về tới trong nhà đẩy cửa ra đã nghe đến mỹ vị mùi cơm chín lao vương đem đồ ăn sớm sau khi chuẩn bị xong ngay tại s ả n h phòng nếm thử tu luyện thổ n ạ p thuật chương hai trăm hai mươi ba cảm giác thế nào lâm p h à m hỏi lao vương nói có chút khó chịu không quá dễ dàng cải biến hô hấp phương thức luôn cảm thấy tâm mượn hoảng hốt lâm p h à m cười nói ừ m đây là rất bình thường tình huống không cần phải gấp gáp từ từ sẽ đến dần dần quen thuộc không cần nóng đội đến ngươi hô hấp một lần cho ta xem một chút ta cho ngươi chỉ điểm một chút được lao vương thuộc về mới học mà lại số tuổi không nhỏ tư duy phương diện chưa chắc có người trẻ tuổi như vậy có thứ tự tu luyện cái đồ chơi này thuộc về tươi mới đồ chơi học vẹn cứng g i á n luyện không nhất định liền có tốt hiệu quả người tiết tấu này có chút vấn đề đến xem ta nhớ k ỹ hô hấp phương thức cùng tiết tấu không cần cưỡng ép chuyển biến lâm phạm tự mình dạy bảo hiệu quả thế nhưng là s o lão chu phải tốt vô cùng khác người sống sót nếu là biết tuyệt đối sẽ khóc lên lão vương cũng quá hạnh phúc đi tổ sư ra tự mình dạy học một lát sau lão vương tiết tấu dần dần khá hơn lâm phạm hài lòng gật đầu hắn phát hiện lao vương đang tu luyện phương diện có vẹn h ư không có quá lớn tiên phú cuối cùng sẽ phạm sai lầm cũng không phải không có khả năng phạm sai lầm mà là nói mấy lần vấn đề lại luôn quên tình huống này liền hơi có vẻ không đúng chỉ có thể nói lao vương đang tu luyện phương diện thiên phú cũng không tốt ăn cơm trước đi ta đi hâm nóng đồ ăn lao vương bưng đồ ăn đi phòng bếp làm nóng tiểu hy vọng đâu lâm phạm hỏi lao vương nói hài tử nói hơi mệt trước hết trở về phòng nghỉ ngơi lúc này lâm phạm phát hiện lạt điều ngẩng lên đầu ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hờ vọng chỗ gian phòng mắt đ ầ u xanh nhìn trừng trừng lấy thế nào lâm phạm so lấy lạt điều đầu tò mò hỏi lạt điều dây rủa thân thể tại mặt đất di chuyển nhanh chóng đến tiểu hy vọng trước cửa ngẩng lên đầu tình huống như vậy để lâm phạm cảm thấy có chút quái dị đột nhiên một cỗ rất nhỏ ba động truyền lại mà đến bị hắn bắt được Ừm. lâm phàm đứng dậy khẽ nhũ mày hướng phía tiểu hy vọng chỗ gian phòng đi đến mở cửa đi vào đi vào tiểu hy vọng bên người chỉ gặp tiểu hy vọng nhũ mày biểu hiện rất thống khổ ý thức mơ mơ hồ hồ tự mình l ầ m b ầ m tựa như là đang nói nóng quá nóng quá lâm phàm sờ lấy tiểu hy vọng đầu phát hiện chán của nàng rất nóng không phải phát nhiệt nếu như là phát nhiệt mà nói là điều hoàn toàn có thể chữa cho tốt thế nào lao vương đi đến rất nghĩ h o c nhưng khi nhìn thấy khuê nữ vẻ mặt thống khổ lúc hắn trong nháy mắt luôn cuống Có c h ú trong không nhìn phía Phạm, biết t làm Lâm sao, về lòng Lâm là Lâm hắn, chính nói, đừng hoàng Phạm chủ Phạm hốt, tâm đây cốt. khoảng ả năng muốn thành tỉnh giác già là su trở thế. t r n g k h o thời gian gần nhất này tiểu hát vọng vẫn luôn tại phục d ụ n g huyết tỉnh còn có mỗi ngày ăn thịt dị thú tố chất thân thể ngược lại là không có tăng lên bao nhiêu như vậy chỉ có thể nói ở trong đó năng lượng khả năng đều dùng đến để thăng tinh thần a lao vương khẩn trương mà kích động chính mình quê nữ muốn trở thành g i á c tỉnh già rồi nếu thật là giặc này liên thật quá làm cho người ta kích động lao vương người đi thông chi lao chu lê bạch tới lâm phạm nói ra lao vương vội vàng rời đi tiên đến thông chi rất nhanh bọn hắn tới các ngươi nhìn xem tiểu hát vọng tình huống này có phải hay không muốn trở thành g i á c tỉnh giả rồi lâm phạm hỏi lao chu nhìn rất cẩn thận có lẽ vậy g i á c tỉnh giả thức tỉnh năng lực chính là não bộ tinh thần là bộc phát mở ra g n g s i ề n g cũng tục xưng là thượng đế lĩnh vực hiện tại n à n g não vực ngay tại phát sinh biến hóa thể nội tế bào liền cung thuốc nổ giống như đã bắt đầu nổ t u n g không có chuyện gì vượt đi qua liền tốt ngươi lúc đó có loại tình huống này sao lâm phạm hỏi lao chu nói có bất quá ta khi đó không có tiểu hy vọng như vậy nghiêm trọng Căn loại. Loại một, một, một bên lê bạch nhìn chừng chừng lấy lao chu khá lắm ngươi đạp mã đây là lại đem ta làm bàn đạp giống đạp a nắm lấy cơ hội liền đến ai có thể gánh vác được lâm phạm châm tư cảm thấy lao chu nói có chút đạo lý mặc dù không nên xuất hiện năng lực phân chia cao thấp nhưng ở sức chiến đấu phương diện có năng lực hoàn toàn chính xác không được cũng tỷ như diêu tuyết phụ ma năng lực diệp đồng đồng thực vật năng lực lâm phàm canh giữ ở tiểu hy vọng bên người lao chu cùng lê bạch bọn hắn đồng dạng không hề rời đi mà là muốn nhìn một chút tiểu hát vọng đến cùng đã thức t ỉ n h dạng gì năng lực thời gian từng giây từng phút trôi qua lao vương từ đầu đến cuối lo nghĩ vô cùng dù là lâm phàm an ủi không có việc gì nhưng sao có thể là trấn an liền hữu dụng thân là phụ thần hắn khẳng định lo lắng đến khuê nữ tình huống nửa đêm tình huống xuất hiện biến hóa nằm ở trên giường tiểu hát vọng nhận một cố năng lượng bao phủ chậm rãi lơ lửng lợi hại không phải là niệm năng lực đi lao chu kinh hô lộ ra rất là kinh ngạc lâm phảm cùng lê bạch nhìn thoáng qua lao chu lao chu tiếp tục nói niệm năng lực là rất thưa thớt lại hoặc là có thể gọi là toàn diện năng lực chủ yếu biểu hiện là niệm lực không vận chung quanh một chút vật thật đều có thể hóa thành vũ khí đồng thời có thể có siêu cường tốc độ siêu cường lực lượng lê bạch phảng phất là nghĩ đến cái gì đó ta giống như nhớ kỹ mấy năm trước một chuyện sự tình gì lâm p h ả n hỏi lê bạch nói lúc trước ta cũng không tại diêm hải hàng rào mà là tại khác trong hàng rào khi đó liền có một vị người sống sót xuất hiện nghiệm năng lực bất quá hắn thức tỉnh ngày đầu tiên liền chết khi đó cái k i a hàng rào rất loạn rất điên cuồng vị giáp tỉnh kia đạt được năng lực về sau liền rất ngưng cuồng muốn trở thành hàng rào người quản lý hoàn toàn chính xác đối phương vừa thức tỉnh liền có kinh người sức chiến đấu chung quanh hết thệ vật phẩm đều là vũ khí của hắn chỉ là hắn tại thực chiến siêu cường tốc độ thời điểm thân thể bị lực cản của gió cho xe rách toàn thân buộc lên tia lửa giống như bị thiêu đốt qua giống như nghe được tình huống như vậy lâm phản phất minh bạch thứ gì à ý tứ nói đúng là Thân thể của đúng ố tốc chống tốc huống. i thi chiến siêu cường tốc độ thời điểm. sinh phương phát thật như cho Nhục thân không cách nào trèo chống tốc độ như vậy, phát sinh tự hủy tình cường cường vẫn nên đang nào cũ độ độ độ đ kỳ rất trèo tự vậy, yếu, chính là loại tình huống này lê bạch gật đầu nói l i ê n tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm trôi nổi lên tiểu hy vọng giống như đã mất đi nguồn lực lượng này đông nhiên rơi xuống lâm p h ạ m tay mắt lênh lẹ đem nó ôm lấy từ từ đặt lên giường không sao nhiệt độ thấp xuống lâm p h ạ m sờ lấy đầu của nàng nhiệt độ giảm xuống khôi phục lại thường nhận nhiệt độ lúc này tiểu hy vọng lông mi có chút rung động từ từ mở mắt lâm thúc thúc Các n g ư ư ơ chơi ơ i cái c h gì đâu? ngươi Tiểu nghi hy rất đang sao mà làm bây giờ nói người. ngươi nói giờ bây cho thúc thúc có cảm giác gì sao lâm phạm hỏi tiểu hy vọng nghiêng đầu nghĩ đến sau đó nhìn về phía cuối giường cái ghế giơ tay lên một cô ba động xuất hiện cái ghế c h ố n g rống trôi nổi đứng lên theo cánh tay di động cái ghế cũng đang di động quả nhiên đây chính là niệm năng lực lê bạch rất hâm mộ năng lực này là rất mạnh toàn diện năng lực có thể là đùa dẫn sao chỉ cần ổn định phát triển tăng lên cường độ thân thể như vậy năng lực này tiến cảnh chính là có thể sưng vô địch tồn tại lâm phàm cười nói thật lợi hại tiểu hát vọng ngẩng lên đầu rất vui vẻ à ta rốt cục m ạ n h lên về sau liền để ta bảo vệ ba bà cùng thúc thúc đi lâm phàm dặn dò tiểu hát vọng một ít chuyện dù sao thi triển siêu cường tốc độ dẫn đến thân thể băng liệt sự tình tuyệt đối là không thể phát sinh cũng may tiểu hát vọng cũng là phi thường nghe lời gật đầu dỗ dành tiểu hát vọng chìm vào giấc ngủ bọn hắn đi vào sành phòng phải thật tốt bồi dưỡng tiểu hát vọng lâm phàng mở miệng năng lực này xuất hiện đại biểu cho bọn hắn miếu loan hàng rào tương lai sẽ có vị đỉnh tiêm giác tỉnh giả xuất hiện thậm chí phóng nhãn toàn thế giới cũng là tương đương bắn nổ lê bạch nói huyết tinh t h ị dị thú không có khả năng ngừng nhất định phải để tiểu hát vọng cường độ thân thể tăng lên đi lên nếu như không có cường kiện thân thể năng lực này uy lực đem giảm bót đi nhiều lao chu nói không sai đoán cốt thổ nạo thuật cũng phải bắt lấy lâm phàng nói lao vương ngươi gánh bắt đầu nặng trong khoảng thời gian này ngươi thả ra trong tay tất cả mọi chuyện cùng ở bên người tiểu hát vọng mặc dù ta nói qua với nàng đừng dùng siêu cường tốc độ nhưng nàng hay là hải tử là hải tử liền sẽ hiếu kỳ cho nên ngươi đến canh giữ ở bên người ta minh bạch ta nhất định xem trọng lao vương trọng trọng gật đầu tâm tình kích động tột đ ỉ n h thậm chí nghĩ đến hải tử mẹ của nàng ngươi thấy không bọn ta khuê nữ trở thành giáp t ỉ n h giả có tiền đồ vậy là tốt rồi lấy chúng ta năng lực đem đứa nhỏ này bồi dưỡng được đến vấn đề không lớn thậm chí đứa nhỏ này về sau có thể trở thành tiêu diệt dị thú kết thúc tận thế mấu chốt lâm p h ạ m nói ra lao vương miệng mở rộng cái này cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi lâm p h ạ m mỉm cười vỗ lao vương b ả vai khoa trương sao cái này cũng không khoa trương lúc có năng lực như vậy lúc xuất hiện như vậy thì đại biểu loại năng lực này là giải quyết tận thế mấu chốt lao vương à trên người ngươi gánh rất nặng à thế giới tương lai nhưng lại tại trong tay ngươi lao vương hắn trước kia rất vui vẻ vui vẻ khuê nữ trở thành giáp tình giả nhưng bây giờ áp lực thật lớn lời nói này làm hắn có chúc mộng ta lao vương nói chuyện cũng bắt đầu cả lăng lao chu nói lao vương ngươi nếu là cảm thấy áp lực lớn vậy ngươi liền đem hải tử giao cho ta bội dưỡng ta muốn lấy à nếu như tương lai thật thành ta nói thế nào cũng là chúa cứu thế giáo phụ tóm lại có thể danh thủy ngàn s ự a không cần chính ta có thể lão vương vội và nói g n hải tử trở thành bánh trái thơ ngon áp lực sơn t ậ c lớn ha ha ha lâm phạm bọn hắn đều cười ra tiếng t ố t không nói trước những này có kiện sự tình muốn nói với các ngươi âm thanh lâm phạm c h ậ m dai nói n ô đình đề cập với ta ra mở rộng hàng rào sự t ì n h tình huống là như vậy hắn đem cùng n ô đình giao lưu lúc nói tới tình huống nói ra lao chu bọn hắn nghe rất cẩn thận k u y ế t trương hàng rào sự tỉnh bọn hắn cũng không có nghĩ tới bây giờ lâm phàm nói ra bọn hắn cũng biết đây cũng là tương lai chuyện ắt phải làm theo người sống sót số lượng càng ngày càng nhiều còn có tự cấp tự túc sản nghiệp dần dần hoàn thiện cần thiết dùng đến thổ địa khẳng định là khổng lồ lấy miếu loan hàng rào làm cơ sở t r ù n g kiến văn minh nhân loại như vậy các hạng biện pháp đều nên có bệnh viện trường học vật tư dây chuyển sản xuất chờ chú hút đồ vật loạn thất bát tao thật sự là nhiều lắm chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ người nói giao dịch đứng ta biết đích thật là một loại biện pháp lê bạch nói ra lâm phàm nói hiện tại bọn ta huyết tinh không thiếu sớm làm tốt cơ sở kiến tạo đối với chúng ta tương lai phát triển có trợ giúp thật lớn ta chuẩn bị ngày mai liền đi lao chu nói vội vã như vậy sao lâm phạm nói làm việc liền phải nhất cổ tắc k h í muốn làm liền lập tức bày ra hành động do do dự dự l ề mà l ề mề đến cuối cùng sự tình gì đều không làm được lê bạch cho lâm phạm giơ ngón tay cái lên hành động phái đại biểu quả nhiên là nói làm liền làm không chút do dự loại kia ta cùng ngươi cùng một chỗ đi lê bạch nói ra đi lâm phạm gặp lê bạch quen thuộc tình huống bên kia mang theo cũng rất tốt chí ít có thể tiết kiệm đi rất nhiều không cần thiết kiến thức sáng sớm một cỗ xe t ỉ c ụ p lái ra hàng rào hướng về phương xa mà đi trong xe lâm phạm ngươi có nghĩ qua ngụy trang một chút sao lê bạch hỏi ngụy trang ta có cái gì tốt ngụy trang lâm phạm nhìn xem lê bạch không biết hắn nói cái gì ý tứ lê bạch nói m ả n h võ sự tình khẳng định đều biết bên k i a là giao dịch đứng tin tức đầy đủ hết dứt miếu loan hàng rào lâm phạm đạt được mảnh vỡ sự tình tất nhiên là đồ đề ngươi nếu là đến cái k i a nói ngươi chính là miếu loan hàng rào lâm phạm trang diện kia coi như kích thích bọn ta ít nhất đến bị mấy trăm ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lâm phạm k h á t tay không cần thiết dù sao muốn thuê người đến hàng rào kiến tạo sớm biết m u ộ n biết đều là giống nhau ừng cái này nói cũng là lời nói thật lê bạch nghĩ nghĩ đúng là như thế không có bất kỳ cái gì m a bệnh tiến lên dọc đường đi ngang qua hoài phổ hàng rào lâm phạm chỉ vào phương xa loang thoang xuất hiện hàng rào tường thành nói hàng rào này bên trong có vấn đề có người đã nói với ta tại hàng rào này bên trong nhìn qua lột ra hết c h â u quái vượt ta hoài nghi trong này liền có người đang làm thí nghiệm lê bạch mắt nhìn nói hàng rào người quản lý quý xương bảo ta gặp qua đầu góc đơn giản nhìn xem không giống như là có người có học hắn có thể làm thí nghiệm theo mẹ đều có thể lên cây lâm phàm cười nói lại không nhất định là hắn làm nói không chính xác có chuyên gia làm đâu lê bạch lắc đầu nói ai ai làm cùng chúng ta cũng không quan hệ chỉ là lấy hiện tại thế đạo thật để cho người ta không nhìn thấy nửa điểm hy vọng lúc trước có người đề nghị qua một việc đó chính là lấy một tòa thành thị làm trung tâm đem trong tòa thành thị này dị thú đều thanh lý mất từ đó tập hợp một tỉnh hàng rào chi lực lượng dựng ra khỏi thành thị hàng rào kỳ thật ý tưởng này thật là tốt nhưng cuối cùng không có nói xong cứ như vậy sợ lâm p h ạ m cười nói là kim lăng bên kia phát khởi hiệu triệu đi ừ n đúng thế ai nguyện ý từ bỏ trong tay quyền lợi quản lý thật muốn thành công tòa thành thị kia người quản lý ai làm khẳng định là kim lăng hàng rào bên trong người cầm cố khác hàng rào người tưởng tượng ta tân tân khổ khổ đến cuối cùng vậy mà trở thành tay chân phá hôi cái này ai có thể chịu được ha ha ha cũng thế đã từng chuyện cũ bây giờ cũng chỉ có thể xem như trò cười nói ra nhân loại sinh tồn kỳ nộ thường thường đều là như vậy mất đi chương hai trăm hai mươi lăm khi các ngươi thời điểm xuất hiện ta liền suy nghĩ lấy để cho các ngươi làm công miễn phí chúng ta đã đến chợ giao dịch trong phạm vi lê bạch trước đây thật lâu tới qua lâm p h ả m quan sát đến hoàn cảnh chung quanh bốn phía khắp nơi đều là bị đảo giống nội thiết chỉ có không đỡ giữ lại sắt lá thân xe bây giờ vết dị pha tạp không biết hoang phế bao lâu theo đến nơi này sau do người chung quanh dần dần tăng nhiều đều là lái xe nhanh chóng hướng phía chợ giao dịch bên kia chạy tới lê bạch nói nơi này ngư lo n g hô tạp đến bên trong là an toàn nhưng là bên ngoài liền rất nguy hiểm ngươi nhìn bọn này đợi ở trong xe tựa như là đang chờ người ra hỏa nhưng thật ra là tại tìm kiếm từ chợ giao dịch bên trong đi ra người sống sót hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm từ chợ giao dịch bên trong đi ra còn phải chú ý có hay không bị người nhìn chằm chằm lâm phạm cười làm chuyện này người đều là muốn cầm nhanh tiền bằng tốc độ nhanh nhất đạt được hết u y tinh lê bạch nói giống chúng ta loại người này thiếu thường thường chính là trong lòng bọn họ tốt nhất con n g ồ i ta hy vọng bọn họ có thể chân quý cuộc sống tốt đẹp còn sống thật rất khó lâm phạm thần sắc bình tĩnh ánh mắt họ hứng nhìn xem phía ngoài những người sống sót kia muốn động thủ với hắn hoàn toàn chính xác có thể nhưng được thật tốt cân nhắc động thủ sau đại giới phải chăng có thể chịu được rất nhanh đem xe cộ đỗ tốt n ổ chìa khóa xe dừng ở bên này điều ừ n bọn g chờ ta đ vào s này g o cũng h có lưu sắc đúng lâm phạm gật gật đầu đúng là như thế nên có bảo hộ vẫn phải có đi vào hầm chú hẩn cửa chính trước phía trên góc tường có giám sát đinh một tiếng cửa sắt mở ra đang làm việc nhân viên thúc giục dưới vội vàng đi đến lâm phà mắt m nhìn vị nhân viên công tác này đối phương là vị liệp s ắ c giả thành thơi ngồi tại cửa ra vào đung đưa chân biểu hiện rất là nhẹ nhõm tự tại có loại đối với cuộc sống hiện thời rất là hài lòng cảm giác hai người hướng phía bên trong đi đến ở vị thanh â m chuyển đến thậm chí ẩn hai bên ngồi s ổ n muôn hình muôn vẻ người có nam có nữ trẻ có già có lê bạch nói chúng ta tới đến nơi đây chính là thương khách không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn nhưng ở màn đêm bông xuống thời điểm liền phải rời đi mà bọn này ở chỗ này bày quẩy bán hàng cần giao nạp huyết tinh xem như bảy quầy bán hàng phí bọn hắn muốn ở chỗ này qua đêm liền cần ngoài định mức cho ra một viên cấp một huyết tinh cũng không đắt lắm lâm phạm gật gật đầu huyết tinh mới là đồng tiền mạnh tất cả mọi người cần lâm phạm đi rất chậm hiếu kỳ những người này đều sẽ buôn bán thứ gì cấp năm huyết tinh hối đoái một trăm mai cấp ba huyết tinh đây là vị nam tử trung niên liền ngồi sổm dưới đất trước mặt trưng bày giấy thẻ giấy trên thẻ viết chữ nói rõ thứ cần thiết lâm phạm cảm thấy đối phương rất khó hối đoái ra ngoài một viên cấp năm huyết tinh hoàn toàn không đáng một trăm mai cấp ba huyết tinh cẩn thận quan sát vị trung niên nam tử này hắn là tam giai liệp sát giả cũng không biết là từ đâu đạt được một viên cấp năm huyết tinh từ đó muốn hối đoái thành cấp ba huyết tinh dùng để tăng lên thực lực bản thân lý giải ngược lại là lý giải chính là hối đoái tỷ lệ hơi lớn lê bạch nhỏ giọng nói ở chỗ này giao dịch đồ vật thường thường giá cả cũng rất cao bọn hắn muốn không phải bằng nhanh nhất tốc độ bán đi mà là muốn gặp được nhu cầu cấp bách vật này người gặp được một vị như vậy trực tiếp cất cánh ừ m lâm p h à n gật đầu đúng là như thế cũng tỷ như cái này cấp năm huyết tinh muốn hối đoái một trăm mai cấp ba huyết tinh người bình thường khẳng định nhìn cũng không nhìn nhưng là nếu có vị ngũ giai cường giả cho tới nay đều không có gặp được cấp năm dị thú lại góp nhặt một đống cấp ba huyết tinh khả năng liền sẽ không chút do dự hối đoái dù sao cấp ba huyết tinh đối với hắn mà nói đã vô dụng tiếp tục hướng phía bên trong đi đến dương s á t ở một vị nam tử trước mặt xi、si、măng giác t ỉ n h giả lâm phàm kinh ngạc rất không nghĩ tới lại còn có thể có năng lực như vậy xuất hiện nghe được thanh âm nam tử ngầm đầu cười hắc hắc ca cần ta năng lực n h a ta là dựng hàng rào tưởng vây một tay hảo thủ theo ngày kế toán giá cả vừa phải vô cùng một ngày làm việc tắm giờ chỉ cần mười viên cấp hai huyết tinh mắc như vậy sao lâm p h ạ m đối với cái này giác tỉnh giả cảm thấy rất hứng thú hắn muốn chính l à như vậy năng lực nam tử nói ca cái này còn đắt hơn sao ta là nhị giai giác tỉnh giả làm việc tốc độ thật nhanh nếu như chờ ta trở thành tam giai giác tỉnh giả như vậy giá tiền này nhưng chính là nước lên thì thuyền lên xa xa không phải cấp hai huyết tính có thể mời được đến ta có thể mặc cả sao lâm phàm hỏi nam tử quan sát đến lâm p h ạ m thân sắc phát hiện hắn nói có thể mặc cả thời điểm có loại thăm dò tính cảm giác hắn quả quyết lắc đầu ca không nói giá tuất đi theo đi lâm phàm lật đầu rốt cuộc tìm được vị thứ nhất trợ thủ nam tử chồng chất lên tràn giấy g phóng tơi trong ngực v ẽ mặt tươi cười hấp tấp cùng sau l ư n g lâm phàm nhiệt tình nói ca ta gọi lý quyền phi lần này cần kiến tạo t ư ờ n g thành lớn bao nhiêu ta đánh giá cái đại khái cho ngươi tính toán sổ sách đừng nóng n ộ i còn không có xác định lâm phàm nói ra a a ca vậy còn có cần hay không giúp đó ta biết mấy vị đều là dựng hàng rào t ư ờ n g thành h o thủ năng lực đặc biệt xuất chúng tuyệt đối có thể để ngươi vừa lòng thỏa ý lý quyền phi cực lực để cử lấy đều là làm n g ư ờ i này lẫn nhau giới thiệu s i n ý rất là bình thường lâm phàm nghe chút lập tức vui mừng dẫn đường được rồi lý quyền phi trong lòng đắc ý không nghĩ tới sinh ý tới nhanh như vậy hắn đều đã dòng g ã một tháng không có khai công đương nhiên hắn là sẽ không ở tại chợ giao dịch bên trong chờ chơi, chơi tối thời điểm đi thẳng đến chợ giao dịch bên ngoài thi triển năng lực dựng ra giản dị ít mang phòng nhỏ thích hợp đợi một đêm chờ chơi, chơi vừa sáng liền tiếp tục đến bảy q u o ả n bán hàng a chứng người cái đồ chơi này còn không có bán đi đâu a nghe ta hạ giá đi ha ha anh em bắt đầu làm việc đến việc lớn lâm phạm phát hiện cái này lý quyền phi tính cách có chút hỏa bát rõ ràng là tận thế đều không thể đem hắn làm kiềm chế không thể không nói ra hỏa này tâm thái thật là không tệ rất nhanh tại lý quyền phi dẫn đầu xuống đi vào một chỗ ngóc ngách cao ca hứa ca đến việc lớn lý quyền phi hô hào không thèm để ý chút nào người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt hắn chính là muốn để người ta biết có việc để hoạt động hắn sẽ có một bút không ít thu nhập lâm p h ạ m nhìn về phía hai vị kia được xưng hô là cao ca nam tử mang theo cũ nát màu vàng đất nón bảo hộ mũi hẻm rượu giữ lại tám p h i ế t hồ bên hông cải lấy một thanh nhỏ rượu ngắn cái này khiến lâm p h ạ m nghĩ đến giống như đã từng quen biết một vị nhân vật chương hai trăm hai mươi sáu chính là quang đầu cường một vị khác hứa ca bình thường người bình thường bộ dáng không có chút nào đặc điểm không cho quá nhiều đ á n h giá ta giới thiệu cho ngươi cao sơn hứa dương đều là dựng hàng rào tường thành hảo thủ lý quyền phi giới thiệu sau đó nhìn về phía hai người nói vị đại ca này muốn tìm người kiến tạo hàng rào tường thành công trình số lượng rất lớn ta cùng đại ca nói xong một ngày cho các ngươi tám viên cấp hai huyết tinh các ngươi chơi không làm cao sơn chân kinh hứa dương kinh hãi lý quyền phi nói cái này không ít giá cả như vậy các ngươi đến cùng có nguyện ý hay không làm cao sơn cùng hứa dương không hề nghĩ ngợi điên cuồng gật đầu làm chúng ta làm cái này cho trả thù lao rất cao một ngày cho năm mai cấp hai huyết tinh bọn hắn đều bận ý không nghĩ tới lý quyền phi trực tiếp cho bọn hắn nói tới tám viên cấp hai huyết tinh không hổ là hảo huynh đệ có chỗ tốt đó là thật cho bọn hắn à. lâm phạm l ặ n g lặng nhìn xem bọn hắn đối với bọn hắn tình huống đó là nhìn rõ ràng bất quá không quan trọng trước mắt chủ yếu nhất chính là đem tường thành xây dựng thêm đứng lên hắn đem người mang về về sau đến tiếp sau sự tỉnh tự nhiên là giao cho lao chu phụ trách lâm phạm muốn tiếp tục tìm một số người lý quyền phi nói cho hắn biết trong này đã không ai có năng lực làm vậy được rồi muốn đụng phải năng lực thích hợp hoàn toàn chính xác rất khó liên nói cái này cao sơn cùng hứa dương năng lực theo thứ tự là khống thủ cùng con mắt bốc hỏa mối hàn đều là làm phương diện này sống hảo thủ không có vội vã rời đi mà là tiếp tục tại chợ giao dịch bên trong đi dạo lần đầu tiên tới khẳng định phải xem cẩn thận một chút hắn phát hiện nơi này hạng mục vẫn là rất nhiều có tay chân làm việc có tự nguyện làm sát thủ còn có buôn bán đã từng thời kỳ hòa bình rất phổ biến nhưng bây giờ lại cực kỳ thưa thất vật hy hãn cũng tỉ như điện thoại cũ kỹ là cũ kỹ nhưng còn có thể khởi động máy không có internet lại có thể nghe đao loa xuống ca khúc còn có thể nhìn xem chợ tốt tiểu thuyết chỉ có thể nói p h à m là tìm tới đồ tốt liền có thể cầm tới nơi này buôn bán đột nhiên hắn dừng bước lại trước mặt trên quầy hàng này trưng bày đồ vật đưa tới chú ý của hắn nếu như suy đoán không sai cái đồ chơi này có vẻ như chính là mảnh vỡ chỉ là mảnh vỡ này rất nhỏ chỉ có móng tay cỡ như vậy năng lượng ẩn chứa quá mức thưa thớt đến mức chung quanh có người liên tiếp ghé mắt nhìn chằm chằm mảnh vỡ nhưng không có làm ra hành vi quá kích lao nhân ra này làm sao bán bán móng tay này lớn nhỏ mảnh vỡ người là vị lao nhân nhìn xem hơn sáu mươi tuổi không phải giáp tình giả cũng không phải liệp sắt giả cũng không biết đối phương là từ đâu lấy được mảnh vỡ quả nhiên trong tận thế chuyện kỳ quái đặc biệt nhiều chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ngươi chưa thấy qua lao nhân ngầm đầu làn da ngăm đen mặt mũi n h ă n nheo hai mắt rất là đục ngầu mở miệng lộ ra một loạt răng và nói cái này không bán không bán vậy thì có cái gì yêu cầu nếu bày ra đến tự nhiên có chỗ cầu không muốn bán huyết tình cái k i a tất nhiên là có khác sở cầu không đợi lao nhân nói chuyện bên người một vị chủ còn nói yêu cầu của hắn là n h ậ t định phải giúp hắn giết chết liên cảng hàng rào người đứng thứ hai ly vĩnh đây chính là một vị tứ dai giác tỉnh giả hơn nữa còn thân ở trong hàng rào muốn giết chết đối phương đơn giản khó như lên trời lý vĩnh a khoát chính là vị kia nha tóm lại có cái lý do chứ lâm phạm muốn nghe cố sự có thể làm cho một vị lão nhân có như thế ý nghĩ chỉ có thể nói chuyện này tất nhiên là có huyết hại thâm c ứ u hắn giết ta tình cảm chân thành ta muốn hắn chết nói lên chuyện này thời điểm lão nhân trong ánh mắt tràn ngập phân nộ đó là hận không thể đem nó xé nát nuốt sống cửu hận nữ nhị sao lâm phạm có chút đồng tình lão nhân trong tận thế có thể có thân nhân làm bạn ở bên người đó là hạnh phúc nhất sự tình thế nhưng là hiện nay thân nhân bị giết chết đôi này bất luận kẻ nào tới nói đều là một loại không thể thừa nhận đ ặ kích một bên chủ quán cười nói cái gì nữ nhị không nữ nhị đó là vợ hắn người già nhưng tâm không giả bỏ ra hai mươi mai cấp một huyết tinh mua một cái tuổi trẻ nữ nhân làm bạn đoạn thời gian trước bị người ta giết đi lâm phạm lão nhân trợn mắt nhìn bên người chủ quán ý tứ rất rõ ràng ngươi nhiều lợi như vậy làm gì ngươi đến cùng có làm hay không nếu như ngươi không làm ngươi liền tránh ra đừng cản trở người khác lão nhân bất mãn nói lâm phạm suy nghĩ hắn cùng lý vĩnh có thù sao khẳng định là có kém chút đánh chết lục sơn người chính là liên cảng hàng rào cũng là hắn trong tay đội viên một lần kia hắn tại chỗ giết chết kém chút giết chết lục sơn ra hỏa từ đó đã kết thủ nếu như cho lý vĩnh cơ hội đối phương khẳng định sẽ không chút do dự giết chết hắn mảnh vỡ tuy nhỏ nhưng cũng là thịt mang về cho que tay làm đồ ăn vật không tốt sao que tay đối với mảnh vỡ nhu cầu là rất lớn hắn rất muốn nhìn một chút khi que tay dùng ăn đủ nhiều mảnh vỡ về sau sẽ có biến hóa như thế nào Tiếp, tương tóm giết, thể tốt, nhiều, lai lại nếu Phạm Lâm muốn không nghĩ chỗ khẳng nhân đứng vậy, không có có vậy đị nơi này tủ chứa đồ là chợ giao dịch cố ý chuẩn bị vì chính là cho người nơi này dùng để cất giữ đồ vật đám người rời đi chợ giao dịch lê bạch rất mộng khá lắm chúng ta là đến thông báo tuyển dụng nhân thủ không nghĩ tới ngươi cái tên này vậy mà thuận tay tiếp đơn vẫn là phải đi lên i cảng hàng rào giết người nói thật tình huống như vậy vượt qua tưởng tượng của hắn x e p thì c ộ c bốn người tòa phía trước bốn vị bên ngoài đợi hai vị x e p thì c ộ c chạy lấy chợ giao dịch phía ngoài đám người sống sót gặp lâm phạm nhân số khá nhiều không có đem nó xem như con mồi bỏ mặc lấy rời đi chạy dọc đường ngươi mảnh vỡ này là từ đâu lấy được lâm phạm rất hiếu kỳ nhặt đối với dạng này trả lời nếu như hắn tin tưởng mà nói như vậy đầu ó c liền thật sự có bị bệnh đường xá có chút s ó c này trong xe lý quyền phi có chút khẩn trương xoa xoa tay không biết như thế nào cho phải ca bọn ta không phải đi tu kiến tường thành nhà cái này hiện tại đi liên cảng hàng rào giết người có phải hay không có chút xúc động rồi không có xúc động rất nhanh không cần thiết khẩn trương như vậy lâm phạm biết hắn nghĩ gì nhỏ giọng nói chậm an ủi đối phương nội tâm lý quyền phi di chuyển đến hầu nuốt nước bọn ca nếu không ngươi trước đem chúng ta đưa đến cần tu kiến tường thành địa phương chúng ta không có gì sức chiến đấu dễ dàng cản trở rất phiền p h ứ c lâm p h à m g quay đầu cười nói không có chuyện gì chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đến lúc đó các ngươi chỉ cần ở bên ngoài chờ một lát một lát là được lý quyền phi còn muốn nói nhiều cái gì chỉ là cùng lâm p h à m ánh mắt v à chạm một khắc này là hắn biết chính mình nói thêm cái gì đều là vô dụng chỉ có thể túi đầu nội tâm có chút khẩn trương đi ra ngoài kiếm lời huyết tinh thật m ệ n h mỏi quá luôn luôn cần gánh chịu tự thân không cần thiết gánh chịu nguy hiểm vạn n h ấ t đến liên cảng hàng rào bị người phán xác vậy bọn hắn chẳng phải là cũng phải bị dính lũ vào coi như không có bị dính lũ vào như vậy lúc trước nói song sinh sợ là cũng muốn ngâm nước nóng sau một hồi, Rốt chương ụ c đạt tới c n hai trăm hai mươi bảy trong hàng rào lý v ĩ n h uống trà thưởng thụ lấy tận thế thành thơi sinh hoạt những người khác trải qua như thế nào hắn không chút nào quan tâm thường thường bọn hắn khổ b ứ c sinh hoạt mang đến giá trị có thể làm cho cuộc sống của hắn qua càng tốt hơn nhớ tới đã từng thời kỳ hòa bình chính mình sống cùng chó m ư ợ dạng lấy được thu hoạch í t đến thương cảm trái lại đám người kia ăn miệng đầy đầy mỡ còn nói bọn hắn không đủ cố gắng đáng đời n g h è o cả một đời lúc đó hắn đối với bọn này tên ghê thởm là phẫn nộ là c ă m hận mà bây giờ hắn trở thành đã từng hắn kẻ đáng ghét nhất cảm giác thật tuyệt Phình một tiếng,、đại、môn một đại nghe được thanh âm lý vĩnh cảm thấy rất là quen thuộc ngẩng đầu nhìn lên thình lình phát hiện lâm phạm vậy mà xuất hiện ở đây cái này khiến lý vĩnh thầm nghĩ không ổn chẳng lẽ là hắn biết mình đem hắn tin tức nói cho đám người kia sự tình bị hắn biết không m ị hại vỡ bị lâm phạm đ ặ t được lý vĩnh tự nhiên k h ô n g phục sao có thể để hắn qua thư thái như vậy chỉ là không nghĩ tới đám người kia cũng là chim dùng không có đến bây giờ còn làm cho đối phương nhảy nhót tư mừng người tới làm gì lý vĩnh lui về sau một bước hướng phía bên ngoài nhìn lại bên ngoài vây quanh một số người đều đang thì thầm nói chuyện đấy có có vẹ như đem lâm phạm lãng quên người muốn xông vào đến đứng tại lý vĩnh bên này Cuối cùng được đến lý vinh coi lý vinh thổ huyết ngũ quan vật mẹo con mắt đều nhanh bạo liệt hắn là thật không nghĩ tới đối phương nói làm liền làm thậm chí ngay cả một tia do dự đều không có lâm phạm nắm lấy lý vĩnh đầu một quyền lại một quyền hành kích lấy đối phương phần bụng liên tục g â y quyền về sau dừng lại động tác kéo lấy thi thể hướng phía bên ngoài đi đến t r u n g quanh đám người sống sót xôn xao tránh ra một đầu thông đạo cả đám đều rất e ngại nhìn xem lâm phàm không có một vị dám can đảm động đậy lâm phàm mang theo lý vĩnh thi thể đứng tại chỗ chờ đợi đồng thời nhìn bốn phía chờ đợi cái gì thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm phàm lắc đầu rời đi hàng rào hắn đang đợi hàng rào người quản lý xuất hiện chỉ là đối phương còn cùng đã từng mở dạng cũng không xuất hiện đối với cái này hắn cũng không để ở trong lòng nên cho cơ hội đều đã cho t h n là người quản lý ngươi không nghĩ tới cho thành viên báo thủ như vậy thì không thể trách ta không cho cơ hội theo lâm p h ạ m sau khi rời đi phương xa có đạo thân ảnh yên lặng nhìn qua hắn chính là chỗ này người quản lý biết được lâm p h ạ m đến hắn cũng không ra mặt mà là mặt cho hắn giết chết lý vĩnh cái này hắn thấy lý vĩnh chính là tự tìm ra ngoài cướp đoạt mảnh vỡ không có cướp được coi như xong lại đem cướp được mảnh vỡ lâm p h ạ m thân phận địa chỉ nói cho những người khác đến mức ở chung quanh truyền ra đối phương khẳng định gặp được rất nhiều phiền phức cho nên biết được là lý vĩnh nói cho người khác biết về sau khẳng định sẽ đến báo thù cái này không thể trách ai muốn trách chỉ có thể trách chính hắn muốn chất thậm chí người quản lý còn có chút may mắn đâu lần trước hắn chưa hề đi ra đã để lý vĩnh đối với hắn có chút khó chịu lúc có khó chịu ý nghĩ lúc khoảng cách như vậy phản bội cũng không xa bởi vậy lâm p h ạ m giết chết lý vĩnh hắn thấy đối với hắn hay là có trợ r i ú p ẩm là hắn đi lâm p h ạ m đem lý vĩnh thi thể ném xuống đất lao nhân xuống xe xem xét xác định là lý vĩnh về sau không thể nhịn được nữa đối với nó hung hăng giận đạp mấy cước đúng chính là hắn đã biên thành thi thể lý vĩnh tự nhiên không biết tử vong của hắn nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn nói cho người khác biết có quan hệ lâm phàm thân phận nguyên nhân mà là giết chết một lao đầu hoa huyết tinh mua được tuổi trẻ kiểu thế nếu như hắn biết sẽ là loại tình huống này, coi như đánh chết hắn. hắn đều khó có khả năng làm chuyện như vậy lúc này lao nhân tâm tình rất vui thích chỉ là hắn rất nghi hoặc cứ như vậy quan minh chính đại đến liên càng trong hàng rào giết người lại một điểm động tĩnh đều không có cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi l i ê n ngay cả lý quyền phi bọn hắn cũng là như thế nhìn về phía lâm phàm trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc lâm phàm không nhiều lời lên xe đem lao đầu đưa về đến chợ giao dịch trực tiếp đạt được viên kia lớn chừng bằng móng tay mạnh m ỡ sau đó xuất phát về hàng rào miếu loan hàng rào một đám người đứng tại hàng rào bên ngoài lý quyền phi biết được không phải tu sửa tường thành mà là cần khuyết trương, trương thành tưởng thời điểm hắn sợ n g â y người càng là cùng đồng bạn nhìn nhau nhìn không được nói bọn ta đây là nhận được đại công trình a khuyết trương trùng kiến tưởng thành là đại công trình cần thời gian rất dài tuy nói bọn hắn là giáp tình giả mượn nhờ năng lực túc kiến mỗi ngày làm số lượng khẳng định rất lớn nhưng là cùng công trình này nơi bao bọc công trình số lượng so sánh hay là rất nhỏ bé lâm p h ả m cùng lao chu bọn hắn trò chuyện với nhau bọn ta bên ngoài tường một mặt này bắt đầu kéo dài chỉ cần kiến tạo ba đạo tường cao sau đó lưu lại một cái cửa lớn thông đạo thuận tiện chúng ta ô tô tiến vào lâm phản ý nghĩ chính là như vậy khuyết trương bao vây lại thổ địa dùng để loại thực vật tư lao chư suy nghĩ gật đầu nói hoàn toàn chính xác có thể thực hiện chính là cái này khuyết trương phạm vi có chút rộng à. sau đó hắn mắt nhìn đắm chìm tại đại công trình hạng mục bên trong lý quyền phi ba người lặng lẽ đem lâm phàm kéo đến một bên nhỏ giọng lại nhảy lấy một cái một ngày mười viên cấp hai huyết tinh hai cái tám viên cấp hai huyết tinh lúc này sẽ không quá nhiều tiền kỳ chúng ta có thể chống nợ thế nhưng là xem bọn hắn tình huống sợ là trong thời gian ngắn khẳng định là làm không được lao c h ư đau lòng huyết tinh cái đồ chơi này đều là cần ra ngoài săn riết mà lại đối phương cần có thủ lao nói thật hơi nhiều nếu là đổi thành cấp một huyết tinh còn tạo được Năng lâm ự c tại trong tay người phạm vỗ lao chu một bà vai mỉm cười nói lao chu ngươi nói sinh hoạt tại trong tận thế người hy vọng nhất là cái gì đó còn cần phải nói khẳng định là hy vọng có ổn định khu vực sinh hoạt tốt nhất là có thể trở về đến nhân loại bình thường nên có trong sinh hoạt lao chu ba lạp ba lạp nói trong lúc đó thần sắc của hắn hơi kinh hãi nhìn về phía ba người kia vừa nhìn về phía lâm p h ạ m à người làm lớn h ắ c h ắ c nụ cười xấu xa hiện lên ở trên mặt lâm p h ạ m vụng trộm mắt nhìn ở vào trong hưng phấn ba người lôi kéo chơi miễn phí cao lao chu lặng lẽ dựng thẳng ngón tay cái vậy làm sao lôi kéo tương đối tốt quá ngay thẳng nói ra ta cảm thấy khả năng thành công không cao không có việc gì trong lòng ta biết rõ lâm phàm nói ra được đã biết phương hướng phát triển lao chu điều chỉnh tốt tâm tính cười ha ha lấy hướng phía ba người bọn họ đi đến ta tới nói cho các ngươi nghe lần này xây dựng thêm là chúng ta m i ễ u loan hàng rào một lần tân sinh môn u chính là cao lớn g á n chắc huyết tinh phương diện này bọn ta không thiếu các ngươi có thể yên tâm to gân làm lý quyền phi hai mắt tỏa sáng vỗ n g ự c nói ca ngươi cứ yên tâm đi ba huynh đệ chúng ta vậy cũng là kỹ thuật tiêu chuẩn can đoan đem tưởng thành kiến tạo thật xinh đẹp vậy là tốt rồi ta an bài cho các ngươi chỗ ở lao chú nói ra ta ơn a chương hai trăm hai mươi tám lý quyền phi cảm thấy cái này so sinh ý là thật xinh đẹp lý a o quyền phi cao sơn hứa dương ba người nghỉ ngơi ngày mai sẽ phải làm việc lúc chiều chính là đi theo đối phương đem tường thành kiến tạo chiều dài cho xác định ra không thể không nói đích thật là đại công trình lý quyền phi nhìn qua bầu trời đêm cao ca hứa ca ngươi nói công trình này chúng ta phải làm bao lâu cao sơn tự hỏi ta tính qua làm một chút nghỉ ngơi một chút ít nhất phải hai tháng hứa dương chụp lấy ngón tay tính toán một ngày tám viên một tháng chính là hai trăm bốn mươi mai hai tháng đó chính là bốn trăm tám mươi mai bọn ta đây là p h á ta cao sơn nói vậy các ngươi nói nếu như bọn ta đều làm xong đối phương sẽ sẽ không k h ô nhận g n nọ à liền cùng trước kia bọn ta gặp phải m ộ t dạng mệnh cân chết thế nhưng là cuối cùng trực tiếp đem chúng ta cho đ ổ i đi không đi liền muốn giết chúng ta, ta thật sợ gặp được loại tình huống này theo hắn nói ra lời nói này liền cùng có một chậu nước lạnh đổ vào giống như đem bọn hắn tới xuyên tim lý quyền phi nói không biết đi ta cảm giác bọn hắn vẫn được à. hứa dương nói ta cảm thấy cũng thế bọn ta chớ tự mình h ù dọa chính mình không có khả năng tuyệt không có khả năng nào có cái gì chuyện xấu đều bị chúng ta cho đụng phải cao sơn nói hy vọng như thế đi bất quá hàng rào này có chút ý từ ai vậy mà chồng lấy vật tư mà lại người sống sót đều ở ở bên trong tường ngươi nói tình huống này bọn ta có từng thấy không không có cho tới bây giờ đều không có gặp qua lý quyền phi lắc đầu bọn hắn đi qua rất nhiều hàng rào được chứng kiến rất nhiều tình huống giáp tỉnh giả cùng liệp sát giả thường thường đều là ở tại tường trong sinh hoạt điều kiện tốt vô cùng mà phổ thông người sống sót thì là ở tại tường ngoài qua những cuộc sống kia không bằng heo chó hứa dương nói bọn ta trong khoảng thời gian này liền lưu tại nơi này làm việc đi kiếm chút huyết tinh h ả o h ả o tăng thực lực lên tại cái này tận thế không có thực lực thật là rất khó đặt chân ngủ đi ngày mai còn muốn đứng lên làm việc không có nhiều trò chuyện ba người nằm thi đi ngủ ban đêm gió rất thanh lương còn tốt có màn những n à y tránh khỏi con mồi đốt trong tường trong lâm phàng ngón tay giữa giáp mảnh vỡ đốt cho quay tay sau đó đi đến ban công sờ lên c ầ m bắt đầu suy nghĩ lôi kéo ba người kia kịch bản nhất định phải tỉ mỉ chuẩn bị có thể hay không đem bọn hắn lôi kéo tiền đến liền nhìn tiếp xuống kịch bản có hay không lực trùng kích độ hôm sau bắt đầu động công lao chu thì là điều khiển vứt bỏ kim loại đem nó vận thành cố định hình dạng sau đó đem nó trồng chất vào cao sơn thì là thi triển năng lực đem mặt đất hướng xuống đảo tường t h à n h nhất định phải vững chắc không có khả năng bị dị thú thật đơn giản một cái trùng kích liền đánh đổ sập bất kể như thế nào nếu làm việc vậy khẳng định đến đem sự tình làm tốt lâm phàm đến hiện trường bắt đầu tuần tra lấy nhìn xem có thể điều khiển bùn đất cao sơn hiệu suất cao như thế cũng không thể không sợ hai thắng phục ó năng lực chính là tốt liền một người này kiếm sống đổi lại người bình thường tới làm ít nhất phải cần mấy chục người mới có thể vượt qua đối phương tiến độ s o kỳ cần có vật liệu rất nhiều liên xem như lê bạch cũng không có thể may mắn thoát khỏi làm việc cần chỉnh lý ra từng khối phương phương chính chính tự thạch hứa dương thì là cầm lao chu chuẩn bị xong kim loại trong mắt bốc lên ánh sáng bắt đầu m ố i hàn thành hình thời gian trôi qua rất nhanh lúc nghỉ ngơi đến miếu loan hàng rào thức ăn tốt như vậy a lý quyền phi nhìn xem trong hộp cơm đồ ăn có chút miệng mở rộng biểu thị rất khiếp sọ đồng thời rất cảm động bọn hắn có cảm thấy được coi trọng cao sơn lau mồ hôi chán đúng vậy à thịt gì thú còn có canh rau quả đây là trước kia chúng ta có thể nghĩ tới thông minh hứa dương thì là không có cùng bọn hắn nói nhảm vui đầu bắt đầu ăn hương vị mỹ vị vô cùng từ khi tận thế b ộ c phát về sau có thể nhét đầy cái bao tử cũng rất không tệ còn có thể là ai để ý thức ăn hương vị có được hay không đâu lúc này thanh thúy tiếng cười vui truyền đến hấp dẫn lý quyền phi bọn họ chú ý một vị hài đồng vui vẻ tại ruộng đồng ở giữa chạy nhanh cái tia sán lạng ánh nắng dáng tươi cười hấp dẫn bọn hắn lực chú ý trong lúc nhất thời nhìn bọn hắn có chút mê mẩn cũng không biết bao lâu không nhìn thấy hài tử lộ ra vui vẻ như vậy đủ cười tiểu hy vọng thật vui vẻ nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi vào trước mặt của bọn hắn đ i ể m nhiên hỏi ba vị thúc thúc các ngươi khỏe à? tiểu bằng h ư u ngươi tốt lý quyền phi mỉm cười sau đó đưa ra trong tay hộp cơm có muốn ăn chút gì hay không hắn biết tại trong tận thế bọn nhỏ sinh hoạt là bi thảm nhất không có năng lực chiếu cố chính mình có thể có đồ vật ăn chính là thiên đại hào Muốn tiểu h e o trước mắt t bằng hát ư u Tiểu chia chút. h sẻ một vọng lắc đầu nói không phải à ta cùng ta ba ba sinh hoạt cha ta tại trong hàng rào là rửa xe a hai lý quyền phi nháy mắt rất là mộng bức nhìn xem tiểu hy vọng ánh mắt k i a lộ ra ý tứ rất rõ ràng tiểu cô nương ngươi có phải hay không gạt ta đâu rửa xe có thể để ngươi có cuộc sống như vậy thúc thúc gặp lại cha ta tìm ta tiểu hy vọng không có tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện phiếm mà là phất phất tay hướng về phương xa chạy như bay lúc này lý quyền phi nhìn về phía đồng bạn các ngươi tin tưởng cao sơn cùng hứa dương nhìn nhau rất là ăn ý lắc đầu không quá tin tưởng giờ khắc này bọn hắn đối vừa mới tiểu nữ hải tình huống rất ngạc nhiên thăm dò nơi này lâm phạm rất là hài lòng gật đầu giục cẩm cổ túng câu lên lòng hiếu kỳ là được từ từ sẽ đến không nội chương hai trăm hai mươi chín lao chu ta đạp má hiểu ẩm ẩm ẩm từng đ ợ t tiếng oanh minh chuyển đến lâm phạm đang tu luyện lấy ngũ truy đoán cốt thuật nước chảy mây trôi cường tráng mạnh mẽ khí thôn sơn hà trận trận thanh âm tự do bên trong mà ra gân cốt cùng văng lên chấn động không ngừng khí huyết sôi t r à o như đốt lên nước nóng giống như nồng đậm xương trắng từ lỗ chân lông tràn ra khiến nhiệt độ t r u n g quanh tăng lên rất nhiều lấy hắn tự thân làm trung tâm một cố vô hình khí lưu quét sạch mà lên cuốn lên lấy chung quanh bụi bặm tựa như một vị cao thủ tuyệt thế chân khí ngoại phóng quay thế gian văn vợt xong rồi đột nhiên lâm phàm ngừng lại tràn ngập tại tự thân khí vụ tiêu tán bị khí lưu quáy bụi bặm tại mất đi nguồn lực lượng kia kéo lấy giới y mắng rơi xuống đất dung quy đến đại địa bên trong đoán cốt độ thuần thục đạt đến một trăm h ắ n tra xếp bảng tuy nói đạt tới một trăm linh nhưng cảnh giới nhắc nhở không có bất kỳ cái gì cả biên xem ra là hắn đến tiếp sau con đường tìm tòi thuộc về trong không đến mức cảnh giới không có bất kỳ biên hóa nào tiếp xuống là một hạng g ư ờ n g à công trình a lâm phàm sờ lên tầm Chầm tư, cho tư, đến hắn bây giờ, lúc à tài nào là là một điểm đầu mối tìm kiếm cảm thuộc nội trước không đường, lấy hắn tự thân tài học, không cách nào chống hắn tiếp tục đi tới, chỉ có thể đọc đủ thứ thư tịch, từ các loại trong thư tịch thăng, đầu đều đường, đi đọc đủ được cần có nội dung, cho dù là linh cảm đều được. điệu loại linh Bởi vì cái gọi là linh quang lên, nguyên điệu phi thăng cũng không phải cần dung. quang nguyên về không không không không không phía hắn học, cách chèo chống hắn chỉ Cho lên, cũng có, có các có có lóe vì lấy lý. l đạo dù này lâm phàm nằm nằm đ ấ m cảm thụ được thể nội bồng bột lực lượng đ o á n cốt viên mãn hiệu quả tốt bao nhiêu hắn không biết nhưng duy nhất có thể xác định chính là mình m ạ n h lên r ứ t bỏ dựa vào săn giết dị thú tăng lên thuộc tính vẹn vẹn lấy đoán cốt cảnh tu vi hắn cảm thấy miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng cặp ba dị thú chống lại n g ắ m lại đã cảm thấy rất là đáng sợ đoán cốt cảnh không phải giai đoạn thứ nhất phía trước còn có cái giai đoạn chẳng qua là ban đầu cảnh giới không có nhắc nhở đi ra mà thôi có thể là loại cảnh giới này thuộc về nhập môn hơi yếu cho nên không có bị ghi lại trong danh sách bởi vậy lấy hiện nay cảnh giới thứ hai có thể đối kháng cấp ba dị thú hiệu quả như vậy rất mạnh mẽ thử một chút chiêu thức ứng dụng đi lâm p h à n đưa tay thi triển long trảo thủ đã từng long c h ả o thủ chỉ là khí huyết ngưng tụ đầu ngón tay nhưng bây giờ theo hắn đối với khí huyết không chế đã có thể bộc phát ra càng mạnh như thế khí huyết ngưng tụ giữa năm ngón tay bị khí huyết bao trùm hình thành một đầu khí huyết long c h ả o vải rồng bắt mắt vô cùng chân thật loang thoáng ở giữa sắc bén năm ngón tay cùng không khí xé rách thanh âm tựa như trận trận long âm chỉ trưởng chân long múa may cắn khôn đặc hiệu làm lên tại hắn đem đoán cốt cảnh độ thuần thục soát đến viên mãn về sau võ học đặc hiệu liền đã trực tiếp kéo căng đây chính là vất vả cố gắng lấy được hồi báo vu hồ cất cánh lâm phạm tâm tình có chút sảng khoái một bộ long t r ả o thủ đánh xong tinh khí thần đ ổ n g bởi rất có loại không nói ra được thoải mái cảm giác cả người đều có phi thăng cảm giác cảm giác thành tựu tràn đầy cảm giác thành tựu bao phủ nội tâm đoàn cốt viên mãn xương cốt của ta đến cùng bị rèn luyện đến loại trình độ gì đâu lâm phàm nắm lấy rất muốn biết rời đi nơi đây tìm được lạt điều lạt điều cùng tỉnh tỉnh đợi cùng một chỗ tỉnh tinh chính là lạt điều toa kỵ lạt điều c u ộ n lại thân thể đợi tại trên đầu của nó ngẩng lên đầu có chút khí thế lạt điều tới lâm phàm hô hảo lạt điều soát một tiếng dãy rủa thân thể nhanh như thiểm điện quấn quanh ở lâm phàm trên cánh tay lâm phạm đem lạt điều phóng tới trên đầu chậm g ã i nói chờ một chút phát sinh sự tình ngươi không cần khẩn trương thuộc về cơ bản thao tác ta đang tiên hành một loại thí nghiệm chờ cần ngươi cho ta trị liệu thời điểm ngươi tốt nhất cho ta trị liệu liền tốt nghe hiểu không lạt điều điên cuồng gật đầu lâm phạm không nhìn thấy lạt điều động tác nhưng cũng biết lạt điều rất ổn rút ra lôi k i ế p nhắm ngay cánh tay nhẹ nhàng mở ra nhìn như rất cứng rắn làn da yếu ớt như là một trang giấy giống như máu tươi tràn ra t hút miệng hà khí biểu thị rất đau lạt điều chừng lớn mắt đậu xanh xem không hiểu chăn nuôi viên thao tác đang yên đang lành thương chính mình làm gì hẳn là chính mình chăn nuôi viên đầu có vấn đề hay sao l i ê n ngay cả tinh tinh cũng là trận mắt hốc mồm nhìn xem quả nhiên nhân loại này thật thật là tàn nhẫn lanh khốc đứng lên ngay cả mình đều thương lâm phạm dối ra hai ngón tay gỡ ra vết thương tìm kiếm xương cốt người xương cốt là màu trắng hắn rất muốn biết một mực tu luyện về sau xương cốt đến cùng biến thành bộ rắn gì xen lẫn huyết dịch thấy rõ ràng xương cốt xương cốt nhan sắc b i ế n thành màu xanh cái này khiến lâm phạm có chút kinh ngạc màu xanh thế nào lại là màu xanh đâu trong lúc đó hắn nghĩ tới lúc trước nhìn tạm thư bên trong có chỗ giới thiệu hắn luận đạo ra mà nói khí huyết hành tẩu xương cốt trong ngoài rèn luyện từ cứng rắn đến mềm từ sụi xuống cứng rắn mỗi một lần thi triển ngũ trụy đoạn cốt chính là tại rèn luyện xương cốt khí huyết chủ dương loại trừ trong xương â m khí đạt tới thuần dương hoàng cốt mà tự thân xương cốt từ màu trắng biến thành màu xanh dùng đạo ra xương hô mà nói có thể xương hô là xá lợi nếu như ngày nào đem chính mình hòa táng có phải hay không cũng có thể là đốt ra một viên xá lợi đi ra lạt điều, giúp ta trị liệu. lâm phạm nói ra lạt điều bắt đầu trị liệu vết thương bắt đầu khôi phục lâm phạm chấm tư hắn tự thân tình huống có chút không thích hợp dựa theo tạp thư chỗ ghi chép nếu như là hành lang nhà con đường tu luyện như vậy chính mình bước đầu tiên khí huyết điều động hẳn là hóa huyết đem thân thể người bên trong dòng máu màu đỏ chuyển đổi thành màu trắng cái này tại đạo gia bên trong x ư n g là trắng cao càng tinh khiết càng đại biểu cho cảnh giới cao thâm không đúng không đúng hắn đẩy ngã suy nghĩ trong lòng đạo gì nhà không nợ nhà ta đây là chính mình từ loạn thất bát tao tạp thư bên trong hấp thu bách ra chi trường cảm thấy ai nói có đạo lý liền đi nếm thử có học sửa đổi luyện giả trở thành sự thật năng lực chỉ cần hơi có như vậy điểm điểm phù hợp l o g i liền không thành vấn đề ân hoàn mỹ đem l ạ n điều ném cho tình tình đi vào võ viện hắn mang về thư tịch đều bày ra ở chỗ này đi vào bên trong bị chọn lựa đám người sống sót ngồi xếp bằng tu luyện thân là đạo sư lê bạch bọn hắn thì là xuyên thẳng qua ở trong đám người thỉnh thoảng chỉ điểm mức hai lại hoặc là cho bọn hắn giải đáp nan đề lâm phản cùng lê bạch bọn hắn khẽ gật đầu ra hiệu các ngươi tiếp tục không cần phát ra tiếng vang trực tiếp hướng phía lầu hai đi đến hắn nhìn ra được lê bạch bọn hắn rất hưởng thụ hiện tại không khí làm lao sư là có nghiện nhìn xem chính mình tự mình dạy bảo người học hưu sở thành khẳng định cảm giác thỏa mãn bạo dạng lầu hai lao chu đồng dạng đang tu luyện lấy tràn ngập ảo diệu thổ nạp thuật thường thường sẽ để cho người tu luyện quên mất thời gian quên mất hết thảy bất quá lao chu trước mặt trưng bày huyết tinh ngược lại để lâm phàm có chút kinh ngạc a lao chủ mở mắt ra sao ngươi lại tới đây lâm phàm nói ta đến lầu ba nhìn xem sách ngươi tu luyện về tu luyện trước mặt để đó huyết tinh là làm gì lao chu cười nói ta đây không phải muốn tu luyện một đoạn thời gian nghỉ ngơi thời điểm. l i ê n ăn khối huyết tinh tăng lên một chút năng lực n h a ta đây chính là hai tay bát bên nào đều không thả dù sao ta là quá muốn vào bước lâm p h ạ m cho lão chu dơ ngón tay cái lên nhìn một cái t r ư ơ n g hai trăm ba mươi nếu như người người đều có lao chu ý nghĩ như vậy lo gì hàng rào lớn mạnh không nổi đi vào lầu ba bưng lấy một đống sách đi vào t r ư ớ c b à n thoải mái toa hạ sau đó tìm kiếm lấy đại đa số đều là võ học bí tịch giá bán đều rất rẻ loại kia chỉ là những này đều không phải là hắn muốn tìm tại một đông thư tịch bên trong lật đến một quyển sách nhân thể ngũ hành huyền bí liếc nhìn kim một thủy hỏa thổ ngũ hành giả hoàng đế nội kinh lời nói ngũ hành giả lấy chế trăm vật c h i tinh khí mà vì vạn hóa c h i tông một hỏa kim là dương đất nước là kim một sinh hỏa h ỏ a sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mục hỗ trợ lẫn nhau vạn vật mà sinh một lát sau lâm phàm đem thư tịch b u ô n g xuống nắm vớt h u y ệ t thái dương nhìn sợ não có chút đau nhức t ì n h thần tuy mạnh lại không có nghĩa là thông minh đọc sách lý giải học tập kiến thức mới mãi mãi cũng là hắn chuyện thống k ổ nhất liền nói ngũ hành tương khắc vấn đề hắn chỉ là kiến thức nửa đời coi như biết ngũ hành ở giữa tương khắc vậy cũng không hiểu tại sao lại tương khắc tương khắc nguyên lý là cái gì ai còn cần học tập đây này hắn khác sâu minh bạch tự thân ẩn chứa chi thức là thiếu thốn nhưng không có cách nào dĩ vãng chính là như vậy bất quá hắn đã âm thầm thể nhất định phải cố gắng đọc sách từ bách ra chi thư tịch bên trong hấp thu kiến thức hữu dụng từ đó thôi diễn ra một bộ hoàn chỉnh hoàn toàn mới hệ thống thời gian trôi qua rất nhanh chạm vào tối đợi tại lầu ba lâm phàm nhìn qua ngoài cửa sổ hoàng hôn đứng dậy rời đi liền hiện tại đoán thư tịch nội dung là thiếu thốn còn cần càng nhiều thư tịch tri thức đến dựng lý luận con đường cơ sở ngày mai liền đi vận chuyển thư tịch trở về tường ngoài bên trong kiến tạo tường thành lý quyền phi tổ ba người trở về nghỉ chân công tác của bọn hắn số lượng đích thật là đủ lớn nhưng cũng may có hàng rào người sống sót hỗ trợ nhất là trước mắt vị này cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm vương đại bảo đó là ra sức vô cùng đơn giản hận không thể đem tất cả khí lực đều lấy ra dùng giống như ta nói h u y n h đệ ngươi không cần thiết bỏ công như vậy lý quyền phi lắc lắc cánh tay vớt vớt bả vai nói vương đại bảo nói không được ta khẳng định đến ra sức a chẳng lẽ là ngươi không ra sức sẽ bị đánh sao lý quyền phi nhỏ giọng hỏi bọn hắn biết vương đại bảo chính là phổ thông người sống sót chính sức công, còn đi theo bên cạnh phí Nhìn phương đỉnh theo họ, hiển nhiên miễn động. bên bọn là lao là đối đi đều đã không có cơm tôi, tại muốn biết ọ n hắn bên này có một trợ, đ ố với cái nói giúp liền giúp đi. i chuyện chút Đánh! này, hắn là không quan trọng, không năng Không là là khả sao rất tệ, một dù đỡ b ta ta là cảm thấy có thể cho hàng rào làm ra c ô n g hiển là ta vui vẻ nhất sự tình nếu không phải ta hiện tại là người bình thường thể lực có chút chống đỡ không nổi ta hận không thể ban đêm đều không ngủ được đâu vương đại bảo đối với hàng rào là thật tâm đã từng hắn chính là người bình thường đạt được lâm ca coi trọng cho hắn cải biến tự thân vận mệnh cơ hội hắn cảm kích v n phần hận không thể đem chính mình c ũ n g kính dân đi ra mê mê hiểu bất quá không có việc gì hiểu đều hiểu mà lại hiện tại chỉ chúng ta huynh đệ ba người không ai biết đến ngươi không cần dạng này lý q u y ề n phi khoát tay cảm thấy là vương đại bảo sợ sệt ngẫm lại cũng có thể lý giải thân là người bình thường hắn mệnh so giấy mỏng nếu như bị đối phương biết nói điểm nói xấu sợ là trong đất này được nhiều chôn một bộ thi thể vương đại bảo hắn rất muốn hỏi thăm đối phương các ngươi có phải hay không sai lầm chuyện gì a thật không phải là các ngươi nghĩ rằng này miếu loan hàng rào cùng địa phương khác không giống với vương đại bảo giải thích nói lý quyền phi cùng đồng bạn lẫn nhau đối mặt một dạng trong lòng thở dài thật có thể lý giải bọn hắn lúc trước thân là người bình thường thời điểm cũng là trải qua những n à y tại trong hàng rào không đúng sợ nói nhầm đắc tội với người về sau trở thành giáp tỉnh giả rời đi hàng rào đi vào giao dịch đ ứng kiếm ăn tuy nói không có tại trong hàng rào quá an toàn nhưng cũng may là tự do tự tại không cần lo lắng khác lý quyền phi nhìn lên trời sắc sắc trời đã không còn sớm đợi lát nữa đồ ăn của chúng ta m u ố tới ngươi yên tâm có chúng ta một miếng ăn tất nhiên có một phần của ngươi nói xong còn vỗ bộ ngực biểu hiện l ờ i t h ể s o n s á t không phải ta tới là mời các ngươi ăn cơm vương đại bảo biết bọn hắn là hiểu lầm đối với cái này giải thích a hai lý quyền phi bọn hắn rất là trấn kinh ăn cơm ngươi mời chúng ta ăn cơm bọn hắn có chút không phản bắt được vương đại bảo mỉm cười nói ta biết các ngươi có rất nhiều nghỉ hoặc bất quá các ngươi hay là đi theo ta bọn hắn nhìn nhau cuối cùng đứng dậy đi theo sau lương vương đại bảo bọn hắn thật đúng là muốn biết vương đại bảo có thể mời bọn họ ăn cái gì tới gần tường trong đất trống trưng bày một cái bàn trên mặt bàn để đó nổi đồng nổi phía dưới đốt tháng tuổi chung quanh trong mâm t r ư n g bày thật mỏng thịt dị thu phiến đồng thời còn có một ít rau quả mời ngồi đêm nay ta mời các ngươi ăn lẩu vương đại bảo vừa cười vừa nói n h i ệ tình t chiêu đãi bọn hắn lý quyền phi bọn hắn sợ ngây người t r ự c câu câu nhìn qua vương đại bảo khá lắm ngươi chính là phổ thông người sống sót thức ăn vậy mà làm tốt như vậy đồng thời bọn hắn phát hiện chung quanh còn có không ít người những người này có đang lộng lấy đồ nướng trực tiếp chính là tại chỗ đào hố để đó vật liệu gỗ châm lửa đồ nướng có cũng là top năm top ba vây tụ cùng một chỗ vừa ăn đồ vật một bên tắm cấu tình huống như vậy để lý quyền phi bọn hắn có chút n ộ n g bọn hắn mang nghi hoặc ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn đại bảo bữa cơm này ngươi sợ là tốn không ít tiền tệ đi bất kỳ một cái nào hàng rào đều có chính bọn hắn tiền tệ tiền tệ không có bất kỳ cái gì giá trị cũng liền tại trong hàng rào đáng tiền một khi ra hàng rào chính là r ấ c rưởi ném trên mặt đất đều không có người n h ặ t lấy vương đại bảo lắc đầu nói chúng ta miếu loan hàng rào không có tiền tệ a không có ừ n trước k i a có nhưng từ khi lâm quản lý giả phụ trách nơi này về sau liền hủy bỏ tiền tệ vương đại bảo nói ra lý quyền phi bọn hắn đối với nơi này tình huống cũng không quen thuộc nghe đến đó không có tiền tệ thời điểm rất là chân kinh vậy những thứ này đồ ăn lý quyền phi chỉ vào trên bàn thịt dị thú những đồ chơi này cũng không phải người bình thường có thể ăn bảo dù sao cho dù là bình thường nhất hồng huyết dị thú thịt đối với người đều có trợ giúp thật lớn vương đại bảo nói đây đều là hàng rào phân phối ngươi đừng nhìn ta là vị người bình thường kỳ thật công việc của ta khá nhiều trừ rửa xe sửa xe bên ngoài ta sẽ còn đi trong ruộng trồng trọt cần mẫn khổ nhọc cống hiến nhiều lấy được cũng liền nhiều nói chuyện vương đại bảo kẹp lấy thịt phóng tới trong nồi nhanh ăn đi thịt này nấu đứng lên liền cùng thịt trâu giống như vài giây đồng hồ liền quen hương vị tập đ ộ n g lần đầu tiên nghe được loại chế độ này lý quyền phi bọn hắn rất là t r n kinh thật kinh ngạc và phần cái này vật tư có thể lý quyền phi hỏi vương đại bảo nói đủ hiện tại chính chúng ta trồng trọt tuy nói rau quả thu hoạch không cách nào thỏa mãn tất cả mọi người nhưng thịt dị thú là không thiếu kho ướp lạnh bên trong rất nhiều nếu như ngày nào thịt dị thú sắp không có lâm quản lý giả liền sẽ an bài mọi người ra ngoài săn rết dị thú lý quyền phi lại cùng các đồng bạn nhìn nhau không thể tránh khỏi trấn kinh tất cả mọi người là như thế này lý quyền p h i hỏi một bên cao sơn cùng hứa dương nghe rất là chăm chú vương đại bảo cười nói đương nhiên nói thật trước kia ta cũng không dám tưởng tượng đã từng miếu loan hàng rào cùng khác hàng rào không có khác gì tường trong cùng tường ngoài tồn tại liền như là hai thế giới thân là người bình tường ta mỗi ngày tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là nghĩ đến như thế nào còn sống nhìn thấy ngày thứ hai thái dương mỗi ngày bụng ăn không no thời gian để cho ta đối với tận thế này tràn đầy tuyệt vọng nhưng lâm quản lý giả xuất hiện đem đây hết thầy đều cải biến các ngươi tới thời gian không lâu lắm nhưng các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề theo hắn hỏi ra vấn đề như vậy sau lý quyền phi nghi ngờ nói vấn đề gì vương đại bảo nói chính là chỗ này mỗi một vị người sống sót trong ánh mắt tản ra đối với tương lai một loại hy vọng lý quyền phi bọn hắn hơi xứng sở tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như thật sự chính là dạng này bữa cơm tối này ăn rất an tâm vương đại bảo cùng bọn hắn hàn huyên rất nhiều lời nói đối với lý quyền phi bọn hắn tạo thành rất lớn trung kích ban đêm tường ngoài bên trong trong phòng lý quyền phi bọn hắn nằm tại cứng rắn bản bản bên trên các ngươi nói hàng rào này có phải thật vậy hay không có chút khó có thể tưởng tượng a lý quyển phi chủ động mở miệng nói cao sơn nghiêm thân chống đỡ bên mặt nói hoàn toàn chính xác dù sao ta chưa thấy qua có hàng rào là như vậy chế độ ta cảm thấy cái này miếu loan hàng rào rất là không tệ hứa dương nói tiếp có sự tình hay là không thể nhàn nhạt chỉ nhìn mặt ngoài ta cảm thấy có thể tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem lý quyển phi nói các ngươi nói bọn ta gia nhập miếu loan hàng rào thế nào a cao sơn kinh ngồi xuống xoa mũi h ẻ m rượu nói nếu là gia nhập miếu loan hàng rào bọn ta không phải liền là đánh không công ngươi không cần huyết tình a hứa dương điên cuồng gật đầu không sai huyết tinh sức hấp dẫn là lớn nhất lý quyền phi nghĩ nghĩ đích thật là dạng này được rồi đi ngủ làm việc là rất vất vả chỉ có dưỡng tốt thân thể ngày mai làm việc mới có thể càng có sức lực hôm sau miếu loan huyện thành bên trong một cỗ xe tỉ cục từ phương xa chạy mà đến chậm rãi rừng sắt ở tiệm sách cửa ra vào người mặc áo tròn màu đen lâm phạm bình tĩnh từ trong xe đi tới mắt nhìn t r u n g quanh hoang vu yên tĩnh trong thành thị yên tĩnh nắm thật chặt cổ áo ung dung đi vào trong tiệm sách chờ đợi một lát sau hắn ôm đại lượng thư tịch đi ra sắp thành chồng sách phóng tới xe tỉ cục phía sau sau đó lại đi vào tiệm sách cũng không lâu lắm lại đi ra dù sao chính là chỉ cần có giá trị sách tất cả đều đến dọn đi cũng không lâu lắm phía sau xe trồng c h ă n đầy lúc này một chiếc xe đi ngang qua ngừng lại trong xe hết thể có bốn người bọn hắn nhìn thấy chiếc này màu đen xe tỉ c ụ t phía sau chất đầy thư tịch thời điểm biểu hiện rất là c h ấ n kinh bọn hắn có thấy người thu thập vật tư nhưng chưa từng thấy qua có người thu thập sách cái này theo bọn hắn nghĩ cùng gặp quỷ không có gì khác nhau uy người đang làm gì tay lái phụ một vị mang theo kính dâm nam tử dò hỏi lâm phàng mặt mịt cười vương lòng nói chuyển sách a tiêu sách đúng đọc sách tăng lên chính mình phong phú thế giới nội tâm các ngươi bốn vị làm cái gì vậy đâu lâm phàm có chút hiếu kỳ bốn vị này rất lạnh nhạt rời nhà đi ra ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy chỉ có thể nói bọn hắn là có lực lượng không có lực lượng nào dám như vậy quan g minh chính đại tại dị thú ẩn hiện đến trong thành thị đi dạo đối với lâm phàm nói những lời này bốn vị này rất là kinh ngạc thậm chí đều đang nghĩ lấy gia hỏa này đầu góc không phải là có vấn đề đi vậy mà nói đọc sách tăng lên chính mình phong phú thế giới nội tâm đều đạp mã niên đại gì lại còn có ý nghĩ như vậy tay lái phụ nam tử lấy ra một tờ tấm hình Ngươi có t lâm, lâm phạm nói d ra tay lái phụ nam tử thu hồi tấm hình quay cửa xe lên không có nhiều lời nói nhảm xe cộ khởi động hướng về phương sa mạc đi lâm phạm nhìn xem xe cộ bóng lưng rời đi khe n h ư m à y lâm vào trong c h ầ m tư bọn hắn đây là đang tìm độc giác lang cầu dị thú không đúng bọn hắn rốt cuộc là ai lâm phảm cảm thấy sự tình không đơn giản độc giác lang cấu dị thú trí tuệ cũng không thấp biết quỷ liếm dị thú mạnh mẽ từ đó tìm cơ hội nuốt mất đối phương huyết tình dạng này dị thú cũng không phải tùy tiện hồng huyết dị thú có thể đạt tiêu chuẩn cái kia độc giác là hậu tiên xuất hiện chó săn dị thú tại tiến hóa hẳn là độc giác lang cầu dị thú là từ cái nào đó trong phòng thí nghiệm chạy đến lại hoặc là cùng loại lạt điệu một dạng dị thú phương xa người trong xe đang trao đổi ma đức đầu này chó chết rất có thể chạy vậy mà chạy đến phạm vi này coi như chúng ta vận khí tốt chí ít tỉnh này bên trong dị thú không có mạnh đến mức nào nếu như là tại tỉnh khác chỉ chúng ta dạng này nên ngang chạy lấy ngươi có tin hay không là chúng ta đoạn đường này đến nửa bước khó đi điều này cũng đúng ngươi nói dị thú này đến cùng có cái gì đặc biệt tại sao muốn bỏ ra lớn như vậy đại giới tìm kiếm không nên đánh nghe đ ừ n g đánh nghe nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm tới nó bắt được nó đưa nó mang về lúc này lâm phàng mang theo đại lượng thư tịch về tới hàng rào hắn hiện tại sự tình khá nhiều tương thanh kiến tạo vẫn để không về hắn quản có lao chu phụ trách là được lôi kéo ba người bọn họ kịch bản đã an bài tốt không có cái gì hư giả ngụy trang có chính là chân thật biểu hiện mà thôi bây giờ đạt tới cấp năm hắn muốn tiếp tục t i ế n bộ liền cần săn giết cấp năm dị thú nhưng nơi này cấp năm dị thú khó tìm tạm thời bỏ đi ý nghĩ của hắn việc cấp bách chính là tại sách tìm hấp thu chi thức sau đó để cho mình sáng tạo ra hoàn toàn mới hệ thống tu luyện lao chu ta muốn bê quan mấy ngày lầu ba đừng q u a y r ờ i ta thư tịch đều bị vận chuyển đến lầu ba về sau hắn cùng lao chu chào hỏi liền hội vã đem chính mình nuốt tại lầu ba lao chu nháy mắt về quan nhà lâm p h ạ m từ đại lượng trong thư tịch đem những cái kia xem xét liền không có cái gì dùng thư tịch cho ném sang một bên sau đó cầm lấy một quyển sách xem sách tên đạo giáo cùng dưỡng sinh hai long gật đầu hẳn là có chút tác dụng đọc sách là kiện phi thường n h ấ t đầu tế b à o sống c h ư ơ nhưng g là không có cách nào hắn đã bị buộc lên con đường này chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới cũng không thể liền tu luyện tới đoàn cốt liền cái gì đều không làm nữa đi an tính l ầ u ba cẩn thận nghe chỉ có lật giấy tiếng xào xạc mỗi trong sách này nội dung đều đại khái khác biệt nhất là có quan hệ đạo gia thư tịch các loại tu luyện cấp độ cùng hàn ý hoàn toàn khác biệt xem hết một bản tự cho là hơi hiểu chút sau đó lại nhìn mặt khác một bản mới phát hiện nói không liên hệ chút nào thân thể h u y ệ t đạo thư tịch sách dưỡng sinh tịch huyết dịch thư tịch phật giáo thư tịch chờ một chút tạp nhạp thư tịch thật sự là quá nhiều mấy ngày sau t a sợ nao đau sinh không thể luyến thanh â m chuyển đến lâm phạm đẩy cửa đi ra ngoài nhanh chóng đi vào kiến trúc bên ngoài từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ phóng thích ra trong lòng kiềm chế tâm tình thật muốn hỏng mất sách này đều đạp mã do ai viết sao có thể để cho người ta nhìn đau đầu a nếu không bọn ta đừng x lao chư đi tới nhìn thấy lâm p h à m biểu lộ sao có thể không biết là tình huống như thế nào đem nó nhốt tại trong phòng bưng lấy sách nao g ngao nhìn thậm chí hắn dình coi thời điểm còn chứng kiến đọc một chút muốn mê man lâm p h à m vậy mà giật mình đùng đùng hai bàn tay đem chính mình thức tỉnh cái này nhìn lao c h ư trách đau lòng ta không cần thiết như vậy ngược đái chính mình đọc sách cái đồ chơi này thật coi trọng t i ê n phú không phải a đều có thể tính hạ tâm không có chuyện gì lâm p h à m khoác qua tay nam nhân không thể nói mình không được cũng chỉ đây là đang thôi diễn đến tiếp sau con đường tu luyện nếu là hắn từ bỏ liền thật không có đến tiếp sau đường có thể đi lao chu thở dài nói nếu không tới bên ngoài đi một chút giết giết dị thú làm dịu tâm tình tinh thần áp lực căng thẳng là rất khó làm việc tốt tỉnh nói thật ta gần nhất phát hiện xem bọn hắn kiến tạo tường thành rất dài áp có lúc trong lúc rảnh rỗi ta an vị ở nơi đó nhìn xem xem xét liền đến trời tối thời gian bất chi bất giác đi qua cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh tinh thần áp lực căng cứng ngươi nói người vì gì sẽ có t i n h thần áp lực đâu lâm phàm chậm rãi hỏi khi hắn nói ra lời nói này thời điểm câu mày phàm phất tiến vào một loại kỳ diệu tự hỏi bên trong giống như lao chu chắp tay sau lưng ngừng lên đầu nhìn lên bầu trời ừ n bởi vì chúng ta người không thể khống chế chính mình coi như khống chế đó cũng là khống chế một phần nhỏ cũng tỉ như chúng ta có thể khống chế hô hấp lại không thể khống chế trái tim nảy lên có thể khống chế cảm xúc không thể khống chế kích thích tố nếu như chúng ta có thể khống chế chính mình như vậy thì sẽ có vị tinh thần áp lực lâm phạm lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn xem lao chu lời nói này không giống như là lao chu có thể nói ra tới người có cái này kiến giải lao chu cười nói không phải ta có kiến giải mà là ta tại lầu hai nhàn rôi không chuyện gì cũng sẽ trở nên lật ngươi trước kia lưu lại sách t lời này là người ta nói quyển sách nào lâm phạm cấp thiết muốn biết lao chu nghĩ đến à gọi sinh mệnh văn hóa một vị ta không quen biết tác giả viết giá bán mười sáu khối sáu cảm thấy còn rất có ý tứ lâm p h ạ m lôi kéo lao chu vội vàng trở lại bên trong muốn lao chu đem sách này cho hắn tìm ra hắn được thật tốt nghiên cứu rất nhanh lao chu ngay tại dưới bàn mặt tìm được quyển sách kia lâm p h ạ m cầm sách lại chạy về đến lầu ba tiếp tục bế quan hắn cảm thấy vừa mới lao chu nói những lời kia mang đến cho hắn một kia linh cảm cùng dẫn dắt có lẽ xem hết quyển sách này về sau có thể có càng nhiều linh cảm l ầ xem câu nói đầu tiên sinh mệnh ngắn ngửi tinh thần vĩnh nói rất ngay thẳng thông tục dễ hiểu hẳn là có thể nhìn thấu triệt địa ẩm nhìn rất nghiêm túc quyển sách này số trang không coi là nhiều nhưng nội dung viết thông tục dễ hiểu nhìn lâm phẳng cũng là liên tiếp gật đầu đối với bên trong nói tới nội dung tương đối tán đ ộ n g cảm thấy nói có vẻ như có chút đạo lý tu sinh mệnh chính là tu tình thần tình thần lực chia làm hai loại loại thứ nhất là não bộ tinh thần lực loại thứ hai chính là nơi trái tim trung tâm tình thần lực não bộ tình thần lực như thế nào cảm thụ khi nhắm mắt về sau không cách nào nhìn thấy trước mặt đồ vật nhưng làm ấn t ư mình đi xem đừng dùng con mắt đi xem mà là dùng đại nao đi tiếp thu trước mặt chuyển đến tin tức phải có một loại mánh liệt muốn nhìn đến dục vọng khi đại nao có loại s ô i trào bành trướng áp lực cảm giác lúc mà lại loại áp lực này có thể lưu động áp xúc đó chính là trong đại nao tinh thần lực đây là trong sách nói lâm phàm cảm thấy nói có đạo lý mà trái tim tinh thần lực chính là tại cảm xúc có biến hóa thời điểm trái tim liền sẽ có cảm thụ như bi thương lúc tê tâm liệt phế sinh ra loại cảm giác này năng lượng chính là trái tim tinh thần lực chỉ là loại tinh thần lực này cũng không thể khống chế chỉ có thể bị động ở ngoại giới kích thích xuống từ đó tự nhiên mà vậy xuất hiện nội dung trong sách không hề chỉ, chỉ có những thứ này số trang tuy nhỏ bên trong bao hàm lại là hoa quả khô lâm phàm để x á c xuống ngồi xếp bằng từ từ nhắm hai mắt khổ tư lấy trong đầu quanh quẩn vừa mới nhìn thấy nội dung ý đồ lý giải những nội dung này đồng thời đem những nội dung này cùng tu hành liên lụy đứng lên hồi tưởng tu luyện mới bắt đầu tu luyện cơ sở đao thuật thiết nổ công long trào thủ thiết bố sam có thể đem những này xưng là ngoại luyện cường thân kiện thể mà những võ học này ở trong chứa hư giả thổ nạp thuật tại hắn hặc sửa đổi dưới dần dần biến thành thật từ đó xuất hiện võ đạo hệ thống giai đoạn thứ nhật cảm thụ thể nội khí huyết lón mạnh thể nội khí huyết điều động thể nội khí huyết Cái bây giờ giai đoạn thứ ba tu luyện ở đâu hắn đã loang váng bắt được chỉ là còn chưa đạt tới triệt để thông thấu một bước thời gian dần qua thời gian trôi qua rất nhanh lâm phảm cũng chưa hề đụng tới ngồi xếp bằng ở chỗ kia ngày thứ hai lao chu gặp bên trong không có động tĩnh v ụ n trộm nhìn xem phát hiện lâm phảm cũng chưa hề đụng tới gãi đầu một cái không biết hắn đang làm gì chỉ là đối với lâm phảm mà nói hắn chỉ cảm thấy giống như có đồ vật ở ngoài cửa thấy không rõ sợ không được thậm chí ngay cả hình dáng đều không có ngày thứ ba lao chu vẫn là có chút không yên lòng nghĩ ra âm thanh n g h ĩ nghĩ thôi được rồi ngày thứ tư lao chu thật bắt đầu có chút lo lắng tuy nói hắn biết lâm p h ạ m rất loại hại xem ra giống như là đang làm cái gì đồ vật giống như nhưng vài ngày không n ú p ních thật để cho người ta lo lắng lúc trước chí ít đọc sách còn có động tĩnh đâu hiện tại trực tiếp không có động tĩnh ai nhìn đều sợ mà tại lâm p h ạ m bên này hắn có thể nhìn thấy hình dáng ngày thứ sáu lao chu chuẩn bị đi vào xem xét tình huống bất kể như thế nào cũng không thể để lâm p h ạ m có chuyện đột nhiên ta hiểu lâm p h ạ m kinh hô đột, nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên thần sắc phấn khởi và phần lao chu tiến đến lâm phàm một phát bắt được lao chu hai vai kích động nói lao chu ta đạp mã nộ đến nộ gì ta thật đạp mã hiểu đến cùng nộ gì lao chu rất gấp lâm phạm gông ra lao chu dầm chân kích động vật phần. ta liền biết ta là nhân tài mã đức nhân tài a chương hai trăm ba mươi ba ta đi thải phong chút lao chu sốc xếp vô cùng không có đầu mối cả n g ư ờ i đều là t ỉ n h t ỉ n h hắn chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn xem lâm phạm mừng rỡ như đ i ê n bộ dáng lại không cách nào tới cùng nhau mừng rỡ lâm phạm là cảm xúc người quản lý đại sư ngắn ngủi vui sướng về sau liền điều chỉnh tốt cảm xúc đến cùng là ngộ đến cái gì rồi lâm o Chu gặp l phàng đại hỷ h nếu n là k định đạt được hưởng được đi ra, để cho ta cũng vui vẻ vui. Lâm mỉm Phạm cười chính là không nói sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy lao chu b ả vai lao chu cái đồ chơi này tạm thời còn không có cách nào nói cho ngươi chờ thời điểm ngươi nên biết liền có thể biết ngươi làm việc của ngươi ta ra ngoài đi một chút nhìn xem hít thở một chút không khí mới mẻ đi nói xong cũng không quay đầu lại chạy như bay chỉ để lại một mặt mộng bức lao chu đần độn nhìn xem bóng lưng biến mất nghiệp chúng a loại tình huống này khiến cho trong lòng h ắ n nữa cái này cùng lệ mà lệ mê chính là không cho đi và o có cái gì khác nhau lúc này lâm phạm tâm tình có chút vui vẻ thành thơi hành t ẩ u tại trong hàng rào xem xét bản g số liệu cảnh giới luyện thần、0%. hắn đem cảnh giới này trực tiếp mệnh danh là luyện thần cảnh luyện thần cảnh trình độ phức tạp rất cao có thể xưng đáng sợ trong đó dính đến đồ vật không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng nếu như đem luyện thần cảnh phân ra t i ể u cảnh giới mà nói như vậy thật tốt một ít đoàn cốt cảnh tu luyện tới viên mãn không dùng ta thời gian quá dài nhưng bây giờ cảnh giới này lại khác biệt xem ra cần phải tiêu hao t a không ít thời gian đi tới đi tới đi tới hàng rào bên ngoài nghĩ đến nhìn xem tường thành t i ế n tạo như thế nào đột nhiên tiếng oanh minh chuyển đến n g n g đầu nhìn lại lê bạch bọn hắn vây quanh một con dị thú con dị thú này độc giác quấn quanh lấy tiềm điện vết thương chẳng chịt vợ mông chỗ vết thương rất là dữ tợn chờ chút nhìn quen mắt vô cùng dị thú này không phải liền là độc giác lang cầu sao làm sao lại xuất hiện ở đây càng m ẫ u chốt chính là đặc lập độc hành độc giác lang cầu làm sao lại biến thành dạng này dừng tay lâm phàm không nghĩ nhiều mở miệng hô liên độc g i á c lang cầu hiện tại thương thế này lê bạch bọn hắn bao quanh trực tiếp ra tay nó gác sợ là thật có thể đánh chết nó nghe được thanh n m lê bạch bọn hắn ngừng lại trong nháy mắt cùng độc g i á c lang cấu dị thú kéo dài khoảng cách trong mắt bọn hắn con dị thú này rất đáng sợ thân là thức tỉnh dị thú thức tỉnh năng lực hay là lôi điện loại này có đủ loại hiệu quả đáng sợ đồ chơi đối phó hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết đồng dạng bọn hắn rất là nghỉ hoặc đầu này thức tỉnh dị thú tại sao lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn là vết thương chồng chất vừa nhìn liền biết là tại nơi khác từng chịu đựng đánh đập bất quá chạy đến nhân loại địa bàn hành vi. hay là để người có chút khó có thể lý giải được hắn là sợ não có vấn đề hay sao đây là có chuyện gì các ngươi đem nó đánh thành dạng này lâm phạm hỏi lê bạch b u ô n g tay không phải nó tới thời điểm chính là như vậy ngươi nói cái này thức tỉnh dị thú là tình huống như thế nào vì sao muốn xuất hiện ở đây để mọi người đừng lo lắng con dị thú này ta biết lâm phạm nói ra lê bạch ngược lại là không có lo lắng l i ê n dị thú này hiện tại thụ thương tình huống bọn hắn một khi chân chính độc thủ đều có thể đem dị thú phân cho đánh ra tới bất quá lê bạch ngược lại là không nghĩ tới lâm phạm vậy mà nhận biết nhiều dị thú như vậy Lát điều cùng tinh tinh còn chưa tính không nghĩ tới lại còn có con dị thú ở bên ngoài lâm phàm nhìn xem thương thế nghiêm trọng độc giác dị thú lắc đầu nói u ì ngươi làm sao bị đánh thành d ạ n g này ta nhớ được ngươi thế nhưng là rất tinh minh hắn biết độc giác dị thú có thể nghe hiểu về phần độc giác dị thú như thế nào hướng hắn truyền lại ý nghĩ đó là độc giác dị thú sự tình hắn có thể bằng cường đại bộ não năng lực cưỡng ép suy đoán ra độc giác dị thú ý tứ độc giác dị thú phát ra trầm thấp tiếng n ẹ n nào liên đi theo bên ngoài nhận khi dễ chạy về nhà cáo trạng tiểu hài giống như mặt mũi tràn đầy bị khuất lâm phàm nhìn độc giác dị th Nhìn trong ê bên n người ngươi thương thế, không giống như ngươi n g thế, thú là làm, dị ở à i gặp được truy t r sái. o lúc đó hắn nghĩ tới đoạn thời gian trước trong miếu loan huyện thành gặp phải cái kia bốn vị người sống sót bọn hắn chính là đang tìm độc giác dị thú chẳng lẽ là mấy vị kia độc giác dị thú cụm đôi chậm rãi đi đến lâm phàm trước mặt túi đầu phát ra thanh â m ô ô ý tứ rất rõ ràng ta hiện tại rất nguy hiểm cầu thu lưu xin giúp đỡ lâm phàm cười lắc đầu thật sự là thông minh độc giác dị thú vậy mà biết bị đuổi rét tới tìm hắn đầu nhỏ này thật tốt dùng rất hiển nhiên đây là hắn đã từng cho độc giác lang cầu một chút xíu huyết tình để độc giác dị thú cảm thấy đến từ miếu loan hàng rào người quản lý võ đạo hệ thống người sáng tạo cùng hỏa diễm hệ thống người đại thành rừng thật to từng tia thiện ý bất quá ra hỏa này cái mũi là thật là linh là nghe hắn hương vị một đường chạy đến nơi đ â y sao hay là nói từng tại hắn dưới tình huống thần không biết quỷ không hay bị độc giác lang cầu vụng trộm theo dõi xác định vị trí của hắn khả năng đều có không sao đến nơi này của ta ngươi liền an toàn trước kia liền đã nói với ngươi đi theo ta một ngày ăn chín bữa ăn ngươi không phải phản lịch một mình xông sáo xem đi có phải hay không bị người ta đánh còn bị đánh mặt mũi bầm rợm thật là thảm đây này lâm p h ạ m chuyện xưa nhắc lại vì chính là để độc g i á c lang cầu minh bạch đã từng ngươi từ bỏ cỡ nào đẩy trời phú quý hiện tại hối hận đi độc g i á c lang cầu nước nở rất hiển nhiên đã bị đánh khóc đột nhiên độc g i á c lang cầu phản phất cảm ứng được cái gì giống như cảm xúc rất là không ổn định toàn thân run r u dậy hướng phía sau lưng nhìn lại phát giác được như thế dị dạng lâm p h ạ m ngầm đầu hướng phía bầu trời nhìn lại thình lình nhìn thấy có người bay ở không trung đối phương phía sau giang ra một đôi hiện ra ngân quang ngưng tụ mà thành cánh năng lực này lợi hại lâm phảm chưa thấy qua người biết bay đây là vị thứ nhất sau đó hắn phát hiện một cỗ xe con nhanh chóng hướng phía bên này chạy mà đến tốc độ cực nhanh chân ga triệt để đạp tới cùng quét sạch lên đất chết bụi bẳng tựa như bão cắt đến giống như quen thuộc xe xem ra cùng hắn nghĩ một dạng đừng sợ vẫn là câu nói kia hết thể có ta lâm p h ạ m gặp độc g i á c lang cầu run dậy thân thể nhẹ dọn g an ủi làm đại ca phải có khí thế nếu muốn đem độc g i á c lang cầu thu làm tiểu đệ liền phải để nó minh b ạ c h trước mắt ngươi nhân loại này có năng lực bảo đảm lấy ngươi bay ở không trung nam từ khóa chặt lại độc rác lang cầu tăng thêm tốc độ hưu một tiếng từ trên trời gián xuống đứng yên ta nhìn ngươi chạy chỗ nào hắn không nghĩ tới đầu này độc giác dị thú đã trưởng thành đến loại tình trạng này bất quá coi như như vậy cũng không có bất luận cái gì chim dùng bốn người bọn họ liên thủ đánh độc giác dị thú chạy trối chết chính là không nghĩ tới nó chạy tập nhanh từ bọn hắn không coi vào đầu thoát đi may mắn tìm tới nếu không làm hết t h ể đều bồng phí ồ、oh, ồ、oh. độc giác lan g cậu bị dọa phát sợ phát ra ngao ngao tiếng n g ẹ n n à o xe con đ ỗ n g nhiên chân đạp phanh lại lấy một cái trên phạm vi lớn vung đôi vững vững vàng vàng dừng lại ba người xuống xe là người a bọn hắn đối với lâm phạm ân tượng hay là rất sâu dù sao tại trong tận thế nghị đến đem tiệm s á c h sách dọn đi cũng là thế gian độc nhất vô nhị nói chuyện vị này mang theo kính dâm mặc áo giả kít màu đen hình thể c ư ờ n g tráng áo giả kít đều bị trống lên đủ để chứng minh đối phương cơ b ắ p khẳng định rất là khủng bố các ngươi có việc lâm p h ạ m nói áo giả kít nam tử chỉ vào độc g i á c lang cầu con dị thú này chúng ta muốn dẫn đi ngươi không có ý kiến chớ lâm p h ạ m túi đầu nhìn xem độc g i á c lang cầu lúc này độc g i á c lang cầu dùng rất là tội nghiệp ánh mắt nhìn xem lâm phàm đó là cầu xin ánh mắt phảng phất là đàn nói van cầu ngươi mau cứu ta tuyệt đối không nên để bọn hắn dẫn ta đi có chút ý ki lâm phàm quả quyết trả lời hả nghe được trả lời như vậy bốn người bọn họ lộ ra rất là kinh ngạc nhìn nhau cười một tiếng chính là nụ cười này nhìn xem là b u ồ n cười rất hiển nhiên bọn hắn là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trả lời như vậy nam tử đeo kính râm thao kính râm xuống ánh mắt nhìn chăm chú lâm phàm dội ra ngón tay ở trước mặt hắn đu n g đưa ngươi đừng sai lầm chúng ta không phải l ạ i thương lượng với ngươi mà là thông c h i ngươi mặc kệ ngươi có đồng ý hay không con dị thú này chúng ta đều muốn mang đi ngươi là tòa này trong hàng rào người ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng chọn, chọn quyết định sai lâm lê mạch bọn hắn hướng phía lâm phàm bên này gần lại l tình huống vừa nhìn liền biết muốn làm trống đối với cái này bọn hắn là vô điều kiện đứng tại lâm phàm bên này theo lê bạch bọn hắn tới gần kính dâm nam bên này tự nhiên cũng là đã nhận ra cái gì không có tiếp tục cùng lâm phàm dây dưa mà chỉ nói đem bọn ngươi hàng rào người quản lý kêu đi ra hắn không có ý khác trực tiếp để người quản lý đi ra là được người quản lý có muốn hay không ta hâu người đi ra lê bạch đi đến lâm phàm bên người nói rất lớ tiếng chính là cố ý nói cho đối phương nghe các ngươi muốn tìm người quản lý đang ở trước mắt lâm phàm nhìn kính dâm đám con trai một chút khoác khoác tay không cần thiết kính dâm nam bọn hắn hoi kinh ngạc không nghĩ tới cái này nho nhỏ miêu loan hàng rào người quản lý vậy mà như thế tuổi trẻ cái này tại trong tận thế không quá hiện thực đại đa số hàng rào người quản lý đều là trung nhân nhân không nghĩ tới tuổi còn trẻ chính là vị người quản lý xem ra rất có tài năng nha kính dâm nam đối với lâm phàm tán dương một phen về sau n g a khí chuyển biến bất quá con dị thú này chúng ta nhất định phải mang đi chúng ta đến từ thủ đô hàng rào yêu cầu mang đi con dị thú này người không phải là các người một cái nho nhỏ hàng rào có thể trêu chọc hắn trực tiếp đem thủ đô hàng rào khiêng ra tới chỉ cần là sinh hoạt tại trong tận thế người đều biết thủ đô hàng rào thực lực quả nhiên theo nói ra lời nói này sau hắn phát hiện đứng tại đối phương sau lưng những người sống sót kia sắc mặt đều có một k i a biến hóa rất hiển nhiên là bị thủ đô hàng rào vi d a n h cho c h ấ n nhứt đến kính dâm nam hướng phía bên người vị kia vừa mới có thể phi hành nam tử ra hiệu một ánh mắt phi hành nam tử hiệu ngay lập tức hướng phía lâm phàm lộ ra một k i a trào phúng ý cười liền muốn đem độc rác lang cầu mang đi đối mặt loại h ì n h huống này lâm phàm sao có thể tùy ý đối phương tại hắn không coi vào đâu mang đi cho của hắn con không nói hai lời trực tiếp ngăn tại trước mặt đối phương ta nói qua các người mang không đi phi hành nam tử lắc lắc cổ giải khai cổ á o bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh một chút mà như vậy một chút về sau ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên hung lệ đứng lên một q u y ề n hướng phía lâm phàm gành tới cho thể diện mà không cần muốn chết đối phương nắm đấm đột nhiên bao trùm lấy một vòng ngân quang ngân quang ẩn chứa một cỗ cực mạnh năng lượng đối phương là giáp tình giả thức tình năng lực là năng lượng điều khiển theo phi hành nam tử xuất thủ gã đeo kính biểu hiện rất lạnh nhạt có lúc nói quá nhiều nói là vô dụng thường thường hay là bạo lực có thể giải quyết hết thảy không cho vậy liền đánh người cho bọn hắn có thể được phái ra tìm kiếm đầu này cho săn dị thú thực lực tự nhiên không tầm thường chỉ là một tòa cỡ nhỏ hàng rào người quản lý cao nữa là chính là tứ dai mà thôi có thể ẩm một màn kinh người phát sinh lâm p h ạ m đồng dạng huy quyền song quyền b a chạm trực tiếp một đạo âm thanh thanh thúy chuyển đ ê n đó là x ư ơ n g vỡ vụ n thanh âm sau đó chỉ thấy phi hành n à m tử bay rót ra ngoài t r u n g điệp rơi xuống đất không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi cái gì kính dâm nam bọn hắn quay đầu khiếp sợ nhìn về phía bay rót ra ngoài đồng bạn tại sao có thể như vậy cái này cùng bọn hắn nghĩ không giống với cái gì mặt hàng vậy mà tại miếu loan hàng rào đậu thủ có hay không đem ta lâm phàm để vào mắt Lâm p hai m mặt mũi thường, mũi khinh chẳng đầy s u đó ó n ta thú ta thủ thể ta Trưng xuất thủ, tự ra nha, chưa nói, con này người muốn Chuyển hàng liền đúng nằm Nếu nhiên đến có lại, các cho rào dị làm là lưu gì? để đô sợ sợ bo. vị à hàng rào o sao? Thủ khẳng đô đáng đ sợ Vậy n đáng hắn sẽ để ý sao? Nói nhảm, h Chỉ là là rất để sợ. sẽ sao? ý k h ẳ n định đến g để ý à. Hai vị Hai h ý k ắ c nam tử muốn động thủ lại bị gã đeo kính ngăn lại không để cho bọn hắn xúc động tốt thực lực không bằng người chúng ta nhận kính dâm nam không cùng lâm phạm phát sinh xung đột thậm chí ngay cả một câu hung ác nói đều không có nem ra vì chính là tránh cho b ộ c phát ra càng lớn xung đột chúng ta đi kính dâm nam nói nhảm không nhiều lời đối với lâm phạm lui lại đồng thời để người bên cạnh đi đem phi hành nam mang đi lâm phạm nhìn xem bọn hắn lên xe l ã o lê người đưa nó đưa đến l ạ c điều bên kia cho nó trị t r ị thường ta ra ngoài thải phong chút thư giãn một tí lâm phạm nói ra ừ m lê b ạ c đáp chung q u n h đám người sống sót rất h ư n ấ n người quản lý chính là lợi hại chính là ngưu bức một quyền liền đem gây chuyện giá hỏa đánh cho chạy bất quá bọn hắn rất n h ỉ hoặc vì sao dị thú sẽ đến bọn hắn hàng rào tránh né đâu chỉ là nghĩ đến tường trong bên trong còn đợi hai con dị thú cũng là bình thường trở lại trải qua về sau cũng không có cái gì thật ly kỳ của q u á i phương xa trong xe phi hành nam tử kêu thảm cánh tay từ đó tâm vị trí đứt gãy xương cốt đều đã đi ra đau hắn đầu đầy mồ hôi nếu như không phải thân là giác tỉnh giả tố chất thân thể tốt hơn sợ là cũng sớm đã ngất đi đương nhiên hắn càng hy vọng chính là ngất đi mà không phải giống như bây giờ bị đau đớn dậy v à lấy chúng ta cứ như vậy rời đi sao một vị đội viên không cam lòng vô cùng kính dâm nam đạo không rời đi có thể làm sao thực lực của đối phương vượt ra khỏi tưởng tượng của ta nếu quả như thật chính diện phát sinh xung đột chúng ta chưa hẳn có thể mang đi dị thú hiện tại chỉ có thể chạy về thủ đô hàng rào đem dị thú tại miếu loan hàng rào sự tình nói cho bọn hắn để bọn hắn phái người tới hắn biết một khi phát sinh xung đột mấy người bọn họ tuyệt đối sẽ chết rõ ràng cùng đối phương nói qua bọn hắn là thủ đô hàng rào đi ra lại không có thể ép ở đối phương h i ệ n nhiên muốn lấy thủ đô hàng rào uy thế làm cho đối phương ngoan ngoan đem dị thú nhường lại hành vi là không thể được đau quá thật đau quá phi hành nam tử thống khổ kêu thảm trong xe các đội viên đối với cái này bất lực bọn hắn không phải bác sĩ càng không có trị liệu năng lực chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhìn xem lực lượng của hắn thật mạnh a ra tay cánh tay lại bị một q u y ề n cho làm gáy mất có đội viên mặt lộ vẻ khiếp sợ thân là tứ dai dác tỉnh giả A động làm sao lại yêu như vậy đâu nho nhỏ miếu loan hàng rào người quản lý đã vậy còn quá mạnh đích thật là có chút vượt qua tưởng tượng k í n h dâm nam ngữ khí rất chấm thấp cũng không thể tiếp nhận kết quả như vậy chỉ là không tiếp nhận có có thể như thế nào sự tình đều đã phát sinh hậu p ư ơ n g lâm phản tốc độ so báo săn nhanh hơn hắn tự nhiên không có khả năng buông tha đối phương một khi đối đầu mới trở về đi miếu loan hàng rào liền triệt để bại lộ về phần vì sao không tại chỗ giải quyết chính là lo lắng trên người đối phương có thiết bị truy tìm hoặc là nếu như giết chết đối phương thủ đô hàng rào bên kia liền sẽ phát hiện tín hiệu gây mất khi đó đồng dạng sẽ đem miếu loan hàng rào bộc lộ ra đi bởi vậy ổn thỏa nhất biện pháp chính là bỏ mặt bọn hắn rời đi đợi đến nơi tương đối an toàn trực tiếp đem bọn hắn thanh lý mất xem ra độc giác lang cầu tính đặc thù cũng không phải là ta cái thứ nhất phát hiện thủ đô hàng rào muốn đem nó mang về đến cùng là muốn làm gì nghiên cứu hắn cảm thấy rất có thể là dạng này chứ dùng để nghiên cứu hắn nghĩ không ra khác khả năng sau một tiếng xe cộ cách xa miếu loan hàng rào tiến vào khác địa giới bên trong lâm phảm tăng thêm tốc độ nhảy lên một cái mở bàn tay hỏa diễm lưng tụ thành h ỏ a mâu ra sức ném mạnh hiu một tiếng h ỏ a mâu xé rách không khí l ấ y hắn ném mạnh viên mãn kỹ năng chúng mục tiêu một c ô cao tốc chạy bia di động không có bất kỳ độ khó gì phí một tiếng tiếng nổ mạnh văng lên ô tô bị l ậ t t u n g ánh lửa ngút trời má lên hắn vững vàng rơi xuống đất hướng phía thiêu đốt lên xe con đi đến lúc này bốn người bọn họ trực tiếp từ trong ô tô leo ra từng cái toàn thân cháy đen đung đưa đầu hiển nhiên bọn hắn cũng là bị làm mộng đang yên đang lành chạy lấy vậy mà liền bạo tạc lẫn nghiêng không quan tâm đổi ai đến đều chịu không nổi chuyện như vậy chuyện gì xảy ra đến cùng chuyện gì xảy ra kính dâm nam tức giận mắng trước tiêu cánh tay liền đứt gãy phi hành nam tử càng là kêu thảm xuyên thấu hết u y n ụ c xương cốt càng là gặp được hai lần tổn thương loại đau này là đến từ trên tinh thần cha thân l à n g ư ơ i kính dâm nam thấy được lâm phạm trong mắt hiện, hiện vẻ h ư n g lệ lâm vừa đi vừa cười lệ nói các ngươi còn muốn chạy khả năng nhà ng dị thú chúng ta từ bỏ k í n h dâm nam biết thực lực đối phương phi phạm lâm phạm lắc đầu nói không phải là các ngươi muốn hay không vấn đề mà là các ngươi sau khi trở về sẽ đem ta miếu loan hàng rào bộc lộ ra đi ta cũng không muốn đối mặt phiền thoái nhiều như vậy đáng chết đáng chết ta phi hành nam tử phẫn nộ gà o t h é t trong lòng bàn tay ngưng tụ ngân quang hình cầu phẫn nộ hướng phía lâm phạm ném mạnh mà đến đối mặt loại chiêu thức này lần đầu nhìn hoàn toàn chính xác mới lạ vô cùng ngay tại ngân quang hình cầu nhanh chóng cấp đến trước mặt thời điểm lâm phạm đưa tay vung lên như là đập bóng giống như trực tiếp đem ngân quang hình cầu đánh bay h u một tiếng phanh bị đánh bay ngân quang hình cầu bạo tạng lâm phạm mắt không i n người. Có thức thể t nói à đ với gì i mà là tụ lực lấy nhẹ nhàng chậm chạp bước chân dần dần g ra tốc tốc độ không ngừng tăng lên trong trước mắt hóa thành tàn ảnh hướng phía bọn hắn vào tới Ừ. trong đó một vị nam tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lâm phạm lúc con ngươi có chút có giãn hiển nhiên giật mình chỉ là còn chưa chờ hắn kịp phản ứng phí một tiếng đau nhức kịch liệt chuyển đến túi đầu xem xét p h ầ n bụng lại bị một quyền trò đánh xuyên lâm phạm rút ra cánh tay vung vẩy lấy cánh tay cũng không nhìn đối phương một chút mà là trực tiếp gặp t h o á n g q u a g i ậ t mình tỉnh lại một vị nam tử khác nổi giận gầm lên một tiếng hướng thẳng đến lâm phạm vào tới liều mạng với ngươi đối phương hô to lấy lâm phạm nắm lôi kiếp trôi lao trong t r ớ c mắt chỉ gặp hàn mang l o i lên hô to nam tử giơ tay ánh mắt kinh hãi ánh mắt bắt đầu chút xuống nửa người trên bị chặn ngang chặt đứt, c bằng phẳng vết thương rất là bằng đoáng một tiếng ầm vang té ngã trên đất kính dâm nam cùng a động trận tròn mắt phát sinh đây hết t h ả y để bọn hắn cũng còn không có kịp phản ứng đâu phi hành nam tử a động miệng mở rộng sợ mất mật khủng hoảng v ă n v n lâm phàm biểu hiện ra thực lực c h i t để đem hắn hụ sợ có chạy trốn ý nghĩ q u a n người ngân qua ngưng tụ phía sau hình thành một đội q u a n sĩ, không hề nghĩ ngợi bay lượn mà lên trực tiếp chạy trốn lâm phàm ngẩm đầu nhìn một chút lần nữa ngưng tụ hỏa diễm trường â u nhắm ngay mục tiêu nhanh chóng ném mà là tiếp tục ngưng tụ hỏa d i ễ m trường mâu trong chốc lát dày đặc trường mâu đem đối phương phong tỏa hắn không muốn trăng bước chỉ muốn ổn thỏa hỏa lực bao trùm nhìn ngươi làm sao tránh phốc phốc phốc phốc trong chớp mắt phi hành nam tử a động trực tiếp bị cắm thành con nhím từ không trung rơi xuống chết không thể chết lại cuối cùng lâm p h ạ m nhìn về hướng kính dâm nam kính dâm nam không nhịn được lui về phía sau một bước mặt mũi tràn đầy hoảng sợ triệt để bị lâm p h ạ m thủ đoạn cho trấn nhất rồi ngươi biết không lâm phàm mở miệng cái gì kính dâm nam không hiểu khi ta chăm chú thời điểm đối phó ngươi chỉ cần một đao cái gì Soát. lâm phạm trong nháy mắt xuất hiện tại kính dâm nam trước mặt cầm trong tay lôi k i ế p từ bả vai mà rơi trực tiếp chẳng nghiêng đối với kính dâm nam mà nói hắn chỉ có thể nhìn thấy một vòng đa quang lại không nhìn thấy đao kia rơi xuống quy tích kính dâm nam cúi đầu nhìn về phía b ả vai v ỡ ra, nửa người nghiêng trượt xuống hắn t ạ i ý thức tiêu t ạ n trước thấy được tự thân huyết lục tổ chức chính mình chết rồi liền thật chết như vậy sao đây là kính dâm nam sau cùng ý nghĩ cùng tự hỏi lâm phạm nhìn xem lôi kép không dính máu dấu vết thân đao vẫn như cũ đen kịt như đêm thật sự là một thanh sắc bén thần khí a đầu ngón tay thắt nhẹ thân đau hơi chấn động một chút tiếng âm khái chính là như vậy dễ nghe mỹ diệu chương hai trăm ba mươi năm ta biểu hiện không có bất kỳ cái gì m a bệnh bốn gỗ thi thể đại biểu cho một trận giết chóc kết thúc giữa song phương hoàn toàn chính xác không có cái gì quá lớn mâu thuẫn nhưng không có cách nào hắn không phải một thân một mình phía sau còn có hàng rào mấy ngàn đám người sống sót thủ đô hàng rào như thế nào hắn không biết cũng không muốn cược thủ đô hàng rào bên trong người khoan hồng độ lượng có thể bông tha bọn hắn cho nên hắn chỉ có thể đem bọn hắn đánh chết diệt đi hết thẻ không ổn định đầu nguồn a y cuối cùng vẫn là thực lực của ta quá yêu a lâm phàm nằm nằm đ ấ m ngựa mặt nhìn lên bầu trời thiên địa chi rộng bay lượn không ngừng liền cùng hắn thực lực bây giờ mở dạng cũng không đến cuối cùng chỉ có thể dốc hết toàn lực tiến lên cảm thán kết thúc tiến đến s ơ thi đây là từ trên người bọn họ tìm ra một chút thẻ kim loại tấm thẻ mặt ngoài có c h i m nhìn xem cùng thẻ ngân hàng cùng loại lật qua có sắp xếp văn tự thủ đô hàng rào tích phân t ạ m thủ đô hàng rào dùng không phải tiền tệ mà là điểm tích lũy cái đồ chơi này giữ lại không được dùng cái này bốn tấm thẻ hoàn toàn chính xác có thể đi thủ đô hàng rào tiêu phí nhưng chỉ cần tiêu phí tất nhiên sẽ bại lộ hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn v ề phần cái này bốn cỗ thi thể liền lưu tại nơi này tự nhiên sẽ có dị thú đến đây rửa sạch thanh lý tuyệt đối so với hắn thanh lý còn muốn sạch sẽ không có tìm được khác có giá trị đồ vật quay người rời đi lúc này xa ở trong thủ đô hàng rào phòng giám sát bên trong tiếng tít tít chuyển đến màn hình điện tử bên trong có lít nha lít nhít thân thể số liệu lúc có kẻ nào chết rơi thời điểm màn hình liền sẽ biến thành màu xám theo viễn t r ì n h m i ễ u loan hàng rào cái kêu bốn vị cút máy một khắc này tấm hình đột nhiên đen trong chấp n h á n này gây nên động tĩnh nhân viên công tác vội vàng bắt đầu điều tra tình huống xem xét đối phương tử vong vị trí còn có hành động lộ tuyến đúng như là lâm phàm suy nghĩ một dạng khi hàng rào đạt tới kích thước nhất định thời điểm tất cả mọi thứ đều là rất toàn diện miếu loan hàng rào lâm phàm trở về độc giác lang cầu được đưa đến lạt điều nơi đó trị liệu kết thúc trong nháy mắt đầy mỏ phục sinh lại có thể nhảy nọ tưng vừng chó săn ngươi có ý nghĩ gì không đối với đầu này độc giác lang cầu hắn là có chút ý nghĩ nhưng là ý nghĩ như vậy không coi là nhiều từ khi đạt được lạt điều cùng tình tình dị thú về sau tâm cảnh của hắn đã sớm lặng yên thăng hoa kỳ quái dị thú nha ta cũng là có ngao đ ộ c g i á c lang cầu kêu gào lấy lâm p h ạ m tự nhiên là nghe không hiểu đ ộ c g i á c lang cầu kêu là có ý gì bất quá không quan trọng nếu như đ ộ c g i á c lang cầu nguyện ý thần phục tự nhiên sẽ lưu tại nơi này nếu là không nguyện ý tự nhiên sẽ rời đi theo lâm p h ạ m sau khi rời đi ba đầu dị thú ở chung lấy lạt điều xoay quanh tại tinh tinh trên đầu ngừng lên đầu đối với độc giác lang cầu phát ra thanh âm tt ê ê độc giác lang cầu n g n g đầu nhìn lạt điều ánh mắt rất là kiên định để lộ ra ánh mắt phảng phất là đang nói ta độc giác lang cầu là có tự chủ ý nghĩ tuyệt đối sẽ không thần phục khác dị thú tinh tinh dị thú đi đến độc giác lang cầu trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tinh tinh dị thú thân là cấp năm thức tỉnh dị thú thực lực rất kinh khủng cô kia đến từ nó huy áp bình thường dị thú chỉ cần cảm nhận được trực tiếp chính là cúi đầu không dám có bất kỳ cản dơ ý nghĩ nhưng là độc giác lang cầu vẫn như cũng ẩ n g đầu tới nhìn nhau l ạ t đ i ề u phát ra âm thanh độc giác lang cầu trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống tinh tinh giang hai tay trực tiếp đem độc giác lang cầu sách tới trước mặt trực câu câu nhìn chằm chằm độc giác lang cầu cảm nhận được tinh tinh dị thú truyền lại mà đến khí tức khủng bố nhưng như cũ giang chống đỡ lấy không để cho mình rơi xu độc giác có t h i ể m điện quấn quanh lấy xì xì xì v ă n g vọng song phương giao lưu nếu như suy đoán không sai hẳn lại như sau như vậy l t điều là ta cứu được ngươi ngươi bây giờ là của ta tiểu đệ độc giác lang cầu bản lang chó độc đã quen không có khả năng làm tiểu đệ của ngươi t ặ t điều coi ta chăn nuôi viên tiểu đệ độc giác lang cầu không có khả năng bản lang chó có chó đế chỉ tư tuyệt không gửi người phía dưới l t điều tính tình cho nó chút giáo huấn đây chính là giữa song phương vừa mới giao lưu chuyển ra ngoài ý tứ nhưng vào lúc này là điều ta tới dễ nghe thanh âm chuyển đến tiểu hát vọng vui sướng chạy tới nhàn đến lúc không có chuyện gì làm tiểu hát vọng đều sẽ chủ động tới tìm lạt đ i ề u chơi đ ù a lạt đ i ề u phát ra tt ê ê âm thanh tỉnh tinh đem độc giác lang cầu bông xuống ngay sau đó lạt đ i ề u nhanh chóng hướng phía tiểu hát vọng bên kia lao đi h à n h đ ộ n g lúc còn hướng lấy độc giác lang cầu phát ra âm thanh ý tứ rất rõ ràng vị này là ta chăn nuôi viên thích nhất tiểu hải ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút nếu bị chăn nuôi viên biết ngươi không tốt ngươi liền xong đời thật ngứa thật ngứa lạt điệu quấn quanh ở tiểu hi vọng trên cổ ngứa tiểu hi vọng phát ra kéo kẹn kéo kẹn tiếng cười thanh thúy a nơi này tại sao có thể có lớn như vậy tiểu hy vọng liếc mắt liền thấy được độc giác lang cầu bị trên đầu của nó sừng hấp dẫn nàng cho tới bây giờ đều không có gặp qua chó trên đầu có thể mọc sừng đây này chạy đến độc giác lang cầu trước mặt tiểu hy vọng yếu ớt mà hỏi ta có thể sờ sờ ngươi sao đối mặt thỉnh cầu như vậy độc giác lang cầu không có trả lời mà là đ i ề u lớn chừng hạt đầu con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm độc giác lang cầu phảng phất là đang nói ngươi nếu là dám c ự tuyệt ta liền để tinh tinh đánh ngươi độc giác lang cầu nghĩ đến nhân loại kia lại gặp tiểu hy vọng hoàn toàn chính xác đối với nó tràn ngập thiện ý liền cúi đầu mặc cho lấy đối phương đốt ve bộ lông của nó thuần trắng lông tóc rất sạch sẽ. tiểu hát vọng sở rất là vui vẻ cách đó không xa lão vương vẫn luôn là đi theo tại thân nữ như sau hắn thả ra trong tay sự tình mỗi ngày đều được thật tốt nhìn xem vì chính là không thể để cho khuê nữ thi triển năng lực nếu không nếu là xuất hiện siêu cường tốc độ như vậy lấy tiểu hát vọng hiện tại tố chất thân thể không cách nào c h è o trống về phần xuất hiện tại trong hàng rào dị thú hắn không có chút nào lo lắng có thể được bỏ vào tới dị thú tự nhiên đều là đạt được công nhận ban đêm trong phòng lâm phàng ngồi xếp bằng bắt đầu luyện thần tu luyện trải qua tổng kết hắn đã có xem như ổn định hệ thống tu luyện đầu tiên chính là tu luyện não bộ tinh thần nói đơn giản tỉnh thần chính là một loại lực lượng một loại không bị nhân loại có thể khống chế lực lượng thần bí m ư ợ n nhờ hoặc sửa đổi năng lực hắn đem tu luyện luyện thần thủ đoạn xưng là minh tư ơ n g pháp đây là đang không có bất kỳ cái gì động tác tình huống tu luyện não bộ tinh thần bước đầu tiên cảm thụ não bộ tinh thần tồn tại nhắm mắt chạy không đại não tâm thần để cảm xúc ổn định lại tất cả thanh â m tại thời khắc này đều bị che đậy ở bên ngoài xem như tốt đây hết hệ thời điểm chương hai trăm ba mươi sáu hắn tập trung lực chú ý cảm thụ được não bộ tinh thần tồn tại trong chốc lát phản phất cảm thấy trong đầu có dốc rách dòng nước thanh â m đó là huyết dịch lưu động thanh、âm. tinh thần là có ký thác tri địa đó chính là trong máu minh tưởng huyết dịch tinh thần ngưng tụ tại mi tâm mi tâm bắt đầu có cỗ cực nóng cảm giác từ từ phông lên phản p h ấ t hết thể thật phát sinh khi mi tâm có căng đau cảm giác thời điểm đình chỉ minh tưởng để huyết dịch tinh thần lưu động tại não bộ bên trong tùy ý lưu động tiếp tục minh tưởng huyết dịch tinh thần ngưng tụ giữa mi tâm lật qua lật lại không ngừng nếm thử tu luyện là khô khan cần tại thời gian rất dài trong tu luyện từ từ hướng phía chân lý tìm tỏi tiến lên mà bây giờ cảnh giới luyện thần chỉ là một cái cách gọi mà thôi nhìn như một cảnh giới nhưng là căn cứ hắn đối với cái này cảnh giới hiểu rõ có thật nhiều tiểu giai đoạn cần từng bước một tiến lên lúc này độc giác lang cầu hành tàu ở trong hát ám đã đi tới tường ngoài chỗ nó quay đầu mắt nhìn miếu loan hàng rào nhảy lên một cái móng đ u ố t sắc bén đào lấy tường thành bỏ sắt lấy nhanh chóng đi vào trên tường thành cuối cùng quay đầu mắt nhìn không nghĩ nhiều dứt khoát quyết nhiên nhảy tường mà đi nơi này không phải nó muốn đợi địa phương là ạ điều cùng tỉnh tỉnh tồn tại đối với nó có áp chế nó không muốn thần phục tại khác dị thú uy nghiêm phía dưới nó là một đầu có trí khí dị thú nó chỉ muốn mình tại bên ngoài sông ra một phen tiên địa mới sáng sớm tu luyện một đêm lâm phảm chậm rãi mở mắt ra Minh tâm nói đơn giản giản, nói tưởng huyền đơn cũng đơn giản, nhưng nói khó cũng khó. nhập định tĩnh chính Pháp khó khó, bí lần à lớn luyện giới, nhất tiến triển. Cảnh chỗ khó. h xét t Xem 0.5%. Lần đầu tu luyện hiệu quả quá mức bé nhỏ dễ hiểu vạn sự khởi đầu nan mọi chuyện cần thiết đều là vừa mới bắt đầu khó khăn nhất tiến triển chậm có thể thông cảm được có tiến triển l i ề n tốt luyện thần hẳn là một bước mấu chốc nhất h ắ n t ừ đầu đến cuối nhớ kỹ trong sách một câu tâm động ta không động tinh thần lực tự động kéo màn cửa sổ ra sáng sớm chiều dương xuyên thâu tiến đến dối người một cái dãy r u ộ n cổ tiến đến tìm độc rác lăng cầu tim một vòng không có tìm được độc g i á c lang cầu hỏi người khác người khác cũng không thấy được đối với cái này hắn chỉ có thể nói cái này độc g i á c lang cầu thật sự là thật không có có lễ phép ân cứu mạng ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền chạy thật sự là làm giận a lần sau gặp được không phải hào hào giáo hơn một lần hắn suy đoán độc g i á c lang cầu vì sao muốn đi rất lớn khả năng chính là lạc điều cùng tình tình tồn tại nguyên nhân một núi không thể chứa hai hồ lạc điều thu phục tình tính mà căn cứ hắn đối với độc rác lang cầu hiểu rõ ra hỏa này liếm về liếm nhưng đều là có mục đích tính nói rõ độc rác lang cầu có ý nghĩ của mình có trí hướng của mình để nó phục tùng l ặ t điều rõ ràng là chuyện không thể nào hàng giao bên ngoài lý quỳnh phi cao sơn hứa dương bọn hắn chuẩn bị làm việc sinh hoạt ở trong miếu loan hàng rào trong khoảng thời gian này đối với bọn hắn mà nói tạo thành t r ù n g kích hay là rất lớn miếu loan hàng rào thật không giống với cùng bọn hắn nhìn thấy bất luận cái gì một chỗ hàng rào đều có khác nhau một trời một vực nhất là thân là người bình thường làm việc liệu mạng vương đại bảo tại trước mặt bọn hắn móc ra một viên cấp một huyết tinh nuốt xuống bụng bên trong về sau liền đưa tới chú ý của bọn hắn vừa mới bắt đầu bọn hắn còn không có ý tưởng gì nhưng ở về sau trong công việc vương đại bảo mệt mọi thời điểm không phải xuất ra thịt dị thú chính là huyết tinh lúc bọn hắn không nhịn được bắt chuyện l ấ y muốn hỏi một chút huyết tinh này làm sao nhiều như vậy mà lại ngươi lại chỉ là người bình thường cũng đừng cùng chúng ta nói đây đều là ngươi săn giết dị thú có được trải qua nói chuyện với nhau bọn hắn biết được sinh hoạt tại miếu loan hàng rào người sống sót bị tuyển nhập miếu loan hàng rào đội hộ vệ bên trong về sau liền có thể đạt được hàng rào không có tận cùng bồi dưỡng thịt dị thú cùng huyết tinh sẽ liên tục không ngừng cung cấp l ấ y cái này khiến lý quyền phi bọn hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi lại còn có thể tốt như vậy cao ca hứa ca các ngươi có nghĩ qua lưu tại miếu loan hàng rào sinh hoạt sao lý quyền phi hỏi cao sơn kinh ngạc nhìn xem lý quyền phi người muốn lưu ở miếu loan hàng rào sinh hoạt liền ngay cả hứa dương cũng là rất kinh ngạc lý quyền phi c h ậ m dai nói trước kia không có ý nghĩ như vậy chính là gần nhất cái này một hai ngày mới xuất hiện hắn đối với huyết tinh truy cầu là bởi vì muốn dựa vào huyết tinh không ngừng tăng lên thực lực để cho mình tại trong tận thế sống càng tốt hon mỗi một vị bảo lưu lấy nhân tính người sống sót đều hướng tới chân chính sinh hoạt cuộc sống như vậy là tràn ngập hy vọng tràn ngập tương lai trước kia hắn huyết tường qua về sau hiện thực nói cho hắn biết đây là nằm mơ đi tất cả địa phương đều tràn đầy hiệp ác Cái Càng khiến này hắn dần dần tuyệt vọng. tuyệt lý à mà hàng rào là minh mạch, muốn cảm liền phải hiện phải Nói hiện miếu lại đi. nói sống, dũng cảm nhìn thẳng hiện thực, mà không phải huyết tưởng.、Cao、Sơn cùng、Hứa、Dương nhìn nhau. Nói thật, bọn hắn cũng phát hiện miếu loan hàng rào rất là không、tệ. Nhưng, nếu không bọn ta nhìn nhìn lại đi. Cao Sơn nói ra, Hứa Dương cũng thực, huyết Hứa thật, phát Hứa Cao Cao Được. đầu. gật gật là l rất tệ. ta ra, quyền phi biết bọn hắn còn muốn quan sát quan sát tránh cho nhìn thấy chỉ là mặt ngoài mấy ngày sau một khung máy bay trực thăng xuất hiện ở phương xa hướng phía miếu loan hàng rào bên này bay tới biết tình huống lâm phạm tội vàng chạy đến máy bay trực thăng hạ xuống mây vị người xa lạ xuất hiện cầm đầu nam tử nhanh chóng đi tới sau lưng đi theo mây vị mấy tên lính võ trang đầy đủ sự xuất hiện của bọn hắn trong nháy mắt hấp dẫn kiến tạo tường thành đám người sống sót xin hỏi các ngươi có việc lâm p h ạ m biểu hiện rất là hữu hảo trong lòng biết bọn hắn đến từ chỗ nào quả nhiên cùng hắn đoán m ộ t dạng mấy tên kia bị hắn giết chết về sau tuyệt đối là kinh động đến thủ đô hằng r à o cầm đầu nam tử trung niên đánh giá lâm p h ạ m lâm p h ạ m trên mặt chất đống mỉm cười tự giới thiệu ta là nơi này người quản lý không biết các vị có chuyện gì không đĩa thấp nhất định phải đĩa thấp hơn nữa còn đến biểu hiện ra nhìn thấy máy bay trực thăng lúc chấn kinh biểu lộ. dù sao ở thời đại này có thể có máy bay trực thăng cái kia tất nhiên là cỡ lớn hàng rào nếu là biểu hiện rất bình tĩnh rất dễ dàng gây nên hoài nghi nam tử trung nhân nói chúng ta đến từ thủ đô hàng rào muốn theo các ngươi điểm nghe nóng g sự tình a thủ đô hàng rào đây chính là đại biểu cho trong tận thế duy nhất văn minh hàng rào a các ngươi là từ nơi đó tới bất cứ chuyện gì đều mời nói bất kể như thế nào chúng ta miếu loan hàng rào sẽ làm sông pha khói lửa lâm phản phen này biểu hiện liền cùng một loại nào đó phan hâm mộ nhìn thấy thần tượng giống như không đúng mà là nghĩ đến định bờ hy vọng có thể bị mang theo cất cánh loại biểu hiện này là bình thường nhất Thủ đô hàng đô Đây rào ai? chương í n h khó là l hai trăm ba mươi bảy hắn đã từng đi địa phương khác lúc thi hành nhiệm vụ biết được hắn đến từ thủ đô hàng rào cả đám đều biểu hiện rất tôn kính rất nhiệt tình thậm chí có liếm lên đến một chút cảm giác xấu hổ đều không có cũng bởi vì thủ đô hàng rào cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào đối với cái này trừ kinh ngạc số tuổi này có thể trở thành người quản lý bên ngoài khắc cũng không có bất luận cái gì ngạc nhiên có hay không thấy qua những người này nam tử trung niên không có để ý lâm p h ạ m trực tiếp xuất ra mấy tấm ảnh chụp đồng thời ánh mắt tập trung vào lâm p h ạ m cặp kia có thần con mắt như là có thể xem thấu hết t h ể giống như nếu là kẻ trước mắt này nói chưa thấy qua vậy chính là có quỷ lâm p h ạ m làm bộ nhìn rất là cẩn thận đ ỗ n g nhiên gật đầu gặp qua gặp qua bọn hắn nam tử trung niên hỏi bọn hắn tới đây là làm cái gì lâm p h ạ m nói bọn hắn nói là từ thủ đô hàng rào tới xe đã hết dầu cố ý cùng chúng ta muốn một thùng dầu nói về sau trở đến thủ đô hàng rào cho ta hào hào giới thiệu một vài đại nhân vật mấy vị này ca thế nào ngươi có từng thấy những vật khác sao ừ m lâm p h à m nghĩ đến gặp qua có vẻ như bọn hắn mang theo một con dị thú bất quá không cho chúng ta nhìn chờ c ầ m tới sang về sau liền lái xe rời đi nghe nói lời này nam tử trung niên trong lòng ân một chút đại khái tình huống không có vấn đề gì bọn hắn duy nhất đỗ hàng rào chính là cái này miếu loan hàng rào sau đó một đường hướng bắt chạy mà đi xem ra khẳng định là tại cái kia trên nửa đường gặp phải nguy hiểm đi nam tử trung niên không có nhiều lời nói nhảm quay người cưới máy bay trực thăng rời đi hiện tại bọn hắn phải đi xảy ra chuyện địa điểm nhìn xem lâm phạm yên lặng nhìn qua máy bay trực thăng cất cánh lạnh ngặt nói lao chu ngươi nhìn máy bay này thật tốt ta ngươi nói bọn ta nếu là có một k h u n g tốt biết bao nhiêu lao chu nhìn qua bất đắc dĩ nói có thể nghĩ là chuyện tốt nhưng là cái đồ chơi này bọn ta mua không nổi à mà lại liền có thể có cũng phải có phi công đi khác không cùng ngươi t h ổ i liền bọn ta hàng rào này bên trong người sống sót liền không có ai biết lái cái đồ chơi này sẽ không liền học còn có thể so tạo quân hạm chẳng lẽ lại lâm phạm nói ra lao chu nói không nói trước những này chúng ta là không phải đã cùng thủ đô hàng rào có mâu thuẫn lớn về sau có phải hay không phải cẩn thận một chút lâm phản khoát tay nói cái dám mâu thuẫn ngươi không nói ta không nói liền không có người sẽ biết huống hồ ta là thật đi thải phong cùng ta có dám quan hệ lao chu che ngực lo lắng hai hùng nói ta có đôi khi thật m u ố n biết ngươi đến cùng là từ đâu ưu cục bên trong xuất hiện quái vật ngươi nói ngươi đến miếu loan hàng rào mới bao lâu liền có thực lực này ngươi nói với ta câu lời nói thật lúc trước ngươi đến miếu loan hàng rào có phải hay không muốn giả heo ăn thịt hổ nếu không phải ta lão chu người này làm người không sai không có chủ động đem mặt đưa đến trước mặt ngươi ngươi có phải hay không liền nghĩ ngày nào ta xuất động này ra ngươi tốt đùng đùng đem ta làm chết có lúc hắn thật có ý nghĩ như vậy tỷ như lâm p h ạ m đi vào miếu loan hàng rào biểu hiện rất đ i ệ u thấp ngụy trang thành người bình thường sau đó chờ hắn vị này tiền nhiệm người quản lý chủ động này ra hắn vương b á thân thể chấn động đùng đùng hai bàn tay giải quyết tại trước mắt bao người hung hăng trang một đợt lâm p h ạ m nhìn lão chu không nghĩ tới đều đa số tuổi này tư tưởng vậy mà như thế sinh động xem ra tận thế cho lão chu mang tới duy nhất ảnh hưởng chính là để tâm tình của hắn càng ngày càng trẻ lâm phạm vỗ nhẹ nhẹ lấy lao chu bà vai lao chu ta không phải là người như thế lao chu nháy mắt không nói gì nhưng để lộ ra ý tứ có vẻ như rất rõ ràng ân đ ú n g không có sai ngươi thật không phải là người như thế lâm phạm nhìn phương xa luyện thần tiến triển chậm chạp mấy ngày nay cố gắng mới đưa luyện thần tiến độ tăng lên tới một phần trăm điểm tiến hóa thu thập không có khả năng ngừng cấp năm dị thú nhất định phải tìm có tỉnh tỉnh trông coi hàng rào hắn là yên tâm cái này cũng có thể làm cho hắn buông tay buông chân đi ra bên ngoài thật tốt xông vào một lần luôn luôn ốn tại nơi này cuối cùng không phải biện pháp lúc này địa điểm xảy ra chuyện nam tử trung niên nhữ mày nhìn xem tình huống hiện trường không có thi thể liền ngay cả huyết dịch cũng không có đã triệt để bốc hơi chỉ có một đống tiêu đốt hầu như không còn xe con s á t vụn trường quan máy định vị tìm được thi thể của bọn hắn là bị dị thú cho gặm ăn rơi một vị binh sĩ điều tra rõ ràng đến đây hồi báo nam tử trung niên gật gật đầu không nói gì mà là vây quanh bốn phía đi một vòng phát hiện mặt đất có cái hố hắn biết ngộ hại nhân lực có vị g i á c tỉnh giả năng lực là năng lượng điều khiển cái này bắn nổ hố hiển nhiên chính là năng lượng đạn bố trí đây là phát sinh qua vết tích chiến đấu có thể giết chết từ g a i cùng ngũ g a i giáp tỉnh giả hiển nhiên không phải bình thường dị thú có thể làm được thậm chí hắn người hoài nghi chưa hẳn chính là dị thú cách làm tỉnh này xuất hiện cao nhất dị thú là bao nhiêu cấp nam tử trung niên hỏi binh sĩ từ mặt phẳng trong kho số liệu thẩm tra lấy trưởng quan căn cứ ghi chép tỉnh này xuất hiện cấp bậc cao nhất dị thú là cấp năm t ứ c tỉnh dị thú nam tử trung niên nói ngươi nói nếu như là người cách làm ngươi cảm thấy thân phận này có thể có ai làm đến binh sĩ nói chỉ có kim lăng cùng nam thông hàng rào bên trong người có thể làm đến nam tử trung niên hai tay ôm vai nhũ mày trầm tư trở về đi manh ngồi đến đây gãy mất hắn có bao nhiêu trùng ý nghĩ nhưng là những ý nghĩ này đều không có có thể đứng trụ cấp cơ sở sự tính đã phát sinh chỉ có thể mang kết quả trở về ban đêm lâm phàm ngồi xếp bằng tu luyện minh tư n g pháp đại nào chạy không nao bộ tỉnh thần rèn luyện đã để hắn có một loại nội thị năng lực nội thị chính là thể nội như là có ánh mắt giống như chỉ là hắn hiện tại đối với năng lực như vậy vẫn chưa khống chế nhiều nhất chính là mơ mơ hồ hồ có thể có cái đại khái bộ dáng mà thôi coi như như vậy đối với lâm phàm mà nói đây cũng là một loại tiên bộ kinh người chí í hắn biết mình đi con đường này là đúng l u y n thần ban đầu giai đoạn thứ nhất bắt đầu sẽ từ từ khống chế đã từng không thể khống chế năng lực một đêm mà qua trời dần dần sáng lên mắt nhìn tiến triển cảnh giới luyện thần độ thuần thục đã tăng lên tới một năm tốc độ đã so lúc trước phải nhanh rất nhiều d ừ a mặt một phen về sau cùng lao vương bọn hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm tiểu hy vọng nhớ k ỹ thúc thúc mà nói nhất định phải dùng nhiều huyết tinh còn có lúc không có chuyện gì làm nhất định phải cố gắng tu luyện thổ n ạ p thuật gặp được bất luận cái gì không hiểu vấn đề liền hỏi ngươi ba ba nếu như thúc thúc tại ngươi liền hỏi ta lâm phản đối với tiểu hy vọng năng lực là rất xem trọng nếu lao thiên thưởng cơm cho tiểu hy vọng như vậy thì đến từng n g ụ từng n g ụ ăn chớ vì lao thiên gia tiết kiệm lấy ừ m ta biết ta nhất định nghe lâm thúc thúc t i ể u hy vọng nói ra lâm p h ạ m sờ lấy tiểu hát vọng đầu vẻ mặt t ư ơ i cười thật sự là nghe lời hảo hải tử không thể không nói đã từng lao vương coi như qua rất khổ nhưng là đang giáo dục hải tử phương diện này hay là duy trì nhân tính phương diện này dạy bảo hắn đem l ạ t điều lưu tại tiểu hát vọng bên người vì cái gì cũng là để phòng v ậ n nhất người muốn đi thủ đô hàng rào lao chu biết được lâm p h ạ m ý nghĩ thời điểm biểu hiện rất là chân kinh cái này thủ đô hàng o rất xa thế nhưng là gần một cây xô a đường xá quá xa xôi mà lại nêu là gia tình này phía ngoài nguy hiểm là gấp bội gia tăng lâm phạm nói không có việc gì ta muốn đi mắt nhìn thủ đô hàng rào tình huống chân chính cỡ lớn hàng rào đến cùng như thế nào nói thật ta muốn hẳn là có đồ vật là đang giá chúng ta học tập vậy ngươi có thể đi kim lăng a kim lăng quá gần không có chờ mong cảm giác lao chu biết lâm phạm xác định sự tình khẳng định là sẽ không cải biến tốt là nếu muốn đi vậy liền mang chút huyết tinh đi dù sao đi ra bên ngoài huyết tinh là đồng tiền mạnh không mang theo lâm phạm trực tiếp cự tuyệt chỉ có hắn mang huyết tinh về hàng rào liền không có mang huyết tinh đi ra thuyết pháp trên đường dị thú rất nhiều cái đồ chơi này căn bản cũng không thiếu lao chu chương hai trăm ba mươi tám tỉnh ngoại không hổ là tỉnh ngoài tài nguyên chính là nhiều rời đi miếu loan hàng rào lái là một chiếc phổ thông xe con màu đen xe tỉ cục không có bỏ được mở đó là chiếc xe sang trọng hẳn là chân quý một tay sờ lấy tay lái một tay duỗi tại ngoài cửa sổ lòng bàn tay đón đón gió d ư ơ n g năm ngón tay muốn bắt lấy nên trưởng mà đến lên gió có trở ngại lực liền có xúc cảm xúc cảm không tệ đi thủ đô hàng rào không phải có việc mà là muốn mắt thấy mạnh nhất một chút mạnh nhất hàng rào hoàn cảnh đến cùng như thế nào xuyên qua thế giới này hắn vẫn như cũ thuộc về như ngồi thuộc hết cũ bây giờ chuẩn bị đi một chuyến thoại phổ hàng rào hắn cùng tòa này trong hàng rào người không có gì mâu thuẫn lớn chính là đã từng gặp được những cái kia từ hoài phổ hàng rào chạy đến người sống sót nói qua hoài phổ hàng rào quái vật xuất hiện tình huống không có ý khác chính là muốn đi xem bất kể nói thế nào hoài phổ hàng rào cùng m i ễ u loan hàng rào lân cận quá gần nói là hàng xóm cũng không đủ sau một hồi đến hoài phổ hàng rào bên ngoài đem xe cộng hưởng tốt nếu như mở chính là màu đèn xe thì cốt nói cái gì đều được dừng sát ở phía trên về p h ầ n chức này cũ nát xe con không quan trọng căn bản là không có để ở trong lòng theo sự xuất hiện của hắn h o à i phổ hàng rào một chút người sống sót liên tiếp ghé mắt ánh mắt rơi ở trên người lâm p h ạ m sau đó cùng người bên cạnh xì xào bàn tán nói thứ gì có người biết ta là ai phát giác được những ánh mắt này lâm p h ạ m thì thầm trong lòng đối với cái này không quan trọng nhận biết là chuyện tất nhiên dù là hắn đã rất cố gắng che giấu mình để cho mình biểu hiện không gì sánh được điệu thấp nhưng giống ta như thế phong cách nam nhân vô luận ở nơi nào cũng giống như trong đêm tối đom đó một dạng như thế tươi sáng như thế xuất chúng ẩn tàng không được nha cao đứng trên tường ngoài đem hết thẻ trước mắt thu hết vào mắt phổ thông hoàn cảnh sinh hoạt nhìn không ra bất luận c á i gì địa phương kỳ quái hắn hướng phía nơi thang lầu đi đến theo hắn rời đi biết lâm phàm người bàn luận xôn s a o là hắn chính là hắn hắn là ai a chính là c ấ p đi diêm la âu hiếm tọa giá ra họa a hắn còn dám xuất hiện nói nhảm diêm la cũng không biết biến mất đi nơi nào người ta dựa vào cái gì không dám xuất hiện theo ta thấy diêm la khẳng định chính là bị đối phương giết chết vậy hắn tới đây làm gì không biết dù sao cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào lâm phạm vi danh tại phạm vi nhỏ vẫn tương đối nổi danh nhất là trải qua mảnh vỡ truyền bá đều biết miếu loan hàng rào người quản lý là một vị non g nhân có thể tại đông đảo trong tay cường giả cướp được mảnh vỡ không cần nghĩ cũng có thể biết thực lực của người này rất đáng sợ khi lâm phạm ở bên ngoài trong tường đi lại thời điểm một bóng người vội vàng mà tới hoan n g h ê n quang lâm không biết miếu loan hàng rào lầm quản lý giả đến không có từ xa tiếp đón thật sự là không có từ xa tiếp đón quý sương bảo trên mặt chất đống nhiệt tình d á n g tươi cười liền cùng nhìn thấy nhiều năm không thấy hảo hữu giống như nhiệt tình như lửa khiến cho song phương rất quen giống như ngươi là lâm phạm chưa từng thấy qua đối phương đây là lời nói thật quý sương bảo cười nói ta là hoại phổ hàng rào người quản lý quý sương bảo rất là cao hứng người đến trên mặt hắn cười hì hì trong lòng lại là mụ mại phê hắn cùng lâm phạm ở giữa có mâu thuẫn sao mâu thuẫn kỳ thực không lớn đều không có chính diện giao phong qua nhưng là lâm phạm làm những người kia đều là người của hắn nói đơn giản một chút chính là mình trong tay chủ cột vững vàng thành viên bị đối phương cho làm chết khô theo lâm phạm đến quý sương bảo khẳng định là muốn giết chết đối phương nhưng mâu chốt là hắn không có bản sự này đối phương tình huống hắn cũng là biết đến đã như vậy chỉ có thể liếm lắp mặt mo biểu hiện ra một bộ thân mật bộ dáng n g ư ơ i tốt quý quản lý giả lâm phàng mặt mỉm cười biểu lộ quản lý rất tốt ta đi ngang qua nơi này cố ý đến xem mà lại đoạn thời gian trước ta nghe ngoại giới chuyển n g ô n ta cùng trong hàng rào một ít người có mâu thuẫn cho nên muốn lại nghĩ vẫn cảm thấy nói rõ một chút tốt hơn à đúng nghe nói một vị gọi diêm la giáp tỉnh giả một mực tìm ta ta có thể gặp hắn một chút sao nghe được đối phương đề cập đến diêm la thời điểm quý sương bảo chứng mắt tựa như gặp quỷ giống như đời này liền không có gặp qua như vậy người vô liêm sỉ trong lòng điên cùng kêu gạo chính ngươi không biết hắn bây giờ đi đâu sao mâu thuẫn quý sương bảo mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc lắc đầu chưa nghe nói qua chưa từng nghe nói cho tới nay ta đều cùng trong tay người nói chúng ta hoài phổ hàng rào vô luận như thế nào đều muốn cùng chung quanh hàng rào giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối không có khả năng phát sinh cái gọi là mâu thuẫn về phần như lời n g ư ờ i nói riêng là ai người có trí riêng hắn không ở nơi này mà là đi tỉnh ngoại khác hàng rào về phần đi đâu ta cũng không biết phương châm chính chính là mở mắt nói lời bịa i đặt quý sương bảo không muốn cùng lâm phàm phát sinh mâu thuẫn giáo sư ẹ、e、h ọ a cũng đã nói bây giờ là thời khắc mấu chốt tại không có ảnh hưởng đến chúng ta chân chính hạng mục công việc thời điểm nhớ lấy không có khả năng sinh thêm sự cố có thể nhịn được thì nhịn không cần phát sinh xung đột À, dạng này à, ta nói nha ta lâm phàm một lòng chỉ muốn đem miếu loan hàng g i á o quản lý tốt ngoại giới truyền n môn đơn giản chính là nói năng bệ bạn bại hoại thanh danh lâm phàm rất là tức giận nói À, đúng đúng đúng quý xương bảo gật đầu đối với cái này biểu hiện rất là tán đồng phương châm chính chính là ngươi nói cái gì chính là cái gì phàm là ta quý xương bảo phản bác một câu tên của ta sẽ ghi ngược lại xin mời đến tường trong ngồi một chút cũng tốt để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị quý xương bảo chủ động mời nói tốt, Lâm là Phạm nghĩ chính đồng thời hoài phổ hàng rào tường trong quản lý rất là nghiêm ngặt nhớ tới lúc trước xung làm hướng dẫn du lịch ra hỏa đã nói không phải nói hoài phổ hàng rào tường trong tại không có đạt được cho phép thời điểm giác tỉnh giả cùng liệp sát giả không cách nào đi vào nhà vì sao hiện tại xem ra bọn hắn đều đã sinh hoạt tại trong tường trong đâu Thường thường cho đại biểu lâm à tất nhiên i có v ệ à mục đích quản h chính lý à vì h giả ta cảm thấy chúng ta hai phe hàng rào có thể đặt thành hợp tác đồng bạn quý sương bảo chủ động đưa ra hiện tại cái này tận thế quá nguy hiểm bảo phong hàng rào hải thành hàng rào biển an hàng rào đều đã tan g võ đây coi là đứng lên liền có ngàn ngàn vạn vạn người vô tội tử vong a tuy nói bọn ta có kim lăng hàng rào nhưng là ngoài tầm tay với cầu viện hàng rào thật sự là quá nhiều bận không qua nổi cho nên chúng ta được từ cứu a đối với quý s ư ơ n g bảo thuyết pháp lâm p h ạ m không có cho ra trả lời mà là yên lặng u ố n g trà hợp tác đúng chính là hợp tác một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp đặt thành chiến lược hợp tác đồng bạn muốn tại trong tận thế sống sót chúng ta liền phải dựa vào chính mình dựa vào người đáng giá tín nhiệm ý tứ rất rõ ràng người lâm phàm chính là đáng giá tín nhiệm của ta tợ lỡ mợ p h mỉm cười đúng ngươi nói không sai muốn tại trong tận thế sống sót hoàn toàn chính xác c ầ n đoán kết lại đúng ta nghe nói hoài phổ hàng rào có vị thiên tài gọi là tiến sĩ e hoa không biết có thể hay không gặp một lần a tiến sĩ e hoa quý sương bảo giật nghỉ hoặc sau đó lắc đầu nói chưa nghe nói qua cái gì tiến sĩ e hoa có phải hay không nhớ lầm rồi có sao lâm phạm hỏi ngược lại quý sương bảo nói khẳng định đúng vậy chúng ta bên này không có gì tiến sĩ e hoa nếu như nhất định phải nói có gọi yêu hoa vậy ta muốn hẳn là lý yêu hoa đi hẳn là chúng ta hoài phổ hàng rào đại phu đức cao vọng trọng cứu chữa qua rất nhiều người không biết có phải hay không là người muốn tìm vị kia lâm phạm nói nếu như có thể không để ý mời đến nhận thức một chút đi ha ha đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì quý sương bảo biểu hiện rất bình tĩnh đứng dậy gọi tới người thông chi đối phương đi đem lý yêu đông y sinh gọi tới cũng không lâu lắm mang theo kính lão tóc trắng p h ơ lý yêu hoa không nhanh không chậm đi tới lâm phạm biết trước mắt vị này chính là tiến sĩ e tọa tuyệt đối sẽ không có lôi hắn tin tưởng mình cảm giác người tốt tiến sĩ e t ọ lâm phạm chủ động đứng dậy đưa tay trò hỏi tiến sĩ e tọa x n g sở nghi ngờ nhìn về phía quý sương bảo sau đó nói Ta không vừa vừa p h có cách hiện tại các loại chữa bệnh dược vật thiếu thốn cho dù có đại phu có lúc cũng là thuốc thủ vô sách tiến sĩ é、e、hoa biểu hiện rất là khó chịu đem thầy thuốc nhân tâm từ bi thể hiện ra kỳ thật có kiện sự tình ta không biết nên nói không nên nói lâm phạm làm bộ thật khó khăn nói quý sương bảo nói mời nói lâm phạm nói ta nghe một chút từ hoài phổ hàng rào chạy đến người sống sót nói hoài phổ hàng rào rất nguy hiểm có vị gọi tiến sĩ e hoạ người một mực tại nghiên cứu nhân thể cùng dị thú kết hợp thí nghiệm từ đó sáng tạo ra quái vật cái này thật giả a a quý sương bảo cùng tiến sĩ e hoạ đ ố n g nhiên đứng dậy t r ứ n g mắt m á đức ai h ồ ngôn loạn ngữ v u hàm chúng ta hoài phổ hàng rào quý sương bảo giật là kích động nói chúng ta hoài phổ hàng rào đường đường chính chính thu lưu phổ thông người sống sót đem nó đoàn kết cùng một chỗ cộng đồng chống cự tận thế làm sao có thể làm những này phát rộ vi phạm nhân loại thí nghiệm đâu xuất sinh này đều không làm được a nói rất kích động n g ữ khí rất phẫn nộ đừng kích động đừng kích động ta hiểu ta hiểu lâm p h à m g an ủi không nghĩ tới quý xương bảo là thật hung ác hung ác lên ngay cả mình đều mắng bất quá cái này bị chửi vô cùng t à n n h ẫ n nhất hẳn là tiến sĩ、e、h o a rõ ràng cái gì cũng không nói liền bị nhục mạ thành bức dạng này quý xương bảo bận rộn lo lắng giải thích nói lâm quản lý giả ngươi cũng không thể tin những vật này a chúng ta hoài phổ hàng rào đường đường chính chính tận thế chỉ mẫu mực a ừ n minh mạch lâm p h à n gật đầu tiến sĩ é、e、h o a đồng dạng gật đầu nhân vật thiết lập đóng vai chính là trầm mặc ít nói bất thiện ngôn t ử sẽ chỉ xem bệnh cứu người lâm phàm hồi ức nói ai các ngươi cũng muốn coi t r ừ n g à, hiện tại nghiên cứu những thí nghiệm này tổ chức không ít cũng tỉ như tô thành trong thành thị liền tồn tại một tòa trụ sở bí mật nghiên cứu những đồ chơi này lần kia đường ta qua nơi đây kém chút bị tóm lên tới làm làm thí nghiệm thể bây giờ nghĩ lại vẫn như c ũ để cho người ta run như cầy sấy không thể không sợ quý dương bảo cùng tiến sĩ é、e、h o a đem lâm phàm nói những này nhớ kỹ trong lòng nhất là tiến sĩ é、e、hòa càng là nhớ kỹ tô thành quý dương bảo sợ hãi than nói vậy nhưng quá nguy hiểm a lâm phạm bất đắc gì nói ai nói không phải đâu trước mấy ngày thủ đô hàng rào người còn đi ngang qua chúng ta m i ế u loan hàng rào tiếp tế đâu bọn hắn còn đang nắm một con dị thú đâu xem bộ dáng là muốn dẫn trở lại thủ đô hàng rào a thủ đô hàng rào cũng làm những này quý sương bảo kinh ngạc nói lâm phạm vội vàng k h o c tay cái này cũng không thể nói lung t u n g thủ đô hàng rào muốn làm chuyện gì tỉnh cái kia có thể là chúng ta p h ò n g đoán thôi cái này nếu là loạn chuyển đến người ta trong h a i nhưng là muốn xảy ra chuyện quý sương bảo gật đầu đúng đúng đúng nói có lý tiến sĩ h、e、ẹ hòa từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười nghe được rất là chăm chú đem lâm p h ạ m nói tới bất luận cái gì một câu đều nhớ kỹ ở trong lòng nhất là thủ đô hàng rào tình huống gây nên hắn coi trọng bắt dị thú có thể bị thủ đô hàng rào xem trọng dị thú tuyệt không phải là bình thường dị thú chỉ là thủ đô hàng rào thế lực quá to lớn tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đụng vào đột nhiên rõ ràng là ở trong phòng nhưng lâm p h ạ m hay là hướng phía chung quanh nhìn quanh sau đó nhỏ giọng cẩn thận nói các ngươi biết một việc sao a sự tinh gì quý sương bảo bị lâm phàm làm sừng sốt một chút luôn cảm thấy lâm phạm giống như là như làm tặc nhưng vẫn là nghiêng lỗ thai làm bộ là tại giao lưu tư nhân tình báo giống như các ngươi có nghe nói thủ đô hàng rào có vẻ như nghiên cứu ra một loại biện pháp phục d ụ n g huyết tinh có thể khống chế nó huyết tỉnh bên trong năng lượng chuyên môn đến để thăng tỉnh thần nhà ý tứ chính là có thể đại lượng sáng tạo ra giác tỉnh giả lâm phạm nói ra a cái này sao có thể quý xương bảo cả kinh nói hắn biết thủ đô hàng rào phương diện này nghiên cứu nhưng hắn vẫn là phải biểu hiện rất kinh ngạc bởi vì hắn đến làm cho lâm phạm cảm thấy ngươi nói sự tỉnh thật là một kiện ta không biết sự tỉnh ngươi lệ cho ta rất khiếp sọ rất kinh ngạc rất rung động là thật ta lần đầu tiên nghe được thời điểm cũng rất khiếp sợ nhưng ngấm lại thủ đô hàng rào năng lực có vẻ như làm ra những này cũng là có khả năng này lâm p h ạ m nói ra quý sương bảo nói nếu như thủ đô hàng rào nguyện ý chia sẻ đi ra vậy chúng ta nhân loại chiến thắng dị thú năm chắc coi như lớn hơn lâm p h ạ m khoát tay nói nghĩ cũng đừng nghĩ ngươi cảm thấy sẽ không tư lấy ra đây chính là có thể k h ô n g chế toàn bộ tận thế thủ đoạn a điều này cũng đúng quý sương bảo gật đầu đối với cái này tương đối tán đồng nói chuyện thật lâu nói chuyện đại đa số đều là đổ vật loạn thất b á tao thời điểm không còn sớm lâm phạm chủ động đưa ra rời đi quý sương bảo chủ động tiếp biệt đi vào phía ngoài thời điểm quý sương bảo càng là nắm lâm p h ạ m tay mặt mũi tràn đầy chân thành nói bọn ta có thể nhiều hơn đi lại ba lạp ba lạp nói một đồng lớn theo lâm phạm sau khi rời đi quý sương bảo cùng giáo sư e hòa nói chuyện riêng giáo sư e hòa hắn biết chúng ta nơi này tình huống quý sương bảo không thể nào ta cảm thấy có vẻ như không có a không nhìn như thăm dò kỳ thực hắn đã xác định vậy hắn vì cái gì không động thủ động thủ động thủ cái gì chúng ta lại không có đắc tội hắn huống hồ người ta vì sao muốn động thủ giữ gìn hòa bình thế giới chống lại nhân thể thí nghiệm ừm điều này cũng đúng nha nhỏ kỹ đ ừ n g t r e o chọc ra hỏa này hắn không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy may mắn diêm la bị hắn giết nếu như không giết chết chúng ta đến tự mình giết chết diêm la tránh khỏi cho chúng ta gây phiền thoái rời đi hoại phổ hàng rào lâm p h ạ m một đường hướng bắt tí lên gặp mặt về sau hắn nghiệm chứng trong lòng tất cả suy đoán hoại phổ hàng rào giáo sư hẹn、e、họa chính là thí nghiệm nhân vật chủ yếu mà mục đích cũng đã tới chỉ ít từ song phương giao lưu xác định một việc đó chính là hoại phổ hàng rào không cùng hắn phát sinh xung đột ý nghĩ v ề phần về sau như thế nào liền nhìn cái này tiến sĩ ẹ họa dã tâm đến cùng lớn bao nhiêu nếu thật là lớn ảnh hưởng đến miếu loan hàng rào hắn khẳng định là không để ý thật tốt cùng bọn hắn trò chuyện chút bây giờ hắn đi là kinh hố cao tốc đi ngang qua hoài phổ hàng rào liền phải đi đường này đi thủ đô hàng rào hoang phế thiếu tu sửa cao tốc cũng không tốt đi ở trên con đường đều là hoang phế dỉ xét xe con ngăn cản đường đi dẫn đến tốc độ từ đầu đến cuối không cách nào tăng tốc đi lên chật có dị thú xuất hiện cũng không có ngăn lại xe của hắn mà là sau đó ném ra hoặc ầ u trực tiếp đem dị thú n ổ bay ý tứ rất rõ ràng lao tử muốn đổi u đường đừng cái gì dị thú đều đi ra tham gia náo nhiệt hắn hiện tại là thật rất chờ mong tỉnh ngoài dị thú rốt cuộc mạnh cỡ nào dù sao ngoại giới truyền n g ô n nghe không ít duy chỉ có chính là không có tận mắt nhìn thấy màn đêm buông xuống cho dù có đèn xe cũng không t ố t mở không có vội vã đi đường mà là đem xe dừng sắt ở ven đường chuẩn bị chịu được một đêm p h á t lên đống lửa bắt một con dị thú xem như đêm nay cơn tối lúc này lâm phàng ngồi xếp bằng tu luyện minh tầng pháp não bộ tinh thần huyết dịch lưu động hắn cảm thấy cái gọi là tinh thần có thể sung là thần thức thân thức là trong tiên hiệp một loại đồ chơi dị vãng đều là do làm hư giả nhưng theo tư luyện mình thường pháp hết thể cũng dần dần hướng phía chân thực tình trạng đi tới huyết dịch tinh thần lưu động đến mi tâm ngưng tụ cổ động vòng đi vòng lại tuần hoàn không thôi tại cảnh giới luyện thần giai đoạn này lâm phạm không dám có bất kỳ cấp tiến ý nghĩ từ đầu đến cuối tuân thủ dần dần tiến dần tốc độ có chút khó chịu liền sẽ dừng lại nếu không một khi xảy ra vấn đề đùa bon hay là thân thể của mình đêm rất tiến tính tim của hắn cũng rất tính ào ào chung quanh có động tinh chuyển đến một chút dị thú xuất hiện ở trong h á cám con mắt màu đỏ tươi ở trong màn đêm rất là sáng tỏ dị thú một trong ư u điểm chính là không n h ì n hát cám không giống loài người như vậy khi trời tối tại không có nguồn sáng phía dưới như là mù loà giống như nhân loại hương vị là các dị thú thích nhất trong tu luyện lâm phảm tự nhiên cảm nhận được các dị thú tồn tại một đám lửa từ trong cơ thể tôn ra, hình như hình cầu chậm chạp lên không lơ lửng trên đỉnh đầu như huy hoàng đại nhật giống như loa mắt cực nóng nhiệt độ k h u y ế t tán hiu hiu hiu từng viên lớn t r ừ n g quả đấm hỏa cầu từ cực đại hình cầu rẽ ngôi c á c ra như đạn pháo giống như hướng phía bốn phương tám hướng muốn vọn tới dị thú rơi đi phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh vang vọng ánh lửa bay lên không trong chốc lát t r u n g quanh t r ố n g giống các dị thú bị tạc chia năm xẻ bảy huyết nhục vẩy xuống đầy đất đều là lơ lửng phía sau hỏa cầu dần dần tiêu tán lâm p h à m bình tĩnh như trước như nước giống như ngồi xếp bằng tu luyện minh tư pháp tăng lên luyện thần độ thuần t h ụ hắn biết tự thân đã triệt để đi vào đến quỹ đạo bên trong con đường tu luyện chính thức bắt đầu nội thị ánh mắt dần dần bắt đầu rõ ràng tuy nói vẫn như c ũ mơ hồ nhưng so với lúc trước muốn tốt rất nhiều hắn có thể nói rất khẳng định luyện thần tiểu thành thứ nhất năng lực tuyệt đối là nội thị năng lực năng lực như vậy khả năng không có cái gì tính sát thương nhưng đây tuyệt đối là bất luận một vị nào cao thủ đều thiết yếu năng lực sáng sớm chiều dương hiện lâm phạm mở mắt ra kết thúc tu luyện xem xét bảng số liệu phát hiện tôi hôm qua tiến triển thần tốc độ thuần thục đã tăng lên tới hai năm a tăng lên nhiều như vậy nha xem ra cùng ta nghĩ một dạng vạn sự khởi đầu nan đứng vậy đứng tại trần xe mắt nhìn chung quanh tình huống nhìn thấy những cái kia vỡ vụn dị thú thi thể lúc biểu hiện rất bình tĩnh ngay sau đó hắn ngửi được một cỗ mùi khét đông nhiên hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ nhìn xem đã nương cháy dị thú thi thể không nhị được vô cái chán rất bất đắc dĩ tối hôm qua còn muốn ăn một trận mỹ vị dị thú tiệc không nghĩ tới tu luyện quá mức v o n g ngã quên đi đống lượn nướng thì nướng ai có thể nghĩ tới chính là như thế hơi vong thần một trận mỹ vị tiệc như vậy kết thúc ai lắc đầu tiếp tục đi đường vừa trưa xe cộ chạy đến tỉnh biên giới cao tốc miệng giao nhau chậm chạp giảm xuống tốc độ xe sau đó dừng lại xuyên thấu qua kính xe nhìn về phía trước lại hướng phía trước liền đạt tới núi bớt đi cũng là hắn xuyên qua đến thế giới này đi qua nơi xả nhất trăm tư một lát không nghĩ nhiều một cước chân ga đạp xuống đi trực tiếp tiến vào hoàn toàn mới tỉnh bên trong không biết bao lâu phía trước xuất hiện tình huống một cỗ nhìn như quân dụng xe lật nghiêng mặt ngoài miếng sắt bị xé nứt nhìn tình huống giống như là gặp một loại nào đó có sắc bén lợi trào dị thú xe rách tạo thành dừng xe xem xét tình huống còn chưa đi đến chiếc này lật nghiêng quân dụng xe trước mặt thời điểm mặt đất vết máu chính là như vậy c h ú n g m ụ một bên mặt đất nằm một bộ bị xé nát thi thể tiến lên hai ngón tay sở lấy thi thể vẫn còn ấm độ nói rõ chết cũng không lâu xoay người xem xét tình huống nội bộ không có thi thể một loại hình ảnh hiện lên ở trong đầu quân dụng đại lý xe chạy nhanh thật tốt trong lúc bất chọn một đầu dị thú đáng sợ xuất hiện dùng tuyệt đối lực lượng trực tiếp tướng quân dùng xe đụng đ ổ trốn ở trong xe đám người sống sót nghĩ đến dựa vào cứng rắn thân xe ngăn t r ở dị thú t i ê n công lại không nghĩ rằng dị thú lợi trả o vô cùng sắc bén loại này nhìn như cứng rắn thân xe tại dị thú trong tay liền cùng giấy giống như cuối cùng có người làm ra hy sinh từ trong xe đi ra nghĩ đến dẫn dắt rời đi dị thú lực chú ý để người trong xe trốn tới mọi người hoàn toàn chính xác từ trong xe trốn ra được nhưng là vị kia làm ra cống n h ữ n người lại bị xé rách chết thảm nghĩ tới đây hắn liền nghĩ đến một loại tình huống vì sao trong tận thế người tốt sẽ càng ngày càng ít bởi vì người tốt đều nguyện ý vì các đồng bạn hy sinh bởi vậy hy sinh gần s ắ p xỉ tìm kiếm bọn hắn đào vong bóng dáng mặt đất hoán lại mà đi vết máu gây nên chú ý của hắn có lẽ muốn tìm được bọn hắn có thể thuận vết máu mà đi nhân sinh ở bên ngoài gặp được sự tình t r ư ớ c đừng sợ đi qua nhìn một chút tình huống là rất có cần thiết vạn nhất có chỗ tốt lại có thể trước mặt người khác trang bức cái này cơ sao mà không làm quả thực là một kiện chuyện hạnh phúc phương xa hoang lộ bên trong sáu vị người sống sót hốt hoảng tránh né tại vứt bỏ xe cộ phía sau bọn hắn lúc này thần sắc rất khẩn trương trong đó một vị người sống sót m ộ ư ơ i vị một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi thiếu niên hắn cai c h á n mang theo kính bảo hộ khẩn trương nuốt nước bọn trong tay rõ ràng nắm đau cũng không dám l ó đầu ra hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại bị một đầu ngũ dai rác tỉnh giả dị thú đụng đổ xe của bọn hắn trời đất quay cuồng nghiêng trời lệch đất hoa mắt váng đầu bên trong dị thú vọt tới đối với xe chính là một trận vô mạnh rõ ràng rất là cứng rắn thân xe tại dị thú trước mặt liền cùng giấy lộn giống như một chút cường độ đều không có lúc đó tình huống rất gấp tuy ý như vậy số giới kết quả tự nhiên không cần nhiều lời dị t h ú tuyệt đối sẽ đem xe lây mỏ liền c u n g ăn tiệc đứng giống như đem bọn hắn từng cái xe nát đối với cái này bọn hắn manh ca vì để cho bọn hắn chạy đi chủ động hấp dẫn dị thú lực chú ý cuối cùng chết thảm tại dị thú độc thủ dưới làm sao bây giờ thiếu niên nhẹ d ọ n g hỏi còn có đồng bạn thủ thương muốn chạy trốn căn bản không có khả năng thúng chi cấp năm thức tỉnh dị thú tốc độ cũng rất nhanh bằng vào hai người bọn họ cái chân liền muốn chạy qua bốn cái chân rõ ràng là chuyện không thể nào có được hay không đám người trầm mặc hiện tại loại tình huống này bọn hắn làm sao biết nên làm thế nào cho phải c năm thức tỉnh dị thú căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó có được hay không lúc này vị tia chân thụ thương nam tử sắc mặt trắng bệnh vô cùng hắn túi đầu nhìn xem đơn giản b ă n g bó nhưng như cũ không ngừng chạy máu chân trong lòng tuyệt vọng vô cùng coi như hoàn hảo thời điểm muốn từ cấp năm thức tỉnh dị thú trong tay chạy mất cũng không quá khả năng chớ nói chi là hiện tại chân thụ thương chính mình kết quả chỉ có một loại đó chính là một con đường chết a phong nam tử hướng phía thiếu niên nhẹ dọn lấy ta tình huống này chạy khẳng định là chạy không thoát ta nghĩ kỹ ta đến đoạn hậu bằng vào ta tình huống h ẳ n là có thể trèo trồng cái vài giây đồng hồ chỉ là ta muốn tại thời điểm chết có thể nghe ngươi gọi ta một tiếng ba ba ta cũng liền đáng giá thiếu niên trước mắt chân thụ thương nam tử so với hắn lớn sáu tuổi một mực chiếm hắn tiện n g h ị mỗi lần đều gọi hắn con oan khiến cho kính bảo hộ thiếu niên tức giận rất thật muốn đánh nổ đầu chó của hắn bây giờ đối mặt nghiêm túc như thế sự tình lại còn nghĩ đến để hắn hô ba ba cái này khiến kính bảo hộ thiếu niên có loại năm năm đấm lại không biết nên làm thế nào cho phải nam tử cười khổ a phong đều lúc này ngươi liền không thể thỏa mãn ta sau cùng yêu cầu nhà ta tình huống này đừng nói cái gì không vứt bỏ không v ư ơ bỏ Ta chân thụ thương nam tử cười đáp lời lấy sau đó hai tay chống chạm đất mặt chờ một chút ta sẽ lao ra các ngươi liền nghĩ biện pháp chạy bằng vào ta tam giai khôi lỗi năng lực hẳn là có thể áp chế nó hai ba giây đồng thời nó ăn của ta thời điểm khẳng định cũng cần một hai giây hết thể năm giây hẳn là đủ các ngươi chạy thời gian tính toán gắt gao đồng thời nói cũng rất nhẹ nhàng vì chính là không muốn cho các đồng bạn áp lực quá lớn nếu đi ra tự nhiên là nghĩ kỹ kết quả đối mặt tử vong thời điểm đến t h o n g dòng đến xuất ra một loại bình tĩnh h ắ n ghét nhất chính là đứng trước tử vong lúc hô to gọi nhỏ tình huống mất mặt đây này tích tích tích xe tiếng thổi còi chuyển đến nương theo lấy một đạo thanh em ngạc nhiên ai u cấp năm thức tỉnh dị thú ai tỉnh ngoại không hổ là tỉnh ngoài chính là tài nguyên trần đầy chương hai trăm bốn mươi một khô lô hội du đã giả ai ai ấn tiếng thổi còi ai nói ngay tại săn giết con n g ồ i cấp năm t ứ c tỉnh dị thú lăng thần dưới sáu vị người sống sót t o á t ra đầu nhìn thấy một cỗ c ũ nát xe con rừng s á t ở dị thú phía sau chân thụ thương nam tử có chút miệng mở rộng muốn hy sinh chính mình lao ra vì mọi người kéo dài thời gian ý nghĩ hướng ở sâu trong nội tâm đẻ ép ép chỉ thấy một vị người mặc áo choàng màu đen có một cây đao nam tử bình tĩnh từ trong xe đi ra hắn muốn làm gì thụ thương nam tử không nhịn được hỏi bên người các đồng bạn lắc đầu chỗ nào minh bạch đối phương là muốn làm gì chạy đi thưa cơ hội này chúng ta chạy đi Kính chính niên nghị. hộ thiếu bảo đề、nghị. Đây lâm à vào này, cấp 5 thức thức của có lúc tỉnh dị thú, tại trong sự nhận thức của hắn, người kia có thể nhận hắn, Nhưng người mớn. dị kia sự l p h ạ m đi đến cấp năm thức tỉnh dị thú trước mặt t u é t miệng mỉm cười cấp năm thức tỉnh dị thú xoay người thân thể cao lớn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lâm p h ạ m p h ẫ n n ộ gầm thét răng sắp bén như vực sâu miệng lớn gầm thét lúc hình thành trung kích thổi lâm p h ạ m đưa tay cơ cơ trước mặt không khí tỏ vẻ ra là đối với đầu này thức tỉnh dị thú cùng tỉnh so sánh hoàn toàn không có khả năng so sánh song p ư ơ n g t r a n lệnh rất lớn hắn thấy tỉnh tỉnh một quyền x u ố n g d ư ớ i sợ là có thể đem giá hỏa này đánh khóc giống trước mắt thức tỉnh dị thú gầm thét mặt ngoài thân thể bắt đầu cương hóa hiện hiện ánh kim loại nhấc chân rơi xuống muốn đem lâm phạm ép thành bánh thịt lâm phạm dư quang nhìn thấy ngoi đầu lên mấy vị người sống sót rời nhà đi ra ngoài gặp được biểu hiện bản thân thời điểm ngàn vạn không thể bỏ qua trong tận thế người sống sót số lượng rất ít tại giá ngoại gặp tỷ lệ không cao một khi gặp được nếu quả thật có bản lĩnh nhất định phải cho bọn hắn một tia rung động không có nhổ lôi kíp một kích mà dết mà là nắm tay vung đánh một quyền cùng thức tỉnh dị thú bản chân bằng trướng đau nhức mà đây là thức tỉnh dị thú cảm giác đầu tiên vây xem đám người sống sót nhìn thấy lâm p h ạ m cùng dị thú cứng đối cứng đối với làm lúc bọn hắn là thật sợ ngây người ngay sau đó để bọn hắn càng khiếp sợ hơn một màn phát sinh chỉ thấy đối phương bắt lấy thức tỉnh dị thú chân đ ỗ n g nhiên vung vẩy đứng lên điên cuồng sẽ thức tỉnh dị thú hình ư ớ n trên tỉnh g mặt đất thức thú đấm vào, h dị thú hình thể khổng lồ bây giờ trong tay hắn liền cùng không có trọng yếu phổ thông đồ chơi giống như、Ơm、ẩm ẩm ẩm mặt đất chấn động mỗi một lần va chạm đều dạn nút ra lít nha lít nhít với dạn lâm phàm đem dị thú hướng phía bầu trời ném đi ngang đầu nhìn qua dị thú dần dần rơi xuống hắn nắm tay chờ đợi ngay tại dị thú sắp rơi xuống trước mặt một lát trực tiếp huy quyền p h ì một tiếng tương hóa thân thể nhận trọng kích l õ m tiếng kêu thê thảm truyền ra tà tích tiên kính bảo hộ thiếu niên chọn mắt hốc mồm nhìn xem miệng há có thể nhét xuống trứng gà đây chính là cấp năm thức tỉnh dị thú a bọn hắn nhìn qua thong dong bình tĩnh huy quyền lâm p h ạ m nếu không phải tận mắt nhìn thấy sao có thể tin tưởng bị thương nặng thức tỉnh dị thú đằng không mà lên lâm phàm hít sâu một hơi nắm tay khí huyết ngưng t ụ khí và thần hợp lại tu hành đến bây giờ vì chính là tốt hơn săn rét dị thú tại không tá trợ lôi k i ế p tình h u n g dưới trực tiếp lấy huyết nhục chi khu đánh nổ dị thú loại tình huống này đúng là rất có cảm giác thành t h u theo dị thú không ngừng hạ xuống lâm phạm huy quyền mà ra khí huyết bộc phát phí một tiếng khí huyết chi lực xuyên qua cấp năm thức tỉnh dị thú thân thể cái này trốn đá m người sống sót chừng tóm ắ t từng cái khiếp sợ trận mắt hốt m ồ n nhìn thấy cái gì dị thú rõ ràng còn chưa rơi xuống nhưng lại có một đạo màu đỏ khí lực lôi cuốn lấy sức mạnh như bẹ cành khô đem dị thú thi thể xuyên qua cái này không khỏi cũng quá đáng sợ đi điểm tiên hóa một hoàn mỹ thu hoạch tâm tình vui vẻ vô cùng thuần thục sẽ thức tỉnh dị thú huyết tinh đào r a viên huyết tinh này giá trị rất là không tệ đáng tiếc cùng hắn năng lực cũng không phù hợp hắn không có chủ động nói các vị không sao các ngươi ra đi hắn cảm thấy thao tác như vậy phong cách không cao lắm cao thủ chân chính thường thường đều ngạo nghệ đứng tại chỗ chờ đợi lấy đối phương chủ động xuất hiện sáu vị người sống sót nhìn thấy thức tỉnh dị thú ngã xuống đất không d ậ y nổi lấy hết dũng khí đi ra bọn hắn ánh mắt có chấn kinh có không dám tin nhưng mặc kệ là dạng gì ánh mắt nội tâm cảm xúc vĩnh viễn là sống sót sau tai nạn lâm phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng bọn hắn các ngươi là ai đạc ngự khi để bọn hắn vội vàng mở miệng. nắm lấy kim loại đại thương nữ t ử nói cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta chúng ta là lâm nghi hàng rào người sống sót ta gọi trương yên bọn hắn là của ta đồng bạn chúng ta không có ác ý xin ngươi cần phải tin tưởng chúng ta lâm phàm cười nói không có việc gì coi như các ngươi có ác ý cũng không quan hệ các ngươi bị một đầu cấp năm thức tỉnh dị thú đuổi t r ậ t vật như thế các ngươi không phải là đối thủ của ta ta gọi lâm phàm từ tỉnh bên mà đến các ngươi vận khí tốt đụng phải ta nếu không nhưng phải trở thành đầu này thức tỉnh dị thú đỡ tật lớn vừa tới sơn tỉnh liền gặp được cấp năm dị thú thật rất không tệ k có có ca nói nói lâm phạm nghi ngờ nói đối với dưỡng lao tỉnh xưng hô cái này hàm nghĩa không phải liền là nói hắn chỗ ở tỉnh bên trong đều là một đám giả yêu tàn tật sao không có gì gọi lâm dưỡng tỉnh? lao phạm truy vân lấy hiển nhiên sẽ không như vậy được rồi hắn đi ra vì chính là tìm hiểu một chút tình huống còn có nhìn xem tỉnh ngoài người đối với hắn chỗ tỉnh đánh giá bây giờ có người nâng lên đương nhiên sẽ không từ bỏ đối mặt như vậy truy vấn k í n h bảo hộ thiếu niên nhỏ giọng nói bởi vì giang tỉnh là yếu nhất dị thú đều rất yếu cho nên những người khác đối với giang tỉnh đánh giá chính là sinh hoạt tại n ơ i đó người sống sót chính là tại dưỡng lao hệ số an toàn cao nguy hiểm thiếu lâm phạm cười nghĩ đến ở nơi đó gặp được dị thú cấp bậc có vẻ như hoàn toàn chính xác đến được xưng hô là dưỡng lao tỉnh hoàn toàn chính xác rất yếu nếu đều nói giang tỉnh là dưỡng lao tỉnh vì sao địa phương khắc đích xác rất ít người tới đây khả năng chính là bọn hắn thật sự là quá muốn vào bước chỉ có thể như vậy lý giải trương yên khẩn trương vội vàng giải thích nói đây không phải hắn nói mà là những người khác nói không có việc gì cái này nói hoàn toàn chính xác không có t â m bệnh dưỡng lao tỉnh bên trong dị thú nhìn thấy cấp bậc cao nhất cũng chính là cấp năm t h ứ c tỉnh dị thú đối với muốn tiến bộ người sống sót tới nói thật sự là quá khó khăn sơn tỉnh cũng rất không tệ vừa tới không bao lâu liền có thể gặp được cấp năm t h ứ c tỉnh dị thú lâm phạt cười dáng tươi cười hóa giải bọn hắn tâm tình khẩn trương lúc này chân thụ thương nam tử nói đại ca đừng để trong lòng ta nhi tử này lời nói không đúng ta sau khi trở về sẽ thật tốt giáo dục hắn kính bảo hộ thiếu niên nổi giận một c ư ớ c đá vào nam tử trên n ông á i c h a c h a phà ngươi thiên lôi đánh xuống đâu nam tử té ngã trên đất kéo thảm đừng làm rộn t r ư ơ n g yên thật muốn đem bọn hắn trói lại bây giờ có thể là gây thời điểm nhà có thể tại trong tận thế có nhẹ nhàng như vậy một màn phát sinh ngược lại là có thể hóa giải một chút k i ể m chế tâm tình bất quá đối với lâm phàm mà nói hắn không thể để cho bọn này bị hắn cứu người quá mức nhẹ nhõm bên đó là quân dụng xe là các người đi vị t i ê bị dị thú xé nát thân thể người là đồng bạn của các ngươi sao quả nhiên theo lời này vừa nói ra vừa mới rõ ràng vui sướng không khí đột nhiên bị đèn é n trên mặt của bọn hắn toát ra thần s ắ c thương cảm đó là bọn họ đồng đội vì cho bọn hắn tranh thủ còn sống cơ hội bị dị thú cho sát hại đúng vậy hắn là đồng bạn của chúng ta trương yên trầm thấp nói ra kính bảo hộ thiếu niên cúi đầu t r â n thụ thương nam tử thu liễm lại cười đùa t í tưởng đồng thời vẻ mặt nghiêm túc vô cùng lâm phạm nói ai hắn là vị dũng giả trong tận thế có thể vì đồng bạn người hy sinh ít càng thêm ít nếu như gặp phải khẳng định đến trần quý chỉ là thường thường đều là đến thời khắc mấu chốt mới có thể minh bạch hắn là người như vậy là đồng bạn hy sinh đến bao lớn ưa thích ta xem thi thể của hắn chết dạng quá thảm ngạnh sinh sinh bị chặn ngang x é rách máu hay là nóng thật là một đầu h á n tự a ô ô ô! k í n h bảo hộ thiếu niên thấp g i ọ n g khóc mang theo tiếng khóc nước nở nói mánh ca trước kia răn dậy qua ta ta còn chê hắn sen vào việc của người khác ta thật là đáng chết chân thụ thương nam tử hồi tưởng đến cùng mánh ca trung đụng quá trình đồng dạng bi thường nói hắn người này luôn luôn bày biện khuôn mặt biểu hiện rất nghiêm túc đối với người nào đều là lạnh như băng đi cùng với hắn không có chút nào vui sướng nhưng thật cho chúng ta rất lớn cảm giác an toàn trong tận thế người chết rất bình thường có lúc không đề cập tới chỉ là không muốn hồi tưởng lâm phạm ngay thẳng đem chuyện này nói ra như là một thanh kiếm sắc giống như hung hăng đâm xuyên trái tim của bọn hắn đau nhức thật sự là quá đau ta mang các người đi cho hắn thu cái thi đi g i ã ngoại hoang v u hạ chẳng chính là bị dị thú xem như đồ ăn lâm phạm nói ra được vui sướng không khí biến mất thay vào đó thì là kiềm chế bi thương khó chịu chương hai trăm bốn mươi hai mộ đất bọc nhỏ mộ đĩa tính bảo hộ thiếu niên a phong quỳ gối trước mộ đĩa túi đầu chảy nước mắt những người khác đứng tại trước mộ địa yên lặng nhìn xem m ộ địa manh ca chi mộ lâm phạm nói người chết không có khả năng phục sinh nếu như hắn biết mình hy sinh thật cứu được các người hắn cũng sẽ rất vui vẻ nói do tất cả cố gắng không có buồng vì a nói có lý đoàn ngươi gật gật đầu c h â n quý có thể vì đồng bạn hy sinh bản thân người a lâm phạm nói ra thiếu niên a phong nhìn về phía một bên nam tử nam tử kiên định gật gật đầu phảng phất là đang nói nhi tử ba ba vĩnh viễn sẽ vì ngươi bỏ ra chỉ cần ngươi có thể h ô một tiếng ba ba rời đi xe của bọn hắn bị hủy trực tiếp đã mất đi đi đường năng lực chỉ có thể ngồi lâm phạm xe con thế nhưng là xe con chỉ có bốn cái chỗ ngồi trừ vị trí lái bọn hắn sáu người chỉ có thể gạt ra ba cái vị trí cuối cùng trải qua thương thảo t r ư ơ n g yên ngồi một mình ở chỗ ngồi kế tài xế bốn người t r ê n ở phía sau còn có một vị thì là đảo lấy chân xe chạy trong quá trình lâm p h ạ m cùng bọn hắn trao đổi hỏi đến một ít chuyện không giống gì thú quái vật các nguyên nơi này cũng có đối với thí nghiệm nghiên cứu ra được quái thú hắn là đối với này k h ị t mũi coi thường không có bất kỳ cái gì chờ mong không cách nào cho hắn cung cấp điểm tiên hóa sẽ còn tạo thành các loại phiến thức cũng không biết đám kia nghiên cứu loại thí nghiệm này người đến cùng là nghĩ thế nào là cảm thấy dị thú không quá n g ư ỡ bức vẫn cảm thấy tận thế không khí không đủ kích thích nhất định phải tăng thêm điểm bản thổ nguy cơ nguyên tố mới lộ ra tận thế càng nhiều hơn tư thế nhiều màu đâu có thường xuyên sẽ xuất hiện tất cả chúng ta đều biết những quái vật này là nhân loại chúng ta nghiên cứu ra được t r ư ơ n g yên chính mình liền thấy tận mắt tạo hình buồn nôn vô cùng nhưng không thể không nói loại quái vật kia toàn thân đều là vũ khí bất kỳ một cái nào bộ vị đều là một loại thủ đoạn công kích ngồi tại đồng bạn trên đùi hắn luôn cảm thấy có cái cứng rắn đồ vật chống đỡ lấy hắn khiến cho hắn rất khó chịu nhưng vị trí liền lớn như vậy không có địa phương ngồi chỉ có thể d ạ n g này nhìn xem tình huống là nhân tiện chủ yếu là săn giết cấp năm dị thú dưỡng lao tỉnh cấp năm dị thú số lượng có ít rất khó tìm lâm phạm nói ra Nha, niên、A、Phong cảm thấy lâm Đại ca khẳng định tỉnh tỉnh nếu như là lục dai giác tỉnh thiếu thấy thuộc hậu A ca dai Đại giác giả, lại giác giả, giác giả cấp cảm lục Lâm mà mà là là kỳ về đương nhiên chủ yếu là muốn đi một chuyến thủ đô hàng rào một mực nghe nói thủ đô hàng rào là tận thế trong hàng rào mẫu mực đi được thêm kiến thức lâm đại ca n g ư ơ i muốn đi thủ đô hàng rào thiếu niên a phong hai mắt tỏa sáng kích động hỏi nhưng vào lúc này sau xe chuyển đến thổi còi thanh âm tích tích tích tích rất dày đặc xuyên thấu qua xe kính nhìn lại thình lình xuất hiện ba chiếc trải qua cải tiên tận thế chiến xa xuất hiện mỗi một chiếc chiến xa mui xe đều phun một đầu đầu a là bọn hắn thiếu niên a phong kinh hô lộ ra rất là khẩn trương trong xe những người khác đồng dạng thấy được có một dạng tâm tình bọn họ là ai lâm phà mắt nhìn cái này ba chiếc tận thế chiến xa đổi vừa nhìn liền biết không phải người đứng đắn lái xe con xe khắp nơi đều là gai nhọn còn chuyên trở một chút vũ khí nhất định phải lưu tinh chủ ý, móc đ ố i đồng thời còn có súng máy nhỏ t r ư ơ n g yên ngưng trọng nói du đang tại sơn tỉnh bốn bề bên trong khô l â u hội thuộc về du đ ắ n g giả chuyên môn đối với gặp phải người sống sót ra tay thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn cũng không biết có bao nhiêu người chết thảm ở trong tay bọn họ khoai kính xe xuống liền có thể nghe được bọn hắn điên cùng tiếng họ hét nhanh gạp mã dừng xe nếu không bọn lao tử muốn đem các người xe bạo điệu a a a kích thích Các các các các các. k h ô lâu hội các đội viên nửa người nhô ra ngoài cửa sổ t h ầ n s ắ c giữ tận bị điên gầm thét bọn hắn tạ i tận thế hoàn cảnh hôn núp dưới từng cái biểu hiện bị điên hung tàn trên người hình xăm càng là các loại kinh khủng đồ án cho dù là trải qua tận thế người sống sót gặp được đám g i a hỏa kia cũng bị sẽ làm tim đập rộn lên khẩn trương vặt phần nam nhoai trần xe người nhìn thấy k h ô lâu hội xe thời điểm cả người đều làm ộ t b ư ớ c ngoa tạo ta còn nằm nhoài trên xe đâu đám g i a hỏa kia chuyện gì xảy r a lúc này có vị điều khiển lưu tỉnh chủ y khô lâu hội thành viên muốn dùng lưu tỉnh chủ y đem xe con đập bay lại bị một bên đại hán ngăn lại nhìn thấy nương môn không có trong xe kia có cái nương môn nếu như bị các ngươi đập chết lao tử nhân lúc còn nóng còn có thể tới kìm nhà lao tử muốn bắt sống nương môn nương môn chuyện này đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá có dụ h o ặ c tính ngăn không được thật ngăn không được a ba chiếc cải tiến xe giáp công lấy bọn hắn đám kia điên c u ồ n g khô lâu hội thành viên không ngừng đối với bọn hắn gầm thét thậm chí làm ra một chút thấp kém động tác biết trong xe có nữ trực tiếp gỡ ra quẩn đem cái mông lộ tại ngoài xe thậm chỉ còn vặn vẻo mấy lần. những này đều bị lâm phàm nhìn ở trong mắt nhớ hắn tại nhà mình tỉnh bên trong gặp phải du đáng giả so sánh cùng nhau đơn giản không thể so sánh nơi này muốn càng thêm biến thái k h ô lâu hội bên trong người đều là như vậy sao lâm phàm bình tĩnh hỏi trương yên nói đúng vậy k h ô lâu hội bên trong bọn này du đáng giả đều là phát rồ tồn tại ta nghe nói k h ô lâu hội tồn tại là tại tận thế vừa buộc phát thời điểm liền hình thành khi đó k h ô lâu hội còn không phải du đáng giả mà là nghĩ đến tại trong tận thế sống sót người bình thường nhưng là theo thức ăn thiếu k u y ế t hoàn cảnh càng thêm ác liệt về sau đám người này liền bắt đầu lẫn nhau giết hại d u ăn dần dần tạo thành loại này bị điên đến cực hạn tổ chức lâm phạm đều muốn dùng ba viên hỏa cầu trực tiếp cho bọn hắn đến cái tính nghệ thuật hỏa hoa bạo tạc nhưng ngẫm lại thôi được rồi bọn hắn có cụ thể mục đích sao lâm phạm hỏi trương yên nói có nghe nói là trong bình ấ p huyện thành nhưng đi qua người liền không có một vị có thể đi ra phanh lại trực tiếp dừng xe ẩm nằm ngoài trần xe ra hỏa trực tiếp bị quật bay rơi xuống tới mặt đất、Ngày. lâm phạm giật mình cảm thấy phi thường thật có lỗi hắn là thật quên còn có vị đợi tại trên nóc xe nhìn thấy đối phương xoa ngực đứng lên thời điểm hắn yên tâm không có việc gì liền tốt rất ổn thỏa chạy khẳng định là chạy không thoát khi gặp được loại chuyện như vậy thời điểm nhất định phải dũng cảm xuống xe đối mặt không có gì tốt thật là sọ lâm p h à m mở cửa xe trực tiếp xuống xe từ đầu đến cuối giáp công lấy bọn hắn ba chiếc cải tiến xe lái về phía trước một khoảng cách h i ệ n nhiên là không nghĩ tới con mồi vậy mà lại chủ động dừng xe dĩ vãng gặp phải con mồi nhìn thấy bọn hắn là khô lâu hội thời điểm đó là chạy sò chó nhanh hơn loại tình huống này bọn hắn hay là tương đối hiếm thấy chứng yên các nàng xuống xe chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu muốn an toàn cũng chỉ có thể giết chết bọn này khô lâu hội thành viên theo lâm phạm xuống xe điều khiển súng máy nhỏ du đãng giả ngao ngao gào thét ngoa tạo lao tử dễ dàng tha thứ không được lại có người so ta còn đẹp trai ta muốn đem hắn đánh thành tổ hong v ỏ vẽ không nói hai lời súng máy nhỏ h ỏ n g súng b ú c lửa Cốc cốc cốc. đạn tạo s ạ mục tiêu chính là lâm phạm trong chốc lát lâm phạm rút ra lôi kiếp tại trước mặt nhanh c h ó n g quơ đem tất cả đánh tới đạn ngăn cản được không có một viên đạn có thể rơi xuống trên người hắn khắc u ố n g xe khô lâu hội du đãng giả đối với đồng bạn nổ súng tạo thành tiếng vang bọn hắn cũng đều bị lấy lô thai tức giận mắng hoàn trách n g ư ơ i cái tên này nổ súng chú ý một chút tuyệt đối đừng đem lão tử nương môn cho quất chết nếu là đập nát ta cần phải ngươi để mắt lâm phạm đang yên đang lành đường đấy quả thật là cùng hung cắt ự c bị điên đến cực điểm ngay cả lời đều không có nói liền đạp mã nổ súng lao tử d á n g dấp đẹp trai cũng có mau bệnh sao vị kia điều khiển súng máy nhỏ du đ á n giả g sửng sốt một chút nhìn một chút lâm phạm lại nhìn một chút họng súng đỏ bừng súng máy nhỏ cái đồ chơi này tại sao không có chim gì dùng dẫn đập súng máy nhỏ không nói hai lời trực tiếp từ trên xe nhảy xuống bọn này du đám giả lộ ra xấu xác c i đem lâm phạm bọn hắn bao v đối với bọn hắn mà nói con mồi là chạy không thoát chương 243, t h ủ đô hàng rào nam bên trái nữ bên phải cho lão tử tự g ắ á c một chút bọn này khô lâu hội du đáng giả t h ầ n sắc rất dữ tợn nói chuyện nam tử hình thể chí ít một m chín thân thể rất là cường tráng trên bờ vai tre kín kim loại đen cảm nhận s o ngáo chấn thủ t r u n g quanh bọn này khô lâu hội du đáng giả hiển nhiên là lấy vị nam tử này làm chủ đám da h ỏ a kia trong tay không phải nằm khảm đao chính là khảm nạm lấy gai nhọn lang nham tổng thậm chí ngay cả cắt cỏ dùng liêm đào cũng có các ngươi đại bản doanh là trong bình ấp huyện thành sao lâm phàm tò mò hỏi nam tử không có để ý lâm p h ạ m mà làn lện bước bộ pháp từng bước một hướng phía hắn tới gần đi đến trước mặt thời điểm nam tử khỏe miệng vỡ ra hung tàn nụ cười dữ tợn xem ra ngươi hay là không có đem ta nghe t i ế p g a tiếng nói rơi nam tử liền giơ lên trong tay vũ khí hung hăng hướng phía lâm p h ạ m đầu rơi đến nghĩ chính là trực tiếp n ệ m bạo đầu của hắn hình thành uy hiếp thật tốt hủ dọa một chút tiền khác lạch cạch lâm p h ạ m đưa tay một thanh rơi tới vũ khí trở tay một quyền đánh phía đối phương phần bụng p h í c một tiếng chỉ thấy nam tử hóa thành một đạo h á ảnh hiu một tiếng trực tiếp bay rót ra ngoài trong chốc lát bọn này du đã giả trừng mắt tựa như gặp quỷ giống như không dám tin nhìn xem lâm phạm sau đó quay đầu lại nhìn về phía hậu phương bay bay bay rót ra ngoài nam tử đ ỗ n g nhiên kinh ngồi dậy con mắt chừng đến tròn vo tình huống như vậy liền ngay cả lâm phạm đều có chút kinh ngạc túi đầu nhìn xem năm đấm của mình hẳn là chính mình một quyền này lực lượng trở nên yếu đi không thành giết hắn kinh ngồi dậy nam tử phẫn nộ g ầ m thét nói xong lời này thổi phu một tiếng p h u n tung toé máu tươi ngửa ra sau mà đi máu tươi ở giữa không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ hình cung màu máu nhìn thấy tình cảnh này lâm phạm nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình nắm đấm này lực lượng cũng không yếu vẫn như cũ rất mạnh đối phương chết không c a m l ò n g hồi quan g dọi khắp nơi liều mạng tất cả khí lực gào thét ra ba chữ hắn là dạng này lúc này k h ô lâu hội các du đáng giả kịp phản ứng đ i ê n quân hướng phía lâm phàm vào tới đám g i a hỏa kia đã sớm tại trong tận thế đã mất đi người bình thường nên có nhân tính sinh mệnh trong mắt bọn hắn đó là không đáng một đồng thậm chí không bằng một con k i ế n ai lâm phàm than nhẹ một tiếng trực tiếp đ ộ n g thủ một lát sau đám da hỏa kia đích thật là hung hạ ca lâm phàm nhẹ nhàng huy động n ô i tiếp đem huyết dịch vứt bỏ đối với thi thể lấy đất này hắn biểu hiện rất lạnh đem bọn hắn giết chết cũng là một loại cứu vớt tận thế một loại thủ đoạn trương yên nói sơn tỉnh các đại hàng rào vẫn luôn muốn đem khô lâu hội d i ệ t trừ rơi nhưng cho tới nay cũng không hề đọc thủ chính là kiên kỵ khô lâu hội thực lực thực lực không thực lực là giả hẳn là không có ai nguyện ý xung phong mới là thật thậm chí lo lắng một khi không thể tiêu diệt hết khô lâu hội ngược lại bị khô lâu hội để mắt tới điên cuồng trả thù sẽ có tổn thất thật lớn đi lâm phạm rất n g a y thẳng nói trương yên gật gật đầu lâm phạm phân tích rất đúng không sai đích thật là dạng này đã từng có người đưa ra tổ kiến một nhóm nhân thủ đối với khô l â u hội khỏi sướng tiên công nhưng bởi vì nhân tuyển nguyên nhân đề nghị kết thúc cũng không lâu lắm vị t i a đề nghị người liền bị giết hẳn là bị khô l â u hội người biết gặp trả thủ lâm p h ạ m đối với khô l â u hội có chút có hứng thú chờ đi đường thời điểm ngược lại là có thể đi bình ấp huyện thành bên trong nhìn xem bọn hắn những chiếc xe này không lái đi sao lâm p h ạ m chỉ vào cái kêu ba chiếc cải tiến sau chiến xa ai dám mở những xe này bên trên phun hình xem xét chính là khô lô hội nếu như bị lợi hại người sống sót nhìn thợ ý tuyệt đối là không nói hai lời liền trực tiếp độc thủ đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào nếu như bị khô lâu họ biết vậy chúng ta đồng d ạ n g sẽ tao nộ đến điên cuồng trả thù t r ừ n g yên đối với cái này trực tiếp là cự tuyệt loại này trải qua cải tiến sau chiến xa tại trong tận thế là rất trọng yếu phương tiện giao thông so với những cái kia xe con cùng xe t ỉ c ụ c đều tốt hơn rất nhiều vậy thì đi thôi lâm p h ạ m nói ra trước kia làm sao cưới hiện tại liền làm sao cưới vị kia nằm ngoài trần xe nam tử tiếp tục nằm sấp bất quá lần này hắn học thông minh biết tại sắp dừng xe thời điểm liền trực tiếp n h xuống để phòng thanh lại quản tính lại đem hắn cho bỏ rơi tới màn đêm bông xuống trước kia lâm phàm là muốn trực tiếp tại dã ngoại nghỉ ngơi một đêm chờ hừng đông thời điểm tiếp tục đi đường lại bị trương yên cự tuyệt ban đêm tận thế so với ban ngày muốn càng thêm nguy hiểm lâm phạm đối với cái này không nói thêm gì chỉ có thể tiếp tục đi đường đến nửa đêm rốt cục đến lâm nghi hàng rào bởi vì trương yên nguyên nhân của c á c n à n g tiến vào rất là thuận lợi không có gặp được bất cứ phiền phức gì khi đến tường ngoài bên trong thời điểm đã lâu hương vị đập vào mặt cẩn thận nghe có thể rõ ràng ngửi thấy mùi này bên trong sen lẫn chua thối thanh các loại hương vị ban đêm tường trong bên trong lâm phạm cùng kính bảo hộ thiếu niên á phong cùng ngủ ca ngươi là thật muốn đi thủ đô hàng rào sao nằm ở một bên a phong mở miệng dò hỏi ừ m thế nào lâm phàm hỏi ngươi có thể mang theo ta sao ngươi muốn đi thủ đô hàng rào lâm phàm kinh ngạc rất không hiểu cái này gọi a phong thiếu niên là nghĩ thế nào hắn cảm thấy tiểu tử này đợi ở chỗ này rất tốt chí ít còn có đồng bạn che chở đúng ta muốn đi thủ đô hàng rào ta muốn tìm người người kia đối với ta rất trọng yếu ta muốn thấy nhìn nàng trải qua thế nào thân nhân lâm phàm đối với cái này có chút hứng thú bắt đầu b ắ t quái a phong hồi tưởng đến sau đó chầm dai nói xem như thế đi đó là ta nhận chị đôi nàng trước kia từng cứu mạng của ta về sau nàng nói với ta muốn đi thủ đô hàng g i á o phát triển nói chờ đứng vững bước chân về sau sẽ tới đó ta bao lâu lâm phạm hỏi hai năm nghe đến đó đen như mực trong phòng lộ ra rất t i ế n tĩnh lâm phạm cảm thấy hai năm đều không có trở về đi tìm thiếu niên như vậy chỉ có hai loại tình huống một loại là chết rồi còn có một loại cũng chỉ là đem nói lời xem như một câu trò đùa nói mà thôi người ta không có làm thật chỉ có thiếu niên a phong t ư ở n g thật ca có thể mang ta sao thiếu niên a phong cũng có nói với trương yên qua chuyện này hắn muốn tự mình lái xe đi thủ đô hàng rào nhưng đều bị trương yên cự tuyệt nói với hắn quá nguy hiểm tuyệt đối không có khả năng một mình hành động thậm chí có cùng a phong nói qua nếu như ngươi vụn trộm chạy vậy chúng ta liền sẽ đi tìm ngươi dọc đường chúng ta có thể sẽ chết nếu như chúng ta chết rồi cũng là bởi vì ngươi lời nói này có chút nặng nhưng hoàn toàn chính xác hữu dụng a phong hoàn toàn chính xác không có một mình hành động qua đường x a xa xôi mang theo ngươi quá nguy hiểm liền xem như chúng ta đều chưa hẳn có thể an toàn ngươi nói cho ta biết tên của nàng nếu như ta đến thủ đô hàng rào có thể cho ngươi hỏi một chút lâm phạm nói ra thiếu niên a phong nghe được không có khả năng dẫn h ắ n đi trong đêm tôi ánh mắt g i ả m đạm rất nhiều nhưng sau đó lại tràn ngập hy vọng nói nàng gọi vương vũ hiện tại đã hai mươi lăm tuổi có tấm hình sao có a phong mở ra trong phòng đèn sau đó xuống giường từ quần áo trong túi lấy ra một tờ tấm hình tấm hình bị bảo tồn không tệ vẫn luôn tiếp h thân để đó lâm phạm tiếp nhận tấm hình mắt nhìn tấm hình là hai năm trước đập thiếu niên a phong còn rất nhỏ mà một bên nữ tử lại là lộ ra rất có tinh thần rất khô luyện mặc y phục tác chiến bên hông cải lấy trùy thủ đầu tóc ngắn tư thế hiên ngang có loại nữ hán tử hương vị đây chính là tỷ ta xinh đẹp đi hh a phong đắc ý giới thiệu hai năm trước ta cùng mọi người ra ngoài săn giết dị thú khi đó ta còn nhỏ liền bị bọn hắn yêu cầu đợi ở chỗ này chờ bọn hắn ai có thể nghĩ tới có dị thú phát hiện ta hướng phía xe vào tới khi đó ta yếu như vậy ở đâu là dị thú đối thủ đúng vào lúc này t ỷ ta xuất hiện đem ta cấp cứu xuống lợi hại như vậy đâu ừ vậy khẳng định t ỷ ta đặc biệt lợi hại nàng nói nàng đến từ liên cảng hàng rào vì chính là đi thủ đô hàng rào nàng nói nàng trước kia cũng có cái đệ đệ cùng ta dáng dấp rất giống cho nên liền nhận ta làm đệ, đệ a phong vừa cười vừa nói nâng lên chuyện của di vãng tâm t tốt. Tốt, A phong c nói ra yên tâm đi ta người này rất yêu quý đồ vật. Lâm phàng cười trời đã sáng không có tại lâm nghỉ hàng rào dừng lại quá lâu. A phong đưa mắt nhìn lâm phàm theo xe cười đi xa hắn còn tại với tay chứng yên đi đến a phong bên người ngươi xin nhờ hắn đúng không ừ n lâm ca không mang theo ta đi nhưng ta đem tấm hình cho hắn hắn nói sẽ cho ta tìm a phong nói ra trương yên không nói thêm gì thậm chí đối với vương vũ có phải hay không còn sống cũng còn ôm lấy hoài nghị tâm tận thế quá nguy hiểm không có người nào dám nói có thể trăm phần trăm nhìn thấy mặt trời ngày mai bình ấp huyện thành bên ngoài lâm p h ả m cố ý lại tới đây vì chính là nhìn xem khô lâu hội đại bản danh o có phải hay không ở đây trên đường tới gặp được hai đầu cấp năm dị thú vận khí rất là không tệ tỉnh ngoài không hổ là tỉnh ngoài tài nguyên là thật phong phú cái này nếu là đặt trong dưỡng lao tỉnh có thể tưởng tượng được dừng xe đem xe cất giữ trong địa phương ẩn nấp nhìn về phía trước hoang phế kiến trúc không nghĩ nhiều n g h n bước bộ p h á p hướng phía bên trong đi đến hắn thật muốn nhìn xem khô lâu hội đại bản doanh đến cùng là dạng gì xuyên thẳng qua tại hoang phế kiến trúc sân thượng quan sát tình huống chung quanh trong thành dị thú số lượng để hắn cảm thấy rất là nghỉ hoặc quá ít hoạt động dị thú thật sự là quá ít đó căn bản không phù hợp tưởng tượng của hắn rất nhanh chương hai trăm bốn mươi bốn phía trước có động tĩnh chuyển đến rơi xuống một d ã nhà sân thượng thất thân lộ ra nửa cái đầu quan sát đến tình huống phía dưới phía dưới vây tụ lấy rất nhiều người thật đúng là ở chỗ này đám g i a hỏa kia chính là khô lâu hội du đ á n giả g số lượng không ít c h ỉ ít có hơn trăm người hơn nữa còn có tại kiến trúc đi vào trong đi ra ra sợ là nội bộ còn có người bọn g i a hỏa này chính là trong tận thế cho dại ăn thuê nuốt sống loại kia liền nói lúc trước giải quyết hết những khô lâu hội kia du đ á n giả g thực lực đều rất không tệ người cũng đều là liệp sắc giả thậm chí cảm thấy tỉnh người cũng không phải số ít bọn hắn hôm nay ngay tại chia ăn dị thú có trực tiếp ăn sống có thì là sửa ấm gặp được bọn này người cùng hung cắt dị thú cũng là giữ nhiều l ã n ít chung quanh có chút giá gỗ nhỏ giá gỗ nhỏ bên trên của người nhìn tình huống còn sống ngay sau đó chỉ thấy có du đáng giả chơi lấy phi đao một đao lại một đao đánh trúng người sống sót người sống sót kêu thảm mà thảm như vậy tiếng kêu ngược lại để khô lâu hội các du đáng giả càng thêm hưng phấn nhưng vào lúc này máy bay trực thăng cánh quạt thanh â m chuyển đến lâm phàm ngãng đầu nhìn lại một khung máy bay trực thăng từ phương xa mà đến khô lâu hội các du đáng giả tự nhiên cũng ngẩng đầu nhìn lại ngay tại lâm phàm coi là bộ này máy bay trực thăng là đến đối bọn hắn càn quét thời điểm chỉ thấy máy bay chậm rãi hạ xuống tình huống như thế nào Bọn bay này du đáng giả như vậy giàu có nhà, ngay thăng giàu vậy máy du đều giả cả thậm chí ngay cả máy bay trực thăng đều có. Lâm Phạm có trực có. rất Lâm không i ế p sợ. k h đúng hắn phát hiện từ máy bay trực thăng xuống người xem xét cũng không phải là du đáng giả bởi vì đối phương mặc rất sạch sẽ giày da đen tỏa sáng sau đó trực tiếp hướng phía trong kiên trúc đi đến mà đi theo nam tử xuống là vị võ trang đầy đủ nam tử như là bảo tiêu giống như đứng ở nơi đó có du đáng giả nhiệt tình tiến lên bắt chuyện chỉ vào bị trói tại trên giá gỗ người sống sót ân cần đưa lên p i đao nam tử tiếp nhận p i đao hiển nhiên tới hào hứng cách mười mấy thước khoảng cách bỗng nhiên vung vẩy cổ tay p i đao pha không mà ra chính giữa người sống sót đầu chung quanh tiếng hoan hô vang lên có hàng rào cùng khô lâu hội cấu kết lấy lâm phạm trầm tư đem một màn trước mắt màn nhìn ở trong mắt cũng không lâu lắm lúc trước đi vào nam tử đi ra bên người nhiều một số người có cái cái dương bị vận chuyển đi ra trực tiếp đưa đến trên máy bay trực thăng lâm phạm nhìn xem nghi hoặc trong cái dương này đến cùng chứa cái gì huyết tinh sao hắn cảm thấy huyết tinh khả năng tương đối lớn cốc cốc cốc. máy bay trực thăng cất cánh hướng v ề phương xa mà đi lâm phạm nhìn qua đi xa máy bay trực thăng thẳng đến máy bay trực thăng bóng lưng biến mất trong tầm mắt mới tiếp tục quan sát đến tình huống phía dưới gây gầm a ban đêm hắn đã xuất hiện tại đức châu địa giới chuẩn bị tại giã ngoại tùy ý qua một đêm leo đến trần xe ngồi xếp bằng chuẩn bị bắt đầu tu luyện tu luyện trước mắt nhìn bảng số liệu đẳng cấp cấp năm tháng sáu năm sáu mươi cảnh giới luyện thần hai chín thể chất một trăm bảy mươi sáu bảy mươi chín nhanh nhẹn một mươi sáu một ba mươi một tinh thần một trăm năm mươi tám ba có chút hài lòng số liệu tăng lên rất là không tệ không biết bao lâu hắn mở t r o n g mắt bốn phía có hào hào thanh â m chuyển đến đưa tay một viên h ỏ a cầu bị quăng lên ánh lửa xua tan hắc ám bao phủ đ ạ i địa trong chốc lát một đám dị thú đã đem hắn vây quanh cầm đầu con dị thú kia trước ngực có vằn đen cấp năm dị thú mang theo một đám dị thú tiểu đệ ra ngoài săn thức ăn giống giống trận trận tiếng gầm g ư chuyển đến các dị thú đối với lâm phạm phát ra trầm thấp tiếng giống đứng tại trần xe lâm phản g chậm rãi rút ra lôi kiếp nhìn xem động tĩnh chung quanh bất đắc dĩ nói g i ã ngoại hoang v u sinh hoạt thật là nguy hiểm à bất quá rất không tệ lại cái gì đến cái gì như vậy thì bắt đầu đi các dị thú phảng phất rất phối hợp hắn giống như tại hắn sau khi nói xong câu đó cấp năm dị thú gầm thét ra lệnh một tiếng các dị thú từ bốn phương tám hướng vào tới vì cam đoan xe không bị dị thú phá đi hắn trực tiếp đằng không mà lên nhảy lên đến dị thú quần thể bên trong trực tiếp bắt đầu chém giết trong tay lôi kiếp rất là sắc bén dị thú như là trang giấy giống như thân thể bị xé n ư ớ lấy huyết dịch phun tung tóe đêm khuya tôi c h i bị nhuộn đỏ trong khi ô n g k h dần dần phiêu tán nồng đậm mùi màu tươi không biết bao lâu dị thú bị dọn dẹp sạch sẽ lâm phàm nhìn về phía như là tảng đá giống như đứng ở nơi đó cấp năm dị thú lộ ra nụ cười nói còn mỗi ngươi ngươi còn đứng ngây đó làm gì lúc này cấp năm dị thú có chút mộng tình huống cùng hắn nghĩ có chút không giống không ổn vô cùng không ổn tiến hóa đến cấp năm dị thú về sau đầu góc vẫn phải có nơi này là địa bàn của nó khi nhân loại này tiến vào nơi khác quận thời điểm nó không cách nào dễ dàng tha thứ liền dẫn các tiểu đệ đến đây nhìn xem tình huống nhưng người nào có thể nghĩ đến Chính việc mình mọi việc đều trong h chốc ô n lát rất nương kinh. t h theo giải quyết. t Cấp lấy một tiếng kêu gen cấp năm dị thú hẩm vàng ngã xuống đất dù là tử vong vẫn như c ũ là t r ứ n g mắt cho thấy tự thân chết rất là không cam t h ô n thuần thục đào r a huyết tinh máu đen tỉnh hay là rất đẹp quay đầu đem chung quanh dị thú huyết tinh đào r a cấp bốn huyết tinh một viên cấp ba huyết tinh năm mai cấp hai huyết tinh m ộ mươi một mai cấp một huyết tinh hai mươi một mai thu hoạch rất là không tệ gặp được loại này quần thể dị thú vẫn là vô cùng dễ dàng để cho người ta phát tải trở lại trần xe tiếp tục tu luyện không biết bao lâu có nhỏ xíu động tinh t r u y ề n đến hắn biết có một đầu phổ thông hồng huyết dị thú cẩn thận từng ly từng tí lại tới đây ngay tại đầu kia cấp năm dị thú trước thi thể gặm ăn lâm phạm không có để ý đầu này phổ thông hồng hết dị thú đối với n、no、ó tới nói đây chính là đầy trời phú quý đến về phần có thể hay không nắm được liền phải nhìn đầu này phổ thông dị thú có thể hay không hướng phía hắn khởi xướng tiến công thời gian trôi qua rất nhanh trời đã sáng lâm phạm lấy ra dự bị xăng cho xe đổ đầy xăng liền tiếp tục hướng phía phía trước chạy lấy hắn xem như minh bạch theo càng là hướng thủ đô hàng rào phương hướng tới gần gặp được dị thú chất lượng liền càng cao chạy trong quá trình có dị thú đuổi theo xe lâm phạm không có dừng xe còn nhiều mà nên có dị thú có thể đổi u kịp thời điểm hắn liền trực tiếp phóng thích một cái tiểu h ỏ a cầu đem đổi u theo dị thú dị đi dễ dàng thật đơn giản vài giờ sau lâm phạm chậm rãi dừng xe mở cửa xe khiếp sợ nhìn về phía phương xa tường thành cao ngất xuất hiện tại trước mặt thủ đô hàng rào đây chính là thủ đô hàng rào hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lộ như thế tường thành miếu loan hàng rào tường thành so sánh cùng nhau so sánh đứng lên đơn giản tiểu vu gặp đại vu ngay sau đó ở vào chỗ cao hắn nhìn thấy có rất nhiều xe cộ từ bốn phương tám hướng hiện lên hướng phía thủ đô hàng rào bên này mở đi ra lên xe dẫm lên chân ga mang chờ mong hướng phía thủ đô hàng rào tới gần theo đến thủ đô hàng rào n g o à i thành chung quanh xuất hiện người sống sót thân ảnh có dừng xe tại tàn gấu g có thì là tại vận chuyển lấy hàng hóa muôn hình m u ô n v ẹ hạng người gì đều có càng làm cho hắn khiếp sợ là thủ đô hàng rào cũng không có cái gọi là bậc thang lên xuống tất cả mọi người là từ thông đạo tiến vào trong hàng rào khi dám can đảm ở tường thành có lưu thông đạo thời điểm như vậy chỉ có một loại nguyên nhân chính là có tuyệt đối tự tin không chút nào sợ dị thú tiến công này này ngươi có hiểu quy củ hay không nhà quê có phải hay không kẻ ngoại lai xe cộ hết thẻ dừng sắt ở bên ngoài chỗ đậu xe bạch tuyến thấy không một giờ một viên cấp một hết u y tinh một vị mặc quần áo lao động nam tử thái độ ác liệt hô hào tại lâm p h ạ m đem xe dừng sắt ở trên chỗ đậu xe về sau nam tử đang làm việc trên giấy viết cái gì sau đó kéo xuống đưa cho lâm p h ạ m đây là dừng xe thời gian chính mình bóp lấy thời gian tính nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn lâm p h ạ m quay người trở lại khu nghỉ ngơi nghiêm chân lay động biểu hiện rất là thành thơi thật là p h á lối thật bá đạo không hổ là thủ đô hàng rào thậm chí n đi đi qua gần a nhất thông giữ chỗ đạo ngầm đầu quan sát thông đạo cấu tạo rất muốn biết nếu quả như thật buộc phát dị thú triệu đầu thông đạo này nên như thế nào đóng lại rất nhanh hắn phát hiện đỉnh đầu hai bên có vết nước phía trên tường thành hẳn là có thể hạ xuống hắn nhìn một chút phía trước lại nhìn một chút hậu phương nếu như ra vào thông đạo bị phong tỏa phía trên tường thành lại hạ xuống sợ là đến bị ép thành bánh thịt nghĩ tới đây hắn bước nhanh ra dài đến mười mây thước thông đạo từ cái này cũng đủ để chứng minh thủ đô hàng rào tường thành độ dày như thế nào dị thú muốn đem tường thành đụng nát sợ là đầu đụng nát đều không dùng đi ra thông đạo tình cảnh trước mắt trong nháy mắt sáng lên bên hai chuyển đến nối liền không dứt tiếng giao lưu t ố t năm top ba người sống sót kết bạn mà đi có tại nói chuyện với nhau có tại giao dịch trước mắt hoàn cảnh vượt qua tưởng tượng của hắn không có cái gọi là dơ giấy bẩn thiệu kém người đến người đi hiện trường cho tòa này siêu cấp cỡ lớn hàng rào mang đến vô tận sức sống đi qua đi ngang qua đường bỏ qua thuốc gặp giá thấp bán phá giá lớn mười viên cấp một huyết tỉnh hối đ ó á i một viên cấp hai huyết tính số tượng nhiều hàng đủ tinh phẩm chiến phủ giá thấp bán ra giết dị thú như giết gà tới trước trước được tiếng h giao hàng đối liền không dứt tràn ngập sinh hoạt khí tức lúc này lâm phàm liền như là đi dạo đại quan viên l ư u mộ mộ giống như đối với chung quanh sự vật tràn ngập hiếu kỳ đi vào trước những gian hàng này cẩn thận nhìn xem những chủ quán này mua bán đồ vật đều là trong tận thế cần có vũ khí liền không nói dựa vật những vật này hay là tương đối trọng yếu đồng thời tại trong tận thế tương đối hy hữu đi dạo lấy tiên lặng quan một đội bên hông cài lấy đao ăn mặc đồng phục người có thứ tự bất luận tại khu phố đi lại xem bọn hắn tạo hình hẳn là thủ đô hàng rào tuần tra nhân viên duy trì lấy hàng rào ổn định cùng trật tự nếu có người náo sự sợ rằng sẽ trước tiên liền bị cầm xuống lúc này hắn nhìn thấy một vị thiếu niên dơ một trang giấy bài trên bảng hiệu viết hướng dẫn du lịch ba giờ chỉ cần một viên cấp một huyết tinh nhìn thiếu niên kia tuổi tác một mươi một m ư ơ i hai tuổi tả hữu dung mạo loáng thoáng còn có lưu một t i ê non nót nhưng thần sắc lại vô cùng kiên nghị h i ệ n nhiên tận thế sinh hoạt thuốc người quen tính trẻ con sẽ chỉ tử vong hắn đi đến trước mặt thiếu niên người coi ta hướng dẫn du lịch có thời gian không lâm phạm hỏi bây giờ thiếu niên đã hai ngày không có nhận đến làm ăn trong lòng rất gấp bây giờ nghe đến đó lập tức kịp phản ứng vội vàng gật đầu có, có người tên là gì lâm phạm hỏi ca ta gọi lý ngang t lâm, lâm, lâm, lâm đại ca yên tâm ta phục vụ rất tốt cam đoan giới thiệu rõ ràng lý ngang ngỗ ngực lời thề son sắt bảo đảm mới tới thủ đô hàng rào chính mình đơn độc đi dạo có thể biết thứ gì đồ chơi có người giới thiệu liền không giống với lúc trước lâm phạm nói ta gặp tường thành có thông đạo nếu có dị thú tiến công thông đạo này là như thế nào đóng lại trong thông đạo tường thành sẽ rơi xuống dù sao tại lý ngang ký sự bắt đầu liền không có gặp qua trong thông đạo tường thành rơi xuống qua nhiều nhất chính là thông đạo cánh cổng kim loại phong bế qua lâm phạm nghe nói gật gật đầu quả nhiên cùng hắn suy nghĩ một dạng nơi này có tường trong cùng tường ngoài phân chia sao lâm phạm hỏi đến hắn lại hướng về phương xa nhìn lại nhưng là kiến trúc chúng quanh dựng đều có chút cao che chắn lấy ánh mắt cũng không nhìn thấy tường trong có thể là tường trong độ cao cũng không cao đến mức không thấy được có tường trong độ cao cũng không cao đồng thời thuộc về thủ đô hàng rào trọng yếu nhất địa phương nếu như không có chứng minh thân phận là không vào được bên trong tại thủ đô hàng rào mặc kệ là giác tỉnh giả hay là liệp sát giả đều ở bên ngoài lý ngang tại thủ đô hàng rào chờ đợi thật nhiều năm chưa bao giờ đi vào qua một lần loại tình huống này cũng là bình thường bất quá hắn cảm thấy thủ đô hàng rào tưởng trong cùng t ư ờ n g n g o à i tuyệt đối cùng k h á c hàng rào là không giống với lúc này lý ngang đầy đ ủ bắt đầu hắn hướng dẫn du lịch giới thiệu chi lộ tương n g o à i bố trí rất dễ dàng lý giải bị chia làm hưu nhà khu, khu giao dịch khu cư trú khu nhà máy hết thể liền bốn cái khu vực chúng ta bây giờ chỗ khu vực chính là khu giao dịch lâm phạm vừa nghe vừa nhìn chung quanh những tiểu thương kia b à y bảy m b à y làm đều là buôn bán nhỏ mua bán cũng đều là bọn hắn lấy được vật phẩm cùng xung quanh cửa hàng so sánh đám l á i buôn chỉ có thể là tiểu đà tiểu nháo vũ khí cửa hàng súng t i ệ m thuốc cửa hàng t r ù n g loại phong phú nhiều vô số kể nhìn thấy những này thủ đô hàng rào mang đến cho hắn một cảm giác càng giống là một tòa thành thị ta miếu loan hàng rào cùng thủ đô hàng rào chênh lệch rất lớn hay là phải cần tiếp tục cố gắng mới được lâm phạm nghĩ chính là đem miếu loan hàng rào chế tạo thành tận thế mạnh nhất hàng rào nhìn như hiện tại là cỡ nhỏ hàng rào nhưng cái này lại có thể như thế nào cho chút thời gian phát triển từ nhỏ đến bộ l ậ p tục đến lớn tóm lại có cái quá trình không phải trong lúc đó hắn nhìn thấy vũ khí cửa hàng xuống ngoài cửa dán một tấm đơn quảng cáo phú ma nghĩ hắn miếu loan hàng rào riêu tuyết chỉ là nhị giai giác tình giả phú ma năng lực không quá đủ đi cùng ta vào xem đẩy cửa m à đi đinh đương tiếng trung vang lên cửa hàng trên vách tường trưng bày đủ loại vũ khí lạnh đồng thời một chút trong tủ trưng bày còn trưng bày một chút vũ khí nóng súng ngắn thuộc về cấp tháp đồ chơi cao cấp điểm đồ chơi đều là súng nhắm dập ở súng tiểu liên nhân viên cửa hàng mặt mỉm cười nói có gì cần hỗ trợ sao lâm phạm mặc cùng tạo hình vừa nhìn liền biết là tận thế lao thủ phát triển còn rất không tệ tại nhân viên cửa hàng xem ra người trẻ tuổi này ít nhất là tam giai trở lên cao thủ thấp hơn tam giai hắn đều không đồng ý các ngươi bên này phụ ma là thế nào phụ ma lâm phạm hỏi chúng ta bên này khác biệt phụ ma có khác biệt giá cả ban đầu là nhị giai phụ ma sư cao nhất đến ngũ giai phụ ma sư không cùng giai đoạn phụ ma sư khác biệt giá cả ngũ giai phụ ma là bao nhiêu huyết tinh nhân viên cửa hàng nghe được đối phương hỏi thăm ngũ giai phụ ma sự giá cả lập tức xứng sở cười nói ngũ giai phụ ma có thể phụ ma năm loại đặc tính đồng thời những đặc tính này đều đạt tới ngũ giai trình độ chúng ta bên này ngũ giai phụ ma sư yêu cầu là cần dùng một viên cấp năm huyết tinh đến kế toán t giá cả hay là tương đối đắt đỏ ngẫm lại một bình ba tấn xăng cũng mới mười viên cấp bốn huyết tinh bất quá đối với cao thủ mà nói cao cấp huyết tinh dễ dàng đạt được đối với kẻ yêu tới nói tự nhiên là n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ sự tình Trưng đi đi, ta phụ xuất ra một huyết tinh, tinh rất rộng, ra ra người sư ngũ viên đen Đem đi đi, ma ma. Lâm Phạm máu m các cấp dai lóa phụ phụ kêu thật không nhìn ra liền ngay cả nhân viên cửa hàng cũng là như thế trước kia tưởng rằng tầm dùm dai hiện tại xem dùm ra ngược lại là xem thường người ta xin chờ một chút nhân viên cửa hàng vội vàng liên hệ lão bản cũng không lâu lắm hai bóng người xuất hiện lão bản hắn muốn phụ ma nhân viên cửa hàng nói ra lão bản là vị nam tử trung niên nhìn thấy lâm phàm thời điểm mặt mũi tràn đầy mỉm cười huynh đệ không biết ngươi muốn phụ ma kiện nào vũ khí lâm phàm lấy ra phía sau lôi kiếp nó lão bản muốn đem lôi kiếp từ trong vỏ đao rút ra lâm phàm hảo ý nhắc nhở lấy đao rất sắc bén cẩn thận một chút đừng quẹt làm bị thương chính mình lão bản gật gật đầu theo thân đao hiện hiện một vòng h à n quang bao phủ đám người hai mắt đứng tại lão bản bên người một mực không nói gì ngũ giai phụ ma sư nhìn thấy cây đao này thời điểm trong mắt buốc lên ánh sáng không quan tâm là phụ ma sư hay là lão bản đều một chút nhìn ra đao này nhất định không phải phạm vật lão bản hai ngón sờ lấy đen kịt h â n đao một cô ý lạnh xuyên thấu qua ngón tay của tới hảo đao thật là hảo đao a không biết minh đệ s ư n g hô như thế nào lão bản hỏi lâm phạm lâm minh đệ phụ ma không có vấn đề nhưng cần thời gian không bằng ngươi trước tiên ở trong hàng rào đi dạo một giờ sau một tiếng tới lấy như thế nào lão bản nói ra bên cạnh ngũ giai phụ ma sư con ngươi có chút co giãn một chút rất nhanh liền khôi phục như thường cùng n g ư ờ i không việc gì giống như đào không rời mắt lâm phàng quả quyết tự tuyệt đem lôi k i ế p trở lại trong vỏ đào lão bản nói lâm minh đệ cấp bậc cao phụ ma cần thời gian còn xin lý giải ta có thể hiện trường chờ đợi một giờ mà thôi không lâu lắm lâm phàng k h á t tay biểu thị chính mình rất nhàn rỗi đối với thời gian cũng không đội có thể chờ đợi ai lâm minh đệ ngươi không biết chúng ta bên này phụ ma quy củ chúng ta bên này phụ ma sư phụ ma thời điểm là cấm bị người quấy dây ngươi phải biết càng cao cấp khác phụ ma yêu cầu cũng là càng cao dù sao chất liệu phổ thông tạo ra vũ khí khó mà cùng cấp bậc cao dị thú lân giáp so sánh có lúc ngũ giai cao thủ gặp được cấp năm dị thú ra sức dưới một đ a o đi đ a o nát lại không cách nào phá vỡ dị thú lân thiến tình huống này liền rất tồi tệ lão bản nói vũ khí không có bị phụ ma gặp phải dị thú một chút tai hại ý tứ rất rõ ràng vũ khí phụ ma là rất trọng yếu có lúc cũng phải vì mình tương lai suy nghĩ thật kỹ a thật có lỗi nếu dạng này quên đi đi ta đến khác trong tiệm đi xem một chút lâm p h à n công đao quay người rời đi mặt tiền cửa hàng tùy ý lao bản như thế nào giữ lại đều bất vi sở động khu phố thủ đô hàng rào cho tại trong hàng rào nháo sự sao lâm phàm hỏi lý ngang lắc đầu nói không cho thủ đô hàng rào quản lý rất là nghiêm ngặt cấm chỉ bất luận kẻ nào tại nội bộ nháo sự nếu như bị phát hiện tình tiết hơi nhẹ là bị giam thủy lao nửa tháng tình tiết nặng hơn thì là tại chỗ giết chết n h a lâm phàm cảm thấy tiệm này lão bản là nhận ra lôi k i ế p vật liệu nghĩ đến tham rơi hắn lôi kép điểm ấy phương pháp hắn vẫn có thể nhìn ra trong cửa hàng lão bản nói nhìn ra cây lao kia chất liệu đi ngũ giai phụ ma sư gật đầu nói đã nhìn ra hẳn là dung hợp m ả n h võ cây đao này giá trị không đơn giản có thể nói là có tiền mà không mua được ca m ị hạn vỡ chế tạo vũ khí đơn giản chính là thần khí phàm là có một thanh xuất hiện tuyệt đối là đoạt võ đầu g i a hỏa này đến cùng là lai lịch gì lại có dạng này thần khí không được vũ khí này vô luận như thế nào đều được nắm bắt tới tay nếu như có thể cất tới ta đem nó cống hiến cho tường trong những đại nhân vật kia ta nhất định có thể trở thành tường trong một thành viên lão bản trong mắt hiện ra vẻ tham lam sau đó hắn để nhân viên cửa hàng tiến đến theo dõi đối phương còn hắn thì đi tìm lính đánh thuê tìm cơ hội chặn giết đối phương bây giờ lâm phạm tại lý ngang dẫn đầu xuống đi tới khu vực khác lâm đại ca nơi này chính là khu cư trú mặc kệ là giáp tỉnh giả hay là l i ệ p sát giả đều ở ở chỗ này lý ngang nhìn xem những phòng ốc này toát ra thần sắc â m mộ h ắ n tự nhiên không phải ở tại nơi này chút trong phòng mà là tại nơi hẻo lánh lều vải trong khu vực miễn cưỡng có cái che gió che mưa địa phương mà thôi lâm phạm quan sát đến những này ở lại phòng ở tương đối dày đặc không có cái gọi là công viên quảng trường cái gì dù sao sinh hoạt ở trong thủ đô hàng rào người sống x u t nhân số nhiều lắm nơi này phòng ở bán không lâm phạm hỏi không bán chỉ có thể thuê trong hàng rào tất cả bất động sản đều do hàng rào tam đại gia tộc t r ư ở n g q u ả n l ý bọn hắn là thủ đô hàng rào trí cao vô thượng người quản lý lý ngang nói ra có thể nói cho ta một chút sao không thể những chuyện này là cấm tại trong hàng rào thảo luận nếu không sẽ nhận trừng phạt lý ngang lắc đầu nói đồng thời cũng toát ra thần sắc sợ hãi thời gian trôi qua rất nhanh lâm phạm gặp qua hưu nhà khu, khu nhà máy không thể không nói người nơi này đem thủ đô hàng rào phát triển đến loại trình độ này đích thật là có bản lĩnh các phương diện đều rất đầy đủ càng khiến lâm phạm rất ngạc nhiên chính là thủ đô hàng rào lại có ngôi trường học trường học này không phải dạy bảo tri thức mà là chia làm thức tỉnh bàn cùng săn g i ế t ban dạy bảo chính là kỹ xảo chiến đấu năng lực vận dụng biểu hiện ư u dị giả có thể bị tam đại gia tộc hợp nhất tiến vào tường trong bên trong tại hắn trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy lý ngang trải qua xem như tương đối thê thảm hắn tại hưu nhàn khu vậy mà nhìn thấy một chút mặt váy đ e o túi sách hoặc mang theo kính dâm cụ và xe đạp thiếu niên t h i ế u nữ các nàng thật giống như sinh hoạt tại xã hội không tưởng bên trong giống như phía ngoài tận thế cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào bọn hắn chỉ cần mỗi ngày đi dạ phố uống chút trả hơi học tập điểm tri thức là được dù lý ngang lời nói, tới nói bọn hắn thuộc về thời đại mới trưởng thành hải tử phụ mẫu đều rất lợi hại không phải giác tỉnh g i ả chính là cấp bậc cao liệm sắc giả ở trong thủ đô hàng rào trải qua hậu đ ạ i sinh hoạt vô ưu vô lự mỗi ngày đều rất vui vẻ hắn t ừ lý ngang trong ánh mắt thấy được hắn đối với những người này hâm mộ nhưng c ó đồ vật là hâm mộ không đến chỉ có thể bằng vào hai tay của mình thu hoạch được giữa trưa lâm phạm xin mời lý ngang xuống quán ăn bữa cơm đối với lý ngang tới nói những n à y ngon miệng đồ ăn là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình thậm chí chưa bao giờ đến qua mà theo lâm phạm đây chẳng qua là một cái cả chua mà thôi thế nhưng là đối với lý ngang mà nói lại là hắn n g h ĩ cũng không dám nghĩ đồ ăn xoạch xoạch lý ngang trong hốc mắt toát ra tiểu chân trâu n g n g đầu lâm đại ca đồ ăn này không khỏi cũng quá ăn ngon đi thật khóc t r u n g quanh dùng cơm người hướng phía lý ngang quăng tới bất mãn ánh mắt ở đâu ra tiểu tử vậy mà cũng có thể ăn những thứ này có lẽ ở đây trừ lý ngang khác không phải l i ệ p s á t giả chính là giác tình giả chỉ là trở ngại hàng rào q u ý củ cũng là không ai dám não sự thích ăn liền ăn nhiều một chút lâm phạm vừa cười vừa nói chương hai trăm bốn mươi bảy lý n a n g đem đĩa liếm rất sạch sẽ lâm đại ca Ta ă n no ăn no n rồi. Ăn rồi. Thật Ừm. g ư ơ i cũng đừng khách khí với ta hôm nay ta mời ngươi ăn muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu nếu không về sau nếu là ăn không được cũng đừng nghĩ đến nhìn lâm phàm cười nói nghe lâm đại ca nói lời lý ngang bắt đầu xoắn suýt nội tâm xuất hiện hai loại thanh âm ăn ăn ăn không sai biệt lắm là được rồi đừng quá mức không được ta ăn n o rồi lý ngang đong đưa đầu thần sắc biểu hiện rất là chăm chú ta không n ó i bụng ta ăn n o rồi ta tuyệt đối sẽ không ăn lâm phàm cười đưa tay phục vụ viên thêm một phần cả chua cái tiêu phạt lại đến một phần rau quả salat lâm phàng mỉm cười đối với hắn mà nói có thể sử dụng huyết tinh mua đồ ăn vậy căn bản liền không gọi một chuyện tại thủ đô hàng rào loại này cỡ lớn trong hàng rào loại thịt là nghèo bực ăn giàu có nhất định phải ăn rau quả thêm cơm đây mới là xứng đáng thân phận đồ ăn lâm phàng phát hiện thủ đô hàng rào vận hành hình thức là thật để cho người ta cấp trên rất đơn giản chính là nói cho người sống các người cố gắng cố gắng trở thành cường giả đi săn giết cấp bậc cao dị thú thu hoạch được hết tình các người liền cũng có thể thu hoạch được cuộc sống tốt hơn người khác nằm mộng cũng nhớ ăn đồ ăn chỉ là các ngươi một ngày ba bữa mà thôi cũng không lâu lắm c à chua cái tiêu phạn cùng rau quả xa lất lên lý ngang túi đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn mị vị để hắn quên đi tất cả p h i ề n não phản phất đây mới gọi là chân chính sinh hoạt lâm phản thì là quan sát đến tình huống chung quanh dùng cơm nam nam nữ nữ mặc đều rất thỏa đáng xem ra tại trong hàng rào sinh hoạt lúc mặc chính là đắc thể trang phục ra ngoài săn giết dị thú thì là mặc trang phục chiến đấu săn giết dị thú thưởng thụ sinh hoạt. sinh lâm thụ đại ư ư trên n g bọn ca khí ta Giác tình liệp đã â y là ăn xong lý ngang có chút xấu hổ bữa cơm này muốn cho ra huyết tỉnh cũng không biết muốn để hắn làm bao lâu hướng dẫn du lịch mới có thể đủ đủ ăn no chưa ăn no rồi lý ngang xoa tròn v o bụng một trận này là nó qua nhiều năm như vậy ăn nhất no bụng một lần vậy chúng ta đi tính tiền rời đi giá cả hoàn toàn chính xác rất cao một trận chính là một viên cấp ba huyết tinh hoàn toàn chính xác rất đắt đối với lâm p h ạ m tới nói hiện nay cấp ba huyết tinh hoàn toàn chính xác không có gì ly kỳ nhưng ngẫm lại hay là nhất giai nhị giai thực lực thời điểm muốn có được cấp ba huyết tinh được bao nhiêu không thực tế mà đối với khắc tam giai giác tỉnh giả tới nói đối phó cùng cấp bậc dị thú hay là cần bỏ ra rất lớn cố gắng nên đi dạo đều đi dạo không thể nói hiểu rõ nhất thanh nhị sở chỉ có thể nói quen thuộc thủ đô hàng rào tường ngoại khu vực phân bố tiểu ngang đánh với ngươi nghe cá nhân nàng gọi vương vũ hai năm trước đi vào thủ đô hàng rào đây là tấm hình ngươi có từng thấy không lâm phạm xuất ra tấm hình do hỏi hắn không xác định đối phương đến cùng có hay không đến thủ đô hàng rào đường xá xa xôi chết ở nửa đường cũng là có khả năng nếu như đối phương thật đến thủ đô hàng rào lại thật muốn mang á phong đến nơi đây khẳng định sẽ đi tìm hắn lý ngang tiếp nhận tâm hình cẩn thận phân biệt sau đó cúi đầu cẩn thận nghĩ đến hai năm này nhìn thấy mỗi một tờ mặt tâm đại ca ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng theo lâm phàm ỏ xuất hiện ở đây lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý dù sao lâm phàm tạo hình vừa nhìn liền biết không phải liệp sát giả chính là giác tình giả dĩ vãng nhưng không có những đại nhân vật này nguyện ý tới đây bọn hắn chỗ lều khu bị những người kia gọi là bãi rắt chỗ lâm đại ca vậy chính là ta nói cho ngươi lão đại ca lý ngang chỉ vào phương xa nói lâm phàm hướng phía chỉ phương hướng nhìn lại nơi đó có vị tóc thai bù sụ, giữ lại sợi dâu nhìn xem dối bởi nam tử trung niên lúc này đối phương nằm tại không biết từ chỗ nào nhặt được ghế đu nằm ở phía trên thoải mái nhàn nhã đung đưa mao đại ca lý ngang xa xa hô hảo được xưng hô là mao đại ca nam tử trung niên mở mắt ra hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại sau đó lại từ từ nhắm hai mắt thử phát không biết tên ca khúc lý năng chạy đến mao đại ca trước mặt mao đại ca ngươi tỉnh ta có chuyện muốn theo ngươi hỏi thăm một chút lâm phảm đánh giá vị này mao đại ca không có cảm giác có cái gì đặc thù hẳn là một vị rất phổ thông người sống sót mao đại ca vẫn như cũ nằm lý năng không hề do dự từ trong ngực móc ra lúc trước lâm phảm cho hắn hướng dẫn du lịch phí hỏi t h ă m sự tình đơn giản một viên cấp một huyết tinh nghe được huyết tinh mao đại ca mở mắt ra một thanh cầm qua huyết tinh cười hắc hắc hỏi sự tình gì hỏi đi chỉ cần ta biết cam đoan nói cho các ngươi nhưng nếu là ta không biết huyết tinh này ta đúng vậy trả lại ngươi ai ngươi? đối với loại hành vi này lý ngang khẳng định là muốn cùng hắn trò chuyện chút nhưng nghĩ đến đến cho lâm đại ca hỏi rõ ràng liền không có nhiều lời đem tâm hình đưa tới trước mặt vị tỷ tỷ này gọi vương vũ hai năm trước đến bọn ta thủ đô hàng rào người gặp q u a sao mao đại ca tiếp nhận tấm hình trong miệng phát ra tí tí âm thanh thật sự là một vị xinh đẹp m ộ i t ử a mao đại ca chăm chú điểm a lý ngang gấp biết mao đại ca không nhịn được rất vừa cẩn thận nhìn xem hiển nhiên là thật nghĩ đến một lát về sau giống như đã từng quay biết có chút ấn tượng nhưng là cái này ấn tượng nha a đến cùng ở đâu thấy quá đâu chương hai trăm bốn mươi tám khó lâm à m lắm không nghĩ, nghĩ đầu có chút chờ Nang còn đang tốt Lý l đầu đau. đợi. có phạm xuất ra hai viên cấp một huyết tinh phong t ớ i trước mặt của đối phương làm phiền suy nghĩ thật kỹ bị người nhờ vả tìm hiểu đối phương tình huống sống hay chết cho cái đáp án chuẩn xác là được mao đại ca cầm qua huyết tinh ngầm đầu cùng lâm phạm ánh mắt liếc nhau một cái cái nhìn này liền để hắn biết trước mắt người trẻ tuổi này không phải loại lương thiện có lẽ là cảm nhận được lâm phạm khí thế giống như đối phương ngồi ngay ngắn phải chết cái gì gọi là phải chết chết liền là chết sống chính là sống không có hẳn là khả năng này ta cũng không quá rõ ràng nhưng người này ta là thực sự từng gặp nói thật tại trong tận thế còn có thể có dạng này n h a n chị nói thật thật rất khó cho nên tương đối để người chú ý nghe nói nàng gia nhập hàng rào học viện nếu như ngươi thật muốn xác nhận liền đi học viện để cho người ta xem xét hồ sơ học viện hồ sơ từ sau khi tiến bảo vẫn tại tồn tại bên trong nghe nói lời này lâm phạm lông mày có chút n m y lên đa tạng hắn thấy á phong chỗ nhận chị nuôi sợ là thật đã chết lâm đại ca chúng ta đi học viện sao lý ngang hỏi đi hai người rời đi lều khu m a u đại ca nhìn qua bóng lưng của bọn hắn lắc đầu nhắm mắt tiếp tục nằm đi vào cửa học viện tiểu ngang đến nơi đây là được rồi chuyện kế tiếp cũng không cần ngươi đeo nhưng huyết tỉnh này ngươi cẩm hảo hảo sinh hoạt lâm phàm xuất ra một chút cấp hai huyết tỉnh giao cho lý ngang lý ngang khoát tay cự tuyệt nhưng lâm phàm cưỡng chế nhét vào đối phương trong ngực thúc giục đối phương rời đi trước mắt đến xem thủ đ ô hàng rào hay là rất an toàn lấy tiểu ngang cầu sinh thủ đoạn cũng không thành vấn đề lý ngang nhìn xem lâm đại ca cuối cùng gật gật đầu quay người rời khỏi nơi này đối với hắn mà nói một ngày này thật là tràn đầy hạnh phúc hắn biết mình là gặp được người tốt trong tận thế chân chính người tốt học viện có cửa có các cổng người tìm ai gác cổng g i hỏi lâm phạm nói hai năm trước ta có vị bằng hữu lại tới đây về sau một mực không có liên lạc ta muốn để học viện giúp ta điều tra thêm vị bằng hữu kia của ta là sống hay là chết gác cổng không nhịn được nói bằng hữu gì không bằng hữu học viện trọng địa đi nhanh lên lâm phạm xuất ra một viên cấp ba huyết tinh trộm đạo sờ đưa tới gác cổng trong tay gác cổng mắt nhìn làm à u đỏ trong nháy mắt biết đây là mai cấp ba huyết tinh khu khu gác cổng g i hỏi nam hay nữ vậy nữ người là nàng thân nhân nghe được gác cổng hỏi ra lời nói này lâm phạm hơi xưng sờ sau đó vội vàng tới đứng nàng là ngồi mụi ta Gác cổng ậ gật gật trong gật t đầu, phòng lâm phạm nhìn xem màn ảnh máy vi tính biểu hiện thông tin cá nhân vương vũ tử vong điều khiển máy vi tính là vị nam tử trung niên mang theo kính mắt quay đầu lại nhìn về phía lâm phạm nàng chết rồi nguyên nhân là nàng ra ngoài săn rết dị thú gặp phải cấp năm dị thú tử vong thật sao lâm phạm hỏi đúng chính là lý do này minh bạch t a ơn a đáp án đã biết xác định tử vong màn hình biểu hiện tấm hình quay chụp n h ế p tấm hình là giống nhau hắn biết chuyện này nếu để cho a phong biết khẳng định rất tàn nhẫn nhưng sinh hoạt tại trong t ậ n thế phải học sẽ tiếp nhận tàn nhẫn sự tình đây là chuyện không cách nào tránh khỏi tại lâm phàm rời đi học viện sau trợ giúp lâm phàm thẩm tra hồ sơ nam tử trung niên nhận được điện thoại ừng nói là m u ộ i m u ộ i nói gọi a phong không có hỏi cụ thể họ không phải đệ đệ a hắn nói hắn là kk minh bạch minh bạch lúc này lâm phàm đi ở trên đường phố Thủ đột ô hàng rào chỉ hành đến đây là kết thúc, hoàn toàn chính xác cho hắn tạo thành rào là toàn đến rung tạo xác đây đ kết n g r ấ l ớ nhiên k ô n tận thế lớn nhất hoàn mỹ nhất hàng rào. Sức sống g hổ thế là rào, mỹ m sức ư ờ phần, phát cho hắn như thế nào phát triển i m u l o a hàng không linh rào, mang đến không ít có ả m Đột nhiên, c kích tình phấn khởi tiếng giống chuyển đến cấp sáu thức tỉnh dị thú vương lân một bộ người trả giá cao được cấp sáu huyết tỉnh cất bước một vị tráng kiện đại hán đứng tại một cái b y trên đài hô to lấy trong tay cầm một mảnh lân thiến lân thiến có lớn chừng bàn tay tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống lóe ra trận trận ngân quang theo âm thanh này chuyển ra người chung quanh trong nháy mắt tao động đứng lên lục tục n g o ngoe có người hướng phía bên này trở đến thậm chí có nhanh chóng buôn tấu bẩm báo đưa tới càng nhiều người tráng kiện đại hắn h ô muốn chiếm tiện nghi đừng đến kêu giá vì săn giết đầu này thức tỉnh dị thú chúng ta chết mười lăm người mới đưa s ấ t sinh này cho giết chết mười viên cấp sáu huyết tinh mười viên gọi mẹ nó lao thử ba mươi mai lập tức đã có người bắt đầu kêu giá mà lại giá cả liên tục tăng lên không ngừng sáng tạo độ cao mới lâm p h à m rất nghĩ hoặc không hiểu cái gì gọi là cấp sáu thức tỉnh dị thú vương lần một bộ hắn mắt nhìn chung quanh gặp có vây xem ăn dưa người sống sót lạc yên đi đến đối phương bên người nhỏ giọng hỏi huynh đệ có thể nói cho ta biết một chút cái gì gọi là vương lân một bộ sao a người ngay cả vương lân cũng không biết vị này quần chúng ăn dưa khiếp sợ nhìn về phía lâm phạm ánh mắt liền như là nhìn người ngoài hành tinh giống như nghĩ thầm g i a hỏa này là từ cái nào nông thôn đi ra cô lậu quả văn chưa từng nghe qua quần chúng ăn dưa như là tìm được biểu hiện bản thân cơ hội giống như háng giọng nói nghe cho kỹ cái gọi là cấp sáu thức tỉnh dị thú vương lân ý tứ chính là đầu này thức tỉnh dị thú năng lực nhất định phải là năng lực phòng ngự hơn nữa còn nhất định phải có lân phiến hộ thân loại dị thú này có thể n ộ nhưng không thể cầu mà lại rất mạnh nếu là gặp được thậm chí còn có thể g i ế t chết như vậy coi như phát đại tài loại dị thú này lân phiên chế tạo thành hộ giáp m ặ c lên người có thể nói như vậy về sau gặp được cấp sáu dị thú cũng không cần sợ hãi hoàn toàn không nhìn cấp sáu dị thú lực lượng coi như ngươi bị cấp sáu dị thú dâm trên mặt đất điên cuồng dâm đạp cô kia trùng kích lực lượng đều có thể bị hộ giáp triệt t i ế u mất ngươi liền nói ngưu bức này không ngưu bức liền xong việc nghe đối phương nói những thứ này lâm p h à m có chút miệng mở rộng cái này thật sự chính là lần đầu nghe nói qua lại còn có cái gọi là vương lân thêm kiến thức ngư bức chương hai trăm bốn mươi chín ngươi người này sao có thể như vậy không có v à đức ngươi nói đồ tốt như vậy làm sao bỏ được lấy ra bán đâu chính bọn hắn giữ lại không phải càng tốt hơn lâm phảm cảm thấy này cái gọi là vương lân nghe rất n như vui bức nhưng kỳ thực khẳng định là có thiếu khuyết có thể miễn dịch cấp sáu dị thú lực lượng bị g dẫm đạp đều vô sự như vậy chính bọn hắn giữ lại không đồng d ạ n g có thể săn giết càng nhiều dị thú thậm chí đối bọn hắn tự thân mà nói cũng là một loại bảo hộ sao trong này coi như dính đến thương nghiệp cơ mật nếu như ngươi nguyện ý cho ta một viên cấp hai huyết tình ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi lại n ạ i lại n ạ i q u n chúng ă n dưa gặp lâm phảm có vẻ như cái gì cũng đều không hiểu lập tức có ý nghĩ kiếm lời một viên huyết tinh cũng là một kiện chuyện vui sướng lâm phàm cười nói cơ mật sao ta người này thích nhất chính là phỏng đoán cơ mật chân tướng để cho ta tới ngẫm lại đầu này cấp sáu thức tỉnh dị thú đã như vậy lợi hại vì sao còn có thể bị giết bọn hắn vì sao lại bỏ được đấu giá vương lân xoa cằm châm tư sau đó nói một mình lấy vừa mới ngươi đã nói có thể triệt tiêu cùng cấp bậc dị thú lực lượng đó chính là phòng ngự vô song cùng giai vô địch hẳn là thiếu hụt chính là phương diện tinh thần nếu như gặp phải có khôi lỗi năng lực cùng tinh thần năng lực g i á tỉnh giả năng lực phòng ngự này có phải hay không liền vô dụng rồi lâm p h ạ m vừa nói một bên nhìn về phía người ă n dưa ý tứ rất rõ ràng ta nói chính là không phải đạo lý này dị thú vô địch là không tồn tại khi phương diện nào đó cực kỳ đột xuất thời điểm như vậy tất nhiên có phương diện nào đó tương đối ưu thế nghe được lâm p h ạ m nói những lời này người ă n dưa chọn trắng mắt ngươi có phải hay không cố ý đuồng địch ta đâu không có đoán được lâm p h ạ m vừa cười vừa nói xem ra cùng hắn nghĩ một dạng người ă n dưa không muốn để ý tới lâm p h ạ m mà đức ở đâu ra ra hỏa đã vậy còn quá h ứ thích trang hoàn toàn chính xác vương lân tại có chút tình hôn dưới là thật bá đạo nhưng thế gian vạn vật không có hoà mỹ hoàn mà ỹ phía d ư ớ tại u h cái này hạn chế khoảng cách bên trong chính là bị săn rết thời khắc nhược điểm tương đối rõ ràng mà nếu như chế tạo thành chiến giáp chỗ dùng lớn nhất chính là săn rết cấp sáu dị thú thuận tiện điểm nhất là tại săn g i ế t thức tỉnh dị thú phía trên này nhưng là đối với thất giai cường giả mà nói cấp sáu dị thú vương lân có cũng được mà không có cũng không sao trừ phi là cấp bảy vương lân tiếp tục xem bán đấu giá tình huống hiện trường bình thường người sống sót đã tham dự không được trận này đấu giá huyết tinh số lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn tại quanh hắn xem trong khoảng thời gian này số đội nhân mã xuất hiện cho hắn lần đầu tiên ấn tượng chính là đám người này đều là cừng giả ngũ giai đ ặ t cơ sở thậm chí có để hắn đều kinh hãi tồn tại hai trăm mai huyết tinh còn có hay không cao hơn rồi tráng hàn kích động quát vương lân có thể đấu giá hai trăm mai cấp sáu huyết tinh đã vượt qua tưởng tượng của hắn lấy đã từng giá thị trường đến xem có thể chụp tới một trăm hai mươi mai tả h ư u cũng đã là cực h ạ n nhưng là trong thủ đô hàng rào cái gì đều thiếu chính là không thiếu cỡ lớn đội ngũ trong tay bọn họ huyết tinh số lượng thế nhưng là vượt qua tưởng tượng siêu cường đoàn đội so đấu thường thường cũng sẽ xuất hiện tài lực so đấu nói thật chẳng hắn cũng nghĩ đem vương lân giữ lại chính mình dùng một khi chế tạo thành chiến giáp về sau giết cấp sáu dị thú liền đơn giản nhiều nhưng là hắn biết mình chưa hẳn có thể giữ được nơi này chính là thủ đô hàng rào a tại trong hàng rào khả năng không có việc gì nhưng nếu là xuất hiện ở bên ngoài rõ ràng không có đắc tội người cũng có thể bị người nửa đường cấp giết không có c ử u hận cấp giết tất nhiên là vì vật nào đó mà tới hắn vì để tránh cho phiền thoái như vậy cảm thấy đ ầ u ra rơi mới là lựa chọn tốt nhất đ ầ u ra kết thúc lâm phạm l ạ g yên rời đi hắn không cùng thủ đô hàng rào bên trong những này có lớn đội ngũ thành viên có chỗ gặp nhau điệu thấp ổn trọng điểm thực lực bản thân hay là cấp năm tuy nói vượt cấp giết đ ị c h độ khó không cao nhưng nói thế nào phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nói không chính xác từ chỗ nào liền sẽ toát ra một cái khủng bố đến cực hạng ra hỏa đem hắn nhấn đập lên mặt đất ma sát đ i ệ thấp mới là tuyệt nhất nhìn kỹ mắt thủ đô hàng rào trực tiếp rời đi hắn muốn tại thủ đô hàng rào bốn bể tìm kiếm cấp năm dị thú nhìn một cái cần thiết điểm tiên hóa còn kém hơn năm mươi mới có thể lên tới cấp sáu chỗ này cần săn giết cấp năm dị thú hay là tương đối khổng lồ đi vào chỗ đậu xe giao phó huyết tinh lấy xe tại hắn đi ra một khắc này chung quanh có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn ánh mắt thoáng qua tức thì hẳn là gặp hắn trên thân không có bất kỳ vật gì cũng không đem hắn xem như mục tiêu nếu như bao lớn bao nhỏ đi ra có thể sẽ gây nên một ít người chú ý từ đó quyết định mạo hiểm liền cùng mở hộp mù giống như muốn nhìn một chút có thể từ trên người hắn được cái gì đồ vật đi lần này chỉ là hơi tìm hiểu thủ đô hàng rào tình huống chờ chút lần tới mới hảo hảo tìm hiểu cấp độ càng sâu nội tình có khả năng biết đến tin tức khẳng định là cùng thực lực móc đ ố i lái xe rời đi phương hướng chính là thủ đô trung tâm thành thị nghĩ đến trong thành thị nhìn xem tình huống gặp được cấp năm dị thú khả năng là rất cao mà lại chiếm c ư kiến trúc địa hình có lợi buổi chiều cũng có thể hảo hảo tu luyện minh tư n g pháp không giống tại giã ngoại hoang vu giống như cuối cùng sẽ có dị thú xuất hiện sao trộn hắn tu luyện tiết tấu tích tích cộc cộc một tay khống chế lấy tay lái một tay dội ra ngoài cửa sổ đồng thời thông qua xe kính nhìn về phía phía sau p h lần này hắn thuê lính đánh thuê có hai vị lục giai một vị là giáp tính giả một vị là liệm sắt giả giáp tỉnh giả ra sân so sánh giá cả liệm sắt giả cao hơn nhưng không có cách nào hắn nhất định phải cam đoan triệt triệt để để cầm xuống đối phương bởi vậy cái xu hết tinh thuê lục giai giáp t í n h giả khẳng định là đáng giá chỉ cần có thể đem món kia thần bình cướp đến tay dung nhập mảnh vỡ chế tạo vũ khí chân quý bậc nào theo hắn biết hiện nay có người dựa vào hấp thu mảnh vỡ năng lượng nhanh chóng trở thành cứng giả mà khi mảnh vỡ năng lượng bị hấp thu về sau mảnh vỡ đồng dạng sẽ bị chế tạo thành nhiều loại thần binh từ đó trở thành bọn hắn chuyên môn vũ khí đó là thật một người giữ ải vạn người khó mở có thể xưng cường giả tuyệt thế ngũ giai phụ ma sư nói lão bản nếu như hắn là ngũ giai cứng giả như vậy tất nhiên là phát hiện chúng ta xuống hồ sống đến bây giờ cứng giả cái nào không phải nhân tinh đối với chung quanh cảnh giác cảm giác cao vô cùng ừ n nói có đạo lý lão bản gật đầu sau đó nhìn về phía t r u n g quanh tình huống chờ rời xa hàng rào đến bỏ hoang không có người ở địa phương liền vượt qua hắn đem hắn cho cả lại hắn cũng không muốn cứ để người biết tình huống nơi này thân binh nhất định phải là hắn đặt được được mời mời tới hai vị lục giai cường giả có chút n g h i hoặc không biết mục tiêu có đ ổ vật gì làm cho đối phương như vậy nếu mong bất quá thân là một tên hợp cách lính đánh thuê trừ thích xem nhìn bào ngư bên ngoài hay là có nguyên tắc cầm huyết tinh làm việc khác không hỏi nhiều chính là đơn giản như vậy cũng không lâu lắm rồi xa hàng rào chung quanh không có khác người sống sót tốc độ xe tăng tốc nhanh chóng hướng phía lâm p h à n bên này chạy mà đến tay lái phụ vị kia lục giai liệp sát g i ả n ử a người từ cửa sổ xe rối ra trong tay nắm lấy một thanh trường mâu kim loại nghĩ đến ném mạnh trường mâu đem lâm p h ạ m xe con bước ngừng nhìn thấy tình huống này lâm p h ạ m tuyệt đối không có khả năng cho đối phương cơ hội độc thủ quả quyết dừng xe ý tứ rất rõ ràng ta biết ý của các ngươi ta không chạy xe rất trọng yếu bị các ngươi làm hỏng rất phiền phước mặc dù các ngươi cũng có xe nhưng vạn nhất đồng dạng bị làm hỏng đầu vậy cái này tình huống coi như có chút được không b ù mất lâm phàm dựa lưng vào thân xe chờ lợi phía trước xe cộ tới gần c ậ bên xuống xe u đây không phải tiệm vũ khí lao bản nhà Còn có tiệm vũ không í phụ Phạm nha, theo hỏi. ma muốn làm、à? Lâm ta, sư người đường cười đoạn này các có gì đi Tại à? xuất l i kiếp cho đối p cho h ư ơ phụ ma l ú có đối phương n i lời kia, liền tiết đối ra những lộ đã phát ư ơ n Không g đối với lôi kiếp tham lam. p tham h có phát sinh xung đột nguyên nhân chính là thân ở trong hàng rào ảnh hưởng khá lớn không quá thích hợp thẳng đến hắn ra ngoài một đường đi theo đi vào địa phương cất chim cũng không có từ đ â u đem hắn ngăn lại tiệm vũ khí lao bản không có trả lời lâm p h ạ m mà nói mà là đi theo hai vị lính đánh phế nói chính là hắn giết hắn là được hắn không muốn nhiều lời để phòng bại lộ lôi kép giá trị thực sự hai tên này là hắn thuê tới vạn nhất đối với lôi tiếp cũng có ý tưởng vậy phải làm thế nào cho phải cho nên im lặng là vàng bớt nói nhảm tốt nhất tay lái phụ lục giai liệp sát giả đi ra nạo khí nhìn qua lâm phảm tiểu tử lấy người tiền tài trừ thai họa cho người ngươi đắc tội người khác chúng ta tới giết ngươi đừng trách ta hắn nện b ớ c bước từng bước một hướng phía lâm phàm đi đến đồng thời mèo nhau ngón tay trên ngón tay phủ lấy quyển sáo kim loại trên quyển sáo che kín gập gành kim loại điểm phối hợp lực lượng của hắn một q u y ề n xung dưới trực tiếp có thể đánh nổ đối phương lâm phàm mắng các ngươi cũng quá vô xỉ đi tham vũ khí của ta không được Liền nghĩ để chương o n g ờ i ta đ hai trăm ta, năm mươi quả nhiên hướng phía lâm phàm đi tới liệp sắt giả d ư n g ngược lại quay đầu nhìn về phía tiệm vũ khí la bản dung nhập mảnh vỡ thần bí vũ khí ngay đến đó hắn trong mắt đột nhiên bốc lên ánh sáng đây chính là thần binh lợi khí bất luận một vị nào cơn giả g nà mơ đều hy vọng có thể đạt được một thanh dạng này vũ khí đừng nghe hắn nói mỏ giết hắn lão bản hô ấm vang lâm phạm rút ra lôi kiếp đen kị thân đao trong nháy mắt hấp dẫn bọn hắn lực chú ý đao này lôi kiếp dung nhập mảnh vỡ chế tạo không gì không phá vô cùng sắp bén các ngươi nói nếu như là vương lân làm hộ giáp có thể hay không chống đỡ được hiện học hiện mại vừa biết vương lân tồn tại liền biết nói ra thuận tiện biện pháp nói nhìn xem vương lân độ cưng có thể hay không chịu đựng được, được lôi kiếp một đao liềm sát giả nói ngăn không được hoàn toàn ngăn không được. Lâm xem ra vương lân chế tạo hộ giáp lực phòng ngự cũng là có hạn ngay cả dung nhập mảnh vỡ thần binh cũng đỡ không nổi như vậy ở trong mắt lâm phảm giá trị liền thấp dối tỉnh dối mù lúc này giáp tỉnh giả cùng liệm sát giả l i ế n nhau giữa song phương ánh mắt có chút quá i dị thần binh lực hấp dẫn quá lớn bọn hắn bắt đầu có muốn đem lôi k i ế p chiếm thành của mình ý nghĩ tiệm vũ khí lao bản phát giác được ánh mắt như vậy vội và nói g n thêm tiền t a thêm tiền liệm sát giả nói tăng bao nhiêu ba ba mươi mai cấp sáu huyết tinh liệm sát giả bất vi sở động vẫn như cũ yên lặng nhìn xem cửa hàng lão bản. bản vội và nói năm mươi mai năm mươi mai cấp sáu huyết tỉnh được hay không hắn có chút hối tiếc làm sao lại lựa chọn hai tên này nhưng là ngẫm lại thật không có đến tuyển thủ đô hàng rào lính đánh thuê đều là chim này dạng làm việc hoàn toàn chính xác sẽ làm nhưng nếu là phát hiện có đ ồ tốt ý nghĩ liền sẽ thay đổi cái này tại trong tận thế đúng là chuyện rất bình thường làm người không vì mình thiên t r u địa diện lấy tiền làm việc cũng phải nhìn làm việc trong quá trình gặp cái gì từ đầu đến cuối không có mở miệng giáp tỉnh giả mở miệng nói ba trăm mai cấp sáu huyết tinh chắc giá hắn đối với thần binh đồng dạng có hứng thú nhưng đạt được thần binh còn phải nhìn tự thân có thể hay không giữ được chẳng cầm tới đầy đủ cấp sáu huyết tinh bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên tới thất giai giác tỉnh giả tại trong tận thế lớn mạnh thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất a tiệm vũ khí lao bản trứng mắt kinh ngạc nhìn xem bọn hắn có chút mắt t r ợ n tròn không khỏi cũng quá tham lam đi thuê bọn hắn mới bỏ ra mười lăm mai cấp sáu huyết tinh hiện tại hai gia hỏa này vậy mà trực tiếp ngay tại chỗ lên, lên giá x u ấ t sinh a có thể coi là như vậy lại có thể thế nào sự t ì n h đến một bước này thuộc về tên đã trên dây không phát không được được tiệm vũ khí lao bản cắn răng nói giác tỉnh giả nói đem gia hỏa này rét chết về sau thần binh chúng ta tạm thời đảm bảo đến lúc đó ngươi cầm hết u y tỉnh đến t r ư ợ đi dù sao bọn ta mướn quan hệ là giết chết đối phương cũng không bao quát trên người đối phương đồ vật tiệm vũ khí lao bản gật gật đầu biết việc này sợ là thật muốn đại thổ hết u y lâm p h à m thành thơ i nhìn xem bọn hắn thảo luận tình huống ai quả nhiên là thói đời ngày sau lòng người hiệp ác lợi ích đi đầu không có nửa điểm đạo đức nghề nghiệp có thể nói để cho ta tới giết hắn liệm sát giả mỏ miệng nói ngươi cứ tự nhiên nhưng ngươi tốt nhất cẩn thận một chút thần binh một đao có thể sẽ rách thân thể của ngươi giáp tỉnh giả tùy ý nói liệp sát giả đưa tay xé nát quần áo trên người lộ ra màu đồng cổ cơ bắp sau đó buộc phát tốc độ kinh người nhanh chóng hướng phía lâm phàm vào tới năm ngón tay nắm tay huy quyền không khí bị xé nước khí lưu bị đối phương nắm đấm quấy động vẹn vẹn nhìn uy thế này cũng đủ để nhìn ra lục giai liệp sát giả thực lực mạnh biết bao một quên o a n h sập một t o a lầu nhỏ sợ là không có cái gì vấn đề đối mặt đánh tới nắm đấm hắn biểu hiện không chút nào hoàng hoàn toàn chính xác cấp bậc của hắn chỉ là cấp năm nhưng cấp năm về cấp năm cũng không đại biểu thực lực của hắn chỉ là cấp năm quyền phong sắp tới lạch cạch lâm phàm đưa tay năm ngón tay thành trào khí huyết ngưng tụ vớt rồng h i ệ n hiện như là vật thật giống như bốn ngón tay bắt hắn lại quyền bối một chỉ bắt lấy ngón cái ẩm ẩm một cô quyền kinh quyết tán t r u n g t r u n g điệp điệp uy thế kinh người cái gì l i ệ p sát giả đ ỗ n g nhiên ngầm đầu kinh hãi nhìn qua người trước mắt tay mang quyền sáo kim loại hắn biết rõ đấm ra một quyền u y thế mạnh biết bao làm sao lại bị dễ như t r ở bàn tay như vậy bắt lấy nhất là đối phương ngưng tụ ra huyết sắt vớt rồng càng là rung động thật sâu ở hắn cái này đạp mã chính là năng lực gì hóa hư vi thực thức tình năng lực sao lâm p h à n mỉm khỏe miệng ý cười để vị thợ săn này có loại cảm giác không rét mà run chỉ gặp lâm phàm năm ngón tay dùng sức dang r á c một tiếng thanh t h ú y tiếng vang chuyển đến q u y ề n sáo kim loại vỡ ra bắt lấy kim loại nắm đấm năm ngón tay như là gai nhọn giống như thật sâu đâm xuyên nắm đấm của hắn k ị c h liệt đau đớn của tới vị thợ săn này mặt lộ vẻ thống khổ chỉ là còn chưa chờ hắn kịp phản ứng chỉ thấy lâm phàm vùng vẫy cánh tay một cỗ sóng cả máy liệt tựa như thủy t r i ề u lực lượng thuận cánh tay của hắn lan tràn toàn thân thân thể trực tiếp như cá lung lay đứng lên, chống giống mà lên. Lâm một cước lên mũi chân đánh trúng đối phương trái tim phốc phốc liềm sát giả không nhịn được phun ra một ngụ máu tươi tịch liệt chủng kích để hắn có lo đáng chết liệp sát giả trong lòng tiêu gạo thế nhưng là không đợi giữ vững thân thể thời điểm một cố lôi kéo lực đạo đánh tới lâm phạm kéo động lên cánh tay của hắn đem nó bình thẳng hướng phía trước mặt kéo tới đấm ra một quyền đánh trúng đối phương đỉnh đầu ẩm đỉnh đầu bị thương nặng toàn bộ đầu đều bị đánh vào đến trong lồng ngực mà đối phương thân thể bay rớt ra ngoài rơi xuống trước mặt của bọn hắn giác tình giả tiệm vũ khí lão bản cấp năm phụ ma sư kinh ngạc nhìn xem bị rết chết liệp sát giả rất là chân kinh rất là không dám tin t h ư ợ n h ư giống như gặp ủy quá yếu lâm phạm nhẹ nhàng nói ra thân là hình sáu cạnh toàn phương vị phát triển hắn thực lực bản thân trình độ kinh khủng tự nhiên là không cần nói cũng biết dựa theo người bình thường phép tính đ ể tính lục giai toàn mãn nếu có ba triệu điểm thuộc tính mà nói như vậy hết thể liền tháng hai năm bảy không điểm thuộc tính giác tỉnh giả tỉnh thần trị số tương đối cao tỉnh thần trị số tính toán hắn năm mươi còn t h ừ a thể chất cùng nhanh nhẹn cho hắn chia đều cũng mới hoà n mỹ đương nhiên nói thì nói thế phục d ụ n g huyết tinh về sau có lúc có thể sẽ là thể chất cùng tốc độ đều có tăng lên coi như đều đạt tới một trăm hai mươi ba đi thế nhưng là vậy lại có thể thế nào lấy cái gì cùng hắn đánh Coi như năng lực thiên kỳ bách quái lại có thể thế nào hắn đồng dạng nghiền ép về phân l i ệ p s á t giả tinh thần trị số khá thấp không cách nào đạt tiêu chuẩn cho hắn chia đều cũng liền một trăm ba mươi năm mà thôi bởi vậy lấy hắn hiện tại cấp bậc làm chết lục giai cường giả liền cùng chơi bởi một dạng cho dù là thất giai cường giả tới hắn cũng không sợ chút nào tám thành làm chết đối phương còn có hai thành tỷ lệ t r ị không chết hắn cũng có thể t h ô n g d o n g trở ra nhưng bây giờ chính mình đẳng cấp cũng mới mới vừa vào cấp năm điểm tiến hóa mới tăng thêm bảy điểm chờ chính mình đạt tới cấp năm trung hậu kỳ điểm tiến hóa thêm đến hơn phân nửa trở lên còn hắn thất giai không thất giai đều phải chương ế t v hai trăm n h năm mươi một mực đến nay, hắn đều phi dù sao trước khi chết cũng phải cho người ta một chút xíu cơ hội biểu hiện đi bị điểm danh giác tỉnh giả toàn thân run lên không nhịn được lui lại một bước thiện vũ khí lao bản thúc giục giết hắn mau giết hắn ta có thể thêm tiền thêm tiền vị giác tỉnh giả này phân tích tình huống hiện trường cuối cùng khẽ tắn ngôi ngươi đạp mã đến cho lão tử thêm đến chết nếu không việc này không xong vừa dứt lời chỉ thấy vị giác tỉnh giả này bàn tay bỗng nhiên chụp về phía mặt đất một tiếng ầm vang một đạo quang trụ phóng lên tận trời ra đi lục giai thức tỉnh dị thú gạp ồn lâm phàm khe n h ư mày đây cũng là năng lực gì tại trong tầm mắt của hắn trong cột ánh sáng xuất hiện một đạo khổng lồ dị thú thân ảnh theo c ộ t sáng tiêu tán một đầu như là linh hồn hình thái dị thú xuất hiện giống như c h â u không phải c h â u song chỉ khi chân như nhân loại giống như đứng vững toàn thân mọc đầy gai nhọn linh hồn trạng thái dị thú giữ tợn gấm thét biểu hiện mượi phần hung hãn tiệm vũ khí lao bản hương phần nói, xuất hiện. Đến n c ù theo linh xuất hồn g hình thái dị thú được triệu hoán đi ra vị giác tỉnh giả này tới bắt đầu rung hợp ngay sau đó chỉ thấy thân thể của người này bắt đầu bành trướng phốc suy phốc suy băng liệt thanh âm truyền lại mạ tới lực lượng đây chính là lực lượng tràn đầy lực lượng a trong quá trình dung hợp g i á c tỉnh g i ả càn rỡ cười lớn con mắt màu đen bắt đầu hiện ra hồng quang quần áo trên người đồng dạng từng khúc băng liệt phốc phốc đột nhiên lâm phạm tựa như thuấn di giống như trong n g á y mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương trong quá trình dung hợp g i á c tỉnh g i ả cúi đầu nhìn xem lồng ngực chỉ gặp thần binh lôi k i ế p đánh xuyên bộ ngực của hắn đâm xuyên qua trái tim của hắn huyết dịch thuận thân đao chậm rãi chạy sôi ngươi sao có thể dạng này rác tỉnh già không dám tin mở miệng huynh đệ ngươi tụ lực có hơi lâu lâm phàm g ầ n đầu nhìn hắn một chút rút ra lôi kiếp chặt nghiêng mà ra, trực tiếp tại trên thân thể đối phương có lưu dài nhỏ vết thương một bên tiệm vũ khí lao bản cùng ngũ giai phụ ma sư triệt để m ở p bức lão bản g ơ lên tay run dày chỉ vào lâm phàm lắp bắt nói ngươi ngươi người này sao có thể như thế không có võ đức người ta còn tại dung hợp đâu hắn là thật không nghĩ tới sẽ là dạng này b u ố n cười ngươi nếu biết người ta tại dung hợp hai người các ngươi vì cái gì không cho người ta hộ pháp đâu không phải có lưu lớn như vậy ngược điểm cho ta lâm phàm trả lời nên nhìn đều đã nhìn nên biết cũng đều biết Cũng lâm i tiếp ề n không có tiếp tục x như phạm, phạm. phạm từ trên như n vậy số giới đánh giá sắc mặt tái nhợt tiệm vũ khí lão bản ngươi lúc trước cái kia kiệt não bất tuần bộ dáng ta rất ưa thích t tiệm vũ khí lão bản phù phù ngũ giai phụ ma sư bỗng nhiên quỵ ở trước mặt lâm p h ạ m đại ca thanh thần binh này để cho ta tới phụ ma đi ta phụ ma năng lực rất mạnh tại thời khắc này ngũ giai phụ ma sư cũng nghĩ sống sót trở thành ngũ giai phụ ma sư không dễ dàng tuy nói hắn là do tiệm vũ khí lao bản dưỡng thành nhưng là những năm này hắn cũng cho đối phương kiếm lời không ít huyết tinh nhưng hiện tại tình huống ai còn nghĩ đến ai khẳng định là chính mình còn sống mới là trọng yếu nhất đúng đúng đúng hắn rất biết phụ ma tiệm vũ khí lao bản điên cuồng gật đầu lâm phảm không có để ý tiệm vũ khí lao bản mà là nhìn về phía phụ ma sư nói một chút người phụ ma năng lực đại ca ta có thể phụ ma giống loài bờ ue e, theo thứ tự là s á t bén bền lâu bắn tung tóe phản chấn t ă n g phúc còn có trọng yếu nhất chính là ta t ạ i trở thành ngũ giai giác tỉnh giả thời điểm lĩnh ngộ một loại phẹ chính là hồi phục ngũ giai phụ ma sư vội và nói g n hồi phục chính là ở trong chiến đấu đánh giết sinh mệnh có thể biên độ nhỏ hồi phục thể lực từ đó đạt tới càng đánh càng hăng tình trạng biên độ nhỏ là nhiều nhỏ lâm phạm đối với loại thứ năm bờ uff -f có chút có hứng thú so dĩ vãng bền bỉ hai thành song trưởng bao trùm lấy lôi kiếp bắt đầu phụ ma ba động xuất hiện có từng vòng từng vòng quan văn từ lòng bàn tay của hắn quyết tán dung nhập vào trong thân đ ạ o lúc này quan sát trước mắt phụ ma lâm phạm phát hiện vòng sáng nhan sắc có chút không giống đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai là màu trắng đạo thứ ba cùng đạo thứ tư là màu lam đạo thứ năm là màu đen hẳn là chỗ phụ ma bờ uff cũng là có cấp bậc hắn trước kia cho là phụ ma điệp ra bờ uff mỗi tăng lên một cái giai đoạn sẽ xuất hiện một loại mới bờ uff hiện tại xem ra khả năng không phải như thế đạo thứ năm vòng sáng có phải hay không hồi phục lâm phạm hỏi đúng đúng thế vòng sáng màu sắc khác biệt có phải hay không đại biểu cho phụ ma bờ uf cấp bậc f cũng là khác biệt đúng thế quả nhiên cùng chính mình nghĩ một dạng mỗi một vị phụ ma giác tỉnh giả đều là giống nhau bờ uff sao gặp được nghi ngờ liền phải hỏi hỏi nhiều cũng liền trở thành tận thế chuyên gia không không phải nha lâm phàm gật đầu phụ ma sư đem lôi k i ế p truyền đạt đại ca phụ ma tốt ngươi nghiệp thu lâm phàm tiếp nhận lôi k i ế p ngón tay búng một cái cảm giác rất đồng phụ ma sau lôi k i ế p đạt được tăng cường nhưng đây cũng chỉ là dạy hoa trên gấm m ặ thôi ngươi nói các ngươi hai cái có phải thật vậy hay không rất t i ệ n nhưng là hoa huyết tinh để cho các ngươi cho ta phụ ma các ngươi không phải hàm ta lôi k i ế p xem đi hiện tại phát sinh đến loại tình trạng này có thể trách a i có thể trách ta quá mạnh không có để cho các ngươi đạt được sao lâm phạm rất là bất đắc dĩ nói đúng đúng đúng đại ca nói rất đúng chúng ta là thật thật t i ệ n vì con sống không quan tâm lâm phạm nói cái gì phụ ma sư mãi mãi cũng sẽ thừa nhận tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản bác ý nghĩ phương châm chính chính là ngươi nói cái gì chính là cái gì phàm là ta phản bác một câu vậy ta là thật đáng chết lão bản Ta đ ế nếu hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi có thể hay không thành thật trả lời ta? Lâm Phạm hỏi. Lão bản điên đầu, có thể, nhất định có thể thành thật ngươi ngươi lời điên lời. bản cuồng n gật một Lâm ít trả ta? trả có có có đầu, Lão như thượng thiên lại cho hắn một lần lựa chọn hắn khẳng định sẽ lựa chọn thuê càng mạnh giáp tỉnh giả đến đây thậm chí vượt cấp hồi báo cho thủ đô hàng rào cao tầng dù là sau cùng công lao sẽ rất nhỏ hắn cũng sẽ có bộ dạng như này làm thuê hai vị lục giai c ư ờ n g giả vốn cho rằng đối phó ngoại lai này ra hỏa dư xài ai có thể nghĩ tới vậy mà lật thuyền trong ương hối hận không kịp b thủ đô hàng rào tam đại gia tộc đến cùng là cái nào ba nhà lâm phạm hỏi trần gia mạc gia vương gia ba nhà này nhà ai mạnh nhất đều rất mạnh ba nhà này đều phi thường lợi hại ta cũng không biết nhà ai tương đối mạnh nghe nói thủ đô hàng rào đã có biện pháp khống chế huyết tinh bên trong năng lượng từ đó chuyên môn dùng để tăng lên tinh thần có phải hay không có chuyện này a tiệm vũ khí lao bản n g ầ n đầu ta không biết ta đây thật không biết nhưng ta nghe qua lời đồng đại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy ta cũng không biết có phải thật vậy hay không đây đều là cơ mật ta một cái bình thường lao bản làm sao có thể biết rõ ràng như vậy đâu n h a mà liên tại lúc này một loại bị khóa chặt cảm giác sông lên đầu phát giác được loại cảm giác này lâm phàm trong nháy mắt lui nhanh mà tại hắn lui nhanh trong chốc lát kinh người tiếng oanh minh mà lên ánh lửa nổ tung trong nháy mắt đem tiệm vũ khí lao bản cùng phụ mà sư bao trùm đây không phải đạn đạo tạo thành mà là lại gặp được một vị năng lượng giáp t ì n h giả chương hai trăm năm mươi hai thích n g h e bắt quái lá gan tại tận thế thêm điểm thăng cấp t ầ n phong nhất sáu một trăm sáu mươi hai chữ năm hai nghìn hai mươi ba ngày hai mươi b ố tháng một mươi năm hai g h a i a ba mươi mốt ra hòa này lâm phà mắt nhìn bị năng lượng thể bắn nổ thi thể vội vàng xoay người chạy vào trong xe một cước chân ga đạp xuống trực tiếp chạy trốn không cần nghị sự tình đối phương là ai m u ố nguyên i ai? ế t Mặc k nhân gì đâu lâm phản quay đầu nhìn lại vị người thần bí kia toàn thân tản ra năng lượng quan hủy lóa mắt như ngày theo đuổi không bỏ rõ ràng là muốn đem hắn cùng nhau xử lý sạch chỉ là hắn suy đi nghĩ lại đều không có nghĩ rõ ràng đối phương vì sao muốn giết hắn hắn ở trong thủ đô hàng rào cũng không cùng người khác có gặp gỡ quá nhiều duy nhất có gặp nhau chính là học viện thẩm tra hồ sơ sự t ì n h hắn là chính mình t r a vương vũ hồ sơ sự t ì n h ở trong chứa lấy một ít bí mật không thể cho ai biết đến mức chính mình muốn bị xử lý sạch ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm tiếng ẩm ẩm không ngừng đuổi ở phía sau người t h â n bí dây đặc ném mạnh lấy quả cầu năng lượng bạo tạc hiệu quả có thể so với đạn đạo h u n g m ánh dị thường chung quanh có dị thú nghe được thanh âm đến đây nhìn thấy trước mắt c h ẳ n g cảnh quả quyết cục đôi chạy đi xe cộ tốc độ rốt cục có chút chậm phí một tiếng một viên quả cầu năng lượng nổ bệ ra trực tiếp đem xe con lật tung đến không t r ú n g trong xe lâm phảm một cước đá văng cửa xe nhảy ra đến vững vàng rơi xuống đất quay đầu mắt nhìn báo phế xe con ta phương tiện giao thông a thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó không có phương tiện giao thông hết thẻ dựa vào hai chân có thể chạy chết đâu ngươi làm cái quỷ gì ta chiêu ngươi chọc giận ngươi ngươi muốn như vậy làm ta xe con sợ não của ngươi có phải hay không có hộ a lâm phảm tức giận mắng ở bên ngoài gặp được loại này chó dại đúng là không có cách nào làm việc đều không cần lý do bao trùm năng lượng quan huy người thần bí tử trên trời giang xuống bao phủ ở trên người quang mang tiêu tán chỉ có năng lượng cánh bãi động trước mắt người thần bí nhìn xem hơn ba mươi tuổi thần s ắ c lạnh lùng hai mắt không có một tia tình cảm băng lanh thấu triệt như trong mắt chứa hầm băng giống như mặc cho ai nhìn người nọ trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ g i a hỏa này rất không tàn không dễ trêu chọc nam tử mặt không b i ể u tình không nói gì song trường t r ụ p về phía mặt đất hai cỗ năng lượng ngưng tụ lòng bàn tay mặt đất lô ra vành trướng như là có hai đầu địa lòng trong lòng đất lan tràn giống như phí một tiếng hai đạo năng lượng quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên phát sinh kịch liệt bạo tạc cả vùng đại địa đều đang chấn động lâm phàm nhảy lên thật cao c h o m à y đối phương không nói một lời trực tiếp động thủ hành vi đem hắn trọc giận mà đối phương đối với năng lực khống chế vượt qua tưởng tượng của hắn so với lúc trước gặp phải năng lượng giác tỉnh giả muốn càng thêm đáng sợ cừng hắn hơn đối với năng lực khống chế cũng đã đạt tới một loại cực mạnh tình trạng nam tử nhìn xem nhảy vọt đến không trung lâm phàm phía sau năng lượng dương cánh mỏ chỉ gặp năng lượng cánh bên trên dựng thẳng lên từng cây năng lượng gai nhọn hiu hiu hiu lít nha lít nhít năng lượng gai nhọn phá không mà tới người xe ta cũng biết lâm phàm thi triển năng lực h ỏ a diễn n ư n g tụ thành hỏa diễm gai nhọn pháy nháy mắt cùng năng lượng gai nhọn nhọn sau khi hạ xuống lâm phàm hai chân bộ phát trùng kích hóa thành một đạo lưu qua hướng phía đối phương lao đi hắn nam hiệu cận chiến vật lộn nghĩ đến bằng nhanh nhất thời gian đem đối phương cầm xuống đồng thời hảo hảo hỏi một chút đối phương đến cùng là ai phải tới lâm phàm mười ngón tuân ra hỏa diễm hỏa diễm hóa thành sợi tơ hướng phía hai bên trái phải lấy hình quạt lộ tuyến lan tràn mà đi hắn đại dựng lồng giam bằng hỏa diễm nghĩ đến đem đối phương giam ở trong đó nam tử đưa tay lòng bàn tay năng lượng sôi trào không ngừng quyết t r ư ờ n g rất nhanh liền tạo thành một cánh năng lượng bức tường bức tường cao tới mấy chục mét dài cũng mấy chục mét nhanh chóng hướng phía lâm phàm đánh tới năng lượng bức tường như là ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt giống như vậy mà để lâm phàm hơi kinh ngạc giá hỏa này đối với năng lực khống chế thật mạnh lâm phàm xác định đối phương chính là từ thủ đô hàng rào bên trong đi ra mà lại khẳng định là trải qua thủ đô hàng rào bồi d ư ỡ n g qua thậm chí cũng đã làm cho hắn cảm thấy thủ đô hàng rào loại kia cố định từ huyết tỉnh bên trong tăng lên tinh thần biện pháp khả năng thật xuất hiện dù sao kẻ trước mắt này đối với năng lực khống chế quá hưng đối mặt nhanh chóng hướng về đụng mà đến năng lượng bức tường hắn biểu hiện rất bình tĩnh một viên hỏa cầu bành trướng mà lên từ ban đầu một sợi ngọn lửa dần dần bành trướng càng lúc càng lớn cuối cùng hình thành đường kính ba mét h ỏ a cầu tình thân khéo đậu hóa cầu quét sạch mà đi cùng năng lượng bức tường và chạm、Ấm、ẩm ẩm t i ê n nổ mạnh văng lên một đoá cỡ nhỏ mây hình nấm đằng không mà lên bạo tạc sinh ra trùng kích hóa thành gió lốc đánh thẳng vào bọn hắn lâm phạm nhờ vào đó tăng thêm tốc độ rút ra lôi kép vung đánh mà ra một đạo hỏa diễm đao mang hóa thành nguyệt nha mà tới một đạo này uy thế để nam tử lông mày có chút n ả y lên một đạo năng lượng đao mang đồng dạng xuất hiện va chạm ở giữa năng lượng đao mang pha thoái h ỏ a diễm đao mang tiếp tục vào tới nam tử nhanh chóng né tránh hiển nhiên không nghĩ tới đối phương một đao này sẽ như thế đáng sợ ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên mà lúc này lâm phàm xuất hiện tại nam tử trước mặt ánh mắt bá đạo lăng lệ một đao hướng phía đối phương bổ tới nam tử xuất hiện trước mặt năng lượng bình t r ư ớ n g dáng rác một tiếng năng lượng bình t r ư ớ n g vỡ vụn không cách nào ngăn cản lôi kếp phong mang nam tử nghiêng người tránh đi lôi kếp t r á n không nhưng để nam tử không thể tin một màn phát sinh rõ ràng đã né tránh nhưng hắn trên thân xuất hiện mấy đạo vết nước vết thương máu tươi không cầm được chạy x u ô i lâm phàng phát giác được loại tình huống này mừng thầm trong lòng đây chính là phụ ma sau điệp ra bờ uff bắn tung tại sao không thể không nói vừa mới vị kia phụ ma sư là có chút vốn liêng nhưng thật đáng tiếc đã chết hắn đã gần sát đối phương nắm tay hướng phía nam tử phần eo đ á n h tới tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới nam tử thật sâu cảm nhận được một quyền này uy thế khủng bố đồng dạng h uy quyền đ ố i bính va chạm ở giữa nam tử lui nhanh ngượm nhờ nguồn lực lượng này rơi xuống phương xa phía sau năng lượng cánh mở rộng huy động trực tiếp trốn đi thật xa cứ như vậy chạy lâm phạm đứng tại chỗ n g a y người nhìn qua phương xa biên mất thân ảnh hắn còn muốn tiếp tục chiến đâu đâu không nghĩ tới đối phương như vậy cây tặc vậy m à mượn nhờ một quyển của hắn kia lựa đạo tới kéo dài khoảng cách sau đó quay người liền bay đi căn bản không có bất cứ chút do dự nào dựa vào a lâm phạm thở sâu chậm dần h ầ m hực tâm tình thật là đáng chết đồ chơi nói chạy liền chạy ngay cả một chút dũng khí chiến đấu đều không có mắt nhìn b à o phê xe con quay đầu hướng phía phụ ma sư bọn hắn đỗ xe phương hướng chạy tới nhìn thấy xe con hoàn hảo dừng sắt ở nơi đó không khỏi nhẹ nhàng thở ra chương hai trăm năm mươi ba con tốt con tốt may mắn lúc trước cơ t r í không có hư hao đối phương xe cộ nếu không liền thật rất tồi tệ không có xe cộ đi bộ muốn từ thủ đô bên này trở lại miếu loan hàng rào sợ là thật đến chạy chết lái xe hướng phía thủ đô thành thị bên trong mà đi lúc này phương xa nam tử xé mở tay áo phát hiện toàn bộ cánh tay cũng nứt ra vết thương vừa mới một q u y ề n kia đổi bính kém chút đem hắn cánh tay cho làm phế giá hỏa này đến cùng là từ đâu tới nhiệm vụ của hắn là đem đối phương mặt sát ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy lại bị đối phương cho thương tổ tới hỏa diếm năng lực vũ khí trong tay cũng là dung nhập mảnh vỡ thần binh có hay không dung nhập m ả n h vỡ hắn một chút liền có thể nhìn ra mặt nam tử s ắ c lạnh dần hắn không cho phép chính mình thất bại thất bại đối với hắn mà nói chính là một loại x ỉ nhục h ỉ là không có cách nên trở về đi báo cáo liền phải hảo hảo báo cáo tình huống thủ đô thành thị bên trong hoàn cảnh hoang phế vô cùng r ấ t nhiều có lớn kiến trúc sụp đổ nghiêm tại lộ diện phong tỏa đã từng thông đạo không cách nào lái xe đi vào chỉ có thể đi bộ đem xe dừng sát ở một chỗ tương đối an toàn khu vực xuyên thẳng qua tại kiến trúc bên trên không ngừng hướng phía bên trong xâm nhập giống giống trận trận dị thú tiếng gào thét truyền lại mà tới hoang vu trong đường phố có dị thú hoành hành số lượng rất nhiều tạo thành một cỗ không nhỏ dị thú thủy triều lâm phàng một cước dẫm ở sân thượng biên giới nhìn xuống không nhìn thấy mục tiêu dị thú nhảy vọt mà lên rơi xuống phương xa trên kiến trúc tìm kiếm lấy cấp năm dị thú thủ đô hàng rào phụ cận trong thành thị dị thú số lượng rất nhiều cấp bậc cao dị thú số lượng càng là không í t nếu không làm sao có thể chống lên nhiều như vậy người sống sót tăng lên tới loại tình trạng này rất nhanh mục tiêu xuất hiện một đầu hai đầu đường phố phía dưới xuất hiện hai đầu cấp năm dị thú hình thể không tính khổng lồ cũng liền cao sáu bảy m tà hữu bọn chúng thành thơi du đãng mảy may không có phát giác được đã bị thợ săn nhìn chằm chằm thậm chí bọn chúng sinh mệnh đ ế m ngược sắp đ ạ t tới số đôi lâm phàm n h ả y vọt hướng phía phía dưới lao xuống lấy nắm tay trọng kích du đãng dị thú cảm nhận được t r ù n g kích ngâng đầu nhìn lập tức mồ hôi lạnh mà lên p h ì n một t i ế n g một quyền trọng tương đ ầ u mặt đất băng liệt lõm t r ù n g đ i ệ p bị nện tại mặt đất điểm tiên hóa một một đầu khác cấp năm dị thú phát giác được độc tính hung l ệ trong ánh mắt hiện, hiện vẻ kinh ngạc còn chưa chờ nó kịu phản ứng đao mang màu đen trọt lói lên thân hình khổng lồ chia hai bên, trong máu bẩn lăn xuống một chỗ điểm tiên hóa một thêm điểm, thêm điểm. móc xuống huyết tinh mắt nhìn chung quanh nhìn chằm chằm cũng không dám động đậy các dị thú hắn mỉm cười huyết mục tươi mới các n g ư y i n h â n lúc còn nóng nói xong đột ngột từ mặt đất mọc lên biến mất tại đông đảo dị thú trước mặt chung quanh dị thú quay đầu lẫn nhau đối mặt ngắn ngủi vài giây sau từng cái dữ tận hung ác đánh tới chia ăn lấy tươi mới huyết mục tại trong thế giới loài người mạnh được yếu thua trong dị thú thế giới đồng dạng như vậy thời gian trôi qua rất nhanh màn đêm bông xuống từ lúc trước giết chết hai đầu cấp năm dị thú về sau phía sau lại gặp năm đầu cấp năm dị thú thu hoạch có chút không sai chỉ có thể nói rời đi dưỡng lao tỉnh về sau ở bên ngoài thật rất dễ dàng gặp được hài lòng dị thú quần thể hoang phế trong phòng đống lửa thiêu đốt lên một khối thịt dị thú gác ở trên đống lửa nướng mùi thịt đã tràn hẳn ra nghe liền biết phi thường mỹ vị lâm phàm ngồi trồn h ồ m ở đống lửa trước nhìn xem hỏa hồng hỏa diễm suy nghĩ có chút t i ế n tĩnh người một khi yến tĩnh liền sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện tỉ như cảm ngộ nhân sinh các loại thủ đô hàng rào nhìn qua có vẻ như t r e o chọc phải một chút phiền thoái những n à y đối với lâm phàm tới nói căn bản không tính cái sự tỉnh chỉ là đơn giản một số người sinh gặp phải mà thôi thịt ngon liền sợ xuất hiện lúc trước tình huống tu luyện mê mẩn quên đi thì nướng. cho nên nhất định phải toàn bộ hành trình nhìn xem cầm thịt lang thôn hổ h ế t cầm ăn hương vị thật sự không tệ trong thịt tận chứa từng tiêu năng lượng theo nuốt vào đến trong bụng năng lượng khuyết tả hấn ra bên ngoài dị thú tiếng gào thét nối liền không dứt để cái này đ ê m khuya tối thui bằng bạch thêm mấy phần khủng bố ăn thịt kết thúc lâm p h à n ngồi xếp bằng tu luyện minh tưởng pháp theo độ thuần thục tăng lên minh tưởng pháp mang tới chỗ tốt càng rõ ràng đối với não hại tình thần c ó bước đầu khống chế triệt để nội thị không cách nào đạt tới nhưng cũng phát hiện hình ảnh so dĩ vãng rõ ràng rất nhiều đây chính là tiến bộ chính là tiến triển quá trình tu luyện buồn tẻ vô vị nhưng vì mạnh lên, nhất định phải kiên trì một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm trời tờ mở sáng một tiếng ẩm vang bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh lâm phàm đ ố n g nhiên mở mắt ra đứng dậy đi đến bàn công hướng phía phía dưới nhìn lại chẳng biết lúc nào có một đám người xuất hiện đang cùng một con dị thú chém giết lấy con dị thú này cứng rắn như đá thân thể bao vây lấy một khối lại một khối như là tảng đá vỏ cứng đao kiếm khó thương rơi vào phía trên thời điểm bắn tung tóe lựa cháy hoa cấp năm thức tỉnh dị thú liếp mắt liền thấy được dị thú trước bộ ngực đường vân lộ diện không ngừng băng liệt nương theo lấy gai đá mà ra trong lúc nhất thời vậy mà để bọn này săn giết dị thú người sống sót có chút không biết như thế nào cho phải đừng nhìn lâm phàm giết cấp năm dị thú cùng đồ gà giống như đặt tới loại cấp bậc này dị thú hay là thức tỉnh dị thú thực lực là rất khủng bố đối với khắc liệp s á t giả cùng giác tỉnh giả mà nói đó là cần bỏ ra tinh lực mới có thể liệp s á t chết tồn tại bọn hắn là từ thủ đô hàng rào đi ra người sống sót sao lâm phàm suy nghĩ t r u n g quanh duy nhất hàng rào chính là thủ đô hàng rào hiển nhiên có lẽ vậy cẩn thận đếm lấy bọn này người sống sót số lượng hết thể có sáu người một vị giác tỉnh giả năm vị liệp sắt giả thực lực đều không yếu chỉ ít đều là tại tứ giai ngũ giai tả hữu bọn hắn đồng dạng không có lái xe hẳn là dừng sắt ở chỗ nào tiến lên phương thức giống như lâm phạm chính là lấy hoang phế kiến trúc làm vật trung gian xuyên thẳng qua toát ra biện pháp như vậy dùng rất tốt có thể phi thường hữu hiệu tránh né dị thú truy sát coi như thật bị đuổi giết bọn hắn cũng có thể nhanh chóng thoát đi không thể không nói những này hoang phế kiến trúc tại thời kỳ hòa bình cấp mọi người che gió che mưa bây giờ sau tận thế vẫn như cũ có thể cho người sống làm ra công hiến lúc này cái kia sáu vị người sống sót bên trong g á c tỉnh già thúc g i ụ nhất định phải nhanh lên giết t r ư ớ nó bằng không đợi động tinh của nơi này hấp dẫn đến các cấp bậc cao dị thú cũng có chút phiền thoái biết thế nhưng là con x u ấ t sinh này năng lực quá đạp mã khó giải quyết đúng vậy a điều khiển t à n g đá có thể công có thể thủ thật quá khó khăn mã đức nếu như có thể có một kiện thần binh nơi tay thật là tốt biết bao ở trong thủ đô hàng rào thần binh tồn tại cũng không thuộc về bí mật thần binh chuyên môn khắc chế chính là da dày thịt thô dị thú đột nhiên một bóng người xuất hiện tại dị thú trước mặt tại bọn hắn rất là nghi hoặc trong ánh mắt khiếp sợ thổi phu một tiếng trước mắt dị thú bị chém đầu sau đó chỉ thấy đạo thân ảnh này nhảy vọt má lên nhanh chóng rời đi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bốn tới vội vàng đi cũng vội vàng nhanh chóng như điện trong chớp mắt bóng người biến mất vô tung vô ảnh tình huống như thế nào không biết có phải hay không chuột đen lớn cái này bọn hắn ngộng mắt nhìn đoạn thủ dị thú biết để bọn hắn có chút khó giải quyết dị thú bị người ta giết đi nhưng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương tại sao muốn giết bọn hắn dị thú nếu như giết cướp đoạt huế y tinh t là có thể hiểu được nhưng bây giờ huế y tinh t vẫn còn vậy cái này hắn có phải hay không nhìn trộm chúng ta xem chúng ta giết chậm liền đi ra giút ta sẵn giết thuận tiện trào phúng chúng ta một chút、ừ. có khả năng này g i á p tỉnh g i ả nói đừng nói nhảm tranh thủ thời gian chuyển thi rời đi đoàn người trong nháy mắt kịp phản ứng vội vàng vận chuyển lấy dị thú thi thể rời đi nơi này từ cái này cũng có thể rõ ràng nhìn ra giữa người và người là khác biệt nếu là lâm p h ạ m săn giết cấp năm dị thú nhiều nhất đào đi huyết tỉnh huyết nhục là nhìn cũng sẽ không nhìn một chút phương xa thật kích thích ga lâm p h ạ m c ư ờ i cướp đoạt người ta con mồi khác không cần chính là muốn điểm tiến hóa việc này là hắn chuyển thích lắm nhất thật h o à n mỹ x u y n thẳng qua ở trong thành thị hắn phát hiện sinh động ở trong thành thị người sống sót số lượng cũng không ít đại đa số đều là đoàn đội rất hiển nhiên thủ đô hàng rào bên trong đoàn đội số lượng cũng không ít mà lại bọn hắn cũng thật sâu cảm nhận được trong hàng rào cạnh tranh áp lực bởi vậy đều muốn lấy đi ra săn g i ế t dị thú từ đó thu hoạch được hết tinh dùng để tăng thực lực lên cùng hưởng thụ sinh hoạt l i ê n thủ đô hàng rào cái kia tiêu phí nói thật n g h ĩ hắn lâm p h ạ m nếu là sinh hoạt tại ở trong đó sợ cũng là muốn thường thường liền muốn đi ra săn g i ế t dị thú tiêu phí đơn giản cao vô cùng thời gian trôi qua rất nhanh đã đến buổi chiều ba bốn điểm rồi trong lúc này hắng ặ p sáu đầu cấp năm dị thú một đầu cấp sáu dị thú thành công săn rét thu hàng có chút phong phú xem ra thật là càng đi bên trong gặp phải cao cấp dị thú càng nhiều đẳng cấp cấp năm hai mươi ba sáu mươi cảnh giới luyện thần bốn một thể chất một trăm chín mươi ba bảy mươi chín nhanh nhẹn một trăm bảy mươi tám ba mươi một tinh thần một trăm bảy mươi năm ba mắt nhìn bảng số liệu rất là hài lòng nhất là đầu kia cấp sáu dị thú lồng ngực hoàn văn màu vàng đất huyết tinh mang đến cho hắn hai điểm điểm tiến hóa thể chất sắp đạt tới hai trăm l i ê n vẹn vẹn một hàng này lục giai viên mãn rác tỉnh giản nếu là biết thuộc tính đạt tới loại tình trạng này sợ là cũng phải âm thầm giới lệ người này sao có thể biến thái đến tình trạng như thế lâm p h à m có chỗ dự định xoát đầy liền đi nhưng nếu như cấp sáu dị thú tấp nập mà ra hắn ngược lại là có thể chờ lâu một đoạn thời gian thật tốt đem điểm tiên hóa x o á t đứng lên cũng là một kiện để cho người ta hài lòng đến cực điểm sự t ì n h tốt ngay tại hắn rơi xuống một dãy nhà mái nhà nghĩ đến tiếp tục nhảy vọt mà lên thời điểm một đạo cực kỳ hèn m ọ n thanh âm truyền đến hắc hắc không nghĩ tới đi ngươi rốt cục rơi xuống trong tay chúng ta đợi lát nữa h u n h đệ chúng ta mấy cái cùng tiến lên cam đoan đem ngươi lấp tràn đầy hả lời này làm sao nghe cảm giác là、lạ? cẩn thận nghe có vẻ như có nữ phần nộ âm thanh lâm phàm nghĩ đến lập tức tới hào hứng hắn thích nhất chính là nghe bắt quái cũng ưa thích nghe trong tận thế may mắn còn sống sót người yêu hận tình cứu thuận sân thượng trực tiếp hướng phía dưới thanh âm nơi phát ra bỏ đi tới gần ngoài cửa sổ không có pha lê che chắn thanh âm nghe rất là rõ ràng trong phòng thủ thương nữ người sống sót khỏe miệng mang theo máu tức giận nhìn trước mắt bọn g i a hỏa này các ngươi thực có can đảm động thủ với ta không thành các ngươi cũng đừng quên đi ta là mạc da tàm thiếu ra người nghe lén bên trong lâm phàm yên lạc gật đầu rất quen thuộc xáo、lộ. mặc ra là thủ đô hàng rào tam đại gia tộc mà cô gái này người sống xuất cầm tam thiếu gia uy danh đi ra hiển nhiên là muốn hủ sợ bọn hắn ha ha chúng ta tự nhiên biết ngươi là mặc gia tam thiếu gia người dị vãng chúng ta nào dám t r e o t r o ngươi nhưng các ngươi cho tam thiếu gia ra ngoài mạo hiểm cấp đoạt diên khánh tụ tập giả vốn có mảnh vỡ sự tình chúng ta là biết đến đoạn đường này đi theo vì chính là muốn nhìn một chút các ngươi kết quả như thế nào rất không tệ tử thương tham trọng nói chuyện vị nam từ này ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vị nữ từ này giá người có lồi có lõm đối với nó biểu hiện rất có hứng thú nữ tử nghĩ đến đến diên khánh tụ tập giả vị trí về sau liền gặp được đối phương có chuẩn bị phản kháng lập tức sắc mặt lạnh lẽo là các ngươi sớm nói cho bọn hắn nam tử cười nói không sai chính là chúng ta nói cho bọn hắn nếu không lấy các ngươi thực lực tại bọn hắn không có chuẩn bị tình huống dưới thật đúng là có thể không có gì hao tổn liền cướp tới đâu ngoài cửa số lâm phạm tới hào hứng m ị hạnh vỡ nữ nhân này trong tay có m ả n h vỡ đây là giữa song phương tranh đấu tiếp tục nghe nhìn xem tình huống cụ thể như thế nào chăm chú nghe bắt quái lâm phạm thỉnh thoảng gật đầu phân tích dù là khu phố có dị thú ngầng treo một kẻ nhân loại Phát t ra i ế Nam g g tử h t c n không nói gì mà là nhìn về phía một bên một người đồng bạn khác chỉ thấy vị đồng bạn này dung mạo tại nữ người sống sót trong mắt biến hóa nữ tử trứng mắt dung mạo của đối phương vậy mà biến thành tại các nàng hành động trước mất tích một vị đội viên rất quen thuộc đi kỳ thật các ngươi quen thuộc người đội viên kia chính là ta mà hắn rất sớm đã chết rồi vị nam tử này là giáp tình giả có mô phỏng năng lực có thể biến thành bất cứ người nào đừng nói là mặt liền liên thể hình đều sẽ biến giống nhau như l ú c có loại năng lực này hắn tại trong tận thế lẫn vào phong sinh thủy khởi đã từng không có ở thủ đô hàng rào lẫn vào hắn sen lẫn trong khác trong hàng rào thường thường đều là ngụy trang thành nơi đó hàng rào người quản lý từ đó tại chính thức người quản lý không có ở đây thời điểm thuật đi đầy đủ huyết tinh từ đó dùng để tăng lên thực lực bản thân n g ư ơ i các ngươi nữ tử nói không ra lời một năm trước sự tình ngươi liền ghi hận đến bây giờ thậm chí không tiếc đắc tội mặc ra ngươi thật là đủ dũng im nam tử nổi giận gầm hét lên đạp mã lao tử lúc trước liền nhìn nhiều người một dạng người đạp mã liền cắt đứt lao tử một quả trứng lao tử hôm nay vô luận như thế nào đều muốn làm chết ngươi làm chết ngươi nữ tử sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng biết phải xong đời lấy nàng chính mình muốn chạy khẳng định là chạy không thoát đám gia hỏa kia chính là t i ê n đ i ê n mà lại thực lực cũng không phải nàng có thể đối phó thức tỉnh phụ trợ năng lực nàng tại chính thức chiến đấu phương diện cũng không có quá lớn năng lực các ngươi dick ta mặc gia tam thiếu gia nhất định sẽ điều tra đến các ngươi trên người thà mẹ nó cái rắm ngươi còn tưởng rằng là hòa bình niên đại khắp nơi đều là giám sát sao ngoài cửa sổ lâm phàm gật đầu ân hoàn toàn chính xác nên báo thủ chính là nhìn nhiều liền bị cắt chứng đổi ai cũng nhịn không được ca mà ra hỏa này bố cục một năm vì chính là báo cắt chứng mối thủ nói do người này có chút năng lực đúng sai như thế nào đối với lâm phàm mà nói cũng không trọng yếu dù sao song phương đều là trong tận thế hung ác hạng người ngay tại lâm phàm nghe lén bắt quái thời khắc trong phòng nam tử nghe khu phố ẩm dị thú tiếng gào thét đê xem một chút phía dưới tình huống như thế nào làm sao một mực ổ n ào như thế nhà đồng bạn đi đến trước cửa sổ Hướng、phía phía dưới nhìn lại đại lượng dị thú ngẩng lên đầu gầm thét cái này khiến hắn rất là nghi hoặc thuận các dị thú nhìn phương hướng đồng dạng ngẩng đầu nhìn lập tức ánh mắt của hắn cùng lâm phạm ánh mắt đụng vào nhau lâm phạm đơn chỉ cắm ở trong vách tường nâng lên một bàn tay mặt mỉm cười phất phất tay người tốt chương hai trăm năm mươi lăm ta minh bạch bị người hiểu lầm là rất khó chịu a có người có người dập lấy nam tử kinh hô liên tiếp lui về phía sau chỉ vào ngoài cửa sổ hiển nhiên là bị hù dọa nào có giữa ban ngày có người dập ở bên ngoài tường đơn giản cùng q u giống như thậm chí còn phất tay nói chào ngươi cái này đạp mã chính là người có thể làm ra sự tình sao lâm phạm gặp bại lộ thoải mái nhảy cửa sổ mà tiến nơi này là địa bàn của ta các ngươi vụn trộm chạy đến địa bàn của ta làm gì lâm phạm đương nhiên sẽ không thừa nhận nghe l é n sự thật phương châm chính chính là đạo khách thành chủ các ngươi tại địa bàn của ta nói những lời kia ta nghe được đúng là bình thường thiếu chứng nam tử không nghĩ tới sẽ có người khác ở chỗ này nhìn tình huống vừa mới nói lời đều bị đối phương nghe đi vào không ổn vô cùng không ổn đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu ngồi liệt dựa lưng vào vách tường nữ tử nhìn thấy lâm phạm cùng nhìn thấy cứu tình giống như hấp tấp nói ngươi đi mau thông chi mặc g i a tam thiếu gia liền nói trần thiết cướp đoạt m ạ n h võ lâm phạm bất vi sở động họ hứng nhìn xem nữ tử quát lớn trần thiết các ngươi hiện tại liền chạy mặc tam thiếu gia có thể sẽ không đổi tận giết tuyệt có thể các ngươi nêu là z ế t t a đoạt đồ vật chân trời góc b i ể n không có địa phương để cho các ngươi đ ợ i nói rất rõ ràng trong lời nói có chút ý tứ chính là thả nàng đồ vật giữ lại mặc tam thiếu gia đạt được đồ vật có thể sẽ không làm quá ác cho bọn hắn xó sinh lợi nhưng nếu là đem đồ vật đoạt tuyệt lộ vô sinh thiếu chứng nam tử không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức này chầm tư cùng đồng bạn ánh mắt trao đổi đột nhiên nổi giận mà lên d i ế t hắn nói xong thiếu chứng nam tử huy quyền đánh phía lâm phàm đầu hắn chết một dạng không ai biết rất đúng lựa chọn đánh chết lâm phàm liền có thể cùng vừa mới tình huống giống nhau như lúc chạy a nữ tử quát tất cả hy vọng sống sót đều tại trên người đối phương thế nhưng là trước mắt xỏa đ i ề u vậy mà không n ú p đ í c h không phải là bị dọa cho ngốc h ả đáng chết thật đáng chết đơn giản chính là ngu xuẩn l ệ c h cạch lâm phàm đưa tay dễ như chở bàn tay bắt lấy đối phương nằm đấm b ộ c phát ra quyền kỉnh tại trạm đến lòng bàn tay của hắn lúc không còn sót lại chút gì ừng thiếu chứng nam tử thần sắc kinh ngạc ngay sau đó thống khổ kêu thảm tay của ta tay của ta chỉ gặp lâm phàm cổ tay vặn một cái dang dác một tiếng thiếu chứng cánh tay của nam tử khựu tay khớp nối gãy bạch cốt u n g t ù m đâm xuyên huyết đục bại lộ ở bên ngoài dễ như trở bàn tay như vậy khé động liền đem hắn khựu tay khớp nối bạo liệt cái này khiến thiếu chứng nam tử cảm nhận được thật sâu cảm giác sợ hãi còn chưa chờ hắn kịp phản ứng lâm phàm h uy quyền đánh trúng bụng của hắn phí một tiếng đ ằ n g không mà lên vách tường lom xuất hiện vết d ạ n trực tiếp bị đánh khảm nạm tại trong vách tường thiếu chứng nam tử tứ chi vô lực rủ xuống máu tươi đẩy tràn cả khuôn mặt ý trong phòng người khác kinh h ã i và phần a cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy lâm p h à m ánh mắt đột nhiên lăng lệ chỉ nghe âm vang như dòng gầm thanh â m chuyển đến ra mấy đạo hắc mang trợt lóe lên trong phòng mấy người trứng mắt phảng phất là cảm giác được cái gì giống như không tự chủ đưa tay s ờ về phía cái cổ trong chốc lát chỉ cảm thấy chỗ cổ ướt át vô cùng đưa tay xem xét ngón tay đỏ thấm máu đây là máu hắn biết những người trước mắt này sẽ không bỏ qua hắn mà hắn cũng sẽ không bỏ qua đám da h o ặ kia rời nhà đi ra ngoài đi vào thủ đô hàng rào loại địa phương nguy hiểm này có chút chủ quan ý n g h ĩ liền có khả năng bạn tiếp bất p h ụ giết chết bọn hắn là lựa chọn s á n g s u ố t lợi hại thật là lợi hại nữ tử t h ầ n sắc kinh hỉ cảm giác sống sót sau hai nạn rất thoải mái không kịp chờ lời nói rất tốt chuyện này ngươi làm không tệ ta nhất định đưa ngươi giới thiệu cho mạc gia tam thiếu gia đến lúc đó có chỗ tốt của ngươi nàng cảm thấy hẳn là không người không biết thủ đô hàng rào mạc gia nhưng vì để cho người trước mắt khắc sâu minh bạch mạc gia năng lượng lại mở miệng g i ả n g thuật thủ đô hàng rào mạc gia một trong tam đại gia tộc nằm trong tay thủ đô hàng rào trọng yếu tài nguyên nếu như có thể đạt được mạc gia tam thiếu gia thưởng thức chỗ tốt là ngươi khó có thể tưởng tượng nữ tử g á n g chống đỡ lấy thân thể đứng lên Nhìn d ư vẹn vẹn đi hộ tống đất ta về hàng ể rào đến ạ lúc đó ngươi vinh hoa phú quý cũng liền tới nữ tử quay người nàng cảm thấy đối phương không nói một lời hiển nhiên là bởi vì sắp bị dẫn tiến cho mặc ra từ đó hưng phấn nói không ra lời mặc ra là bực nào tồn tại đó là vô số giác tỉnh giả cùng liệp sắt giả chén phá đầu đều muốn bị hợp nhất tận thế thế lực to lớn phất phốc, phốc nữ tử thân thể cứng đờ ngựa đầu há muộm phần bụng hướng về phía trước nghiêng một chút trứng mắt trong ánh mắt lộ ra không dám tin t h ầ n s á c chậm rãi cúi đầu phần bụng bị một thanh đen k ỵ thân đao đâm xuyên nàng biết là ai ra tay chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao muốn làm như vậy phất phốc, phốc lâm phàm rút đao bình tĩnh nói thật có lôi ta không phải tới cứu ngươi nữ tử ngồi liệt trên mặt đất quay đầu lại ngươi ngươi cũng nghĩ cấp đoạt mảnh võ cũng nghĩ đắc tội mặc g a ngươi n g h i ê n quang thiểm nhấp nháy lôi kếp lơi đao sắc bén p h á vỡ nữ tử cai cổ không có cho nàng nói xong cơ hội Bước thoại là thật nhiều, ai. là Lâm phía ạ m phân t c h q u bây bất giờ tình huống, hàng trong tại vi, tình kết thủ luận chính cho phạm vi, Phạm là có rào ra kỳ là, là đô sau ự tình phát thể Tiệm sinh, cũng không thể có lưu người sống. Vũ khí có vũ lưu l o bản t r y s á truy là lý là có chính thể tham t giải, o n hắn g tay t Đây h lôi là kiếp. ộ c cá về nhân nghĩ. ý Giải q u ế hết t thể nhân hóa chuyện、này. Phía cá có liền này. giải sát a u truy s chính mình bị tiêu năng lượng giác tỉnh giả đến cùng là ai phải tới hắn không được biết nhưng có thể xác định là chính mình khả năng trong lúc bất chi bất giác là một ít tiểu khả ái sự tỉnh dẫn đến bị để mắt tới nếu như hắn thật thả vị này ưa thích cắt t r ứ n g n ư ơ n g môn khó đảm bảo không có cái gì hỏng bét sự tính phát sinh bởi vậy nhất là quả quyết chính là thanh lý mất đưa ra phiền phức người phiền toái như vậy đương nhiên sẽ không tồn tại r ồ i ra từ trước tới giờ không thất bại tay tại trên người đối phương tìm kiếm lấy rất nhanh ngay tại đối phương trong ngực tìm được dài mảnh hộ kim loại mở hộp ra rõ ràng là một mảnh mảnh vỡ mảnh này mảnh vỡ có lớn t r ừ n g bàn tay bất quá độ dày rất mỏng nhìn độ dày khả năng chỉ có hai tờ giấy độ dày trong mỏng nhìn độ dày khả năng chỉ có hai tờ giấy độ dày trong m ỏ n h ì n độ d à h ả n h khả năng chỉ có hai tờ giấy độ dày trong m dị thú là công nhân q u é t đường thanh lý hiện trường thần cấp công cụ coi như thanh lý thi thể đại sư cùng dị thú so sánh với đứng lên giữa hai bên có không thể vượt qua trên lệch làm tốt đây hết thể về sau l ạ g yên rời đi không có có lưu một chút dấu vết sau đó mục tiêu chính là tìm kiếm dị thú săn g i ế t dị thú thu hoạch được điểm tiến hóa đây là hắn đi vào thủ đô hàng rào bên này thứ hai nguyên nhân một trong thủ đô hàng rào trong tường trong mặc ra địa bàn chương hai trăm năm mươi sáu một vị thanh niên vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên ghế salon nghe một bên thủ hạ báo cáo người đều biến mất không thấy thậm chí ngay cả một chút manh mối đều không có diên khánh tụ tập giả người bên kia thu hoạch được mảnh vỡ biết được chuyện này thời điểm hắn không hề nghĩ ngợi liền phái người tới cất đoạn vì vạn vô nhất thất phái người đều là cao thủ nhưng cho đến bây giờ ngay cả cái bóng người cũng không thấy cái này để hắn ngồi không yên n g h e xong báo cáo sau ngươi nói bọn hắn có thể hay không cầm tới mảnh vỡ trực tiếp chạy trốn mạc tam thiếu gia hỏi thiếu gia đây tuyệt đối không thể nào bọn hắn không có can đảm này điều này cũng đúng ta đối với mình q ề n l ù hay là rất tự tin mạc tam thiếu gia rất là hài lòng nói đó là tự nhiên tam thiếu gia quyền uy ai có thể không biết bọn hắn nếu là vì một viên mảnh vỡ liền phản bội tam thiếu gia chỉ có thể nói bọn hắn đầu hóc có hổ thấy không rõ hiện thực hồi báo thủ hạ gật đầu vì thế phụ họa tam thiếu gia là tương đối tự luyến lại rất người sĩ diện thổi phồng liền xong việc vậy ngươi nói bọn hắn người đâu có thể là nửa đường gặp được sự tình gì làm trễ m ạ i đi đừng nói những này ngươi bây giờ cho ta phái người đi dọc theo đường xem xét xem bọn hắn đến cùng đang làm gì vâng trạng v à tối hoàng hôn vẩy xuống lấy đại địa một mảnh kim hoàng cho cái này hoàng vù thành thị bôi lên một chút sắc thái thu hoạch ba đầu cấp năm dị thú hắn phát hiện thức tỉnh dị thú số lượng bề ngoài như có chút thiếu h ắ n là thức tỉnh dị thú huyết tinh giá trị cao hơn cho dù có siêu việt giai đoạn này cường giả nhìn thấy khả năng cũng sẽ dừng bước lại sẽ thức tỉnh dị thú giết chết thu hoạch được huyết tinh tỉnh ngoại đích thật là nơi tốt dị thú tài nguyên rất là phong phú chính là đối với trừ thủ đô hàng rào bên ngoài hàng rào tới nói rất là không tốt những hàng rào kia năng lực phòng ngự cùng cường giả số lượng hoàn toàn không cách nào cùng thủ đô hàng rào so sánh có tại thật nhiều năm trước liền bị dị thú công phá có khổ s ở trẹo trống bị diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi trái lại thủ đô hàng rào thực lực thật rất mạnh c ư ờ n giả g số lượng nhiều đến đây đầu nhập vào người sống sót số lượng đồng dạng kinh người dưới tình huống như vậy khi người sống sót số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm tóm lại là có thể xuất hiện ưu tú c ư ờ n g giả thủ đô hàng rào tam đại gia tộc cho ra chỗ tốt cùng đối ứng với nhau địa vị ai có thể cự tuyệt cái này an nhằn mà thoải mái dễ chịu sinh hoạt đâu tự nhiên sẽ vì đó bán mạng、Ấm、ẩm ẩm Thựa Phát tĩ như như điệu chấn cảm giác chấn động chuyển đến. Phát giác được động đến. động được điệu giác giác cảm lâm phạm kinh ngạc nhìn mà chọn tròn mắt có thể cùng cao lầu ngang bằng dị thú không hề ít nhưng bây giờ xuất hiện ở phương xa con dị thú này hình tượng cùng trong thần thoại ác ma một dạng giống như s ơ n dương ác ma định đầu vốn lượn giữ tợn sừng đê đọ bừng b ư ớ c lên hồng quang hai mắt cái chán càng là khảm nạm lấy một viên cùng loại bảo thạch vật chất đứng thẳng thành tẩu xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được một cô áp lực lớn lao đập vào mặt đây là cấp tám hay là cấp chín dị thú lâm phạm chưa bao giờ thấy qua như vậy dị thú nội tâm rất là chân kinh thậm chí nghĩ đến nếu như hắn chủ động xuất kích cùng con dị thú này giao thủ sợ là có thể bị đánh đông nam tây bắc đều phân biệt không ra ngay tại hắn quan sát đến đối phương thời điểm có biến xuất hiện mấy đạo thân ảnh từ phương xa nhanh chóng hướng phía sơn dương ác ma lướt đến có một vị dẫm lên một loại nào đó cùng loại phi hành khí đồ vật đuổi theo cũng có người không ngừng tại kiến trúc sân thượng tota á r hướng phía con dị thú này đuổi theo không quan tâm là loại nào phương thức chỉ có thể nói xuất hiện đám người này đều là cờ ư n giả g Châm tư hắn đối với cái này đặc biệt tốt kỳ rất muốn biết con dị thú này đến cùng là bao nhiêu cấp nhân loại thật có thể chiến thắng dạng này dị thú sao cuối cùng hắn hay là hành động lấy nhanh chóng hướng phía bên kia tiến đến không ngừng xuyên thẳng qua tại kiến trúc bên trong hành vi ẩn nấp vô cùng chính là sợ bị phát hiện vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ khẳng định sẽ bị làm xem kịch đến ổn thỏa ổn thỏa sau mới có thể nhìn an tâm tới gần còn có đoạn khoảng cách hắn là ai đột nhiên một đạo cảnh giác gầm thanh chuyến đen lâm phạm vừa dứt đến một dãy nhà sân thượng liền nghe đến thanh â m này đ ố n g nhiên xem xét nguyên lai、like、tỏa nhà này sân thượng sớm đã có người vây xem quả nhiên quần chúng ăn dưa đâu đâu cũng có các ngươi tốt chớ khẩn trương ta giống như các ngươi là đến xem trò vui lâm phạm chủ động chào hỏi bọn hắn gặp lâm phạm chỉ là một người thật cũng không lo lắng cái gì còn trách hữu hảo chỉ vào một bên chỗ trống à vậy ngươi đến bên này xem đi nơi này nhìn thoải mái một chút t a ơn a lâm phạm đi tới thử một chút vị trí này xem trò vui cảm giác hoàn toàn chính xác dễ chịu hai tay có thể chống đỡ sân thượng từng cột vẫn tương đối thoải mái không có gì rời nhà đi ra ngoài xem kịch nhiều người mới có ý tứ nói chuyện vị trung niên nam tử này bộ dáng nhìn xem có chút chất phác có ở sau lưng l i bữa hiển nhiên cũng là vị sống ở trong tận thế lão thủ tại không có lợi ích xung đột dưới vẫn tương đối hữu hảo đúng nói q u á đúng lâm p h ạ m đối với cái này rất là tán đồng sau đó đám người mắt không chấp quan sát con dị thú này không đơn giản a lâm p h ạ m nói ra nam tử trung niên nói đó là dĩ nhiên đây chính là một đầu cấp chính thức tỉnh dị thú thủ đô hàng rào đưa nó sưng là dê rừng đen ngươi nói có thể bị hàng rào chủ động đặt tên dị thú có thể là đơn giản dị thú sao À, thì r mậu tím đường vân nhìn xem như là nhện mở ra giống như ngươi không phải thủ đô hàng rào nam tử trung niên gặp lâm phảm có chúc mộng thuận tiện kỳ mà hỏi ừng mới từ địa phương khác tới nghĩ đến đầu nhập vào thủ đô hàng rào đi ngang qua nơi này liền thấy tình huống như vậy lâm phảm biên cố sự cho tới bây giờ đều không nháy mắt con mắt cho tới bây giờ đều không làm dạng này à nhìn huynh đệ tình huống Khẳng định là vị là chương a t nếu n h hai trăm năm mươi bảy nam tử trung n h i ê n cười nhiều không tiện nói tin ta liền nghe ta hoặc là chính ngươi đi hỏi thăm một chút liền biết thấy đối phương không muốn nói thêm cái gì hắn cũng không có tiếp tục truy vấn mà là tiếp tục nhìn xem tình huống hiện trường đồng thời dựng thẳng lỗ thai nghe người chung quanh trong lúc nói chuyện với nhau cho những nội dung này đều có thể khoáng đạt hắn nhận biết xem ra lần này là làm thật phán quyết cơ cấu cường giá xuất động khẳng định đạt được động d ê rừng đen xuất hiện tại thủ đô hàng rào phụ cận trong phạm vi cấp bậc sớm đã bị kéo đến cao nhất hoặc là đuổi đi hoặc là tại chỗ giết chết ta cảm thấy giết chết khả năng rất thấp dị vãng d ê rừng đen cũng có xuất hiện qua nhưng cũng chỉ là bị đuổi đi mà thôi nói cũng đúng à các người nói d ê rừng đen này đến cùng là ở đâu ra liền một hai năm này xuất hiện đuổi đi không bao lâu liền lại xuất hiện n g h e bọn hắn nói chuyện những thứ này lâm phạm rất nhỏ đụng bên cạnh nam tử huynh đệ cái này phán quyết cơ cấu là tình huống như thế nào phán quyết cơ cấu là tại tận thế bộ phát nửa năm sau do tam đại gia tộc thành lập cơ cấu Bên viên yêu trong thành viên không phải tỉnh giả chính là giả. Thấp nhất thực lực yêu cầu chính thấp thực giáp giả phải là là liệp giả, sắc lực cầu đó ế n ngũ hàng lượng mạnh nhất Nam trung niên n đạt tới thuộc tử thích dai, giữ giải chữ chỗ. lực về rào i là â m phạm gật đầu minh、bạch. thấp phải mạch, nhất thực gật đầu cầu yêu liền lực l ngũ dai. Vậy trong này thành viên rất mạnh dai, vậy rất à. Đó là khẳng định đến gây dựng nhiều năm như vậy cường giả khẳng định rất nhiều bất quà muốn gia nhập phán quyết cơ cấu đường tắt duy nhất chính là nhất định phải tiến vào học viện học tập chỉ có người ưu tứ mới có nhất định tư cách ta nghe nói tựa như là người ưu tú sẽ bị tam đại gia tộc chọn lựa làm sao trực tiếp liền có thể tiến vào phán quyết cơ cấu sao Nam tử lúc này g n i chiến mắt đấu bắt đầu lâm phàng mắt không chấp nhìn xem đây là một trận cao cấp cục chân chính cao cấp chiến đấu hắn cũng nghĩ nhìn xem tận thế trong mười năm nhân loại cường giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại đầu tiên động thủ chính là chân đạp phi hành khí nam tử hắn ngạo nghệ đứng ở trên phi hành khí nội bổng bền giữa không trung chỉ thấy phi hành khí kia hai bên tuân ra vài thành cùng loại trụy thủ kim loại vũ khí vạch phá bầu trời hướng phía dê rừng đen ghế đi nhìn xem những cái kia kim loại vũ khí lúc phi hành lấp l ó e hào quang liếc mắt liền nhìn ra những vũ khí này chỉ sợ không phải vũ khí bình thường quả nhiên những vũ khí kim loại này đối với dê rừng đen tạo thành tổn thương gây dê rừng đen phát ra trận trận tiếng gào thét đây là mảnh vỡ chế tạo vũ khí đi lâm p h à m thầm nghĩ lấy dê rừng đen mặt ngoài tản ra hào quang màu đen cơ bắp từng khối ngưng cùng một chỗ thấy thế nào đều cảm thấy lực phòng ngự của nó kinh người không gì sánh được bình thường vũ khí sợ là khó mà phá vỡ. ngươi biết vị kia là người nào không lâm phạm hỏi nam tử trung niên lắc đầu nói không biết phán quyết cơ cấu bên trong người đều rất thần bí dù là ta tại thủ đô hàng rào sinh sống thật nhiều năm nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua bọn hắn bọn hắn ở bên trong trong tường sinh hoạt là chúng ta khó có thể tưởng tượng nhìn như là tại cùng một cái trong khu vực kỳ thức khác nhau một trời một vực tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm chiến đấu kịch liệt đến gây cấn tình trạng t r u n g quanh những cái kia hoang phế kiến trúc không ngừng sụp đổ vị kia phi hành khí nam tử thế công đối với dê rừng đen tạo thành áp lực thật lớn hắn là niệm lực giáp tình giả lâm phạm đối với niệm lực giáp tình giả thủ đoạn vẫn tương đối quen thuộc tiểu hy vọng chính là niệm lực giáp t ỉ n h giả có biểu hiện qua năng lực này thao tác khác một chút giáp t ỉ n h giả đồng dạng đang thi triển thủ đoạn đối với d ê rừng đen tiến hành vòng vây bất quá bọn hắn thủ đoạn cùng vị k i a n i ệ m lực giáp t ỉ n h giả so sánh liền t r ê n l ệ n h rất nhiều chỉ có thể là một chút phụ trợ quanh nhiễu thậm chí nếu như không phải vị k i a n i ệ m lực giáp t ỉ n h giả cưỡng ép kiềm chế đám k i a giai đoạn thấp điểm ra hỏa sợ là có thể bị d â rừng đen đánh nổ chiến đấu này tràng diện đúng là kịch liệt ta lâm phàm t h ẳ thán cường giả hay là rất mạnh nam tử trung niên nhịn không được nói khẳng định kịch liệt khỏi cần phải nói li nó đóng ra một quyền thế nhưng là có thể đem một mảng lớn kiến trúc quanh thành phế tích tồn tại tiếp tục quan sát đối mặt nhân loại cường giả không có tận cùng tiến công dây rừng đen bắt đầu chạy trốn đồng thời có vô tận hắc vụ từ trên người nó tuân ra đám kia phán quyết cơ cấu người p h ả n phất là biết những hắc vụ kia nguy hiểm giống như trực tiếp kéo dài khoảng cách không dám đến gần chỉ có vị kia nghiệm lực giác tỉnh giả rẽ r u a quanh thân không gian hình thành một khối sạch sẽ khu vực đem hắc vụ ngăn cản ở bên ngoài chiến đấu nên kết thúc dĩ vãng đều là dạng này d â rừng đen thi triển năng lực về sau liền sẽ thành công thoát đi lần này cũng sẽ không ngoại lệ nam tử trung niên nói ra q u ân có khả đối năng này chỉ là không phải người trong cuộc hắn nơi nào sẽ minh bạch mấu chốt trong đó nam tử trung niên cảm thắng nói kết thúc lại là một trận mở mang tầm mắt chiến đấu kết thúc cái này kết thúc nói nhảm cao thủ so chiêu có thể đánh đến bây giờ đã không tệ ngươi không phải là không thấy đủ đi có thể hiểu được lần thứ nhất xem trò vui thời điểm ta giống như ngươi nhìn mê mẩn thời gian trôi qua rất nhanh trong chớp mắt liền không có điều này cũng đúng lâm p h ạ m không có ở chỗ này dừng lại trực tiếp quay người rời đi nam tử trung niên gặp lâm p h ạ m đi vội vàng như thế m n g vô cùng cứ thế mà đi không phải muốn đi thủ đô hàng rào nha nếu là muốn đi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về hay là nói sợ sệt chúng ta có ý xấu nghĩ tới đây nam tử trung niên vì thế cười, cười. ngẫm l ạ trong hai nghe chuyển đến thật sâu tiếng hấp khí ngươi không nên dặn này nếu không liền xem như ta đều không gánh nổi ngươi ta đã biết ngươi biết cái gì ta đã biết niệm lực giác tỉnh giả ngữ khí hơi không kiên nhẫn hai nghe người bên kia không nói gì chỉ câu nói vừa dứt liền không lại nói chuyện chín h n g ư ơ i suy nghĩ thật kỹ đi nam tử l ặ n g lặng đứng tại chỗ cuối cùng thở dài một tiếng quay người hướng phía đồng bạn bên kia bay đi hai ngày sau hắn tại thủ đô thành thị bên trong lại chờ đợi hai ngày tại trong hai ngày này hắn không ngừng tìm kiếm lấy cấp năm dị thú mà trong lúc này cũng gặp phải cấp sáu dị thú gặp được cấp năm cùng cấp sáu đều sẽ quả quyết xuất thủ đẳng cấp cũng đã đạt đến cấp năm bốn mươi sáu mươi thể chất đã sớm vượt qua hai trăm ban ngày tìm kiếm dị thú s ă n giết dị thú ban đêm liền tu luyện mình thượng pháp tăng lên độ thuần t h ụ cuộc sống như vậy đối với hắn mà nói vẫn tương đối phong phú chỉ là hắn phát hiện thủ đô thành thị bên trong xuất hiện rất nhiều thủ đô hàng rào người bóng dáng nhìn xem không giống như là đến săn g i ế t dị thú mà là tại tìm được người nào hắn hoài nghị khả năng chính là đang tìm bị hắn giết chết một đợt kia người còn muốn chạy nhưng lại không nỡ nơi này dị thú lúc này hắn đứng tại kiến trúc mái nhà giang hai cánh tay vặn eo bẻ cổ một ngày mới lại phải bắt đầu còn kém hai mươi điểm hắn cảm thấy tiếp tục tìm kiếm nhìn nếu như là tại là khó tìm liền đi địa phương khác nhìn xem đột nhiên chương hai trăm năm mươi tám mấy đạo thân ảnh từ phương xa đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như đạn đạo giống như vững vàng rơi vào lâm phảm chỗ mái nhà bốn vị người xa lạ người đến không sở trường các ngươi có việc lâm phàm rất là bình tĩnh hỏi đến đem mảnh vỡ dao ra cầm đầu nam tử mặc tây trang màu đen khoe mắt có mặt sẹo ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm lâm phàm phảng phất lâm phàm dám nói không dao một giây sau liền sẽ xuất thủ đánh nổ lâm phàm nắt mảnh vỡ ta không có lâm phàm kinh ngạc rất là mỡ bức tại người khác xem ra đây là sự thực không có nhưng là tại lâm phàm trong lòng h ắ n khó có thể tưởng tượng đám gia hỏa kia là thế nào biết mảnh vỡ trong tay hắn mã đức dụng cụ sẽ không gặp người phạm vi này bên trong liền ngươi bên này có mảnh vỡ năng lượng ba đ ộ âu phục nam tức giận nói tốt nhất thành thành thật thật rao ra nói ra mảnh vỡ tại sao phải ở trên thân thể ngươi nếu không lão tử không để ý bóp nát xương cốt toàn thân ngươi dụng cụ đây cũng là lâm phạm không nghĩ tới nguyên lai mảnh vỡ năng lượng là có dụng cụ có thể thu tập được đây đều là hắn không có nghĩ tới sự tình chỉ là hắn có thể thừa nhận sao vậy khẳng định là không được ta muốn đây là hiểu lầm lâm p h ạ m rút ra phía sau lôi kiếp mà hắn cử động này theo bọn hắn nghĩ chính là muốn động thủ bởi vậy âu phục nam nổi giận mà lên hướng thẳng đến lâm p h ạ m vào tới ngươi đạp mã còn muốn động thủ muốn chết âu phục nam vào tới nhấc chân quét ngang lâm p h ạ m đầu một roi này chân uy thế rất mạnh tiếng nổ vang lên cho dù là một khối cứng rắn bức tường sợ là đều có thể bị đá vỡ nát lâm p h ạ m một đao c h é m tới âu phục nam mặt lộ khinh thường thân là giác tỉnh giả hắn thức tỉnh chính là kim loại cường hóa chân trong nháy mắt kim loại hóa cứng rắn không gì sánh được liền xem như đạn oanh tạc đều nổ không chết hắn chỉ là một cây đ âu phục nam trứng mắt tại trong tầm mắt của hắn bắp chân của hắn giống như cùng thân thể của mình chia lịa liền ngay cả chúng quanh thời gian đều như là ngừng c h ậ m giống như tất cả hình ảnh đều trở nên trầm chạp trơ mắt nhìn bắp chân rơi xuống đất a chân của ta âu phục nam ôm thiếu t h ố n bắp chân vết thương kêu thảm mặt khác ba vị đồng bạn khiếp sợ nhìn xem chuyện gì xảy ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào bọn hắn biết âu phục nam năng lực làm sao lại bị áp đặt rơi bắp chân ta nói đây là hiệu lầm lâm phàm chân thành nhìn xem âu phục nam chỉ vào chém đứt hắn bắp chân lôi kiếp đao này chế tạo thành phần liền có mảnh mỡ, các ngươi hẳn là cây đao này phát ra a a a bọn hắn có chút nộng âu phục nam gầm thét lên vậy ngươi biết là hiểu lầm vì sao còn muốn chặt ta bắt chân lâm phàng bất đắc dĩ nói cái này thật không thể trách ta ngươi muốn đá bể đầu của ta ta nhất định phải làm ra phản ứng dù sao ngươi cũng không cho ta cơ hội giải thích ta mặt khác ba vị đồng bạn lướt nhau trên mặt chất đống dáng tươi cười vội v à n g mà đến đem âu phục nam đỡ lấy huynh đệ không có ý tứ hiểu lầm chúng ta là p h ụ n mạc tam thiếu ra mệnh lệnh đi ra ngoài tìm tìm mạnh võ không nghĩ tới làm ra l c lòng nếu là âu lòng vậy liền không sao chúng ta liền đi trước bọn hắn làm sao nhìn không ra thực lực của chính xác hắn nhìn không phương như thế、nào? Hoàn liền Bọn nào? toàn chính xác đáng ta sao ra làm đi đối à? sợ. âu phục nam c h â nghe bị một đao chặt đứt, thực đao đối của lực h p ư ơ n tự n i nói nhiều. ê n không cần Nam n Phục h g Âu được đồng bạn nói những này vốn nghĩ nổi giận nói cái gì lại bị các đồng bạn nắm thật chặt b ả vai truyền lại một loại nào đó tín hiệu âu phục nam b ả vai bị bóp có chút đau nhức đông nhiên kịp phản ứng đúng à đối phương có thể một đ a o chặt đứt chân của hắn thực lực khẳng định so với bọn hắn đều mạnh hơn coi như nổi giận lại có thể có làm được cái gì à không có việc gì kiểu lầm giải khai liền tốt các ngươi là biết đến hiểu lâm phạm i này chậm rãi t ta khó chịu, thể làm làm nói, đậu, kia, có giơ tay lên bốn cái ngón tay bay nhảy một tiếng toát ra bốn đoá xanh trắng hỏa diễm hỏa diễm như là tinh linh giống như tại đầu ngón tay nhảy lên như là tại huyện chuyển nhảy múa các ngươi đến qua đồ nướng sao lâm phàm mở miệng bốn người thân hình cứng đờ ta mời các ngươi ăn đồ nướng đi liên tại bọn hắn mở miệng nói không muốn thời điểm lâm phàm trên ngón tay hỏa diễm linh hoạt nhảy vọt đến trên người bọn họ trong trước mắt hỏa diễm bao trùm thiêu đốt lên tá tiếng đều thảm thiết văng lên trong chốc lát bốn người bị thiêu đốt thành cho tàn lâm phàm yên lặng nhìn xem nơi này quá nguy hiểm đã không thích hợp ta chờ đợi mặc ra tam thiếu ra đã bắt đầu hành động tìm kiếm máy vỡ ta diệt đi đọt thứ nhất tất nhiên sẽ có đợt thứ hai mang theo dụng cụ đến đây hiện tại còn không phải ta triệt để bại lộ thời điểm nghĩ đến thủ đô hàng rào đám kia cao trên da băng hay là rất nguy hiểm không phải hắn hiện tại có khả năng đối phó quả quyết quay người rời đi hóa thành tàn ảnh không ngừng t o á t ra cũng không lâu lắm đi vào cất giữ xe con địa phương một c ư ớ chân c ga đạp xuống cấp tốc rời đi thủ đô thành thị hắn tựa như là khách qua đường tới vội vàng đi cũng vội vàng không lưu vết tích không người biết được hắn chỗ làm những chuyện này ngay kế tiếp liên tục lái xe đến bây giờ nhìn xem dầu biểu nhắc nhở sắp thấy đáy trước kia chính mình xe con còn có dự trữ dầu nhưng này bầy ra hỏa thật đ á n g giận trực tiếp đem hắn xe c o n cho nổ không có không có cách chỉ có thể đến vụ cận hàng rào mua c h ú t dầu xem xét hiện tại vị trí khoảng cách gần nhất hẳn là võ thanh hàng rào hy vọng bên kia hàng rào vẫn còn ở đó chuyện l ú n g túng phát sinh xe còn chưa tới võ thanh hàng rào dầu chỉ thấy đáy tốc độ xe chậm rãi giảm xuống thẳng đến không có bất kỳ cái gì động lực đứng tại hoang vu trên đường lớn lâm phàm xuống xe nhìn về phía hoang vu bên phía sờ lấy đầu có chút bất đắc dĩ sao có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện lung túng như vậy tràn cảnh nhìn xem xe nhìn xem đường dưới ánh mặt trời hoang vu đường cái bên trong một vị c o n đao người lôi kéo đi nhanh chân hướng phía phía trước mà đi đây chính là lâm phạm dầu không có xe cũng không thể ném đi đi m u ố n tại g i ã ngoại hoang vu tìm tới một cỗ co dầu xe loại s á t x u ấ t này so mua sổ số bên trong hạng nhất t h ư ở n g đều mới khó không biết đi được bao lâu sau lưng có xe thân chuyển đến hắn bay đầu nhìn lại một chiếc xe vận tải từ phương xa chạy mà tới lâm phạm đứng tại ven đường đưa tay phất phất tay giúp đỡ chút có thể chứ t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín ta người này đối với người rất tốt chạy trong xe vận tải đám người đồng dạng nhìn thấy lâm phạm bàn thúc ven đường có người ngoác chỗ ngồi kế tài xế thiếu niên chỉ vào ven đường lâm p h ạ m nhắc nhở lấy mà được xưng là b à n thúc nam tử hoàn toàn chính xác rất mập mặt rất ê m dịu cặn ba sợi dâu mặc áo thun lại bị to mọng bụng chống đỡ tròn vo b à n thúc tự nhiên thấy được lâm p h ạ m thân s ắ c của hắn hơi có vẻ ngưng trọng trong tận thế xuất hiện bất luận một vị nào người xa lạ cũng có thể là người xấu giáp tâm hại người nhưng là xe hàng chậm rãi giảm tốc độ dừng sát ở lâm p h ạ m bên người xe hư ban thúc quay cửa xe xuống hỏi đến đồng thời đánh giá lâm phảm tướng mạo cái đồ chơi này rất trọng yếu có người tại tận thế hút nút dưới trở nên khuôn mặt đáng ghét xem xét liền cùng người xấu giống như mà lâm phạm dung mạo ngược lại là cho bản thúc một tia an tâm nhìn xem rất đ o a n trang đây cũng là bản thúc nguyện ý lựa chọn dừng xe nguyên nhân chủ yếu về phần phải chăng có hay không nhìn nhầm liền phải ở sau đó giao lưu bên trong phát hiện dâu vết để lại không phải xe hư là không có dầu có thể mang ta đến phụ cận võ thanh hàng rào nhà ta nghĩ đến nơi đó mua chút xăng lâm phạm nói ra a bản thúc kinh ngạc nói ngươi không biết võ thanh hàng rào sớm tại năm trước liền bị dị thú chiều trò tiêu diệt sao rất kinh ngạc rất nghĩ hoặc rất khiếp sợ đây chính là bốn bề người sống sót đều biết sự tình đối phương vậy mà không biết cái này thật đúng là không biết ta là từ tỉnh ngoài tới đi một chuyên thủ đô hàng rào trên đường trở về xe đã hết dầu lâm phạm đem tình huống thật nói ra những quá trình này không có gì tốt dầu diếm duy nhất dầu diếm chính là xe này là từ thủ đô hàng rào tiệm vũ khí lao bạn trong tay giành được a thì ra là như vậy a ban t h u ố c gật đầu loại giải thích này không giữ quy tắc tình hợp lý không có bất kỳ cái gì ma bệnh xe hàng tiếp tục chạy lấy hắn xe con bị xe hàng ở phía sau kéo lấy còn hắn thì ngồi ở phía sau vị trí bị hai người kẹp ở giữa căn cứ ngắn ngủi nói chuyện hiếm biết được trước mắt vị này mập m ạ p gọi lý đạn bị các đồng bạn xưng là bản thúc đến từ bắc dương thôn cái này khiến lâm phạm rất là n g h i hoặc hiện nay đám người không phải trốn ở trong hàng rào chính là trốn ở thành thị lấy hoang phế kiến trúc là công sự che chắn cũng là lần đầu tiên nghe được có người thôn trang là công sự che chắn bất quá nếu ở tại bên kia nói rõ bắc dương thôn khẳng định là có được trời ưu hái chỗ ẩn giấu mới quen giao lưu thường thường cũng phải cần tìm chủ đề mới có thể từ từ rút ngắn quan hệ thủ đô hàng rào khoảng cách võ thanh hàng rào cũng không xa nếu như lúc trước có dị thú triều tiến công lấy thủ đô hàng rào thực lực muốn giúp võ thanh hàng rào đánh lui dị thú t r i ề u hẳn không có bất luận cái gì khó khăn đi lâm phạm rất nghĩ hoặc đoạn thời gian trước bọn hắn dưỡng lao tỉnh liền gặp được toàn diện dị thú t r i ề u tiến công dù là kim lăng hàng rào gặp được chủ lực dị thú tiến công cũng vẫn như cũ rút ra nhân viên tiến hành cứu viện độ khó tự nhiên là không có khó khăn nhưng thủ đô hàng rào là sẽ không nâng cao tay đến giúp đỡ tại dị thú t r i ề u b ộ c phát hai ngày trước thủ đô hàng rào đích thật là thông chi võ thanh hàng rào nhân viên yêu cầu bọn hắn rút lui đến thủ đô hàng rào bọn hắn mục đích làm như vậy là vì lực lượng thống nhất để càng nhiều người tới thủ đô hàng r lý à hàng rào thủ thiết hiến ra một hiến phần đô kiến cống lượng. ra lực l đạt nói ra, cho nên, đều đi. Không nhưng người có, có có đi. đi, ra, hay cho đều lắc à muốn n t r ô đầu đây chính là thủ đô hàng rào muốn đi gặp nhất sự t ì n h lấy thủ đô hàng rào làm trung tâm bốn b ề hàng rào đại đa số đều bị dị thú diệt đi nhân viên đều tràn vào đến thủ đô hàng rào bên trong người đi qua thủ đô hàng rào hẳn là có nhìn thấy hiện trường phát triển bộ dáng đi đó là dùng từng cái người sống sót trồng chất đi ra gặp được phát triển rất tốt cường giả rất nhiều dị thú muốn công phá thủ đô hàng rào khả năng cơ hồ là không lâm phạm không thể không thừa nhận thủ đô hàng rào phát triển liền nói miêu loan hàng rào cùng thủ đô hàng rào so sánh với cái kia thật là con kiến cùng voi lớn so sánh không đáng giá nhắc tới một cước liền có thể dâm chết nhưng không có việc gì con kiến nhiều tự nhiên cũng có thể cắn chết voi lớn h ắ n đ ố i với m i ê u loan hàng rào phát triển hay là tràn ngập lòng tin lý đạt nói phát triển cho dù tốt có làm được cái gì có thể hưởng thụ được những cái kia phúc lợi chỉ là số ít người mà thôi đại đa số người chỉ có thể chia sẻ khả năng này không đủ một phần trăm chỗ tốt bỏ ra cùng thu hoạch là không thành có quan hệ trực tiếp chỗ ngồi kế tài xế thiếu niên hỏi ra nghỉ ngờ trong lòng bàn t h u ố c thủ đô hàng rào không phải còn bảo hộ lấy người sống an toàn sao lý đạt biễu m ô i nói thôi đi bảo hộ an toàn vì thế hy sinh tính mệnh người cũng chỉ là từ đại đa số người bên trong chọn lựa ra đem bọn hắn bồi dưỡng xem như trong tay lợi khí mà chân chính hưởng thụ những cái kia phúc lợi người là không có bất luận cái gì tổn thất nghe đối phương nói lời nói như thế nào đây lâm phàm cảm thấy vị này gọi lý đạt người tư tưởng hơi có một chút như vậy cấp tiến nhưng cũng không phải không có lý gặp lâm phàm không nói gì lý đạt quay đầu ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao rất là chăm chú nghiêm túc hỏi thăm có lâm phạm phi thường kiên định gật đầu việc này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào không cần thiết cùng người ta cứng răng kéo thuận người ta ý tứ liền tốt lý đạt mỉm cười h i ệ n nhiên ý nghĩ của mình có thể được đến người ta tán thành đối với hắn mà nói cũng là tương đối vui vẻ các ngươi tại bắc dương thôn sinh sống thật lâu sau lâm phạm chuyển hướng vấn đề hỏi thăm có quan hệ bắc dương thôn tình huống lý đạt nói được một khoảng thời gian rồi tính toán cũng có thời gian ba bốn năm cái kia rất dài ra lâm phạm cảm thấy bắc dương thôn xem ra là thật an toàn dù sao thời gian ba bốn năm đã lâu mà lại có thể tồn tại đến bây giờ không bị dị thú công phá chỉ có thể nói bên kia phòng ngự là có một tay đúng vậy a lý đạt nhớ lại đã từng đủ loại qua lại lúc trước hắn là phát hiện trước nhất bắc dương thôn c h ỗ kia căn cứ bí ẩn cảm thấy coi như không có tường thành cao ngất lại có thể thế nào vẫn như cũ an toàn vô cùng về sau lục tục no ngoe căn cứ nhân số nhiều đứng lên vừa mới bắt đầu rất khó mang về người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đều muốn lấy chính mình sống rất tốt bất quá tại chân thành cảm nhiễm giới chỉ cần hắn là người cuối cùng sẽ bị chân thành đà động từ đó cải biến ý nghĩ trong lòng đem bác dương thôn căn cứ xem như g i a viên của mình một khi tán thành dung nhập vào trong đó gia viên thuộc tính là đem tất cả mọi người đoàn kết lại bao đoàn sửa ấm cùng chung tận thế nan quan xe cô tiến nhập thôn trang bác dương thôn lệnh bài rất dễ thấy rõ ràng là một lần nữa chế tắt qua con đường sạch sẽ không có bất kỳ cái gì hoang phế xe cộ ngăn ở trên mặt đường hiện nay thôn trang cũng không giống như vài thập niên trước như thế đều là nhà lá mà là xi măng cốt thép thậm chí còn có bốn năm tầng lầu nhỏ tầng đương nhiên thôn trang thích hợp nhất chính là khu công nghiệp tỉ như nhà máy đều sẽ mở tại một ít địa phương thôn trấn bên trong đây cũng là nơi đó chính phủ nguyện ý nhìn thấy có thể để cao gdp kéo theo nơi đó cư dân kinh tế đồng thời lưu lại người trẻ tuổi không khiến người ta miệng sói mòn quá nghiêm trọng rất nhanh xe hàng chạy đến một tòa nhà máy cửa chính lý đạt quan sát tình huống chung quanh đối với ca mê ra d ơ ngón tay cái lên cửa lớn nhanh chóng mở ra xe hàng chạy đi vào cửa lớn đóng lại đến nơi này chính là căn cứ của chúng ta lý đạt mở cửa xe xuống xe trở lại căn cứ cảm giác thật tốt chung quanh cái kia chỉ có cao ba bốn messi mang tường vây để lâm p h à n hoài nghi có hay không tới sai chỗ Coi như trên tường rào có lưới sắt có vẻ như thông lên điện nhưng cứ như vậy phòng ngự tính có thể có vẻ như ngăn không được dị thú đi tối đa cũng liền cản một chút phổ thông hồng hết dị thú tùy tiện đến một đầu cấp một dị thú đều có thể vượt qua tường vây này vẫn là không có bất luận cái gì khó khăn loại kia tường vây này độ cao có chút thấp a lâm phàm nói ra lý đạt đi đến lâm phàm bên người cười h t h t nói ta liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không tường vây càng là cao nguy hiểm lại càng lớn trải qua qua nhiều năm như vậy quan sát dị thú là có tư tưởng bình thường tường vây ngược lại sẽ không khiến cho chú ý của bọn đó một bên thiếu niên nói ban thúc nói có đúng không chí ít qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có gặp được dị thú vây quanh tình huống nơi này phát sinh đâu lâm phạm mỉm cười nói ta muốn nói có đạo lý lúc này cách đó không xa nhà máy đích tôn mở ra mấy vị người sống sót vội vàng chạy ra bàn ca bàn ca các ngươi trở về chương hai trăm sáu mươi lý đặt chỉ chỉ xe hàng nói thu hoạch vẫn được nhanh lên dọn đi được rồi đoàn người mở ra xe hàng cửa khoác xe một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt sinh hoạt tại trong tận thế bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen không có chút nào không thích ứng k h i ân thịt h dị cái này hướng trong dọn đích i Lý đ ạ xác là chỗ tốt lâm phàng nghe nói gật gật đầu đối với cái này rất tán đồng nhất là thiết bị đều có sau tận thế điện lực gây mất có thể có máy phát điện như vậy thì đại biểu cho không thiếu điện lực chờ một chút một khối đi vào ngồi một chút đi lý đạt m ờ i nói được lâm phàm không có cự tuyệt muốn nhìn một chút tình huống nội bộ như thế nào cũng không lâu lắm hàng hóa vận chuyển kết thúc lý đạt mang theo lâm phàm đi vào trong nhà máy cái gọi là dưới mặt đất phòng chứa cửa vào có một tầng tấm sắt che kín mở ra s á t đóng ánh đèn sáng ngời tuân ra đi vào trong thông đạo cũng không cảm thấy kiềm chế thông đạo rất rộng rãi hành lang một bên treo một loạt bóng đèn tản ra ánh mắt rộng rãi độ cao đạt tới khoảng bốn năm mét chỉnh thể diện tích nhìn xem có thể có nửa cái sân bóng lớn như vậy Các người cái này tổng cộng có người này tổng nhiêu người? bao lâm phạm h không ư hiểu lý đạt gật đầu nói đúng ở chỗ này có thể ra ngoài săn rết dị thú người liền những cái kia mà mỗi lần săn rết trở về dị thú đều sẽ phân cho đoàn người cho nên đối bọn hắn mà nói cũng không đủ huyết tinh cùng huyết mục thực lực tăng lên rất trưởng lâm phạm có thể hiểu được những cái kia rời đi nơi l y người dù sao bọn hắn bỏ ra nhiều nhật tại trong tận thế thực lực mới là đạo lý quyết định cũng không đủ thực lực là không cách nào đối mặt tận thế lý đạt hành động ngươi có thể nói hắn là ngu xuẩn nhưng không thể nói hắn là người xấu thường thường cường giả đều ưa thích lợi dụng kẻ yêu nhưng cũng có chút cường giả nguyện ý mang theo kẻ yêu cộng đồng tại gian nan trong tận thế còn sống xuống dưới vậy bây giờ các ngươi có thể có bao nhiêu săn g i ế t dị thú người lâm phạm hỏi lý đạt nói trước kia có m ộ ư ơ i lắm người hiện tại tăng thêm ta cũng liền bảy người dị vãng ra ngoài săn rết dị thú đều là bốn người ra ngoài lưu ba người canh chừng nhà để phòng có biến phát sinh đi tám người đôi này chỗ này căn cứ ảnh hưởng hay là rất lớn dựa vào bảy người nuôi sống gần bảy mươi người phần công tác này chỉ có thể nói rất khó độ khó rất cao nhưng ngẫm lại bọn h ắ n miếu loan hàng rào hiện nay tình huống không đúng cũng không thể nói như vậy miếu loan hàng rào người bình thường đều tại vì hàng rào làm ra công hiến tỉ như trồng trọt sửa xe dạy học bác sĩ kiến tạo các loại đây đều là cần nhân lực mà giác tỉnh giả cùng liệp sát giả hiểu những n à y sao khẳng định là không hiểu hiểu chỉ là như thế nào săn rét dị thú mà thôi cho nên chỉ là phân công khác biệt mà thôi chỗ bỏ ra cố gắng đều là giống nhau tại lâm phảm cùng lý đạt giao lưu trong quá trình cách đó không xa có hai vị thân là liệm s á t giả nam tử n g a y tại trao đổi lại chỉ có những thứ này tiếp tục như vậy là không được tiếp tục tiếp tục chờ đợi chúng ta chỉ có thể dậm chân tại chỗ muốn đạt tới tứ g i a i không biết muốn tới khi nào nói chuyện nam tử trung niên gọi h à tứ hàn ở chỗ này đã đợi gần hai năm thế nhưng là thực lực một mực không có gì quá lớn tiến bộ tới thời điểm l à tăm g i a i đến bây giờ còn lá tầm d ầ a i cái này nếu là tại địa phương khác hoặc là đơn đ ạ đ ư â u chỉ cần không chết cũng sớm đã cấp bốn một vị nam tử khác số tuổi nhìn xem cũng liền hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mà thôi lúc này cúi đầu trầm tư không có trả lời trương hải ngươi ngược lại là cho cái nói ngươi có đi hay không ngươi không đi ta đi ta nhất định phải vì chính mình đọ sức một cái tương lai một mực đợi ở chỗ này là không có hy vọng huyết tinh cùng thịt dị thú căn bản là không có cách thỏa mãn chúng ta cần có gần m ộ ư ơ i bảy người thức ăn dựa vào là chính là chúng ta mấy người quá mệt mỏi hàn t ứ biết trương hải trong lòng do dự hàn tứ ca, dạng này có thể hay không, không tốt trương hải ở chỗ này đợi cũng lâu muốn nói đối với nơi này không có tình cảm là giả chỉ là cho tới nay kính dân cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp thời điểm kỳ thực trong lòng cũng là có chút bất mãn chỉ là bàn ca đối với hắn có ân đã cứu mệnh của hắn lúc trước hắn cùng hàn tứ ca tình huống là giống nhau cơ bản đều là ở bên ngoài gặp được nguy hiểm bị bàn ca cứu mang về nơi này hàn tứ ánh mắt kiên định nói không có gì không tốt ta biết bàn ca đối với chúng ta có ân cứu mạng nhưng là mấy năm này chúng ta làm đã báo đáp trước kia có người thời điểm ra đi ta không có đi theo bởi vì ta không nguyện ý nhìn thấy lập tức đi quá nhiều người để bàn ca không cách nào trèo trống nơi này nhưng bây giờ ta là thật còn muốn chạy tận thế không có cách nào kết thúc dị thú càng ngày càng lợi hại ta chỉ muốn thật tốt tăng thực lực lên chống đỡ lấy mình tại trong tận thế sống sót nghe hàn tứ ca nói những lời này trương hải cuối cùng yên lặng gật đầu đừng cho huyết tinh bọn ta gặp nhau cũng là duyên phận điểm ấy dầu chúng ta hay là xuất gia nổi lý đạt cùng lâm p h ạ m càng trò chuyện càng quên lạc vốn là m u ố n bán ắ n dầu nhưng trò chuyện một chút hắn cảm thấy trước mắt lâm p h ạ m là vị trí tại trong tận thế rất là không tệ người hắn nghĩ đến cùng lâm p h ạ m kết giao bằng hưu dù sao có thể ở chính giữa giao một vị giác quan không tệ bằng hưu rất khó cho nên đối mặt lâm phàm xuất gia huyết tinh mua dầu sự tình hắn là cự tuyệt. Đừng nên mua hay là mua sang tại hiện nay tình huống bên trong thật sự là quá chân quý ta không có khả năng chiếm tiện nghi của các ngươi người khác mời ta một thức ta kính hắn người một t r ư ợ n g đây chính là lâm phàm phong cách hành sự đối mặt tình huống như vậy trước kia cho chút cấp hai huyết tinh là được nhưng bây giờ hắn không chỉ có muốn cho còn nhiều hơn cho đừng đừng nếu như ngươi nhận ta người bạn này cũng đừng dặn này nhưng vào lúc này bàn ca hắn tứ cùng trương hải đi tới lý đạt cười nói cho các ngươi giới thiệu một vị ta ở trên nửa đường gặp phải b ă n g hữu lâm phàm lâm phàm mỉm cười cùng bọn hắn gật đầu các ngươi tốt ngươi tốt người tốt hàn tứ cùng trương hải cùng lâm p h ạ m chào hỏi chỉ là có chút không quan tâm h i ệ n nhiên là bọn hắn hiện tại có tâm sự loại tình huống này tự nhiên bị lý đạt nhìn ở trong mắt các ngươi có việc hắn biết chắc có việc nếu như không có chuyện gì bọn hắn là không có dạng này biểu lộ hàn tứ cùng trương hải lướt nhau quyết định tạm thời không nói dù sao có người n g o à i tại nếu như bây giờ nói ra có thể sẽ để bản ca không có gì mặt mũi cảm thấy hay là nói riêng một chút tương đối tốt có việc cứ nói đi lý đạt nói ra không không có việc gì trương hải lắc đầu nói lý đạt như là xem thấu giống như thở dài nói Các ngươi người. Người lý à muốn r ờ đạt nhìn về phía hà tứ thợ giải nói trong khoảng thời gian này ta xem ra đến ngươi có đi ý nghĩ đối với cái này ta có thể hiểu được dù sao người đều phải và bước tại hai năm này thời gian bên trong ngươi là nơi này làm ra cống hiến rõ như ban ngày mọi người có thể thật tốt sống đến bây giờ ngươi không thể bỏ qua công lao mà hướng phía bên này đi tới thiếu niên nghe được lời của bọn hắn t r ứ n g mắt biểu hiện không dám tin hắn muốn nói gì nhưng lại không biết nên nói cái gì tốt t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt chỉ có thể n ắ m thật chặt n ắ m đấm đối với cái này chỉ có khổ sở đây cũng không phải là lần thứ nhất có người muốn rời đi ngẫm lại lúc trước có người lựa chọn lúc rời đi hắn còn rất tức giận cùng bọn hắn ồn ào lấy nhưng bây giờ hắn hiểu được có sự t ì n h là không ngăn nổi hắn yên lặng đi đến lý đạt sau lưng ánh mắt nhìn hàn tứ cùng trương hải lý đạt vỗ hàn tứ bà vai cười hỏi chuẩn bị đi đâu nhìn như là đáng cười kỳ thực lòng chua sót vô cùng cũng có loại cảm giác bất lực thật sâu hắn biết căn cứ nhỏ tình huống là lưu không được người chỉ cần là giác tỉnh giả hoặc là l i ệ p sát giả đều sẽ nghĩ đến rời đi nơi này đi rộng lớn hơn địa phương phát triển vừa mới bắt đầu không đi có thể là thật không có ý tứ lại hoặc là thật muốn cùng một chỗ cố gắng nhưng khi cố gắng sau không gặp được quá đại thành quả thời điểm liền sẽ có ý nghĩ Đây là người đều sẽ có ý nghĩ. nghĩ hắn chính mình có lúc tại trời tối người hết lúc cũng sẽ nghĩ đến nếu như ta vứt bỏ những người này một mình xông xáo có phải hay không sẽ tốt hơn thực lực tăng lên càng nhanh nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ như vậy bởi vì hắn biết mình trên người có trách nhiệm không thể vứt bỏ trách nhiệm thủ đô hàng rào hàn tứ nói ra lý đạt gật đầu minh bạch thủ đô hàng rào là duy nhất chỗ đi nơi đó cạnh tranh đích thật là lớn nhưng hoàn toàn chính xác khắp nơi tràn đầy hy vọng bàn ca xin lỗi không có việc gì các ngươi có lựa chọn của mình yên tâm đi ta sẽ không ngăn cản cũng sẽ không nhiều nói cái gì chuẩn bị khi nào thì đi lý đạt hỏi hàn tứ mắt nhìn trước hải ta cùng tiểu trương đợi lát nữa liền đi đương sự tình nói ra thời điểm cũng đã không hề lưu lại đường sống vội v ã như vậy ạ vậy lợi lát nữa mang một ít huyết tinh đi đến nơi đó khẳng định phải dùng đến lý đạt nói ra hà tứ không được huyết tình lưu tại nơi này liền tốt chính chúng ta có thể săn giết dị thú cơ bản sinh hoạt không có vấn đề lúc này lâm p h ạ m từ đầu tới cuối duy trì lấy trở m ặ t hắn biết hiện tại lúc này không phải hắn nên nói thời điểm hà tứ cùng trương hải thu dọn đồ đặt đi p h ò n g chứa liền lớn như vậy nhất cử nhất động của bọn họ đều bị những người khác nhìn ở trong mắt nhất là bọn hắn nhìn thấy những người bình thường kia nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn lúc bọn hắn cúi đầu không có đối mặt đó là từng đôi cầu sinh muốn sống ánh mắt mặt khác ba vị nhìn xem đã từng kể vai chiến đấu đồng bạn muốn đi bọn hắn ánh mắt rất phức tạp như là có rất nhiều lời muốn nói nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì tốt chỉ có thể yên lặng ở trong lòng t h ở d à i lâm phạm vỗ lý đạt b ả vai không lời an ủi lý đạt quay đầu biểu hiện rất bình tĩnh vẫn như cũ cười nói không có việc gì những này đều quen thuộc dù sao chỉ cần có ta ở đây nơi này liền không tàn được nên ăn thì ăn nên uống uống không có việc gì nếu có một chỗ hàng rào an toàn hàng rào mời ngươi đi qua ngươi đi sao lâm phạm hỏi lý đạt mắt nhìn đám người sống sót bất đắc di nói nhiều người như vậy chúng ta lại không có phương tiện chuyên c h ở đi không nổi lâm phạm nói đích thật là không có phương tiện giao thông vậy nếu là có chuyên môn phương tiện giao thông tới đón n g ư ơ i nguyện ý không nghĩ đến bắc dương thôn cùng miếu loan hàng rào khoảng cách đó là dài rằng d ặ c chỉ có cỡ lớn xe buýt mới có thể mang đi chỉ là xe buýt liền xem như bọn hắn miêu loan hàng rào đều không có lý đạt biết đây là lâm phạm hướng hắn ném tới cành ô liệu chỉ là hắn không có trước tiên đồng ý bởi vì đây không phải tùy tiện liền có thể xác định sự tình hắn đến là hơn bảy mươi người an toàn phụ trách rất an toàn sao rất an toàn lâm phạm kiên định nói ra ha ha đến lúc đó lại nói đi lý đạt không có làm thật cười pha trò lâm phạm biết hiện tại không có phương tiện giao thông nói cho dù tốt cũng vô dụng hắn cảm thấy lý đạt phụ trách đám người này là có thể mang về m i ế u loan hàng rào muốn phát triển liền phải đầy đủ nhân số khi nhân số cơ số tăng nhiều như vậy thực lực liền sẽ tăng trưởng hàn huyên hồi lâu lâm phạm đưa ra đi lý đạt đem hắn đưa đến cửa ra vào hướng phía hắn phất tay hắn lai xe rời đi chỉ là không có vội vã rời đi hắn muốn cho lý đạt bọn hắn đưa chút lễ vợt người ta đưa cho hắn xăng không quan tâm t ì n huống như thế nào nên có đáp lễ tất nhiên là phải có chung quanh dị thú tung tích tương đối tấp nập muốn săn giết dị thú hay là tương đối dễ như t r ở bàn tay sau một hồi bác dương thôn trong nhà xưởng lý đạt ở phòng quan sát bên trong dựa lưng vào cái ghế vô lực ngồi ở chỗ đó muốn nói hẳn tứ cùng trương hải rời đi đối với hắn có hay không tạo thành ảnh hưởng vậy khẳng định là có ảnh hưởng hiện tại căn cứ vốn là khó bây giờ đi hai vị càng làm cho bọn hắn khó càng thêm khó chỉ là coi như như vậy lại có thể thế nào hết t h ầ đều phải dựa vào chính mình đi lên phía trước gã điều chỉnh tốt tâm tính về sau lý đạt chuẩn bị đứng dậy nhìn xem vật tư dự trữ tình huống đột nhiên hắn thấy được ca mê ra trong tâm hình xuất hiện một bóng người còn có vài đầu khổng lồ dị thú thi thể lâm p h ạ m lý đạt liếc mắt một cái liền nhận ra lâm p h ạ m mà lâm p h ạ m đối với ca mê ra mặt mỉm cười phất phất tay một câu không nói quay người rời đi đi chính là quả quyết không chút do dự loại kia nhìn thấy tình huống này lý đạt vội vàng chạy đ ế n lúc đi ra nơi nào còn có lâm p h ạ m thân ảnh chỉ có vài đầu khổng l ồ dị thú thi thể lắng lặng nằm ở nơi đó cấp ba cấp bốn cấp năm thậm chí dị thú huyết tinh đều không có móc da k á c người sống sót chạy đến nhìn thấy những này khổng lồ dị thú thi thể lúc đồng dạng sợ ngây người cái này lý đạt nghĩ đến trong lòng yên lặng tạ ơn lấy mà chuyện này phát sinh hòa tan trong lòng của hắn đối với hai người rời đi bi thương có những dị thú này thi thể căn cứ sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cần làm thực vật phát sầu lúc trước bọn hắn bắt giết dị thú đều là cấp bậc hơi thấp hình thể tương đối nhỏ bé bây giờ liền vẹn vẹn đầu này cấp năm dị thú liền đủ để nuôi sống một đám người cái này võ thanh hàng rào quy mô không coi là nhỏ a hắn lái xe chạy đến võ thanh hàng rào chỗ nhìn xem sụp đổ tường thành liền biết lúc trước chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt mà có thể phá hư tường thành dị thú cấp bậc khẳng định không thấp nhìn sụp đổ trình độ càng giống là bạo tạc đưa tới từ đó biết được tuyệt đối là thức tỉnh dị thú giống giống chương hai trăm sáu mươi hai trận trận tiếng gào t h é t chuyển đến các dị thú đem nơi đây chiếm lĩnh ngay tại hắn quan sát trong chốc lát liền có mười mấy đầu dị thú xuất hiện tại trên phế tích nhìn c h ẳ m c h ẳ m hướng phía hắn nhìn bên này tới có thể tụ tập cấp ba dị thú thời điểm chỉ có thể nói rõ trong này hẳn là có cấp bậc cao hơn dị thú đây là hắn thường xuyên săn giết dị thú cho giá kinh nghiệm dị thú có phái tiểu đệ làm việc kinh nghiệm nếu như là cấp ba dị thú chiếm cứ lấy nơi này như vậy phái ra làm việc rất có thể chính là cấp hai dị thú nói thật hắn có lúc thật là phổ thông hồng huyết dị thú cảm thấy đáng thương không quan tâm cái gì c h ẳ n g cảnh phổ thông hồng huyết dị thú đều là đáng thương nhất hòng b é t đ ấu x o á t x o á t x o á t cấp ba dị thú rít lên một tiếng bên người cấp bậc thấp dị thú điên cùng hướng phía lâm phảm b à c tới dù là cấp ba dị thú là được phái ra nhưng ở giờ này khác này nó đồng dạng làm ở nhật làm việc tự nhiên phải là thấp hơn nó dị thú làm việc lâm phảm hướng phía hàng rào đi đến đối mặt đánh tới dị thú từ đầu đến c u ố i thông rong bình tĩnh hai ngón tay bắn ra người khác đạn có thể là cục đá mà hắn đạn thì là hóa diễm lục lục bắn ra mà ra hỏa cầu cùng dị thú sau khi va chạm phát sinh bạo tạng trực tiếp đem dị thú nổ hải c u ấ t không còn quan sát cấp ba dị thú nhìn thấy loại tình huống này rõ ràng giật mình co căng hướng phía trong hàng rào chạy tới ngao nương theo lấy kêu gào âm thanh p h ả n phất là đ a n g nói lão đại ý tưởng có chút c ứ n g rắn được ngươi xuất thủ tiểu đ ệ nhịn không được theo đạo này kêu gào âm thanh rơi xuống sau trong t r ớ c mắt trong hàng rào tiếng gầm gừ càng thêm dày đặc kinh người như tồn tại đến mãi không hết dị thú giống như số lượng rất nhiều a lâm phàm nghe thanh âm dù là không có tận mắt nhìn thấy cũng có thể đoán ra ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm mặt đất khe chấn động lấy tiếng bước chân dày đặc truyền đến lâm phàm đưa tay dựng thẳng lên một ngón tay bay nhảy hỏa cầu từ đầu ngón tay thiêu đốt mà lên từ một sợi ngọn lửa dần dần bành trướng cuối cùng hóa thành huy hoàng đại nhật cực nóng nhiệt độ k h u y ế t tán t r u n g quanh hết thể đều lộ ra khô giáo vô cùng phô thiên cái đều lộ già khô giáo vô cùng lâm phạm đầu ngón tay vung lên huy hoàng đại nhật rơi đi dưới khống chế của hắn h ỏ a cầu đại nhật trong nháy mắt phân tán hóa thành vô số c ỡ nhỏ h ỏ a cầu hướng về dị thú quần thể bên trong Ấm, ẩm ẩm ẩm tiếng oanh minh không ngừng tính ra hàng trăm dị thú đại quân trực tiếp toàn quân bị diệt toàn bộ hiện trường phiêu tán mùi khét cuối cùng hắn nhìn về phía chân trước giao thế gục ở chỗ này ngủ dị thú dị thú chậm rãi mở mắt ra con ngươi màu đỏ tươi lóe ra một tia hưng lệ trong chốc lát vẻ hưng lệ không còn sót lại chút gì thay vào đó thì là kinh ngạc tiểu lệ của ta đâu khi thấy cái kia từng bộ tản ra nhật khí t o i thì lúc dị thú phảng phất minh bạch tiểu đ ệ của mình khả năng đều ở nơi này giống dị thú đứng dậy lộ ra phần bụng hoàng văn nhìn lâm phàm hai mắt tỏa sáng đây là cấp sáu dị thú cấp sáu dị thú ở trong mắt lâm phàm đại biểu cho điểm tiến hóa hai càng là đại biểu cho một viên cấp sáu huyết tinh ngươi là cấp sáu dị thú cho ngươi vốn có tôn trọng ta rút đao chặt ngươi lâm phàm rút ra lôi tiếp nói chuyện lời này hóa thành tàn ảnh mạ động trong nháy mắt xuất hiện tại dị thú trước mặt vung đao chém vào không gian có lưu bôi đen mang thật lâu không thể tàn đi phốc phốc dị thú thân thể vỡ ra máu tươi phun tung phải lấy một tiếng ầm vàng sụp đổ trên mặt đất. điểm tiên hóa hai chính là như vậy hoà n mỹ đào r a huyết tỉnh một viên cấp sáu huyết tỉnh tới tay mà vừa mới bị hắn giết chết đám kia dị thú huyết tỉnh tự nhiên không có khả năng lãng phí thịt mũi cũng là thịt trong tận thế không quan tâm thứ gì đều cần huyết tỉnh tới mua sức mua hay là rất mạnh không có khả năng coi nhẹ đem tất cả huyết tinh thu t h ậ p tốt trang tràn đầy một bụi lớn tuy nói cấp bậc khá thấp nhưng rất là không tệ ngay tại hắn lúc ta muốn đi nhìn về phía cái kia đóng chặt cánh cổng kim loại hầm chú ẩn hàng giao đều có kiến trúc mà cánh cửa lớn này còn rất hoàn chỉnh nhìn xem chưa bao giờ bị phá hư qua、Nghị、nghĩ bên trong sẽ có hay không có đ ồ t ố t đâu chỉ là võ thanh hàng rào đều bị diệt mất năm năm cho dù có khẳng định cũng có người đến đây vơ vét qua được rồi không quan tâm có hay không bị vơ vét qua vào xem có thể lãng phí bao lâu thời gian vạn nhất nếu là có đâu đi đến trước đại môn vung đao trực tiếp đem cửa lớn chém tan theo cửa lớn phá toái một khắc này một cỗ mục nát hương vị tốc thẳng vào mặt chỉ là để lâm p h à g không có nghĩ tới chính là trong thông đạo lại còn có ánh đèn đang lóe lên năm năm cái này đều không có cắt điện chuyện này chỉ có thể nói rõ trong này cung cấp điện hệ thống một mực tại vận hành trong thông đạo có vỡ vụn xương cốt nhìn xem chính là xương người chỉ là xương người cũng không hoàn chỉnh tiếp tục hướng phía bên trong xâm nhập ánh đèn lấp lóe hoàn cảnh bên trong không có một chút tầm thanh âm chỉ có bóng đèn lấp lóe tư tư thanh âm theo càng đi bên trong đi thi hài càng nhiều nhìn thấy một bộ coi như hoàn chỉnh thi cốt chỉ là xương sợ lóm xem xét chính là nhận qua ngoại lực trọng thương hắn là có người tại dị thú chiều bên trong trốn vào trong hầm trú ẩn chỉ là bị vây ở trong đó cuối cùng bởi vì vật tư nguyên nhân phát sinh tất đoạn lẫn nhau xuất thủ đoàn diện rồi rất có khả năng này chương hai trăm sáu mươi ba cái này không khỏi cũng quá ngay thẳng đi b ầ n thị hoàn cảnh nhìn đầu người r a tóc tê dại khắp nơi đều là vỡ vụn xương cốt hắn không phải chuyên nghiệp pháp y như nhưng lấy hắn nhận biết những xương cốt này chỉ ít có thời gian hai ba năm xương tay này là bị b ẻ gãy xương đầu này l o n g đi vào xem ra là bị một quyền đánh nổ đầu phân tích đạo lý rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì hắn rất muốn biết lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đáng tiếc chính là không có video đem nơi này phát sinh sự t ì n h ghi chép lại đi vào một chỗ trống trải khu vực nơi này thiết bị đã bị phá hư đồ vật tản mát đầy đất đều là ngay tại hắn muốn nhìn một chút có đồ vật gì thời điểm một đạo hắc ảnh từ âm u nơi hẻo lánh b ô n g nhiên x u n g ra lâm phàm nghiêng người né tránh một q u y ề n vung ra phịch một tiếng đem đối phương oanh mở đạo thân ảnh kia hung hăng cùng vách tường va chạm trượt xuống phun ra máu tươi đã mất đi năng lực hành động người sống đối phương tóc hai bù s ù toàn thân vô cùng bẩn thấy không rõ dung mạo thậm chí dù là bị một q u y ề n của mình đánh mất đi năng lực hành động t i ế t hầu chỗ phát ra tiếng vang vẫn như cũ tựa như tựa da thú đang cầm thét lấy người có thể nói chuyện sao lâm phàm hướng phía đối phương đi đến ngay sau đó lại sau này thối lui trên người đối phương hương vị có chút sông đây là lâu dài tích lũy tạo thành đối phương vẫn như c ũ gầm nhẹ tựa như tựa ra thú đối với hắn tràn ngập địch lý dùng cả tay chân bỏ s á t lấy tràn ngập tính trùng kích hướng phía lâm phàm tới gần lâm phàm hít mắt chẳng lẽ là lâu dài bị vây ở chỗ này tăng thêm hoàn cảnh chung quanh tạo thành đối phương tâm lý biến thái từ đó ma diệt nhân tính chỉ có thu tính lưu lại có khả năng này vì thế hắn đưa tay đầu ngón tay hỏa diễm l ư ớ c tới rơi xuống trên người đối phương trong nháy mắt đem nó bao trùm khiến cho biên thành hỏa nhân trong chốc lát tiếng kêu gen tiêu tán không còn sót lại chút gì một đống cận đen trồng chất tại mặt đất ai lâm phàm lắc đầu cứu khẳng định là không cứu lại được tới đem một người tính đều mẫn diệt rơi tên điên kéo về đến người bình thường bên d ư ớ i cái này cần bên dưới bao lớn công phu cùng kiên nhẫn huống hồ lại không biết ai còn hắn tiếp tục hướng phía bên trong đi đến không biết bên trong còn có hay không khác người sống đột nhiên t h ô n g chú ẩn nội bộ bên trong một cánh cửa sắt gây nên chú ý của hắn xuyên thấu qua cửa sắt pha lê có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều kén ve giống như màu trắng hình bầu dục vật chất những này là nghĩ hoặc không hiểu một đao cắt ra cửa sắt đi vào bên trong tia sáng rất đủ cũng không nhận bất lập u n cái gì h hư, á lập tức hắn nhìn thấy tại những này kén ve bên cạnh có bộ hài cốt trên thi cốt có từng cây sợi tơ tựa như mạng nghệ giống như cùng kén ve lẫn nhau kết nối với lâm p h ạ m đi đến thi cốt bên cạnh thi hải không có bất kỳ cái gì tổn thương vết tích không có từng chịu đựng bất luận ngoại lực gì tổn thương ánh mắt nhìn đến một bàn tre kín cho bụi bút ký cầm lên vớt ve phía trên cho bụi đây cũng là thi cốt trước người lưu lại vật phẩm có lẽ chính mình muốn biết tất cả nội dung trong này đều có chỗ ghi chép lật ra tờ thứ nhất nội dung kinh hãi lâm phàm sắc mặt biến hóa dị thú triều là thủ đô hàng rào cố ý đưa tới dù là đi qua rất nhiều năm vẫn như cũ có thể từ trên chữ viết nhìn ra người trong cuộc tại viết đoạn văn này lúc nội tâm là bực nào phẫn nộ rơi xuống đất cường độ rất nặng thủ đô hàng rào gây nên dị thú triều tiến công võ thành hàng rào đây khả năng là hai cái hàng rào ở giữa đánh cờ chuyện rất bình thường chỉ cần là người quản lý địa bàn không quan tâm ngoại giới như thế nào thiên băng địa liệt suy nghĩ vĩnh viễn là lợi ích dị thú về dị thú dù là dị thú là hủy diệt văn minh nhân loại kẻ cầm đầu nhưng là tại đánh cờ ở giữa nhưng cũng có thể đem dị thú xem như công cụ lợi dụng xem ra cần phải coi chừng thủ đô hàng rào mới được lâm phạm ở trong lòng nói thầm lấy sau đó tiếp tục lật xem đến tiếp sau nội dung ghi chép là trốn ở trong hầm chú ẩn người phát sinh một ít chuyện hầm chú ẩn bên trong tích lũy t r ừ n g đủ nhiều vật tư có thể cung cấp trăm người dùng ăn hai năm dài đằng đắng chỉ cần chờ đợi dị thú chiều t ố i lui liền có thể giành lấy cuộc sống mới nhưng là lần này dị thú chiều rất quái lạ từ đầu đến cuối có đại lượng dị thú đợi ở nơi đó thật lâu không có tàn đi cuộc sống ngày ngày đi qua tại tháng thứ ba thời điểm rốt cục có người đặc thủ phát sinh cướp đoạt vật liệu chiến đấu khi vật tư bị chia cắt về sau mọi người riêng phần mình đợi tại chính mình sợi địa phương nhưng tại không có quy hoạch tình huống bên trong có vật tư sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiêu hao hầu như không còn đến lúc đó kinh khủng hơn tai nạn cũng liền phát sinh tranh đoạt tranh đấu sẽ không thể tránh cho tiếp tục hướng phía dưới nhìn xem cùng hắn nghĩ một dạng vì vật tư tranh đấu bắt đầu mỗi ngày đều tại người chết đã từng nhìn như rất tốt các đồng bạn cũng bắt đầu phía sau đâm nao không đáng tín nhiệm rõ ràng là người sống sót tranh né tai nạn địa phương bây giờ lại trở thành nhân gian luyện ngục khi tất cả vật tư đều tiêu tán không còn về sau người sống liền bắt đầu đối với người ra tay đem người xem như đồ ăn những tình huống này đã sớm tại lâm p h ả g trong dự liệu chỉ là nhìn tận mắt ghi chép nội dung lúc nội tâm của hắn vẫn là không nhịn được rung động đây không phải cái gì chuyện không thể nào nếu như một đám người bị phong bế tại hoang vu trong núi tuyết ngay cả một cây có đều không có thời điểm dù là biết ăn người là không được cho phép sự tình nhưng vì sống sót hay là sẽ đánh phá tự thân nhận biết những nội dung này không có gì để mắt phát sinh những chuyện kia kết quả đã ở trước mắt không ai đều đã chết lúc này d i ọ n g cuối cùng nội dung rốt c ụ c giải thích đồ vật trong này là cái gì khi ngươi có thể nhìn đến đây thời điểm ta biết ngươi không phải thủ đô hàng rào người ngươi cũng không biết nơi này phát sinh hết thảy ta là v õ thanh hàng rào bác sĩ đồng thời cũng là một vị tứ g i a i g i á t tỉnh giả ta thi triển năng lực của ta lấy tự thân là chất dinh dưỡng đem còn sót lại một chút hài tử bảo tồn lại nếu như ngươi có thu lưu năng lực liền mở ra kèn be đem bọn hắn mang đi nếu như ngươi không nguyện ý mang đi như vậy thì để bọn hắn bảo trì nguyên dạng bởi vì thẳng đến ta chất dinh dưỡng bị tiêu hao sạch sẽ về sau bọn hắn sẽ không có bất kỳ cái gì thống khổ rời đi nhìn đến đây lâm phàm minh bạch những cái kêu bám vào thi hải bên trên sợi tơ rốt cuộc là thứ gì đó là cùng loại ống chuyển máu đối phương lấy tự thân là chất dinh dưỡng không ngừng hướng những này bị hắn lưu lại hải tử trên thân chuyển vận chất dinh dưỡng duy trì lấy bọn hắn sinh mệnh cần thiết chất dinh dưỡng còn sống không lâm phàm đối với cái này biểu thị hoài nghỉ đi đến một cái kén ve trước tay không xé mở kén ve độ g à y rất dày chẳng qua là khi xé mở một khắc này một màn trước mắt để lâm phàm bàn tay khẽ run lên nhỏ yếu thi cốt nhìn xem thi cốt hình thể cũng liền năm sáu tuổi tiểu hài dáng vẻ có một tiếng túi đầu xem xét một viên cấp ba huyết tỉnh lăn xuống tại mặt đất lâm phàm c h ậ m dài nói nếu có người nguyện ý mang đi tiểu hài viên này n ú p ở bên trong huyết tỉnh liền xem như là nuôi dưỡng phía sau hắn nhìn về phía chung quanh những kén ve kia toàn bộ lây mở kết quả thật đáng tiếc không có một cái nào hài tử còn sống tất cả đều đã biên thành thị cốt huyết tinh lăn xuống trên mặt đất mỗi một bộ kén ve bên trong đều có một viên huyết tinh có cấp ba cũng có bư cấp thấp nhất chính là cấp ba đủ để chứng minh vị bác sĩ này thật là rất muốn cho những hải tử này lưu một đầu sinh lộ chỉ là hắn một người thân thể chất dinh dưỡng như thế nào chịu đựng được nhiều như vậy hải tử hấp thu chớ nói chi là trải qua nhiều năm như vậy hay là đến chậm lâm phàm cảm thán nếu để cho hắn xuyên qua đến tận thế vừa bộc phát thời điểm lấy hắn bàn tay vàng năng lực quật khởi cũng là tất nhiên khả năng liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy ai lâm phàm lắc đầu quay người rời đi nơi đây trong tận thế bất cứ lúc nào cũng sẽ có để cho người ta tuyệt vọng sự tính phát sinh hắn chỉ là người không phải thần không cách nào cứu vớt tất cả mọi người trừ phi bị hắn gặp được chỉ là có lúc gặp được cũng đã trễ thời gian trôi qua quá lâu đồng thời hắn đối với vị bác sĩ kia cảm thấy kính nghệ mấy năm trước chính là thứ dai giáp tình giả dù là thức tỉnh năng lực không phải năng lực chiến đấu nhưng lấy thực lực của hắn tại khi đó tuyệt đối là rất lợi hại dù là không phải đ ỉ n h tiêm cũng là thay đổi chiến của người rồi đi võ thanh hàng rào lái xe hướng phía võ thanh trong thành thị tiến đến hắn cần săn giết càng nhiều cấp năm dị thú chương hai trăm sáu mươi b ố thực lực tại trong tận thế thật sự là quá trọng yếu thủ đô hàng rào nhìn như phồn vinh h ư n g thịnh nhưng phía sau người cầm quyền tuyệt đối là tồn tại kinh khủng hắn bây giờ có thể bình an vô sự cũng chỉ là bởi vì hắn còn không có gây nên quá nhiều chú ý ngay kế tiếp nhìn xem bảng số liệu đẳng cấp cấp năm năm mươi ba sáu mươi cảnh giới luyện thần năm mươi bảy thể chất hai trăm hai mươi ba bảy mươi chín nhanh nhẹn hai trăm linh tám ba mươi một tinh thần hai trăm linh năm ba khoảng cách đẳng cấp tăng lên chỉ còn lại bảy điểm điểm tiến hóa cảnh giới độ thuần thục cũng nhận được một chút tăng lên ba triệu thuộc tính toàn bộ đột phá đến hai trăm mà tại tinh thần đạt tới hai trăm một khắc này hóa diễm đã triệt để biên thành màu trắng ngọn lửa màu trắng đã là hắn năng lực mức cực hạ hoặc là có thể nói năng lực này cực hạ đến không phải lâm p h ạ m t ỉ n h thần cực hạ mà là năng lực này cực hạ lúc này lâm p h ạ m đi đến mái nhà sân thượng nhìn qua phương xa phế tích hưởng thụ lấy sáng sớm mỹ h ả o không khí hắn là thật không nghĩ tới võ thanh thành thị ưu tú như vậy thỏa mãn nhu cầu dị thú vượt qua tưởng tượng của hắn đơn giản chính là b ả o điện đương nhiên hắn tại võ thanh trong thành thị gặp một chút nhìn xem sẽ rất khó đối phó dị thú hắn không có khiêu khích mà là lạc liên rời đi k ê u chiến cấp bậc cao dị thú không phải hiện tại nên làm hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là săn g i ế t những cái t i a có thể dễ như t r ở bàn tay g i ế t chết dị thú nhẹ nhóm thu hoạch được điểm tiến hóa tăng lên thực lực bản thân càng nhanh đạt tới cấp sáu nhảy vọt mà lên như dương cánh diều hâu bay lượn chân trời ánh mắt tập trung vào phía dưới các dị thú không ngừng tuyển lựa phù hợp dị thú phương xa kiến trúc nào đó trên sân thượng có đoàn người đã s ơ m chú ý tới lâm phàm tại bọn hắn trong nhận thức biết chính là g i a hỏa này không ngừng nhảy vọt đến khác sân thượng sau đó như là phát hiện cái gì giống như rơi xuống đất cũng không lâu lắm lại nhảy vọt đến sân thượng sau đó tuần hoàn lập lại một mực cách bọn họ đi xa da hỏ này là cao thủ. các ngươi nhìn hắn nhảy vọt năng lực còn có tốc độ ta nhìn chí ít đạt đến lục giai thậm chí là thất giai hắn hẳn là đang tìm kiếm thích hợp dị thú thu hoạch dị thú huế y tinh t một vị nam tử trung niên nói ra vậy nếu như là như vậy nói chẳng phải là nói hắn cũng không có đem dị thú thi thể mang đi lại một vị nam tử nói ra theo hắn nói ra lời nói này hiện trường đống nhiên an tĩnh lập tức nhanh c h ó n g hành động hướng phía lâm phảm lúc trước vị trí mà đi chẳng qua là khi bọn hắn đến nơi đó thời điểm liền nhìn thấy một bộ dị thú thi thể đang bị khác dị thú gặp h n lúc lỏng của bọn hắn rất đau p h u n phí của trời a đến chậm có người đau lòng nhức c nói đại lượng dị thú chia ă n lấy thi thể bọn hắn tự nhiên không có chỗ xuống tay chỉ có thể chớ mắt nhìn xem trong lòng thở dài nguyên lai tưởng rằng đầy trời phú quý đến không nghĩ tới cái này phú quý chỉ có thể nhìn lại không thể đụng vào lâm phảm tự nhiên phát giác được mình bị từng đôi mắt khóa chặt hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩ chỉ cần đừng đến t r e o chọc hắn hắn đối với chuyện này là không quan trọng tiếp tục tại võ thanh trong thành thị tìm kiếm lấy dị thú phát hiện san giết đào huyết tinh không có bất kỳ ý nghĩ gì coi như gặp được khác người sống sót hắn cũng không có ra mặt giao lưu thiếu nhận biết cho người cũng có thể thiếu điểm phá sự tình nam nhân liền phải chuyên tâm làm sự nghiệp ảnh hưởng đến sự nghiệp công việc hết thể mặc kệ ban đêm ngồi tại đống lửa trước trên mặt của hắn lộ ra một vòng ý cười vui vẻ rốt cuộc đem đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu thực lực phát sinh chất đồng dạng bay vọt hắn hiện tại rất mạnh rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn không muốn nói dù sao so di vãng đều mạnh hơn càng quan trọng hơn là hắn phát hiện cấp bậc càng về sau t r ê n l ệ n h càng lớn loại tình huống này hẳn là tăng lên cần thiết năng lượng quá lớn cấp sáu cần bảy mươi điểm, điểm tiến hóa cấp năm cùng cấp sáu t r a n lệch rất lớn đương nhiên loại t r ê n l ệ n h này là người bình thường cùng người bình thường ở giữa t r ê n l ệ n h đối với hắn loại này hình sáu cạnh phát triển toàn diện người mà nói cùng giai đoạn trực tiếp chính là nghiện ép một chiêu không có miểu sát đều xem như hắn cho đối phương mặt mũi lấy trước mắt hắn tình huống tới nói khả năng cũng chính là bắt giai cơn giả có thể cùng hắn so chiêu một chút nhưng cũng vẹn vẹn so chiêu một chút mà thôi muốn từ trong tay hắn chiếm được tiện nghỉ vẫn là vô cùng phi thường khó khăn trừ phi là loại kia đơn tính có thể tăng lên ra hỏa chính là thể chất tăng lên nhiều nhanh nhẹn cùng tốc độ tăng lên rất ít tại phương diện nào đó có thể áp chế hắn ai lâm phạm gầm thép một tiếng có đ ộ ngay tính truyền trương, đến. khẩn chúng Chớ không giọng nói nam có ác ý. Một u n đến.、Chớ、khẩn trương, không có ác ý. Rất quen thuộc dùng từ, đây không phải ta thường xuyên dùng đây Chớ có ác thuộc phải Rất từ, ta ý. sau o cho Không nghĩ mình. ngày, cũng bị người cho dùng tại trên người、mình. Ngay tới một tại sẽ s có bị a đó sáu vị người sống sót xuất hiện ở lâm phàm trước mặt trên mặt bọn họ mang theo mỉm cười ngươi tốt chúng ta liền ta biết ta tại săn g i ế t dị thú thời điểm các ngươi tại địa phương khác nhìn ta lâm phàm đoạt trước nói nói chuyện nam tử trung niên cười cười không nghĩ tới đối phương vậy mà sớm phát hiện bọn hắn chỉ là bọn hắn khi đó cách lâm phàm là có đoạn khoảng cách thậm chí đều không có phát ra âm thanh. chí không phương âm có cùng đều Đối đến ra lâm à nào này là thế nào phát hiện? Cái này khiến bọn hắn rất hiện? khiến hắn nghỉ hoặc. bọn Cái l phạm tình thần trị số đều đạt đến hai trăm l o ạ i này trình độ kinh khủng đối với chung quanh cảm ứng rất là nhạy cảm làm sao có thể không phát hiện được bọn hắn các ngươi tìm ta có chuyện gì lâm phạm hỏi nam tử trung nhân nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi khâu thành bọn hắn là của ta đồng bạn chúng ta đến từ tây t h a n h h ằ n g rào nghĩ đến nhận thức một chút hỏi một chút ngươi có hay không hàng rào nếu như không có hàng rào chính là có nguyện ý hay không gia nhập tây thành hàng rào ta có hàng rào lâm phạm nói ra bất quá hắn không nói ra miếu loan hàng rào hiện tại miếu loan hàng rào còn không có tất y ê u gây nên quá nhiều người chú ý phát triển khiêm tốn mới là thật cái kia không biết hàng rào là lâm p h ạ m khoát tay nói cái này không cần hỏi khoảng cách các ngươi bên này rất là xa xôi nếu như các ngươi không ăn cơm tối liền cùng một chỗ ăn đi cầm lấy nướng xong thịt dị thú đưa cho bọn hắn. Khâu Thành tiếp nhận thịt dị thú bọn tiếp dị một giọng nói tạ ơn đem thịt dị thú phân cho đồng bạn ăn ngon hay tây thanh hàng rào người sống sót cắn xuống một ngụm nhãn tình sáng lên lâm phàm nói chính tông cấp năm thịt dị thú hương vị cực dai hỏa diễm cường độ khống chế tốt khóa lại nước t hương vị liền sẽ rất mỹ vị Ca, n g ư ơ i trước kia là bán đồ nướng sao lâm phạm nhìn hắn một cái trận trắng mắt nhìn ta số tuổi nhìn ta r u n g mạo tận thế đều phát sinh mười năm ta nếu là bán đồ nướng hẳn là mười tuổi ra mặt ngay tại trải nghiệm cuộc sống khổ sao làm nhiều mấy trận liền đã hiểu lâm phạm nói ra a、ah, a、ah, a、ah. lúc này tây thanh hàng rào khâu thành đang suy nghĩ lâm phạm đến cùng là từ cái nào hàng rào đi ra chỉ là hàng rào nhiều như vậy hắn sao có thể n ó n được lâm phạm tùy ý mở miệng nói ta trước đây thật lâu đi qua vo thanh hàng rào gần nhất lại đi một chuyến không nghĩ tới vậy mà biến thành phế tích ta nhớ được trước kia võ thanh hàng rào rất lợi hại phát triển rất là không tệ a k võ thanh hàng rào trước kia có thể có tên khi đó đó là có hy vọng nhất vượt qua thủ đô hàng rào tồn tại chỉ là đáng tiếc lại bị dị thú t r i ề u trò công phá dị thú t r i ề u công phá ta nhớ được khi đó ta tại võ thanh hàng rào thời điểm có người đã nói với ta thủ đô hàng rào một mực kiên kỵ lấy võ thanh hàng rào nói một ngày nào đó thủ đô hàng rào sẽ nghĩ biện pháp để dị thú t r i ề u diệt đi võ thanh ta cảm thấy loại này diệt vong có kỳ của c a lâm phàm nói ra k lời này cũng không thể nói nếu như bị thủ đô hàng rào người một ít người nghe được rất dễ dàng rước họa vào thân một vị ăn thịt nướng nam tử nghe nói như thế vội vàng rất là khẩn trương nói thậm chí còn nhìn một chút t r u n g quanh phảng phất rất sợ đêm khuya tối thui bên ngoài có thủ đô hàng rào người xuất hiện giống như chương hai trăm sáu mươi lăm không có việc gì nếu như là sự thật nói như vậy lại thế nào giấu giếm đều là vô dụng lâm phàm vừa cười vừa nói một mực không lên tiếng khâu thành chậm d ã i nói vấn đề này hoàn toàn chính xác có người hoài nghi tới nhưng là không có chứng cứ mà lại đều đã trải qua nhiều năm như vậy chân tướng sự thật như thế nào đã không có người quan tâm cho đến trước mắt còn sống mới là người sống coi trọng nhất hoàn toàn chính xác con sống mới là trọng yếu nhất các ngươi tây thanh hàng rào như thế nào lâm phạm hỏi vẫn được nhưng là gần nhất dị thú càng ngày càng sinh động luôn cảm thấy sẽ có nguy hiểm phát sinh cho nên vừa mới ta mới nghĩ đến lôi kéo ngươi gia nhập chúng ta hàng rào khâu thành cũng là nghĩ là hàng rào kéo điểm cường giả cường giả nhiều mới có thể bảo đảm hàng rào an toàn hiện nay rất nhiều hàng rào đều cần đứng trước nguy hiểm như vậy dù là hắn chỗ tỉnh được xưng hô n là dưỡng lao tỉnh nhưng cũng đồng dạng đã trải qua dị thú triều tiến công tổn thất rất lớn thời gian trôi qua rất nhanh sắc trời dần dần sáng lên lâm phạm tinh thần rất tốt cùng bọn hắn nói chuyện với nhau rất nhiều biết rất nhiều tin tức đây là hắn lần đầu tiên tới mảnh khu vực này chung quanh hàng rào tình thế các loại vấn đề nếu như không phải xâm nhập hiểu rõ rất khó minh bạch nhưng trải qua bọn hắn giản g thuật vẹn vẹn một đêm liền biết bảy tám phần các vị gặp nhau cũng là duyên phận nên phân biệt hữu duyên bọn ta gặp lại lâm phạm nói ra khâu thành cùng lâm phạm nói chuyện rất tốt tuy nói vẫn là không có hỏi r a đối phương là từ cái nào hàng rào tới nhưng bước đầu hữu nghị đã thành lập lâm phạm rời đi một vị người tuổi trẻ khâu ca ta luôn cảm thấy một đêm này đều là hắn đang hỏi chúng ta vấn đề a y có phải hay không nơi nào có chút không thích hợp đâu khâu thành nói l ờ i hắn nói một nửa là thật một nửa là giả hắn hắn là chưa từng tới bao giờ nơi này hắn hỏi những vấn đề này đều là có quan hệ nơi này hàng rào tình huống bất quá người cũng không tệ lắm tại trong tận thế có thể được đến đánh giá như vậy nói thật đã rất cao lâm nghi hàng rào coi như đường xá rất xa xôi nhưng chỉ cần cố gắng đi đường cuối cùng có thể đ ạ tới t ta nên nói như thế nào đâu lâm phạm do dự trầm tư không biết nên như thế nào cùng a phong nói có quan hệ vương vũ sự tỉnh trực tiếp nói với hắn ngươi nhận tỷ tỷ đã chết nghĩ đến a phong đầy có ý lòng hy vọng ánh mắt hắn cảm thấy tướng mạo này giống như thật sự có chút tàn nhẫn nhưng nếu như hoảng l ử a hắn có vẻ như càng thêm tàn nhẫn càng là cho hy vọng kết quả càng là tàn nhẫn ai hắn đã không phải là tiểu hải tử có sự tình hẳn là có thể tiếp nhận đem xe dừng sắt ở hàng rào bên ngoài tiến vào trong hàng rào tìm tới trương yên trương yên nhìn thấy lâm phạm xuất hiện tâm tình rất tốt mặt mũi tràn đầy mỉm cười người đến thủ đô hàng rào sao đến cái kia a phong tỷ tỷ có tìm tới sao tìm được lâm phạm nói ra trương yên đối với có thể tìm tới a phong tỷ tỷ sự tình cảm thấy cao hứng Nhưng rất nhanh, dáng chết ư n g chết rồi người nói ta nên đem chân tướng nói cho a phong sao lâm phàng hỏi chứng yên trầm tư trầm giải nói hay là nói cho hắn mới đi không có hy vọng nhưng ít ra có thể làm cho a phong minh bạch không phải tỉ tỉ của hắn không tìm đến hắn mà là không có cách nào cái k i a a phong đâu lâm phạm hỏi hắn tại rèn luyện thân thể đi theo ta trương yên dẫn đường vừa đi vừa nói nói a phong đối với hắn nhận biết tỉ tỉ này rất để ý vẫn muốn rèn luyện thân thể trở nên mạnh hơn hắn biết chúng ta không cho hắn đi nguyên nhân là hắn quá yếu cho nên muốn lấy mạnh lên về sau chúng ta liền sẽ không lo lắng từ đó để hắn rời đi rất nhanh đ ặ tới t a phong rèn luyện thân thể địa phương xa xa liền thấy a phong bên hông buộc lấy dây thừng kéo lấy một cái to lớn lốp xe vây quanh vòng chạy a phong trương yên hô rèn luyện bên trong a phong nghe được thanh âm ngừng lại khi thấy lâm p h ạ m thời điểm hưng phấn nhanh chóng lao tới tốc độ càng nhanh hận không thể lập tức xuất hiện ở trước mặt lâm p h ạ m giống như không nhìn trước yên mà là mong đợi đứng ở trước mặt lâm p h ạ m Ca, tìm tới tỷ ta không nhìn xem a phong ánh mắt mong chờ lâm p h ạ m g ậ t đầu ngựa khí rất là bình tĩnh nói tìm được vậy ta t h nói thế nào nàng có phải hay không muốn ta chờ một chút rất nhanh liền tới ô n ta a phong rất là chờ mong rất là kích động lâm phảm muốn mở miệng lại nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì đưa tay vua、a、phong bả vai a phong có sự tình không thể tranh、nẽ. ngươi đã không phải là hải tử một bên trường yên cảm thấy lâm phàm chủ đề cắt vào phương thức rất tốt trước t r ầ m dãi dẫn đạo để a phong minh bạch hắn đã là cái tiểu đại nhân có lúc nên tiếp nhận hiện thực nhưng là tiếp xuống nàng cũng không nghĩ tới lâm phàm sẽ như thế ngay thẳng a a phong không hiểu thì ngươi chết rồi nên biết tóm lại biết đau dài không bằng đau ngắn a phong mặt đỏ thám sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được b i ế n trắng trắng bệnh trắng bệnh một loại kia không có một tiêu huyết sắc không không thể nào đi a phong lắp ba lắp bắp hỏi hỏi hãn tình nguyện nghe được tìm tới tỷ ngươi nhưng tỉ ngươi b ể bộn nhiều việc có thể sẽ không tới đón ngươi cũng không nguyện ý nghe đến tử vong tin tức lâm phàm không nói gì ánh mắt bình tĩnh nhìn a phong a phong từ lâm đại ca trong ánh mắt thấy được xác định tin tức hắn di chuyển h ế t hầu rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì cuối cùng hắn chậm rãi cúi đầu nằm chắc quả đấm cũng chậm rãi bung ra thì ta là thế nào chết học viện cho ra nói là bị dị thú giết chết ta đã biết ta ơ n ca nói xong a phong quay người rời đi đi rất chậm phảng phất mất hồn giống như lâm phàm nhìn xem bóng lưng của hắn minh bạch hắn hiện tại nội tâm rất đau ai cũng không cách nào an ủi chỉ có thể để chính hắn đi tiếp nhận n g h ị thông suốt thoải mái lâm phàm nhìn xem trương yên nói ta phải đi nhìn cho thật kỹ đứa bé kia đi ừng minh bạch trương yên gật đầu muốn a phong đi tới chỉ có thể dựa vào chính hắn những người khác là không có cách nào lâm phàm rời đi lâm n g h ị hàng rào mà tại một góc nào đó bên trong a phong quỳ dạp xuống đất ngao ngao khóc lớn nước mắt theo gương mặt chảy xuôi đánh chạm đất mặt vì sao lại sẽ thành dạng này vì sao lại sẽ thành dạng này a rõ ràng đã nói xong đáng giận dị thú đều là các người đáng chết dị thú nếu như không phải là các ngươi thì ta sẽ không phải chết t r ư ơ n g yên đứng tại âm u trong góc dựa lưng vào vết tường yên lặng nghe nàng biết trải qua chuyện này về sau a phong sẽ trưởng thành dù sao tại trong tận thế để cho người ta trưởng thành nhanh nhất phương thức chính là bên người người trọng yếu tử vong mặc dù đây là rất tàn nhẫn biện pháp nhưng là không có cách nào đây là người sống đều trải qua cho dù là nàng đều không thể tránh né lúc này lâm phạm lái xe nghĩ đến bình ấp khô lâu hội đại bản doanh sự t ì n h lúc trước đi ngang qua bên kia mắt nhìn tình huống bọn này du đáng giả vẫn tồn tại như cũ nhưng là trong đầu của hắn còn muốn lấy chiếc trực thăng phi cơ kia sự t ì n h mang theo một cái dương lớn rời đi hắn vẫn luôn nghĩ đến khô lâu hội khẳng định là cùng một ít thế lực hợp tác trong dương kia chứa là cái gì khả năng rất lớn là huyết tinh khô lâu hội đám kia du đáng giả làm sự t ì n h chính là cướp đoạt sự t ì n h lấy được tự nhiên là huyết tinh đến cùng cái nào hàng rào hoặc là thế lực cùng khô lâu hội hợp tác đâu a i hắn nghĩ không ra mà lại hiện tại chính mình đối với khô lâu hội động thủ cũng là vô dụng ngược lại sẽ đánh có động rắn nếu như gây nên thế lực đó chú ý đối với hắn mà nói là không quan trọng thế nhưng là đối với miếu loan hàng rào tới nói khả năng liền sẽ có phiền thoái miếu loan hàng rào không gian phát triển còn rất lớn cần tiếp tục cố gắng chuyện bên ngoài hắn không cách nào quản đến nhiều như vậy chỉ có thể trước đem trước mắt mình sự t ì n h cho xử lý tốt chương hai trăm sáu mươi sáu như người quản lý không bỏ miếu loan hàng rào bây giờ miếu loan hàng rào bách phế đại hưng ngay tại quyết đoán kiến thiết lấy tường vây kiến tạo tiến độ đổi rất nhanh cũng sớm đã bắt đầu thấy hiệu quả lý q u y ỳ n phi cao sơn hứa dương đối với kiến tạo tường thành hoàn toàn chính xác có một tay lại thêm trong hàng rào những người khác hỗ trợ cái kia tiến độ là càng ngày càng nhanh một cỗ xe con từ phương xa chạy mà tới vương đại bảo cẩn thận nhìn xem kinh hỷ reo hò nói lâm ca trở về bận rộn đám người thả ra trong tay sự tình đồng loạt hướng về phương xa nhìn lại lâm phạm tại miếu loan hàng rào hy vọng quá cao làm lao chu chỉ có thể theo không kịp xe con dừng sát ở trước mặt mọi người lâm phạm mặt mỉm cười xuống xe lâm ca vương đại bảo chủ động chào hỏi tâm phạm đem chìa khóa xe ném cho hắn hảo hảo sửa một cái được r ồ i vương đại bảo tràn đầy phân khỏi đem lái xe đi mọi người tốt lâu không thấy trải qua cũng còn tốt đi lâm phạm hướng phía bọn hắn vây tay tốt đều rất tốt thời gian rất bình tĩnh lâm ca ngươi vất vả nha lâm phạm cười nghe những lời này cảm thấy mình chỗ bỏ ra cố gắng hết thể đều đạt giá hắn nhìn về phía tường vây kiến tạo tình huống tiến triển rất nhanh độ cao dựng đến cao bốn mét ba mặt tường vây bắt đầu khép lại chờ khép lại sau công việc còn thừa lại chính là chuyên môn tăng lên độ cao tường vây kiến tạo tốc độ rất nhanh nga lâm phạm nói ra lý quyền phi nói chúng ta làm một chuyến này vậy khẳng định là chỉ cần làm liền tuyệt đối sẽ không ăn b ấ t a n xén nguyên vật liệu điểm này ngươi là cứ yên tâm đi chúng ta tinh thần nghề nghiệp vẫn phải có nói xong ngẩng lên đầu vỗ vỗ bên người cao sơn cùng hứa dương Bọn hắn đồng dạng t â m l ĩ phạm t nói h thẳng tắp ra đoàn người yên lặng gật đầu thủ đô hàng rào thân là lớn nhất hàng rào phồn đinh trình độ tự nhiên không cần nhiều lời lao chu nói Thủ ta mắt thấy một tỉnh toàn rất hàng rào cường nhiều không? Nhiều, nhiều chính hoàn chính mạnh. đô vô rào cường giả giai giả, rắc xác kiểu vị số, lâm phạm ta, chú ý tới lê bạch thân sắc cảm nhận được trên thân nó tản ra khí tức kinh hỷ nói tại ngươi đi không có hai ngày liền đạt tới cấp bốn lê bạch nói ra lợi hại a hàng g i a o thành viên thực lực tăng lên đối với lâm phàm mà nói đây là đáng giá chúc mừng sự tỉnh không có gì có lợi hại hay không cùng ngoại giới so sánh ta cái này quá yếu lê bạch lắc đầu nói đã rất lợi hại sau khi rời khỏi đây ta mới biết được chúng ta tỉnh lại bị xưng là dưỡng lao tỉnh lợi hại nhất dị thú bất quá cấp năm mà phía ngoài dị thú coi như lợi hại hơn nhiều lâm phàm đem nơi này xem như tân thủ thôn tân thủ thôn quái vật hơi yếu một chút là chuyện rất bình thường một mực đợi tại tân thủ thôn duy nhất tệ nạn chính là một khi trưởng thành đến trước mắt cực hạn về sau muốn trở nên mạnh hơn rất khó rất khó lâm phàm tướng ở bên ngoài mặt trải qua tình huống cáo chi đáng người biết được lâm phàm bị có thể là thủ đô hàng rào cường giả truy sát lúc trong lòng bọn họ run lên b ậ n bật nguy hiểm thật sự là quá nguy hiểm bất quá bọn hắn không thể không đội phục lâm phàm thật quá mạnh dù là bị thủ đô hàng rào người truy sát vẫn như cũ có thể bình yên rời đi nếu như đổi lại bọn họ sợ là sớm đã bị đánh chết các vị tình huống ngoại giới đại khái chính là như vậy Bằng vào chúng vào ta miếu loan hàng rào tình huống trước mắt, nếu huống loan rào hàng tình như cùng thủ trước đem ô hàng hệ, chúng chính hiểm, cho nên tiếp đó, tinh lực của chúng ta chính chúng hàng rào mà là là toàn rào liên đến liên nói, mắng nguy nên diện tăng lên chúng ta, miếu loan hàng rào lực lượng. loại lụy lực lực đối với tiếp miếu đây uy đó, đ của ta một ta ta Ta bước đầu tiên này danh hiệu xưng là miếu loan quật khởi một không người chỉ có đi ra bên ngoài thấy qua việc đời tư tưởng mới có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất lâm phạm nhìn thấy thủ đô hàng rào tình huống sau ý nghĩ của hắn cũng rất nhiều dưỡng lao tỉnh lại có thể thế nào t r u n g quanh dị thú cấp bậc rất thấp lấy trước mắt hắn thực lực phối hợp có thể lực lớn phạm vi nghiền ép không thành vấn đề an toàn cực cao không cần lo lắng quá nhiều về phần cấp bậc cao hết u y t i n h cũng không khó thiếu hụt thời điểm đi công tác một chuyến là được miếu loan quật khởi một không vừa mới bắt đầu như thế nào hành động lao chu suy nghĩ danh hiệu tương đối nhiều có vẻ như nghe qua mấy lần nhưng những này không trọng yếu trọng yếu là bốc đồng đến có ý tưởng lâm phàm nói nói thật chúng ta miếu loan hàng rào tài nguyên quá ít ta nói tài nguyên không phải đồ ăn phương diện mà là các phương diện tỷ như chế tạo công nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học cho dù là thật thế chúng ta khoa học kỹ thuật sản lượng cũng phải đuổi theo mới được đám người nghe lâm phàm nói tới những thứ này lê bạch trầm g i i nói người nói ta đồng ý hiện nay trong tận thế khoa học kỹ thuật nhân viên đại đa số chỉ có cỡ lớn hàng rào mới có thể tiếp thu phổ thông cỡ nhỏ cùng cỡ t r u n g hàng rào cũng không đủ thiết bị chống đỡ lấy là rất khó vận chuyển lại đám người nghe nói gật gật đầu đúng là như thế lấy bọn hắn miếu loan hàng rào hiện nay năng lực có thể chống đỡ những ngày sao khẳng định là không được đầu tiên cơ sở thiết bị cùng người viên liền không có miếu loan hàng rào lực hấp dẫn rất thấp có người sống sót coi như đi ngang qua miếu loan hàng rào cũng chỉ là bổ sung một chút vật tư mà thôi kế tiếp còn là muốn đi đường tiến về khác hàng rào cỡ nhỏ hàng rào chính là như vậy lâm ca ta ủng hộ vô điều kiện ngươi trung thực phan hâm mộ ngô đình hô to lâm phạm hướng hắn gật gật đầu đặt được lâm ca công nhận ngô đình ngẩng lên đầu mỉm cười lương hồng nhìn xem đã từng đội viên nàng biết vị đội viên này cách nàng là càng ngày càng xa gần nhất ta không có ở đây trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh sao lâm phạm hỏi lao chu nói nói đến rất kỳ quái tại ngươi đi không có mấy ngày ngươi đoán ai tới ai hoài phổ hàng rào người quản lý quý xương bảo vệ mà tới chúng ta hàng rào còn mang theo chút huyết tinh cùng ăn thịt nói là hoài phổ hàng rào cùng miếu loan hàng rào hữu hảo hợp tác phát triển thuộc về chiến lược hợp tác đồng bạn khiến cho ta khi đó tỉnh tỉnh lao chu nghĩ đến cảnh tượng lúc đó đã cảm thấy có chút khó tin nhưng đưa tay không đánh người mà tôi cười hắn chỉ có thể cảnh giác chiêu đãi đúng a đây là có chuyện gì lê bạch đồng dạng nghĩ hoặc lâm phạm nói ta đi thủ đô hàng rào lúc đi ngang qua hoài phổ cố ý đi xem mắt gặp được quý xương bảo cùng tiến sĩ é、e、h o a hoài phổ hàng rào là có nghiên cứu nhưng bọn hắn không có thừa nhận bất quá có thừa nhận hay không cũng không quan hệ chúng ta biết là được cái kia quý xương bảo thật nhiều thủ hạ hao t ổ n trong tay ta đồng thời cũng biết ta được đến m ả n h vỡ giết không ít cường giả sở dĩ chủ động cầu hòa không muốn cùng chúng ta miếu loan hàng rào phát sinh xung đột sau khi nghe nói lao chu cảm hắn nói không nghĩ tới cường quốc lại là chính chúng ta lê bạch lương hồng đoàn người các người dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì ta nói không sai chứ trước kia h o i phổ hàng rào thế nhưng là so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm lao chu nói ra hoàn toàn chính xác trước kia miếu loan hàng rào người quản lý là người không sánh bằng người ta đúng là bình thường lê bạch nói ra cái này cùng một cây đ a o giống như hung hăng đâm vào lao chu trong trái tim chương hai trăm sáu mươi bảy đau nhức đó là thật đau nhức có biết nói chuyện hay không không biết nói chuyện không ai đem ngươi trở thành c ô n điếc lao chu nội chừng lê bạch người quản lý trước uy thế bộc phát lê bạch trận trắng mắt không nhìn thẳng cái này lao chu tinh thần không tốt lắm các người nói kim lăng hàng rào cùng nam thông hàng rào có máy bay vận tải sao lâm phạm hỏi lao chu nói muốn máy bay vận tải làm gì lâm phạm đem bắc dương thôn gặp phải tình huống nói ra nếu là di vãng lao chu thật đúng là sẽ nghĩ đến mang nhiều người như vậy trở về bọn ta hàng rào có thể chịu đựng được n h a nhưng bây giờ chính là miếu loan hàng rào phát triển thời khắc mấu chốt nhu cầu cấp bách nhân viên đãi ngộ tự ưu hẳn là đều có b ấ t quá máy bay vận tải thế nhưng là trong tận thế vật rất trọng yếu ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ mượn dùng sao lao chu đối với cái này cảm giác sâu sắc hoài nghi thậm chí cảm thấy đến khả năng không lớn rất thấp hắn lâm à thấp người. Không thử một lần ai biết Không người. lần được. ai l phạm cảm thấy hay là thử một lần tương đối tốt. Chu tư chốc là lần Lao một tương tốt. đối chỉ u tuyến nếu nguyện chuyện. chẩm chốc lắc trước chút có có trước cảm hỏi phương khi thể Phạm thấy h một mựa mặt Ừm. Lâm tư tiên nói, dùng điện nào dùng, nói đó đi, vậy vô ý ở có thể trước dạng này miếu loan hàng rào thiếu đồ vật nhiều lắm không phải muốn liền có thể lấy được tại loại này tận thế hoàn cảnh bên trong nghĩ đến đạt được những vật này vật khí cùng kỳ nộ g thiếu một thứ cũng không được kim lăng hàng rào l ạ thải điệp đạt được miếu loan hàng rào tin tức họ tham phải trăng có máy bay vận tải đối với cái này câu trả lời của nàng là có sau đó biết được cần mượn dùng máy bay vận tải đến bắc dương thôn tiếp người thỉnh cầu nàng không thể lập tức trả lời mà là cần hỏi thăm thủ trưởng ý kiến sau đó nàng tìm tới thủ trưởng sau khi tìm vào liền thấy trình tướng quân c ũ n g tại tại thủ trưởng hỏi thăm dưới nàng đem miếu loan hàng rào thỉnh cầu nói ra máy bay vận tải nói là mượn liền có thể mượn sao trình tướng quân phản đối mượn dùng máy bay vận tải hiện tại máy bay vận tải là dùng một không thiếu một đỡ mà lại tiêu hao dầu cũng không phải chúng ta có thể có sử dụng dầu không phải xăng mà là nhiệt độ cao dầu bồi trơn đây là so xăng là vật càng quý giá hơn cho dù là bọn hắn kim lăng hàng rào đều không thể sinh sản chỉ có thể từ thủ đô hàng rào bên kia mua sắm mà mua sắm huyết tinh giá cả cao ự c c đối với cái này kim lăng hàng rào một mực không n ỡ khởi động máy bay vận tải thường thường đều là dùng máy bay trực thăng chấp hành nhiệm vụ máy bay vận tải chủ yếu tác dụng chính là tại hàng rào nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể dùng máy bay vận tải đem mấu chốt nhân viên đưa tiễn lạc thải điệp biết trình tướng quân sẽ tự tuyển bất quá nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút mấu chốt hay là thủ trưởng thủ trưởng châm tư miếu loan hàng rào lâm phảm ta là biết đến rất có tiềm lực một vị người trẻ tuổi hắn mở miệng mượn máy bay vận tải vì đem bắc dương thôn người sống sót nhận lấy tổng thể tới nói là vì cứu người. đây là một chuyện tốt nhưng trong khoảng thời gian này khả năng không được vâng thủ trưởng lạc t h ả i điệp không có hỏi quá nhiều đạt được đáp án nàng chỉ cần nói cho đối phương biết là được chờ một chút thủ trưởng mở miệng lạc t h ả i điệp dừng bước lại chờ đợi lấy lời kế tiếp gần nhất có kiện sự tình ngươi còn không biết đó chính là chúng ta đã tìm tới trí não dị thú s à o huyệt chuẩn bị tiến hành tiêu diệt hành động ngươi nói cho hắn biết nếu như nguyện ý đến giúp đỡ chờ sự tình giải quyết về sau máy bay vận tải có thể đi bắc dương thôn thay hắn đem người tiếp trở về thủ trưởng nói ra vâng minh bạch lạc thảy điệp đáp. Ban đêm. miếu loan hàng rào trong phòng lạt điều mảnh vỡ này thế nhưng là ta thiên tân vạn khổ cho mang về khi hắn đem mảnh vỡ lấy ra thời điểm lạt điều mắt đ ầ u xanh trực tiếp sáng lên nhanh chóng dùng thân thể quấn quanh lấy mảnh vỡ chậm d ã i hấp thu trong mảnh vỡ năng lượng ẩn chứa thật thần kỳ ẩn chứa năng lượng mảnh vỡ vô cùng sắc bén đụng phải liền sẽ bị cắt vỡ ngươi cái này mềm n h ũ n thân thể quấn quanh lấy vậy mà một chút đ i ề u sự không có thực tình xem không hiểu lâm phạm rất nghĩ hoặc cũng làm như lạt điều thiên phú dị bẩm đi hấp thu năng lượng cần thời gian liền để lạt điều từ từ hấp thu đi bất quá hắn đã được đến kim lăng hàng o hồi phục máy bay vận tải là có nhưng gần nhất cần dùng đến đồng thời còn mời hắn tham gia hành động chờ sự t ì n h sau khi kết thúc liền có thể giúp hắn đi bắc dương thôn vóc người trở về có thể làm cho kim lăng hàng rào hành động sự t ì n h tuyệt không đơn giản việc nhỏ đây là muốn chính mình ra sức đổi lấy mượn dùng máy bay vận tải cơ hội có thể hiểu được hợp t ì n h hợp lý không có bất kỳ cái gì mắc bệnh người ta nguyện ý cho cơ hội đã rất là không tệ về phần nam thông hàng rào bên kia cũng không liên lạc với ngồi xếp bằng tu luyện minh tướng pháp tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này đoàn người tu luyện có rất lớn tiến triển tại lê bạch bọn hắn dậy vào dưới cái kia hai trăm n g ư ờ i đối với hô hấp tiết tấu có rất tốt k h ô n g chế muốn có được lực lượng cường hạ ẩn quá trình này cần thời gian nhưng tương lai ngay tại phía trước thấy được một ngày nào đó có thể sở đến càng phát rõ ràng mơ hồ hơn đến càng thấp não bộ tỉnh thần tu luyện cần chậm c h ạ m tiến lên không nóng không đội mà tại những ngày này trong tu luyện hắn bản thân cảm giác thu hoạch tương đối khá tiến triển mặc dù rất chậm nhưng ở trong đó cũng cùng hắn tỉnh thần trị số quá chiều c a o quan tại đồng dạng đêm tôi phía dưới lâm phàm đang tu luyện là điều đang hấp thu mảnh vỡ năng lượng t i ể u hy vọng nằm ngáy ó hó hò lấy mà ở ngoại tỉnh d ê rừng đen thân thể cao lớn ở trong hát cám tựa như một tòa núi lớn giống như hắn ngồi dưới đất đồng dạng nhìn qua bầu trời đen nhánh không có một chút ánh sáng ban đêm lộ ra như vậy yên lặng như vậy thê lương đột nhiên giữa bầu trời đêm đen kịt một đạo lưu tinh vạch phá màn đêm đen kịt hướng phía d ê rừng đen bên này lướt đến d ê rừng đen đứng dậy phát ra tiếng gầm g ừ yên tính ban đêm bị đánh phá bốn phía truyền lại đình thai n h ứ c góc tiếng giống lưu tinh hảo quang dần dần tiêu tán một vị nam tử chân đạp phi hành khí nổi bồng bềnh g i a không trùng nhìn chăm chú lên phía dưới dây dây đêm tối một lần nữa i ê n tĩnh lại sau một hồi nam tử chậm r ã i hạ xuống d ê rừng đen chỗ cổ lấy ra phong tồn hoàn hảo ống tiêm trong ống tiêm chất lông trang bị hiện ra hình dạng xoắn ố p nhan sắc làm à u lam đông nhiên đâm về cổ của hắn đem không biết chất lỏng đẩy vào đến d ê rừng đen thể nội thẳng đến tới g á y ta có thể làm chỉ có những thứ này dũng ca thời gian không nhiều lắm trong cơ thể ngươi đã xuất hiện đối với được tế kháng thể dược tế sắp đối với ngươi vô dụng nam tử nhẹ giọng nói ra d â rừng đen không thể nói chuyện yên lặng gật đầu rõ ràng dáng dấp như vậy dữ tợn đáng sợ nhưng giờ này khắc này lại hiện lộ ra một tia nhân tính dũng ca nàng hiện tại rất tốt có ta ở đây nàng sẽ không ra mặt chiến đấu cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu x u n g dưới ngươi đừng lại đến nơi đó nếu không sẽ càng thêm hỏng b é t nam tử chân thành nói từ trong ngực lấy ra một tỏ tâm hình đưa tới dây rừng đen màu đỏ tươi ánh mắt trước dây rừng đen chậm rãi đưa tay móng tay sắc bén nhẹ nhàng nắm vớt đem cái k i a tựa như cho bụi lớn nhỏ tâm hình bóp tại đầu ngón tay lăng lặng nhìn xem tin tưởng ta ta là ngươi cứu sống cũng là ngươi bồi dưỡng ra được ta sẽ không lừa gạt ngươi nam tử nói ra dây rừng đen vẫn như c ũ duy trì vừa mới động tác sợ một điểm ba động liền đem đầu ngón tay tâm hình chấn động rơi từ đó c ũ n g tìm k h ô n g được n ta Nam là không có vội vã rời đi, mà lay chuyển bên người, nói mình một nào, nào l được bọn hắn anh hùng là cái gì chúa cứu thế lại là cái gì vẹn vẹn chỉ là bọn hắn trong tay công cụ nam tử bình thường ngươi không muốn nói nói từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc tại không hiểu rõ trong mắt người hắn lạnh như núi tuyết cao nạo g vô cùng thế nhưng là chỉ có nam tử chính mình minh bạch hắn không người có thể kể ra chỉ có thể nói cho đã từng dũng ca nghe trầm mặc dê rừng đen chậm rãi xoay qua đầu nhìn về hướng nam tử ai lại nói nhiều lời như vậy dũng ca ta phải đi tin ta thật phải tin ta ta lấy tính mệnh là đảm bảo nam tử sau khi nói xong câu đó l i ề n hóa thành một đạo lưu quang rời khỏi nơi này sáng sớm sáng sớm tốt lành chương hai trăm sáu mươi tám lâm phạm ra gian phòng mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng tiểu hy vọng phất tay chào hỏi sau đó đi vào t o i l e t rửa mặt đi ra bắt đầu ăn điểm tâm thúc thúc sáng sớm tốt lành tiểu hy vọng điểm n h i ê n hỏi lâm p h ạ m sờ lấy đầu của nàng thúc thúc lặt điều đâu nó ngủ nướng đâu lặt điều còn tại rửa tay trong mảnh vỡ năng lượng không có q u ấ y giày nó mặc cho lấy nó từ từ sẽ đến lặt điều tiến hóa cần mảnh vỡ năng lượng a lặt điều thật hạnh phúc ngủ đến tự nhiên tỉnh là vui vẻ nhất sự tỉnh tiểu hy vọng rất â m mộ nàng mỗi ngày đều phải thật sớm rời giường mỗi ngày đều có thật nhiều chuyện đặc biệt bận rộn nhưng mọi chuyện cần thiết đều là rất có cần thiết đâu ăn xong điểm tâm lâm phạm rời khỏi nhà đi xem nhìn t ỉ n h tinh liền thấy a quyền đợi tại tỉnh tỉnh bên người đi theo tỉnh tỉnh trao đổi hắn nói chuyện tỉnh tỉnh nghe tinh tinh gào thét a q u y ề n gật đầu phản phất rất lý giải đối phương ý tứ giống như này song phương tạm thời không cần chú ý thuộc về miêu loan hàng rào vật biểu tượng không có việc gì liền để bọn hắn nói chuyện phiếm đi lung tung có việc thời điểm hàng rào an toàn liền phải giao cho bọn hắn đi vào hàng rào bên ngoài vội vàng tu kiến tường vây đám người lục tục tới đại bảo tới lâm phạm hướng phía vương đại bảo vây tay vương đại bảo hấp tập chạy tới lâm ca có chuyện gì sao bọn hắn tình huống hiện tại thế nào lâm p h ạ m nhìn về phía phương xa lý quyển phi ngay tại tạo xi măng cao sơn thi triển năng lực đào lấy đất h ứ a dương b vớt mắt sau đó mở chừng hai mắt bước lên ánh lửa mối hàn lấy kiên trúc kim loại ba vị này đều là nhân tài đều là cơ sở công trình đại tài hắn lòng yêu tài đã sớm r ụ c dịch lâm ca yên tâm đi đã không sai bị lắm bọn hắn đối với bọn ta miếu loan hàng rào hứng thú rất cao ta có rất lớn nắm chắc có thể căn đoan bọn hắn là muốn lưu tại hàng rào vương đại bảo nói ra hắn là hết sức hiện ra hàng rào tình huống đem tốt nhất một mặt thể hiện ra hắn có thể nói như vậy tại bất luận cái gì một chỗ hàng rào đều khó có khả năng có miếu loan d ạ n g này lý quyền phi bọn hắn tại giao dịch đứng đó bên cạnh mưu sinh sống có bao nhiêu vất vả tự nhiên không cần nhiều lời nếu như không phải sinh hoạt bức bách ai không nguyện ý có cái an ổn nghỉ lại chỗ đâu ta đi cùng bọn hắn tâm sự ngươi không cần đi theo làm việc của ngươi liền tốt lâm phàm hướng phía bọn hắn đi đến lúc này lý quyền phi bọn hắn làm việc rất ra sức rất phụ trách trải qua những ngày qua hiểu rõ bọn hắn biết miếu loan hàng rào cùng bọn hắn đã từng nhìn thấy hàng rào là không giống mới nơi này để người sống nhìn thấy hy vọng thậm chí có thể chạm đến tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình trải qua mỗi một ngày sinh hoạt g i á n g tươi cười cũng là xuất phát từ nội tâm phê phủ bởi vậy ý nghĩ của bọn hắn bắt đầu giao động đó chính là muốn lưu ở trong miếu loan hàng rào nhưng là bọn hắn sợ s ệ t nhà sợ s ệ t sẽ bị từ chối không tiếp dị vãng bọn hắn lo lắng chính là gia nhập hàng rào liền không có tiền lương nhưng còn bây giờ thì sao ý nghĩ của bọn hắn lặng lẽ phát sinh biến hóa đó chính là sợ bị tự tuyệt vất vả các ngươi lâm phàm cười cùng bọn hắn c h à o hỏi lý quyển phi vẻ mặt tươi cười lâm quản lý giả buổi sáng tốt lành cao sơn cùng hứa dương cũng là vội vàng dừng lại trong tay động tác nhiệt tình hỏi tham làm việc sau sinh hoạt t ạ m được có gì cần có thể cùng đại b ả o sách hắn có thể giúp các ngươi chuẩn bị lâm phạm nói ra lý quyền phi vội và nói g n người quản lý đã rất khá ở không sai ăn rất tốt ta đi qua rất nhiều hàng rào trải qua rất nhiều duy chỉ có chưa từng gặp qua giống nơi này tạ ơn khích lệ chúng ta miếu loan hàng rào cần tiến bộ địa phương còn có rất nhiều không có các ngươi nói tốt như vậy lâm phạm khiêm tốn nói không không đặc biệt tốt thật các ngươi nói có phải không lý quyền phi đem cao sơn cùng hứa dương cho lôi kéo tiền đến cao sơn cùng hứa dương đầu điểm cùng con gà con ăn gạo giống như tần suất cực nhanh ý tứ rất rõ ràng không có sai nói đều là đúng giờ này khắc này lâm phạm đã nhìn ra bọn hắn ý tưởng chân thật lâm phạm thở dài ta kỳ thật chính là tục nhân không có cái gì lý tưởng vĩ đại cùng mục tiêu duy nhất muốn làm chính là tại mọi người phối hợp đoàn kết d ư ớ i đem miếu loan hàng rào kiến thiết càng ngày càng tốt để cho chúng ta người sống có thể có một chỗ nơi nghỉ lại bởi vậy ta đoạn thời gian trước ra ngoài chính là vì tìm kiếm cùng c h u n g trí hướng người nghe được cái này lý quyền phi hai mắt tỏa sáng cùng trung trí hướng cái này nói không phải liền là chúng ta sao lâm quản lý giả、ừ. người xem chúng ta như thế nào lâm p h ạ m nhìn về phía mong đợi ba người chịu đựng trong lòng vui vẻ làm bộ dò hỏi các ngươi nguyện ý gia nhập miếu loan hàng rào lý quyển phi cùng bọn hắn đối mặt một dạng thần sắc kiên định vô cùng như người quản lý không bỏ chúng ta nguyện ý vì hàng rào làm ra cống hiến bọn hắn các loại chính là lâm p h ạ m câu này hỏi tham mà lâm p h ạ m các loại cũng là bọn hắn chủ động mở miệng ra ngoài lâm p h ạ m là thật không biết hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này lý quyển phi bọn hắn là thật bị miếu loan hàng rào các loại phúc lợi cho thèm khóc còn có loại kia chế độ càng là bọn hắn tha thiết ước mơ phàm không cần nghĩ có được hay không tốt quá tốt rồi miếu loan hàng rào có thể có các ngươi ba vị gia nhập như vậy sẽ càng thêm cường thịnh bất quá các ngươi yên tâm nói xong kiến tạo tưởng thành huyết tinh phí tổn khẳng định vẫn là chiếu cho lâm phạm nói ra lý quyền phi nói người quản lý ngươi đây là đang nhục nhã chúng ta không có a tại sao không có chúng ta rõ ràng đã là trong hàng rào một thành viên ngươi lại nhất định phải cho chúng ta huyết tinh trả thù lao đây là không có đem chúng ta khi người một nhà a nếu quả thật dạng này chúng ta đi là được đừng tức giận cái này đích sắc là vấn đề của ta ta ở đây cho các ngươi xin lỗi miếu loan hàng rào thành tâm hoan nên các ngươi lâm phạm nói ra cái này còn tạm được nha lý quyền phi cười đ ừ n g cho huyết tinh cho huyết tinh chúng ta liền tức giận cao sơn cùng hứa dương đồng dạng cười cười rất vui vẻ trong lòng mục tiêu rốt c ụ c thực hiện hiện nay miếu loan hàng rào thiếu khuyết xây dựng cơ bản bộ môn ta muốn để cho các ngươi khi xây dựng cơ bản bộ môn người phụ trách không biết các ngươi có nguyện ý hay không lâm phạm hỏi người quản lý có thể coi trọng như vậy ba huynh đệ chúng ta, người. chúng ta còn có thể có cái gì tốt nói chỉ có thể máu chảy đầu rơi lý quyền phi kích động nói không nghĩ tới gia nhập miếu loan hàng rào còn có thể có bộ môn lãnh đạo đương đương đây quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn có được hay không tốt thật sự là quá tốt rồi lâm phàm nghĩ đến thực lực của bọn hắn nói tiếp các ngươi hiện tại là nhị giai giáp tỉnh giả thực lực vẫn có chút thấp ta sẽ nói cho đại bảo mỗi ngày các ngươi đều muốn phục d ụ n g huyết tinh cùng sung túc thị t dị thú cần phải trong thời gian ngắn tướng cấp đoạn tăng lên chỉ có thực lực cường đại mới có thể tốt hơn bảo hộ chúng ta hàng rào a ba người bọn họ là thật nhân tài tuy nói sức chiến đấu khả năng không đủ nhưng tuyệt đối là hàng rào thiết yếu nhân tài chúng ta hàng rào lý quyền phi bọn hắn lầm lầu bầu nói thầm lấy trong mắt ánh sáng càng phát sáng tỏ sau đó bỗng nhiên ngang đầu này đúng chúng ta hàng rào chúng ta nhất định phải đem chúng ta hàng rào chế tạo càng tốt đẹp hơn càng thêm hương thịnh bọn hắn lúc này toàn thân tràn ngập nhiệt tình hắn không thể đem tất cả nhiệt tình bạo phát đi ra triệt triệt để để vùi đầu vào tường thành kiến thiết bên trong lâm phạm vui mừng cười rốt cuộc xong rồi hắn từ đầu đến cuối t i n tưởng chỉ cần thành thành thật thật đem hàng rào y ế u t ố điểm biểu diễn ra tất nhiên có thể khiến người ta động tâm bình đẳng hài hòa ở chung là hàng rào có thể hay không ổn định yếu tố m ấ chốt đám người sống sót sinh hoạt hoàn cảnh cùng trình độ hài lòng càng là có thể hay không để bọn hắn có lòng cảm mến trọng yếu một chút đây là không thể thiếu lúc này phương x a chuyển đến lao chu thanh âm lâm phàm kim lăng hàng rào bên kia có điện ngươi tới đón một chút biết lâm phàm cùng lý quyền phi bọn họ nói đơn giản một đôi lời liền vội vàng rời đi lý quyền phi nhìn qua lâm phàm bóng lưng rời đi nằm nằm đâm khí thế cao ngang nói m ở làm xuất ra bọn ta chân chính bản sự tới làm làm vội đầu gian khổ làm ra điên cuồng vội vàng tiến độ chương hai trăm sáu mươi chín phòng thủ tốt nhất chính là tiến công lâm phàm bọn ta nếu không quên đi tôi ta tổng lâm giác phạm nói g u y m ra o Chu đi vào tường trong liên lạc thất miếu loan hàng rào liên lạc thất rất đơn giản không có gì đồ vật chỉ có một máy cũ kỹ vô tuyến điện được trưng bày ở nơi đó đã từng cũng chưa dùng qua cũng không ai nguyện ý liên lạc nơi này cũng liền trong khoảng thời gian này dùng mấy lần mà thôi ta là lâm phạm cầu thông bắt đầu trải qua ngắn ngủi c â u thông về sau đem mọi chuyện cần thiết đều quyết định nói thế nào lao chu không kịp chờ đợi hỏi lâm phạm nói ngày mai ta muốn đi một chuyên kim lăng hàng rào bọn hắn phát hiện một đầu trí não dị thú xào huyệt tại trí não dị thú tập hợp dị thú trong quá trình bọn hắn muốn chủ động xuất kích diện đi trí não dị thú a cái này nguy hiểm cũng quá cao đi lao chu kinh hô san giết trí não dị thú đây chính là có trí tuệ dị thú t r u n g quanh dị thú số lượng tuyệt đối rất nhiều nhất là muốn giết chết trí não dị thú nhất định phải xâm nhập địch nhân nội bộ một khi bị dị thú vây quanh hắn cũng không dám tưởng tượng không có chuyện gì lâm p h ạ m đối với mình hiện nay thực lực rất tự tin lao chu a i một tiếng biết khuyên khẳng định là vô dụng nếu loan hàng rào có thể phát triển đến bây giờ mức độ này đều là bởi vì lâm p h ạ m quyết đoán chỉnh đốn và cải cách hắn tựa như hàng rào chủ tâm cốt một khi hắn có việc như vậy hàng rào tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đánh trở lại nguyên hình cho nên hắn lo nghĩ lo lắng khẩn trương sợ sệ lao chu nắm lấy lâm phản tay ca ta gọi ngươi ca ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn à minh bạch lâm phàm cười lao chu cái này khẩn trương bộ dáng để hắn có chút bất đắc dĩ bất quá kim lăng hàng rào đích thật là có p h á c h lực vậy mà muốn lấy chủ động xuất kích nhưng là ngấm lại cũng có thể lý giải chiếm chủ công ưu thế dù sao cũng so bị động phòng thủ tới tốt lắm chỉ là theo lâm phàm lần này hành động đối với kim lăng hàng rào tới nói có thể sẽ tổn thất nặng nghề kim lăng hàng rào tin tức đã t r u y ề n ra phát hiện trí não dị thú xào huyện chuẩn bị tổ kiến một tri đội cảm tử phụ trách tiêu diệt trí não dị thú danh sách hết thệ chỉ cần hai mươi người do chính mình báo danh danh sách danh ngạch còn có m ộ ư ơ i chín vị cố giang từ bên ngoài đi vào đi vào trước bàn cầm lông bút không do dự tại bảng danh sách con bên trên viết xuống tên của mình thân là kim lăng ngũ dai dắt tỉnh giả hắn gặp được loại chuyện như vậy thời điểm đương nhiên sẽ không lùi bước tất nhiên dũng cảm tiến tới viết xong tên của mình sau cố giang quay người rời đi trước kia an tĩnh trong phòng nghỉ theo cố giang sau khi xuất hiện trước kia còn có chút người đùng đưa không ngừng bây giờ phản phất nghị thông s u ố t giống như tính ta một người đạ mã sớm giết một giết một ngày nào đó còn phải dùng đến chúng ta k người thế nhưng là có hải tử cùng tậu tử không có việc gì Ta chết đi, hài tử giao cho tẩu tử theo, ta một tam giao mang giao cho cũng cho các Cũng coi cái. coi hài hàng không không như như đi, đi, ngươi Người giai nàng xong ăn. sẽ lúc i giả xem náo nhiệt gì, ít nhất phải tứ giai còn phải là giác giả mới ệ p sát náo ít nhất tứ tỉnh gì, xem còn được. là l này một vị hình thể cường tráng bắp thịt cả người nam tử đầu t r ọ c đứng dậy sờ lấy một thanh c h u ỗ i lùi đầu c ư ờ i hát hát nói ta tham gia không có vấn đề gì chứ đám người đồng loạt nhìn về phía tướng mạo tráng kiện đầu t r ọ c nhìn xem hung hãn vô cùng kỳ thực ai có thể nghĩ tới hắn là vị nội tâm tinh tế tỉ mỉ lỗ mãng nam nhân đâu mà lại chớ nhìn hắn là tứ giai liệp sắt giả thế nhưng là lực lượng của hắn lớn đến đáng sợ cùng giai liệp sát giả ngay cả hắn một nửa lực đạo cũng đỡ không nổi đúng là quay thai chính là tốc độ của hắn cũng không nhanh có người nói đùa hắn l u ô n huyết tinh cùng huyết đủ sợ là đều dùng đến để thang lực lượng nếu là lâm phàm biết loại tình huống này lập tức liền có thể phân tích ra đối phương ba triệu thuộc tính khẳng định là thể chất cao nhất bảo ca khẳng định không thành vấn đề đám người đối với bảo ca thực lực nên cũng biết thật là quái vật cấp bậc thật là đáng sợ lúc này tại kim lăng hàng rào một chỗ khác t ư ơ n g quân ta ta cũng muốn đi la minh rất hoảng ở chỗ này trong khoảng thời gian này thật là quá s u sướng huyết tinh cùng huyết n ụ c cùng không đủ cầu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu chất lượng sinh hoạt độ cao chí ít có năm mươi sáu mươi tầng lầu cao như vậy hắn đều muốn lấy cả một đời dạng này cũng là rất tốt ai có thể nghĩ tới lần này hành động vậy mà đem hắn t í n h nhỏ bên trong nôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ ngươi nên làm ra cống hiến ngươi là dịch chuyển không gian giác tỉnh giả vốn nghĩ có đầy đủ thời gian thật tốt bồi dưỡng ngươi nhưng sự t ì n h vĩnh viễn không nghĩ tốt như vậy chúng ta đã biết trí não dị thú xào huyện mà lại bọn chúng cũng đang làm lấy lần tiếp theo hành động chuẩn bị vì không tạo thành tổn thất thật lớn chúng ta nhất định phải sớm tiêu diệt hết nó t r ì n h tướng quân trầm giọng nói gặp la minh né tránh ánh mắt không khỏi có chút h í t mắt ngươi sợ hãi không không có la minh điên cuồng đưa đầu t r ì n h tướng quân đi đến la minh bên người vỗ bờ vai của hắn nói ngươi phải biết ngươi chỗ phục d ụ n g hết u y tỉnh cùng thị dị thú vậy cũng là người khác liều sống liều chết không nợ phục d ụ n g mang về chuyên môn ưu tiên đưa cho ngươi bọn hắn không phải là không muốn phục vụ mà là biết ai dùng sau tác dụng lớn nhất la minh cúi đầu không nói gì trong lòng rất bối rối hắn không muốn đi không muốn mạo hiểm chỉ muốn hưởng thụ chính tướng quân nói ngươi vừa tới thời điểm là nhị giai bây giờ ngươi đã là tâm giai trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng lên tới loại tình trạng này chính ngươi ngẫm lại phục d ụ n g bao nhiêu huyết tinh bao nhiêu huyết đủ. thương quân những này ta đều biết la minh tâm tính sắp nổ tung đáng chết thật đáng chết ta hắn là thật không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này đang yên đang lành sinh hoạt bị đánh loạn nói thật đạp mã không muốn nhìn thấy sự tình hướng phía phương hướng này phát triển nhưng hắn biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng trước mắt cái này lao bức vỏ bọc đã xác định chạy khẳng định là sẽ không để cho hắn chạy dù là hắn cự tuyệt đều không dùng có một chút hắn từ đầu đến cuối không nghĩ rõ ràng cái này lao bức vỏ bọc đến cùng tình huống gì ta la minh thế nhưng là người của ngươi có ngươi dạng này đem ta đến tiền tuyến tặng nha ta nếu là chết rồi ngươi coi như thiếu khuyết một vị trung thành tuyệt đối thủ hạ ai chỉ là hắn sao có thể biết trình tướng quân cùng thủ trưởng ở giữa đấu tranh thuộc về giữa song phương tư nhân địa vị đấu tranh nhưng việc quan hệ hàng rào an nguy thời điểm như vậy hết thể lấy đại cục làm trọng ngươi có thể biết liên tốt đi thu thập một chút đi yên tâm đội cảm tử có hai mươi vị bọn hắn phụ trách mở đường mà ngươi thuộc về đội hành động hạch tâm nhân viên bên người sẽ có người bảo vệ ngươi đối với trình tướng quân nói mỗi một chữ hắn là không tin túi đầu nội tâm thật lạnh đi ra ngoài trình tướng quân nhìn xem la minh m bóng lưng rời đi trong lòng biết hắn không đáng tin cậy nhưng không có cách dịch chuyển không gian r ắ c t ì n h giả khan hiếm độ dẫn đến người như vậy mãi mãi cũng là khó tìm không đáng tin cậy về không đáng tin cậy nên hành động vẫn là phải hành động cũng chỉ có la minh m có thể tại trí não dị thú khó mà phát r ắ c tình hồ dưới đột nhiên xuất hiện chỉ là tam giai dịch chuyển không gian r ắ c t ì n h giả chuyển di khoảng cách hay là quá gần nếu như là tứ giai tốt biết bao nhiêu dù là không cần tứ giai chỉ cần là tam giai hậu kỳ cũng được ca Kim rãi tới Một chậm Lăng hàng con gần tường thành. rào. cỗ xe đội e xe m m rừng tường thành, nhảy lên sắt ở dưới t c á nhảy viên ọ t trên đến tuần tra nâng thương nhắm ngay lâm phạm kim lăng hàng rào bảo an trình độ cực cao không giống khác hàng rào ngươi nhảy liền nhảy lên thôi cùng chúng ta có quan hệ gì nhưng ở nơi này không thể được ta là ứng lạc thải điệp mời mà đến làm phiền thông báo một chút lâm phạm lạnh n h ạ t nói chờ một lát chương hai trăm bảy mươi đội viên tuần tra bọn họ lập tức liên lạc rất nhanh liền tìm được chứng minh đích thật là được mời tới sau đó một vị đội viên đi đến lâm p h ạ m trước mặt mời đi theo ta ta mang ngươi tới tốt cảm ơn lâm p h ạ m trả lời đội viên tuần trang lên người rất lâu không nghe thấy có người nói tạ ơn cái này đơn giản hai chữ không cần cảm ơn h ắ c đều rất hiểu lễ phép đâu quả nhiên càng là có điều lệ chế độ hàng rào người ở bên trong càng là h i ể u lễ phép chỉ thích như vậy cũng không lâu lắm đi ngang qua tường ngoài đi vào tường t r o n g gặp được lạc thải điệp hoan nghê ngươi đến theo lâm p h ạ m xuất hiện ngay tại xem xét địa đồ lạc thải điệp lộ ra mỉm cười vươn tay cứu hảo hỏi thăm tạ ơn song p ư ơ n g nắm tay lâm phạm nói lạc tiểu thư đa t ạ các ngươi kim lăng hàng rào nguyện ý mượn máy bay vận tải thật không có ý tứ gần nhất chúng ta kim lăng hàng rào có hành động cần dùng đến máy bay vận tải nếu như không phải có việc khẳng định là không có vấn đề mà lại chúng ta kim lăng hàng rào bên này thiếu khuyết nhân thủ cho nên mời ngươi hỗ trợ không có ý tứ gì khác lạc thải điệp nói ra nàng là biết lâm phạm rất mạnh m ị ả n h vỡ sự kiện đều chuyển ra giết dị thú là mỗi một vị sống ở trong tận thế người đều chuyện nên làm không cần khắc khí có thể hỗ trợ ta rất vinh hạnh lâm phạm đối với kim lăng hàng rào là tương đối tôn trọng không phải tất cả hàng rào đều có thể giống như kim lăng hàng rào nếu là thủ đô hàng rào sợ là sớm đã đem khắc hàng rào xem như phá hôi thủ hộ không nghĩ hại các ngươi cũng đã là chuyện không tồi lạc thải điệp đi đến trưng bày địa đồ trước bản chỉ vào bản đồ trên bản trí não dị thú vị trí liền trong nội bộ xích sơn bên trong nơi đây ba mặt bị nước bao quanh địa thế dốc đứng tồn tại dị thú số lượng rất nhiều chúng ta sơ bộ hoài nghi rơi xuống mảnh vỡ hẳn là nơi này lâm phạm nhìn xem địa đồ tuy nói xem không hiểu nhưng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc địa thế rắc rối phức tạp xung quanh kiến trúc t h ư a tớt h nói cách khác không có công sự che chắn cần chính diện cùng dị thú đối mặt tình huống này rất k h ô n g ổn rất tồi tệ lạc thải điệp gật đầu đúng vậy tại không có kiến trúc tình h u ố n g dưới trực diện dị thú trình độ hung hiểm rất cao nhưng không có cách cùng các loại trí não dị thú phát tập hợp đại bộ đội còn không bằng nhân loại chúng ta chủ động xuất kích đánh giết trí não dị thú một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết lâu g i i nguy hiểm các ngươi đây là ôm quyết tâm quyết từ a lâm phạm biết nguyện ý tham gia lần này hoạt động đều là dũng sĩ lâm quản lý giả nếu như ngươi không nguyện ý lạc thảy điệp, sợ, sợ điệp chỉ vào địa đồ nói chúng ta gây dựng đội cảm tử hết thảy hai mươi người bọn hắn phụ trách nhiệm vụ chính là thanh lý trí não dị thú nội bộ dị thú mà tại bọn hắn hành động trước đó thì là hấp dẫn bộ đội hấp dẫn xích sơn bên trong dị thú cho đội cảm tử tranh thủ thời gian cuối cùng thì là tổ hành động thành viên bọn hắn sẽ hộ tống dịch chuyển không gian người tiến vào c h u y ể n di phạm vi bên trong để đặt cao nồng độ thuốc nổ trực tiếp nổ chết trí não dị thú mà lâm quản lý giả ngươi chỉ cần gia nhập hấp dẫn bộ đội liền tốt cho bọn hắn tranh thủ thời gian đồng thời nam thông hàng rào bên kia cũng sẽ tiến hành hành động hai mặt hấp dẫn tranh thủ thời gian dưỡng lao tỉnh không phải kim lăng hàng rào cũng là nam thông hàng rào song phương vì thế đặt thành c h u n g nhận thức cùng một chỗ hành động diệt trừ cho bọn hắn mang đến lớn nhất nguy hại trí não dị, dị thú một mực sống ở không coi vào đâu lâm phạm biết trí não dị thú có loại năng lực đó chính là bão tắp tinh thần có thể đối với người đến gần tiên hành tinh thần tổn thương bởi vậy nhất định phải có không gian chuyển di năng lực giả đột nhiên xuất hiện ở bên người vung xuống thuốc nổ xoay người chạy đưa tới bạo tạc uy lực cho dị thú tạo thành tổn thương thậm chí là giết chết đối phương đúng rồi như lời ngươi nói dịch chuyển không gian năng lực giả không phải là diêm hải hàng rào tên kia đi lâm phạm nghĩ đến tên kia thời điểm đã cảm thấy khôi hải nghĩ đến bị kim lăng hàng rào coi trọng liền cho rằng có thể vô pháp vô thiên đáng tất cả không như mong muốn ừ n là hắn đáng tin vậy nha đừng làm đến cuối cùng Hắn nửa đường kết lâm phản t b không nhiều lời cái gì lời nói này cùng không nói không có gì khác biệt biết được bố cục về sau lạc t h ả i điệp mang theo lâm phản cùng hấp dẫn bộ đội đám người sống sót c r ả mặt nhân số không ít một hai trăm linh người đại đa số đều là nhị giai trở lên thực lực c bởi vì hắn là miếu loan hàng rào người quản lý là thải điệp thủ trưởng tiếp đại hắn gặp mặt một lần đơn giản hàn huyên vài câu tán dương hắn tài giỏi có phép lực có đàm lượng hy vọng miếu loan hàng rào có thể tại trong tay của mình càng phát cường thịnh đối với dạng này tán dương hắn tự nhiên là thản nhiên tiếp nhận không như trong tưởng tượng lâu dài nói chuyện chỉ có ngắn ngủi giao lưu về sau liền được can bài tại trong hàng rào nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ phải hành động hắn lúc này rất là đ i ệ u thấp không có ở trong kim lăng hàng rào cùng người khác có quá nhiều giao lưu hắn không có đi tìm la minh liền đem chính mình xem như là người bình thường mà thôi hắn ở trong kim lăng hàng rào nhìn xung quanh đem nó cùng thủ đô hàng rào so sánh với lấy nói thật giữa song phương t r ê n h l ệ n h là rất lớn kim lăng hàng rào loại này giống như là trong tận thế sân chiến đấu chỗ mà thủ đô hàng rào càng giống là một loại tận thế trong hoàn cảnh kiểu mới thành thị chỉ là tòa này thành thị tất cả trái cây đều bị tầng cao nhất nắm ở trong tay tầng dưới người chỉ có thể liều sống liều chết nỗ lực lại không thể đạt được tất cả đi tới đi tới bên hai chuyển đến âm thanh ổn nào ngươi liền không thể không đi nha chí ít vì chúng ta ngẫm lại có được hay không một đạo giọng nữ chuyển đến bi thương khó chịu thậm chí có mấy phần cầu xin tâm phạm dừng bước lại hướng phía thanh em nơi phát ra nhìn lại một vị mặc phổ thông quần áo dáng dấp phổ thông bộ dáng nữ tử đối với một vị nam tính nói trong ánh mắt lộ ra ý tứ rất rõ ràng đó là cầu xin chỉ xác đừng nói nữa lần hành động này ta nhất định phải thăm ra chỉ cần có thể giải quyết hết trí não dị thú tất cả chúng ta đều có thể sống rất thoải mái thế nhưng là ngươi chỉ là nhị g i a liệm sắt giả Cái kia lâm ạ i người người giống ai đi. Hiện nay thế giới này nhất định phải có người có cũng còn có có thể thế ta thể thế nhất như như như như định nếu nào, nay này, đứng là ra. vậy, vậy l phạm lẳng lặng mà nhìn xem đem trước mặt chuyện x ả ra nhìn ở trong mắt hắn biết tận thế nhìn như rất tồi tệ nhưng từ đầu đến cuối có người tại may may v à vá có thể là hắn nhìn có chút ngay thẳng vị nam tử kia quay đầu nhìn thấy lâm phạm nhìn chăm chú lên cười cười xấu hổ sau đó lôi kéo thê tử cùng hải tử trở lại trong phòng lâm phạm lấy lại tinh thần biết cái này ở trong kim lăng hàng rào chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi dám g a nhập vào hành động lần này b lấy lấy lâm phạm tự vẫn lòng ngẫm lại đã cảm thấy hấp dẫn dị thú nhiệm vụ thật sự là cấp quá thấp hắn cảm thấy mình nên làm hắn là hóa thân họa diễm chỉ thần cho các dị thú mang đến hàng duy đà kích cố gắng tăng thực lực lên mục đích trừ có thể bảo đảm tự thân an toàn bên ngoài đồng thời còn có cứ để người sống nhìn thấy tận thế không phải là không có hy vọng nhân loại chúng ta vẫn như cũ có chính mình cứng giả ngay kế tiếp hành động bắt đầu hấp dẫn bộ đội các thành viên bắt đầu đăng ký máy bay vận tải đã sớm chờ đợi rất nhiều gia thuộc đều tại tiễn đưa lấy đối với cái này tất cả mọi người biểu hiện rất là không bỏ lâm quản lý giả một đường coi chừng lạc thải điệp nói ra yên tâm đi ta sẽ xem t r ọ n g bọn hắn bảo đảm an toàn của bọn hắn lâm phạm vừa cười vừa nói a hai lạc thải điệp không nghe được hiểu cái gì gọi là ta sẽ xem t r ọ n g bọn hắn cái này làm nàng có chút mơ mơ màng màng tợ l ờ mờ phàm mỉm cười không nhiều lời mà là quay người hướng phía máy bay vận tải bên trên đi đến nơi đó đã có rất nhiều người đang đợi mới vừa lên máy bay vận tải hắn liền nên đón ánh mắt của mọi người dù sao bọn hắn đều thấy được lâm p h ạ m cùng lạc thải điệp giao lưu hình ảnh lạc thải điệp là thủ trưởng người thuộc về kim lăng hàng rào t ầ n g quản lý lạc tiểu thư mời ta đến đây cho các ngươi trợ trận yên tâm đi có ta ở đây các ngươi không có việc gì lâm p h ạ m tự tin mở miệng nói xuất xuất đám người khiếp sợ nhìn qua lâm p h ạ m trợ trận chúng ta cũng sẽ không có việc bọn hắn gia nhập hấp dẫn bộ đội liền đã làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị xin hỏi ngài là có người không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí hỏi lâm phảm nói miếu loan hàng rào người quản lý lâm phảm Các người có thể nghe qua tên của ta. chương á c n hai trăm bảy mươi mốt theo hắn nói ra danh tự sau có người nghi hoặc có người phảng phất nhớ ra cái gì đó lâm p h ạ m nhìn một vòng rất là hài lòng gật đầu xem ra các ngươi đã biết ta là ai vậy là tốt rồi tín nhiệm ta là được các vị có thể không nhìn sinh tử là chủ lực bộ đội hấp dẫn dị thú tại ta lâm p h ạ m trong lòng các ngươi chính là dũng giả mà ta người này không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là dũng giả chết tại dị thú trong tay nói xong hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí máy bay vận tải có hạn vị trí đã bị người chiếm nhìn một vòng không tìm được lâm quản lý giả ngài ngồi ta bên này một vị người trẻ tuổi đứng dậy thoái vị lâm phàm đi đến trước mặt đối phương gật gật đầu tạ ơn lúc này có người nhỏ giọng hỏi thăm người bên cạnh hắn là ai ta làm sao chưa nghe nói qua miếu loan hàng rào không phải rất nhỏ hàng rào sao nhưng biết một chút chuyện người nói cho đối phương biết đoạn thời gian trước mảnh vỡ cấp đ o ạ t chiến biết đi hắn chính là thu hoạch được mảnh vỡ lâm phàm ba lạc ba lạc chính là một trận giảng thuật người biết giảng cho người không biết có loại giải mã cảm giác thỏa mãn mà không biết người khi biết về sau cũng là hít vào miệng h ạ khí à nguyên lai、like、là hắn a nhưng vào lúc này chuyển đến thanh âm đều nắm chắc đồ vật bay lên theo cất cánh tin tức chuyển đến đám người t h ở sâu biết hành động bắt đầu muốn nói không khẩn trương là giả ai cũng biết sinh mệnh cơ hội chỉ có một lần một khi không có liền thật không có nhưng là bọn hắn cũng biết có sự tình nhất định phải làm không làm liền không có người làm bọn hắn muốn tại trong tận thế khi người không muốn tại trong tận thế khi quỷ kim lăng hàng rào cho bọn hắn an ổn sinh hoạt để bọn hắn có thể có thành tựu nhà lập nghiệp cơ hội bọn hắn không phải là vì chính mình mà là vì mình hậu đại vì mình người nhà lạc thải điệp nhìn qua máy bay vận tải đi xa bóng lưng nàng không biết tình huống như thế nào nhưng hành động lần này vô luận như thế nào đều phải thành công tại máy bay vận tải rời đi không bao lâu đội cảm tử hai mươi vị thành viên xuất hiện bọn hắn cơ chính là máy bay trực thăng khi hấp dẫn người của bộ đội viên thành công hấp dẫn dị thú về sau đó chính là bọn hắn xâm nhập nội địa săn giết trí não dị thú bên người dị thú dù là giết không được cũng muốn liên lụy ở cho tổ hành động người kiến tạo tiến vào nội bộ cơ hội xích sơn bên trong các dị thú ngửa mặt lên trời gầm thét thanh âm niết hai nước g c vang vọng không r ư ớ đại lượng dị thú hướng phía máy bay vận tải đuổi theo dị thú phát hiện chúng ta hiện tại đến tìm một chỗ hạ xuống chỉ là bây giờ tình huống này hạ xuống có thể là một kiện chuyện phiến phức bên kia bên kia có một đầu coi như bằng phẳng trường đạo hẳn là có thể hạ xuống nơi đó máy bay vận tải tại trường đạo trên không lượn vòng lấy thật lâu không có khả năng hạ xuống các dị thú đã từ phương xa đánh tới lâm p h ạ m đi đến khoang thuyền đôi nhìn phía dưới tình huống các ngươi c h ờ một lát ta đi tới phương thanh lý mất bọn dị thú này đến lúc đó các ngươi xuống tới là được vừa dứt lời hắn n ả y xuống kinh hãi trong khoang thuyền đoàn người biên sắc độ cao này n ả y xuống thật không có chuyện gì sao lâm phàm cảm thụ được rơi xuống thoải mái cảm giác. hai chân hướng xuống hai tay giao nhau nhìn xuống tình huống phía dưới ha ha nhìn xem tranh nhau chen lấn vọt tới các dị thú hắn không nhịn được phát ra trầm thấp tiếng cười chạy đi đầu thai cũng không có như thế đuổi đó a ầm ầm trực tiếp rơi xuống đất rơi xuống đất trong chốc lát hình thành t r ù n g kích trong nháy mắt đệ sập mặt đất băng liệt không ngừng tựa như mạng n ệ n giống như lít nha lít nhít quyết tán lâm phạm c h ầ m rãi giơ tay lên hỏa diễm tiêu đốt tại trên nắm tay theo dị thú không ngừng tới gần một quyền đánh phía mặt đất hỏa diễm thuận mặt đất khe hở lan tràn mà đi hành tàu như rắn nhanh, nhanh chóng khi lan tràn đến dị thú trước mặt thời điểm, hỏa diễm thét mà lên. đem các dị thú bao trùm tiếng kêu gen tiếng kêu thảm thiết các dị thú bị cực nóng nhiệt độ cao tàn phá rất thảm ngắn ngủi ở giữa lặng yên không một tiếng động đại lượng dị thú liền như vậy tử vong máy bay vận tải đám người bên trên nhìn thấy tình huống phía dưới từng cái miệng mở rộng lộ ra chấn kinh mà không dám tin thân sắc thật mạnh đích thực đem dị thú thanh lý đi có thể hạ xuống máy bay vận tải bắt đầu điều chỉnh hạ xuống góc độ đóng lại cửa khoang hạ tốc độ cao lâm phàm nhìn về phía phương xa trong núi dị thú tại sao động mặt đất đang chấn động nói rõ tụ lại dị thú số lượng khó có thể tưởng tượng sợ là rất nhiều ngẫm lại cũng thế trí não dị thú chỗ xào h u y ệ t dị thú số lượng làm sao lại thiếu hướng về phương xa nhìn lại tại cái t i ế u cực hạn phương xa không trùng đồng dạng có điểm đen xem ra là nam thông hàng rào người cũng đã đến song diện hấp dẫn dị thú lực chú ý phân tán dị thú số lượng máy bay vận tải rơi xuống đất dần dần giảm tốc độ cửa máy mở ra mọi người bên trong lao nhanh ra hướng phía lâm phàm bên này gần lại l ú n lấy tại vừa mới một khắc này đã không có người hoài nghi lâm phàm thực lực chung chung điệp điệp nhân viên tụ lại cùng một chỗ lâm quản lý giả hiện tại chúng ta là phân tán sao có người dò hỏi bọn hắn tới thời điểm lấy được mệnh lệnh là năm người làm một tổ phân tán hắn ra hấp dẫn dị thú chú ý từ đó mang theo dị thú chạy vòng không cần đều tập hợp một chỗ các người đi theo tại phía sau của ta ta nói qua ta sẽ bảo đảm an toàn của các người bao nhiêu người đến liền mang bao nhiêu người trở về lâm phạm nói rất là tự tin đám người nghe nói có chút miệng mở rộng bọn hắn không biết lâm quản lý giả vì sao tự tin như vậy nếu như bọn hắn nếu là biết lâm phạm tinh thần trị số cường đại cỡ nào thời điểm dị thú tới có người chỉ vào phương sa hô trung trung điệp điệp dị thú đại quân điên quần vào tới tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng lâm phàm hướng phía phía trước đi đến nâng lên một ngón tay một viên hỏa cầu bạo tạc thức bành trướng từ trước tia rất nhỏ hình thể trong chớp mắt liền bành trướng đến có chút dọa người trình độ hỏa cầu này là màu trắng đ ứ lâm phàm ngón ư ờ i tay chỉ về phía trước hỏa câu tập quyền mà đi sát mặt đất phi hành khủng hoảng uy thế đem mặt đất nghiền ép vỡ nát vọt tới các dị thú cảm nhận được bi trắng nhiệt độ cao dù là còn không có chạm đến thân thể cũng đã xuất hiện đốt cháy ghép vết tích một tiên lầm vang tiên nổ mạnh vang lên đất dung núi chuyển bạo tạc đưa tới trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi các dị thú bị che kín lấy thân thể khó mà ngăn cản cố này sẽ rách cường độ phá thoái lấy phân liệt lấy vẹn vẹn một cái h ỏ a cầu liền sắp thành bách thượng thiên dị thú đại quân cho hủy diệt đi bọn ta tiến lên lâm phàm nói ra a cái kia chúng ta không phải đến hấp dẫn chú ý sao x o á t x o á t ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện lâm phàm quay đầu mỉm cười nói phòng thủ tốt nhất chính là tiến công chương hai trăm bảy mươi hai hắn chính là cái hèn nhát t ì nhưng h u bây giờ miếu loan hàng rào người quản lý dẫn theo bọn hắn vậy mà hướng phía nội bộ một đường đầy đúng là chấn kinh bọn hắn nguyên một năm lâm phàng minh bạch nếu như hắn không xuất thủ hấp dẫn đoàn đội tỷ lệ từ vòng trí ít đạt tới một nửa hấp dẫn dị thú không cùng dị thú chiến đấu hoàn toàn chính xác có thể cực lớn lẩn tránh tử vong nhưng bất kỳ sự tỉnh đều có vặn nhất lâm quản lý giả chúng ta dạng này có phải hay không có chút khoa trương một vị liệp sát giả mắt thấy dị thú vào tới sau đó chỉ thấy h ỏ a diễm xuất hiện trong nháy mắt đem các dị thú bao trùm dị thú ngay cả cơ hội biểu hiện đều không có liền hóa thành cho tàn phách lối không đây là chuyện rất bình thường chúng ta chỗ thân phận ở nơi khác người sống sót trong mắt thuộc về dưỡng lao tỉnh nếu như thủ đô hàng rào nguyện ý ra mấy vị cường giả hoàn toàn có thể nghiền ép lên đi nhưng chúng ta không cần cầu người khác chính chúng ta tỉnh người sống sót liền có thể giải quyết đây hết thảy lâm phàm từng bước một tiến lên các dị thú tiến công hoàn toàn chính xác h u n g mãnh nhưng là tại hắn nghiền ép dưới cùng loại những dị thú này đến bao nhiêu đều là chết đây hết thể đều được quy công tinh thần của hắn trị số nguyên nhân hơn hai trăm linh tỉnh thần trị số đến mức hắn đối với năng lực điều khiển có thể đạt tới mức tùy tâm sử dụng đổi lại bất luận một vị nào giác tỉnh giả dù là hắn cùng lâm phẳng có giống nhau năng lực tại không có cường hoành tỉnh thần trị số ra chỉ dưới không cách nào làm đến loại trình độ này hắn từ đầu đến cuối hoài nghi thủ đô hàng rào đem bên ngoài người sống xem như sâu độc bọn hắn tại giữa cổ nuôi ra tồn tại cường đại về phần những hàng rào kia sống hay chết t đến g mai ắ t bọn hắn, căn bản không trọng hết dị thú chen chúc mặt tới đuổi theo bọn hắn đợi tại máy bay vận tải bên trên đám người sống sót vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua bọn hắn biết hấp dẫn dị thú những đồng bạn kia chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít tại nguyện ý tới đây thời điểm bọn hắn cũng đã bỏ đi sinh tử không oán không hối máy bay vận tải hạ xuống đám người vội vàng từ máy bay vận tải trung hạ đến một tiếng ầm vang vang lên bên thai từ phương xa chuyển đến tiếng oanh minh dù là cách rất xa vẫn như cũ có thể cảm nhận được nguồn bạo tạc này âm thanh là cỡ nào kinh người các minh đệ bọn ta cũng phải hành động kim lăng hàng rào các minh đệ đã cùng dị thú giao p h ò n g chúng ta nam thông hàng rào há có thể thua bởi bọn hắn Cách áp không thú chiều đó đối bọn hắn xa vọt tới dị lúc ự c tâm lý rất、lớn. Trong ánh mắt t lý lớn. ánh h dị giữ tợn ù này g hung bố, t n phần, cho dù là bọn họ đã trải qua 10 năm tận nhưng vẫn như trùng run như vật với trải thế, thế trước mặt thú thời cho họ cũ coi c dù dị là là đã đối điểm, qua ở sẽ sấy này, cảm giác. Lúc này, kim lăng hàng rào trong phòng quan sát tất cả mọi người đang bận rộn lấy hấp dẫn bộ đội tổn thương thế nào lạc thái điệp hỏi đến thủ trưởng cùng trình tướng quân toàn bộ hành trình vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua màn hình nhân viên công tác báo cáo hấp dẫn bộ đội tạm thời không có hy sinh xuất hiện lạc thải điệp như mày nàng tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người không cần chết nhưng là loại tình huống này khả năng sao khẳng định là không thể nào mà bây giờ hấp dẫn bộ đội không hề có một chút vấn đề cái này để nàng hoài n g h ỉ có phải hay không máy bay vận tải còn chưa hạ xuống cũng không hành động nếu là như vậy vậy coi như phiền thoái n a m thông hàng rào hấp dẫn bộ đội đã đang hành động căn cứ lấy được tin tức ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liền đã có mấy người hy sinh thử vong như vậy tỷ suất vẫn còn rất cao liên lạc máy bay vận tải người điều khiển hỏi thăm tình huống lạc thải điệp u n g dung không đội chỉ huy vâng rất nhanh trải qua nhân viên công tác hỏi thăm về sau Biết bay bộ bắt tải đội thời điểm, được đã đã đầu động máy sớm sớm vận xuống, dẫn hành hạ hấp lúc c hoặc. cuộc thải rốt nghi Không hiểu chuyện điệp đầy đầu nghi hoặc không hiểu rõ rốt cuộc gì đã xảy gì rõ ra. l này trung tâm của s í c h sơn động đá vôi trên không từng cái máy bay trực thăng xoay quanh ở trên không đội cảm tử các thành viên nhìn xem giữa rừng núi dị thú điên cuồng hướng phía dưới núi phóng đi lúc trên mặt lộ ra thần sắc kích động tình huống cùng bọn hắn dự đoán một dạng sau đó nên bọn hắn hành động thời khắc cố giang nhìn về phía phía dưới xác định đại lượng dị thú sau khi rời đi trực tiếp n ả y xuống hành động theo hắn ra lệnh một tiếng lục tục no ngoe đều nhảy vọt mà xuống đội cảm tử thực lực bọn hắn không sai độ cao như vậy đối bọn hắn mà nói không có nguy hiểm gì ẩm ẩm ẩm sau khi hạ xuống cố giang nửa ngồi lấy thân thể rất là cảnh giác quan sát đến động tinh chung quanh hưu một tiếng có dị thú từ một bên trong b ù i cỏ thoát ra cố giang giơ tay chém xuống cấp tốc quả quyết trực tiếp đem dị thú chém đầu khi rơi xuống đất một khắc này bánh răng vận mệnh cũng đã tại chuyển động cố giang ngẩng đầu nhìn về phía phía trên cái kia động đá vôi lối vào trí não dị thú liền đợi ở trong đó chú ý một chút tốc chiến tốc thắng nhiệm vụ của chúng ta là thanh lý mất động đá vôi phụ cận dị thú nhớ kỹ không cần đánh lâu còn lại mười chín vị đội cảm tử thành viên gật gật đầu biểu t h ị biết cố giang mang theo đoàn người nhanh chóng hướng phía động đá vôi tới gần chung quanh truyền đến ảo h á o thanh âm giống như có đồ vật gì để ép mặt đất xê dịch giống như ngay sau đó một luồng hơi lạnh t h u tới coi chừng theo hắn một tiếng kinh hô một đầu thân dài mấy chục mét cự mãng dị thú xuất hiện toàn thân lân giáp tản ra ư quang một đôi băng lanh hung lệ đôi mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào bọn hắn trong trước mắt cự mãng dị thú lượt đến tốc độ cực nhanh mở ra miệm to như chậu máu muốn đem trước mắt tất cả mọi người nước mất giết cố giang đứng ngũi chịu xào, trước mắt dị thú là ngũ nhưng là nhân thủ của bọn hắn đủ nhiều giết chết đầu này cấp năm dị thú độ khó cũng không lớn chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là được t r u n g quanh dị thú không hề chỉ một đầu này lại có năm đầu dị thú xuất hiện thứ dai ngũ dai đều có thậm chí trong đó có đầu ngũ dai thức tỉnh dị thú cố giang vẻ mặt nghiêm túc biết nguy hiểm đến chỉ là bất kể như thế nào đều phải giết chết bọn chúng nếu không tiếp xuống hành động không cách nào tiến hành tiếp cố giang phụ trách là cái kia ngũ dai thức tỉnh dị thú dẫn theo đ a o ánh mắt kiên định không sợ hướng phía dị thú phóng đi nhảy lên một cái vây tay bên trong đau đồng thời thi triển năng lực muốn tại trong thời gian ngắn nhất giết chết dị thú chỉ là ngũ giai thức tỉnh dị thú chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh các phương đều cực kỳ c ư ờ n g đại tiếng len ken chuyên r a song phương đụng vào nhau đụng vào một khắc này cố giang cảm nhận được gác bách cực mạnh cảm giác đầu này ngũ giai thức tỉnh dị thú với hắn mà nói vẫn tương đối khó có thể đối phó giang ca ta tới giúp ngươi một vị tứ giai liệp sát giả nam tử xuất hiện dẫn theo lưới búa hung ác hướng phía thức tỉnh dị thú thân thể đập tới cố giang biết a bảo lực lượng rất mạnh rõ ràng là tứ giai liệp sát giả nhưng là chỗ b ộ c phát ra lực lượng lại là kinh người theo a bảo gia nhập thức tỉnh dị thú mang tới áp lực giảm nhỏ chiến đấu đang tiếp tục t h một ỉ n h lát sau các dị thú ngã xuống đất tại tiêu trừ tình huống dưới đợt thứ nhất nội địa dị thú bị dọn dẹp sạch sẽ cố giang hỏi thăm thương vong tình huống vẻ mặt nghiêm túc vô cùng hai mươi vị đội cảm tử thành viên tại một đợt này trong chiến đấu đã hy sinh hai người ba người chịu khác biệt trình độ thương thế giang ca chúng ta không có việc gì còn có thể chiến đấu thương binh kiên định nói đi tiếp tục đi đường cố gian gật g đầu không nói thêm gì hiện tại thời khắc thế này không phải nói những ngày thời điểm phạm là còn có thể động như vậy chiến đấu chắc chắn tiến hành tiếp chỉ cần có thể mở ra thông hướng trí não dị thú thông đạo như vậy tất cả hy sinh đều là đáng giá người hy sinh thi thể không cách nào mang đi chỉ có thể lưu tại nơi này đám người nội tâm rất là trầm trọng nhưng bây giờ không phải bị thương thời khắc chương hai trăm bảy mươi ba chỉ có dũng cảm tiến tới mới có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông lúc này mặt khác một k h u n g trên máy bay trực thăng la minh rất là khẩn trương nuốt nước bọn mỗi khi dị thú trận trận tiếng gào thét truyền lại mà đến thời điểm nội tâm liền khẩn trương nhảy lên nhìn về phía bên người mấy vị đại hán hắn muốn chạy trốn lại không biết chạy đi đâu các ngươi sợ sao t r u n g quanh đều là dị thú cái này thật có thể đi la minh yếu ớt hỏi đến trong ánh mắt khiếp đảm chi sắc khó mà che giấu nếu như không phải máy bay trực thăng trên không trung đã sớm nghĩ biện pháp chạy trốn một vị đại hán thu kệch nắm lấy la minh phần gáy mạnh xoay qua hắn đầu tới ánh mắt nhìn nhau la minh ngươi là dịch chuyển không gian r i á c tỉnh giả chúng ta khắp nơi để cho ngươi cho ngươi tôn trọng bởi vì chúng ta biết ngươi một khi hành động chỗ phụ trách chính là chuyện quan trọng nhất nhưng bây giờ không phải ngươi sợ sệt thời điểm tất cả mọi người xông về phía trước không có đường lui có thể đi ngươi không có khả năng lui ta ta biết chính là lần thứ nhất có chút khẩn trương mà thôi la minh không dám cùng ánh mắt của đối phương đối mặt cảm thấy có chút có áp lực phản phất tâm tư của mình bị đối phương xem thấu giống như chẳng hạn nói không đều là huấn luyện qua nhà đến phạm vi nhất định thi triển năng lực chuyển rời đến trí não dị thú bên người đem tạ đạn ném mạnh sau đó chuyển di rời đi Những này đ ta la minh c la, la thất i thanh lấy tráng hán bất lực miệng của hắn nội chừng một chút nếu như ngươi muốn gây nên khác dị thú chú ý ngươi liền cho ta hô bọn hắn đối với la minh rất thất vọng biết hắn kết đàm Đã đối đạp mã với nơi ngại, kim liền gian giáp liền vị vẫn này nhưng không toàn lăng hàng chuyển không gian tỉnh、ra. Nếu như quyển ca vẫn còn, liền sẽ không là rào e cách, dịch có ca một bộ ra. sau ẽ không như quyển là vậy, c thường thường đ ề là chủ cục, động bố cụ, không sợ chút nào. Sau khi ô n nào. g sợ Sau chút h k hạ xuống các tràng hắn mang theo la minh nhanh chóng hướng phía động đá vôi bên kia mà đi đi ngang qua vừa mới địa phương chiến đấu lúc thấy được cỗ kia không có khí tức thi thể bọn hắn không có ở lâu mà là tiếp tục đi đường la minh quay đầu nhìn xem bộ thi thể kia để hắn vốn là khiếp đảm tâm càng thêm sợ hãi hắn nghĩ đến nếu như bây giờ chạy còn có thể tới kịp sau hắn cảm thấy khẳng định là đến kịp lấy năng lực của hắn trực tiếp biến mất ở trong xích sơn coi như bọn hắn muốn tìm đến chính mình khẳng định cũng phải chú ý chung quanh dị thú tình huống nắm kéo la minh m tráng hán phảng phất là nghĩ đến hắn có ý tưởng giống như la minh m ngươi biết hàng rào làm thế nào biết chúng ta hành động có hay không thất bại sao tráng hán mở miệng nói chỉ nói là lời nói lại làm cho la minh m không nghĩ ra làm sao biết la minh m hỏi tráng hán chỉ vào thân thể nói trong thân thể của chúng ta có đại biểu cho sinh mệnh c h ị m m ạ n h đập đẻ lên liền chứng minh chúng ta đã chết mà ngươi có trình tướng quân cho ngươi an trí tạc đạn nếu như ngươi thoát ly p h ạ m vi tạc đạn liền sẽ tự động bạo tạc cho nên ngươi đừng nghĩ lấy chạy hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về chỉnh tướng quân sẽ cho ngươi đem tạc đạn lấy ra a la minh sắc mặt t r ắ n g bệnh không dám tin nhìn xem t r ẳ n g h á n hắn khẩn trương sở lấy thân thể nhưng không có s ở đến bất luận cái gì không thoải mái địa phương được rồi đừng nghĩ những thứ này ta cho ngươi biết những này là chỉnh tướng quân để cho ta nói cho ngươi thật tốt hoàn thành nhiệm vụ đi đừng nghĩ lấy chạy tráng hán nói ra hộ tống la minh n g y vị tráng hán thần sắc lạnh nhạt vô cùng tiếp tục đi tới la minh trạng thái tinh thần có chút mơ mơ màng màng đầy đ ầ u đều muốn lấy tráng hắn nói những lời kia ven đường dị thú thi thể càng ngày càng nhiều thời gian đận trôi qua cũng nhìn thấy càng nhiều đội cảm tử đội viên thi thể đến động đá vôi cửa vào thời điểm các ngươi đã tới một vị hơn năm mươi tuổi nam tử trung niên máu me khắp người dựa lưng vào vách đá nhìn thấy bọn hắn tới thời điểm gian nan lộ ra mỉm cười giống như cười một tiếng toàn thân vết thương liền bị võ ra giống như tới giang c a bọn hắn đâu nam tử chỉ trị trong động đá vôi đều đi vào ngay tại cho các ngươi thanh lý bên trong dị thú đồng thời tính ra một chút trí não dị thú tỉnh thần áp chế phạm vi nói xong hắn vừa nhìn về phía la minh m la minh m tiếp xuống liền nhìn ngươi chúng ta tương lai hy vọng liền ký thác ngươi ở trên thân thể ngươi la minh m miễn cưỡng lung túng khó xử cười trong lòng gầm thét cái gì tương lai hy vọng các ngươi đạt mã có thể hay không đường dạng này làm ta chỉ muốn còn sống thật tốt hưởng thụ sinh hoạt liền thật sự có khó như vậy sao nương theo ở bên người la minh m nam tử vỗ bả vai của đối phương chúng ta đi vào trước máu me khắp người nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương không nói gì hết thể lời nói đều tại trong ánh mắt gật gật đầu bảo trọng bảo trọng lúc này la minh dù là lại không muốn đi đều đã đến nơi này hết thể coi như không phải do hắn trong động đá vôi tia sáng không tính l ờ mở có thể thấy được thâm nhập vào đi đi chưa được mấy bước lại có thi thể xuất hiện đó là đội cảm tử đội viên thân thể bị xé n ứ t nội tạng khí quan các loại tất cả đều chạy sôi đi ra trong không khí tràn ngập mùi máu tươi rất nồng nặc phương xa có kịch liệt tiếng oanh minh chuyển đến trong động đá vôi không gian không t í n h lớn đối với con người mà nói kỳ thật rất lớn nhưng là tại cấp bậc cao dị thú xem ra liền điểm ấy địa phương ngay cả chuyện thân thể không gian đều không có bởi vậy trong động đá vôi muốn ngăn cản nhân loại dị thú cấp bậc cũng không cao cố giang dẫn theo còn lại đội cảm tử thành viên mở ra đường từng bộ dị thú đóng thi thể tích tại hai bên trong lúc bất chọn một c ỗ tỉnh thần ba động chuyển đến cố giang đông nhiên dừng bước lại để đoàn người dừng lại chúng ta đã đến trí não dị thú tỉnh thần trong phạm v i cẩn thận nghe có thể nghe được động đá vôi chỗ sâu trí não dị thú ngay tại gầm thét đồng dạng biết nhân loại đến trí não dị thú rất là phẫn nộ giang ca tổ hành động nhân viên đến các ngươi đã tới ừng tới tiếp xuống liền dựa vào các ngươi phía trước chính là trí não dị thú tinh thần phạm vi bên trong chúng ta không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu tiến vào cố giang nói ra、ừ. cố ò n l ạ giang đi đến la minh trước mặt nói la minh mặc kệ ngươi là hạng người gì lần này nếu như ngươi có thể thành công ngươi chính là toàn bộ kim lăng hàng rào anh hùng ta cố giang sẽ lấy ngươi làm linh từ nay về sau ta cố giang đối với ngươi có chỉ có tôn trọng cùng tính trọng giao cho ngươi không cần thiết đảm hắn khích lệ la minh tuổi trẻ sợ sệt là bình thường a tráng k hán lôi kéo la minh sau đó cùng chung quanh đồng bạn đối mặt một dạng từng cái hít sâu một hơi bước ra bộ pháp đi vào trí não dị thú tỉnh thần phạm vi bên trong lập tức đến từ trí não dị thú tinh thần thủy triều phô thiên cái địa vật tới cùng nó liều mạng tráng hán giống giận lập tức thủ hộ lấy la minh các tráng hán đồng dạng thi triển năng lực tâm linh cảm ứ n g ngăn cản cơ chế bạo phát đi ra cưỡng ép cùng trí não dị thú tỉnh thần thủy triều đụng trạng trong lúc này lục tục ngao ngoe có dị thú vào tới bọn hắn cần một bên ngăn cản dị thú vừa hướng chống đỡ tỉnh thần trung kích nếu như la minh đối với năng lực khống chế đạt tới mức nhất định bọn hắn có thể t ạ i năng lực tác dụng dưới chuyển d ờ i đến trí não dị thú trước mặt thế nhưng là la minh vừa mới nhập tăng d a i lại là như vậy nhát gan bọn hắn lo lắng xảy ra vấn đề chỉ có thể dùng dạng này đất biện pháp đến đi tới được bảo hộ rất tốt la minh khẩn trương run lệ bẩy chỉ có thể nắm chắc trong tay cái dương màu đen. sợ sệt thật rất sợ hãi sự sợ hãi ấy là đến từ phía trước trí não dị thú lúc này theo cùng trí não dị thú tinh thần thủy triều đối kháng các chẳng h á n cái mũi con mắt lỗ thai có máu tươi chảy ra bọn hắn thức tỉnh năng lực là có thể cùng trí não dị thú đối kháng nhưng là bọn hắn giai đoạn không đủ tinh thần cường độ không cách nào cùng trí não dị thú chống lại nếu là chỉ có một người sợ là không bao lâu liền đã đến nằm thi cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào nhân số dáng chống đỡ lấy đương chủ động lựa chọn hộ tống la minh thời điểm bọn hắn liền đã làm tốt hy sinh chuẩn bị thậm chí biết đây là thập tử vô sinh hộ tống nhiệm vụ nhưng như cũ ngh bởi vì trừ bọn hắn không có những người khác có thể chống đỡ theo không ngừng hướng phía bên trong xâm nhập bước tiến của bọn hắn càng phát chậm chạp các tráng hán toàn thân mồ hôi rơi như mưa bờ môi phát tím máu tươi nhuộm đỏ quần áo chương hai trăm bảy mươi bốn ha ha bọn ta cùng đã từng hộ tống quyền ca những tên kia so sánh chúng ta hay là quá yêu à, liền điểm ấy vậy mà liền không chịu nổi cầm đầu tráng hán c ư ờ i khổ nói nhảm bọn ta làm sao so sánh được bọn hắn có thể giết chết trí não dị, dị thú có phải hay không nói đúng là bọn ta giống như bọn hắn lợi hại ha ha, ha. được bảo hộ lấy la minh m im lặng chết rồi đều đã đến loại thời điểm này các ngươi còn tại nói cái gì mê sàng đâu lạch cạch một vị tráng hán chống đỡ không nổi ngã xuống đất không d ậ y nổi suy yếu đến cực hắn nói ta ta không được các ngươi tiếp tục nói xong vây tay để bọn hắn nhanh lên tráng hán t ạ i ý thức tiêu tán một khắc này khoe miệng mang theo dáng tươi cười, cười. hắn hồi tưởng lại hơn một năm trước thời gian bị kim lăng hàng rào tướng quân mời gia nhập h à n g rào đạt được phong phú huyết tinh cùng huyết nhục tăng lên tướng quân đã nói với hắn năng lực của các ngươi rất đặc thù tại săn giết dị thú phương diện có lẽ không được nhưng là đang đối kháng với trí não dị thú có ưu thế cực lớn cho nên hàng rào cần các ngươi nhân loại cần các ngươi lúc đó hắn chỉ muốn còn sống nhưng hắn gặp được rất nhiều cùng hắn có đồng dạng năng lực người sống sót có đoạn thời gian trước còn có thể nhìn thấy nhưng theo trí não dị thú xuất hiện liền rốt cuộc chưa từng thấy qua hắn biết bọn hắn đã chết thân là nam nhân hắn không sợ chết liền sợ chết không có giá trị hắn hiểu được giá trị liền cũng liền không sợ còn có thể chống đỡ đám người gật đầu không có nhiều lời tiếp tục đợi la minh m hướng phía bên trong đi đến càng ngày càng tới gần chỗ xấu nhất hộ tống la minh các tráng hắn cái này đến cái khác ngã xuống chỉ còn lại cầm đầu vị kia đang chống đỡ nhưng cũng đã là nọ mạnh hết đà tinh thần siêu phụ tại bộc phát đã để hắn ánh mắt mơ hồ lên thậm chí cũng khó thấy rõ trước mắt đường la minh khoảng cách đủ rồi tới phía ngươi trí não dị thú bản thân không có thực lực gì nhưng là tinh thần áp chế rất mạnh càng đến gần tinh thần áp chế càng mạnh mà tại động đá vôi trong xào huyệt săn g i ế t dị thú là đơn giản nhất dù sao những cái kia cấp bậc cao dị thú hình thể là to lớn không giống tại rộng lớn bên ngoài trí não dị thú chung quanh đều là cao cấp dị thú tới gần là rất khó ta ta la minh chân đang run dày lấy nhưng vào lúc này một đầu nao thu chân chu chiếm cứ một đầu chết đi tráng hán thi thể ngay sau đó một đạo thanh â m trầm thấp truyền ra ngươi đi đi bọn hắn không có tại trong cơ thể của ngươi an trí thuốc nổ ai la minh nhìn về phía cái kia một lần nữa đứng yên thi thể trứng mắt rất là khẩn trương、ừ. bọn hắn không có tại trong cơ thể của ngươi an trí thuốc nổ bị nao thu k h ô n g chế thi thể mở miệng nói tráng hán quát đừng nghe nó nhanh chuyển di đi qua nhanh a hắn đã nhanh muốn không chịu nổi c h í nào đang gặp ngươi ngươi do dự sẽ để cho hết thệ cố gắng đều ư n phí nhiều người như vậy hy sinh vì chính là thời khắc này a t r á n hắn cầm thét la minh thấy được phương xa trí não dị thú vừa nhìn về phía bị nào thú điều khiển thi thể không có thuốc nổ không có thuốc nổ chạy đi nhân loại ngươi chạy đi la minh luôn uống nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút bước chân không nhịn được lui về phía sau một bước lạch cạch còn sót lại tráng hán hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay chống chạm đất mặt gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác quắp la minh ngươi muốn làm h è n n h á t nhà chớ tin bọn chúng mê sảng nhanh chuyển di đi qua bằng không đợi ta ngăn cản không nổi ngươi đồng dạng sẽ chết la minh trứng mắt nhìn về phía tráng hán ta sẽ chết đúng hay không ta ngay từ đầu liền sẽ chết đúng hay không ta chuyển di đi qua ngươi chống đỡ không nổi ta cũng như thế sẽ chết các ngươi từ bắt đầu liền không c ó nghĩ tới ta có thể còn sống sót đúng hay không không được ta la minh cũng không phải đến đem cho các ngươi chịu chết ta muốn đi ta muốn đi yêu ai ai đến ta dù sao không tới nói xong la minh trực tiếp đem cái dương ném tới tráng hán trước mặt ta không muốn chết la minh liệu mạng ra bên ngoài thoát đi t h i triển năng lực không ngừng nói ra đáng chết tráng hán đấm mặt đất tướng quân ngươi sai ra hỏa này liền không đáng bồi dưỡng hắn là cái hèn nhát tráng hán cầm lấy cái dương thể nội như là hiện ra một c ỗ chưa bao giờ có lực lượng giống như gian nan hướng phía trí não dị thú bên kia bỏ sát lấy khoảng cách nhất định phải khoảng cách đầy đủ tới gần trí não dị thú mỗi một bước tinh thần áp lực liền như là từng tòa núi lớn trồng chất lên nhau đã để hắn không cách nào chống đỡ l ệ c h cạch tráng hán tê liệt ngã xuống trên mặt đất khó mà động đậy hắn ngẩng đầu nhìn một chút gần trong gang tấp trí não dị thú đã có một đám dị thú tụ lại hình thành không thể phá vỡ thoát ư ở n g đó là chuyên môn bảo hộ trí não dị thú mạnh nhất chỉ thuẫn đồng thời trí não dị thú, lón, não dị thú không ngừng hướng phía lòng đất dũng mánh lao tới lòng đất kia đồng dạng có dị thú đang đào hầm bảo hộ lấy cơ hội không có trắng hắn không cam lòng ân về phía cái nút ẩm ẩm màu trắng cao bạo năng lượng bộc phát một cô sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán trong chốc lát xích sơn đang chấn động phía ngoài tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thành công không lâm p h à m động tác cũng hơi dừng lại một chút rộng lượng dị thú vô cùng vô tận hắn không nghĩ tới dị thú số lượng sẽ như thế nhiều lắm đồng thời cũng đều không sợ sinh tử dù là hắn có thể n h i n ép nhưng cũng không cách nào quá nhanh tăng lớn tiến độ số lượng này quá đạp mã đáng sợ nổ tung có phải hay không nổ chết trí não dị thú rồi không biết nhưng hẳn là nổ chết đi nhiệm vụ của chúng ta kết thúc có thể rút lui liên tại bọn hắn coi là hết thể đều đã lúc kết thúc các dị thú t i ê n gào thét đỉnh thai nước góc gầm thét tiêu gào ngay sau đó một đạo kinh khủng hơn thanh âm chuyển đến thanh âm đến từ xích sơn vị trí trung tâm trí não dị thú xuất hiện từ lòng đất vọt tới mặt đất đứng ngồi tại phế thạch phía trên phát ra kinh người gào thét như là tại hạ đạt lấy mệnh lệnh để xích son tất cả dị thú hành động đem đến đây nhân loại toàn bộ lưu lại toàn bộ giết chết nhận trí não dị thú ủng hộ các dị thú càng là phấn khởi vô cùng tại thời khắc này tránh né trùng kích còn sống sót cố giang bọn người đờ đ ẫ n đứng ở trong rừng nhìn qua phương x a kia thân ảnh c h i t để trận tròn mắt trí não dị thú không chết bọn hắn hành động thất bại tại sao có thể như vậy vì sao lại sẽ thành dạng này ngay sau đó cố giang thấy được tại trong rừng r ậ m chật vật chạy trốn la minh như là tựa như nghĩ tới điều gì la minh hắn v ẫ n nộ giống giận hắn biết chắc là la minh kết đ ả m là bọn hắn tại không có biện pháp tình huống dẫn nổ tạt đạn từ đó phát sinh bạo tạc lại bởi vì khoảng cách không đủ để trí não dị thú sớm làm tốt chống cự chuẩn bị từ đó bình yên vô sự nhất định là như vậy